mà ngụy viễn ở thiên cơ thành lần này muốn trở về cũng không được bây giờ càng bỏ lỡ cơ duyên to lớn lần này chẳng qua không quan hệ đến lúc đó ta tới bảo hộ ngươi nghĩ đến đây tề mi ngược lại có điểm vui vẻ đệ nhị nguyên thần giáp còn không đem ngụy đại ngốc cho nghiền ép tè ra quần giết đến quân lính tan giã chỉ có thể liên tục x i n tha nàng rất chờ mong một khác kia đến cùng thời điểm đệ nhất quân đoàn bên này an bài thỏa đáng quân trung ương đoàn kiến thiết quân đoàn hậu cần quân đoàn cùng với năm đại quân đoàn còn lại cũng có một bộ phận người nổi bật thuận lợi bắt lấy cơ duyên lần này tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp tuy cũng không tránh được vận mạnh bị cắt nhưng ít ra không thua thiệt bắt đại quân đoàn cũng không hàm h ồ lập tức mở hội nghị thương nghị cuối cùng sau khi nhận được thông báo tình hình của đệ nhất quân đoàn làm ra quyết định tất cả nhân viên nhịn ăn nhịn xài cho sáu mươi hai người tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp hạch tâm chủ lực cơ hội tu luyện nói chung vẫn đủ hoa hai mặc dù có một số ít người kiên quyết phản đối nhưng cũng không ảnh hưởng được đại cục đáng nhắc tới chính là những người từ tu tiên giới bị cưỡng chế đưa trở lại kia năm trăm sáu mươi triệu người không có một ai có cơ hội tu luyện ra nguyên thần như vậy tự nhiên cũng liền bỏ lỡ cơ duyên to lớn này loại vật chất kỳ dị kia không phải nguyên thần không thể hấp thu bây giờ lại gặp linh khí khô kiệt bọn họ cũng không có gì dự trữ càng bỏ lỡ giai đoạn trước có thể kiếm lợi thấy rõ chính là số mệnh giai cấp giảm xuống mà những người ban đầu ngăn cản mê hoặc của tu tiên giới kiên định lưu ở l a m tinh bây giờ hưởng thụ đ ã ngộ quy cách không cần phải nói thậm chí mỗi gia đình đều có thể phân phối một tiểu đội cơ giới binh sĩ chứ đừng nhắc tới vật tư tiếp tế khác linh khí khô kiệt thì sao vật tư dự trữ của hậu cần quân đoàn cũng sẽ không thua thiệt cùng với người mình chỉ là tình huống như vậy đến bên phía dị vực trở nên hơi phức tạp tuy cùng người địa cầu hợp thành chính phủ liên hiệp nhưng dị vực muốn dung nhập địa cầu không có thời gian rất dài là không làm được giống như lần này địa cầu bên này toàn bộ an bài thỏa đáng nhưng dị vực bên kia còn đang vì việc này làm cho túi bụi tiến triển thong thả trong số dị vực t u tiên giả tu luyện ra nguyên thần vốn không nhiều không đủ ngàn người lần này có thể thuận lợi tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp chỉ có ba mươi sáu người với ba mươi sáu người này mà nói bọn họ đương nhiên đồng ý tập trung tất cả tài nguyên của mọi người để mình tu luyện nhưng vấn đề là hầu như không có người đồng ý đạo lý mọi người đều hiểu nhưng sẽ không đi làm bởi vì dị vực tất cả đều là độc lăng lại không phải đến từ một hạ giới đến văn hóa tộc quần nhận thức đều không có dựa vào cái gì muốn ta trả tiền cho ngươi giống như ba mươi sáu người tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp lần này bọn họ bình thường làm cái gì có thể khiến cho mọi người đều tin phục làm đại sự kinh thiên động địa sao có hay không mang đến lợi ích thiết thực cho mọi người không có cứ như vậy ồn ào liên tiếp mười mấy ngày cũng không có tiến triển quá nhanh cuối cùng vẫn là quân trung ương đoàn của địa cầu không nhìn nổi căn cứ tôn chỉ đoàn kết toàn bộ lực lượng trích cho ba mươi sáu dị vực kia một bộ phận tài nguyên để bọn họ có thể yên tâm tiến nhập tu luyện khổ cực của lam tinh còn chưa kết thúc hiện tại mỗi gia tăng một phần lực lượng thì có thể khiến tương lai thiếu một giọt máu chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu vẫn là chuẩn bị chiến đấu còn chưa liên lạc được với triệu thành trí tu tiên giới đại sở tiên cung đại sở tiên đế triệu tập bát đại tiên vương mười hai đại tiên triều tiết đ ộ s ứ trên mặt mỗi người đều là thần tình nghiêm trọng chỉ bởi vì trong bọn họ xuất hiện một kẻ hư hư thực thực là phản đồ tiên vương triệu thành trí hắn vốn là năm năm trước thay thế một trong kiểu đại tiên vương làm người coi như có thể thực lực cũng cường đại chủ yếu c ò ả n chịu khó có ai ngờ ngắn ngủi năm năm triệu thành trí không biết dùng cách gì phong tỏa hạ giới địa cầu thuận tiện còn bắt đi năm trăm sáu mươi triệu người địa cầu từ tu tiên giới hiện nay trực tiếp khiến cho địa cầu mất liên lạc khóa giới chuyển tống trận mất đi hiệu lực hắn thật to gan địa cầu bây giờ thành tiệu duy nhất còn lại trong ba ngàn hạ giới đối với tu tiên giới chúng ta trọng yếu bao nhiêu nhưng hắn cũng dám phong tỏa địa cầu ta hoài n h i triệu thành t r í này có phải là vô gian ma quân hay không một tiên vương giận dữ mở miệng mà nghe nói đến vô gian ma quân mọi người ở đây đều dùng mình trong lòng bọn họ đã nếm đủ mùi vị của vô gian ma quân trình đạo h i ể u không nên gấp gáp kết luận hiện tại chúng ta muốn thảo luận vấn đề là triệu thành trí này làm sao làm được chúng ta hằng ngày đều lưu lại hai tiên vương hai tiên triều tiết độ sứ ba trăm tiên quan phiên trực thời khắc giám sát tiên triều pháp luật nhất là đối với giám sát lam tinh chúng ta đều làm ở mức quan trọng nhất nhưng bây giờ các ngươi xem chỉ một tháng vẻn vẹn một tháng địa cầu đã bị ba tòa siêu cấp pháp trận bao trùm còn có ba miếng đại phiên thiên ấn phong tỏa đây là khái niệm gì thu tiên giới lớn như vậy thật sự tất cả đều mưu đến động tĩnh lớn như vậy đều không phát hiện được còn có năm trăm sáu mươi triệu người địa cầu kia nói bắt đi liền toàn bộ bắt đi rồi hả cho nên trong này tất có nội gián nội gián chính là triệu thành trí còn có ba mươi bốn tiên quan dưới tay hắn những tiên quan này đã bị chúng ta khống chế nhưng triệu thành trí lại không biết tung tích nhưng chư vị các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao triệu thành trí có tài đức gì cho dù hắn là vô gian ma quân cũng không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy giấu trời qua biển các ngươi không nói kỳ thực trong lòng đều biết đúng không triệu thành trí có thể làm thành chuyện này là bởi vì hắn có tiên triều pháp luật cho hắn đánh yểm trợ hắn so với chúng ta còn hiểu tiên triều pháp luật hơn mà đây mới là sự thật khiến người ta giận cả tóc gáy chúng ta rốt cuộc là thành bài biện hay là thành quân cờ của người khác trong đại sở tiên cung một bầu không khí trầm mặc bao trùm một vị tiên đế tám vị tiên vương cùng mười hai vị tiết đ ộ sứ của tiên triều có thể nói là hai mươi mốt người đại diện cho chiến lược mạnh nhất tu tiên giới hiện nay giờ phút này trong lòng đều dâng lên một nỗi bi thương tu tiên giới ta đường đường lại lưu lạc đến nước này suy yếu đến mức này ô hồ a tai thật là ai cũng có thể coi bọn họ như quân cờ như không khí đùa bỡ như đồ chơi nhưng nổi giận thì nổi giận mọi người đều hiểu rõ tình hình ngày nay là vì sao đầu tiên là ngàn năm chiến tranh chém giết liên miên cùng dị ma không chỉ khiến tài sản cố định lượng lớn tài nguyên linh khí của tu tiên giới hao mòn vô tình hiện tại tu tiên giới hàm lượng linh khí thậm chí còn kém hơn cả địa cầu ở hạ giới đủ thấy sự kinh hoàng đáng sợ này thứ hai là sự hao mòn của tu tiên giả t r u n g cao dai nhất là cao dai ngàn năm trước tu tiên giới cứ cách vài trăm năm đều sẽ có một vị tiên nhân hoặc độ kiếp phi thăng hoặc tiên phủ chú sát phong phi thăng trên cơ sở số lượng này quanh năm có khoảng mười vị lão tổ cấp tu tiên giả t u vi cơ bản đều trên tầng chín mươi năm thiên thê cảnh ít nhất đều tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp còn những cao giai tu tiên giả tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp cơ bản có thể chuẩn bị độ kiếp phi thăng lấy ngàn năm trước làm ví dụ khi đó tu tiên giới tổng cộng có ba vị tu tiên giả chờ phi thăng đều là tu luyện gia đệ tam nguyên thần giáp tu vi cũng đạt tới tầng chín mươi chín thiên thê cảnh nhưng vừa khai chiến một người độ kiếp phi thăng hai người được sắc phong tiên phủ chú còn lại vẫn có tám vị cao giai tu tiên giả đều tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp thực lực trên tầng chín mươi năm thiên thê kỳ mà những tu tiên giả tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp thực lực trên tầng tám mươi thiên thê kỳ ít nhất có hơn ba trăm người ngoài ra toàn bộ tu tiên giới có hơn một ngàn vạn tu tiên giả tu luyện gia nguyên thần sức chiến đấu tổng thể như vậy không biết gấp bao nhiêu lần hiện tại nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thê thảm như vậy mà hiện nay thì sao toàn bộ tu tiên giới vốn có bốn vị tu luyện gia đệ tam nguyên thần giáp tu vi trên tầng chín mươi năm thiên thê kỳ lão tổ tọa c h ấ n có thể cân sức ngang tài với dị ma duy trì đối kháng kết quả cũng bị tiên phủ chú s á t phong phi thăng hiện tại trong t u tiên giới chỉ có năm vị miễn cưỡng tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp tu vi trên tầng tám mươi năm thiên thê kỳ cao d à i tư tiên giả phân biệt là đại sở tiên đế cùng bốn vị tiên vương xếp hạng đầu mà người có thể tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp tu vi trên tầng bảy mươi thiên thê kỳ hiện nay chỉ có hai mươi tám người trong số đó việc có thể tu luyện ra nguyên thần giáp hay không cực kỳ trọng yếu nhưng ngàn năm chiến tranh liên miên đã sớm khiến tài nguyên tu tiên giới thiếu thốn tới cực điểm lần này bọn họ vốn định tập trung một ít tài nguyên cho đệ tử tinh nhuệ hạch tâm cho môn phái mình cơ hội tu luyện nguyên thần giáp kết quả đại sở tiên cung đột nhiên xuất thế sở tiên nhân hiệp chảm sát huyết nhãn m a quân cường thế khiến bọn họ không thể không đẩy ra tiên triều pháp luật kết quả lại tốt toàn bộ tài nguyên thu về đại sở tiên triều sau đó phân phối đồng đều cho toàn bộ phàm nhân đúng vậy hai mươi năm năm qua tu tiên giới xuất hiện mấy tỷ người tu chân hơn mười triệu tu tiên giả nhưng những h ệ c tâm chân chính những t u tiên giả tham gia nhiều lần đại chiến thì sao bọn họ bình quân tu vi đều đạt tới tầng năm mươi thiên thê cảnh có thể cũng bởi vì tài nguyên không đủ hiện nay đều chưa tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp chính bọn hắn đều m ơ mịt vốn dĩ do đại sở tiên đế dẫn đầu mấy vị đại tiên vương đô đã thương nghị xong kế tiếp trước muộn một ít tài nguyên linh k h í từ địa cầu ở hạ giới không cần quá nhiều chỉ cần góp đủ tài nguyên cho năm trăm danh t u tiên giả có chiến công cao tu luyện bệnh đệ, đệ nhất nguyên thần giáp là được năm trăm danh tu tiên giả tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp ý nghĩa thế nào trải qua vô số lần chém giết cùng d ị m a bọn họ không lẽ không rõ sao kết quả lại bị tên triệu thành trí thần bí này chặn ngang chư vị đã đến lúc quyết định cứ tiếp tục như vậy tu tiên giới chúng ta sẽ thực sự triệt để trở thành quân cờ thành đồ chơi bị người đùa bớn một khi chúng ta không thể hiện được giá trị bản thân không thể tiếp tục vận chuyển tiên nhân phi thăng lên tiên giới chúng ta chỉ có con đường bị vứt bỏ giờ khắc này đại sở tiên đế rốt cuộc chậm rãi lên tiếng bọn họ biết bí mật nhiều hơn tỉ như thiên môn mở ra một lần sẽ có một chút tiên linh chi k h í tràn ra không bị khống chế sau đó sẽ chia ra làm tài nguyên linh khí mở thiên môn từ trước có hai phương pháp một loại là từ dưới lên chỉ cần vượt qua thiên tiếp có thể mở thiên môn phi thăng tiên giới trong quá trình này toàn bộ tu tiên giới cũng sẽ tăng thêm ít nhất năm phần trăm hàm lượng linh khí đó là niềm vui chung khắp nơi vui mừng cho nên đây cũng là cách được sùng bái nhất được cho là có lợi nhất cho truyền thừa tư tiên không phải mời khách ăn cơm không phải chỉ mình tiêu dao mà là phải xem có thể thành lập được một tập đoàn lợi ích hay không có thể mang lại lợi ích thật sự cho tập đoàn lợi ích của mình hay không tiên giới cũng cạnh tranh kịch liệt một vị tiên nhân rất khó cạnh tranh cho nên cần đệ tử của mình không ngừng phi thăng để củng cố thế lực mà các đệ tử của tu tiên giới cũng cần thiên môn không ngừng mở ra mang đến nhiều tài nguyên l ê n khí hơn đây là một quá trình hỗ trợ lẫn nhau chỉ có điều độ khó đ ộ k i ế p phi thăng khá lớn chỉ một sơ xuất rất dễ dàng thịt nát xương tan đương nhiên nói chung pháp lực tài nguyên mà người thất bại tu luyện ra được cũng sẽ trở về tu tiên giới không thiếu một điểm cho nên mọi người thích loại phương pháp thứ hai đó chính là từ trên xuống dưới t một n phủ chú s á t phong chỉ có điều cho dù là tiên phủ chú s á t phong vậy cũng phải có biểu hiện sáng chói bằng không ba ngàn tu tiên giới dựa vào đâu mà s á t phong ngươi ta đồng ý đã đến lúc kết thúc tiên triều pháp luật cứ tiếp tục như thế tiên triều pháp luật chỉ bồi dưỡng ra càng nhiều tu tiên giả bình dân nhưng trong số đó một triệu người cũng chưa chắc có một người có thể đ ậ u kiếp phi thăng huống chi bọn họ tự xưng là tu tiên giả do đại sở tiên triều bồi dưỡng có quan hệ gì với các đại tông môn chúng ta vị tiên vương xếp hạng thứ nhất lạnh lùng nói vốn hắn còn có thể nhẫn nhịn nhưng triệu thành trí này thực sự khiến hắn phá phòng tuy không có chứng cứ nhưng đối phương có thể tránh được sự giám thị của bọn họ trực tiếp điều động hành vi tiên triều pháp luật thực sự rất ác tâm ngươi không thể yêu cầu chúng ta tuân thủ tiên triều pháp luật rồi lại đóng gói toàn bộ lợi ích cho mình địa cầu ở hạ giới là một bàn tiệc lớn phong phú nói độc chiếm liền độc chiếm thiện đồng ý lập tức triệu tập chín ngàn tiên quan hủy bỏ tiên triều pháp luật nếu sở tiên nhân cho rằng chúng ta đang tạo phản mưu phản vậy thì bảo hắn đến giải thích cho chúng ta triệu thành trí kia là chuyện gì không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa chỉ trong chớp mắt tất cả tiên vương tất cả tiết độ sứ tiên triều đều đồng ý mà bọn họ cơ bản đại diện cho tứ đại tông môn cũng chính là tứ đại liên minh trước kia mạnh lạnh được ban ra chín ngàn tiên quan lần lừa tới sau đó đại sở tiên đế dâng một trụ thỉnh thần linh hương cầu thâm lão tổ nhà mình ở tiên giới cho dù là muốn tạo phản cũng phải sư xuất hữu i danh phải có chương trình chính nghĩa chỉ có điều thỉnh thần linh hương mà h ắ n đốt, đã được gia tăng thêm rất nhiều thủ đoạn thêm một tòa pháp trận chỉ hướng vốn có như ngàn cái pháp bảo chỉ hướng vốn có như vậy có thể tránh mời phải giã tiên có thể trực tiếp liên lạc với lão tổ nhà mình lúc này thỉnh thần linh hương được đốt lên tiên đế tiên vương tiết độ sứ tiên triều tiên quan toàn thể quỳ xuống cung kính chờ đợi n g a n h đón thượng giới tiên nhân đương nhiên trong lòng bọn họ cũng thấp thỏm bởi vì phần lớn thời gian cho dù là lão tổ của bọn họ cũng sẽ không đáp lại nhưng lần này tình huống dường như có chút khác biệt khói tía của linh hương bay thẳng lên trời một vệt kim quang trong nháy mắt hạ xuống tiên nhân lão tổ của bọn họ đáp lại rốt cuộc đã đáp lại kim quang này quanh quẩn trên thỉnh thần linh hương có thể thấy linh hương cơ hồ đang bốc cháy với tốc độ mắt thường có thể thấy được cây nhang cao ba thước nhiều lắm c h ỉ có thể nói được hai ba câu t h ế vậy đại sở tiên đế cùng mấy vị tiên vương có thứ hạng cao lướt nhau lập tức cắn răng dâng lên ba phần thiên phẩm đại dược không phải bọn họ keo kiệt mà là loại đại dược này đều là vật cần thiết để tu luyện nguyên thần giáp tiên giới bắc l ộ t tu tiên giới quá ác lại không cho bọn họ trồng trọt cấm kỵ tiên quả cấm kỵ tiên thảo bọn họ vì phát triển lâu dài không thể tiến hành cướp đoạt kiểu đoạn tử tuyệt tôn với tư tiên giới bọn họ cũng quá khó khăn cũng may ba phần thiên phẩm đại dược cuối cùng làm chậm tốc độ bốc cháy của thần linh hương kim quang kia vững chắc hóa thành một con kim long nhỏ kim long há miệng phun ra tiếng người các ngươi có chuyện gì xin lão tổ làm chủ cho chúng ta đại sở tiên đế kêu khóc một tiếng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nói rõ toàn bộ chân tướng sở tiên nhân lại làm ra bộ tiên triều pháp luật kia quả nhiên các ngươi bị hán che mắt sở tiên nhân ở tiên giới đắc tội một vị tiên quân sau đó không thể đặt chân mới chạy trốn tới t u tiên giới nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương giả chết thoát thân hắn chắc là đã đầu thai c h u y ể n thế như các ngươi nói triệu thành trí kia hơn phân nửa chính là c h u y ể n thế tri thân của sở tiên nhân hoặc là khôi lỗi bị chuyển thế tri thân thao túng bên ngoài việc này nếu là ngày xưa bản tôn chỉ cần một phong thư đưa tới vị tiên quân kia có thể giải quyết sở tiên nhân nhưng bây giờ chiến cuộc kịch liệt thực sự không thể phân tâm chính vị tiên quân kia cũng không hứng thú truy sát chuyển thế tri thân của sở tiên nhân phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân sở tiên nhân gan to bằng trời được ăn cả ngã về không thôi được việc này bản tôn đã hiểu các ngươi cứ việc phế bỏ cái gọi là tiên triều pháp luật cái gì tiên đế tiên vương đều là trò cười cho thiên hạ chẳng qua cục diện của các ngươi hiện nay vô cùng gian nan năm mươi năm nữa huyết nhãn ma đế tất nhiên sẽ mở lại thiên môn nỗ lực triệt để phá hủy tu tiên giới của các ngươi trận chiến cuối cùng đã không thể tránh khỏi cũng may sở tiên nhân kia trung quy coi như làm được một việc tốt có thể chu diệt huyết nhãn ma quân cho các ngươi một cơ hội thở dốc bản tôn sẽ giúp các ngươi lần cuối vì nhớ kỹ nếu trong các ngươi ba trăm năm sau không ai có thể thành công độ kiếp phi thăng vậy các ngươi cũng không cần đốt thỉnh thần linh hương cứ tự sinh tự diệt đi một đoá hoa tuyết màu lam lặng lẽ phun ra từ miệng con rồng vàng kia giờ khác này cả t ò a đại sở tiên cung đều bị bao phủ bởi một luồng khí tức lạnh lẽo vô cùng tất cả mọi người có mặt tại đó bất luận tu vi cao thấp đều có cảm giác như cả thế giới đang dần rời xa lập tức bị phong ấn vào thâm uyên cực hàn đây chính là lực lượng của tiên nhân uy năng của tiên nhân hoàn toàn không phải thứ mà tu tiên giả có thể tưởng tượng lý giải chẳng qua đoá hoa tuyết màu lam này vẫn chưa gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho mọi người bởi vì nó bắt đầu phiêu đãng sau đó rơi xuống phía trên toàn đại điện cao nhất trong đại sở tiên cung vị trí trận pháp cốt lõi nhất của pháp luật tiên triều nhẹ nhàng hạ xuống tựa như sự vuốt ve dịu dàng nhất của tình nhân một giây tiếp theo đoá hoa tuyết màu lam này tan ra biến mất ngay cả cái lạnh thấu xương tản mát ra trước đó cũng không còn phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ ba giây sau mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thấy như một loại gông xương một loại giam cầm được mở ra được gỡ bỏ cái cảm giác thư thái trong nháy mắt đó thật sự khiến bọn họ chấn động không thôi ngay sau đó từng đạo phù văn pháp trận phức tạp nặng nề t h ầ n bí bay lên từ trên người bọn họ giống như cỗ xe ngựa bị tháo rời trong thế giới phản nhân hay giá t r ở hàng của con lừa bị tháo xuống bọn họ đều không biết rằng hạt nhân của pháp luật tiên triều này lại rơi vào trên người bọn họ lại có nhiều gánh nặng đến vậy thảo nào trong hơn hai mươi năm qua tiến độ tu hành của bọn họ lại chậm chạp như vậy hóa ra là vì bọn họ đang gánh vác trọng trách mà tiến về phía trước không phải không chỉ đơn giản là gánh vác trọng trách mà tiến lên nhìn những p h ù văn pháp trận này nhìn loại thiết kế này rõ ràng là một khi bị kẻ thù bên ngoài công kích sẽ cưỡng chế hấp thu năng lượng sinh cơ từ trên người bọn họ thậm chí là thiêu đốt bọn họ để giáng trả kẻ thù bên ngoài một đòn chí mạng trời ạ thảo nào bọn họ lại có cảm giác chiến thắng liên tục vô địch dưới sự cổ vũ của pháp luật tiên triều hóa ra đây là muốn lấy một đế chín vương mười hai tiết độ sứ chín ngàn tiên quan của bọn họ làm vật tế muốn lấy sự hy sinh của bọn họ làm cái giá phải trả không phải không phải không chỉ bọn họ còn có nhiều hơn nữa những tu tiên giả người tu chân thậm chí cả tiên thiên võ giả phạm nhân bị cuốn theo pháp luật tiên triều mọi người đều dưới pháp luật tiên triều bị động bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng đây căn bản là phương pháp ngọc đá cùng vỡ rất nhiều người lộ vẻ kinh sợ bọn họ phẫn nộ hơn nhưng cũng đang suy nghĩ đây thật ra là một phương pháp tương đối tốt để đối phó với dị ma trên dưới một lòng trên dưới cùng chí hướng cùng chung mối thù nhưng vấn đề là người sở tiên nhân không nên trốn về địa cầu người mẹ nó đem tu tiên giới bao phủ bởi pháp luật tiên triều để cho chúng ta trên dưới một lòng để cho chúng ta đi thiêu đốt đi liều sống liều chết với dị ma còn chính người lại trốn đến địa cầu lấy ba tầng siêu cấp pháp trận ba miếng đại phiên thiên ấn làm thành trì nhìn chúng ta và dị ma đồng quy vô tận người mẹ nó còn có lương tâm không có bản lĩnh mọi người cùng nhau s ô n g pha hiện tại vậy cũng đừng trách chúng ta phá hủy tiên cung của ngươi phá hủy pháp luật của ngươi để cho mưu đồ của ngươi xuống suối vàng â m â m đại sở tiên cung sụp đổ pháp trận chịu tải pháp luật tiên triều cũng dễ dàng bị phá hủy mà đ ó a hoa tuyết màu lam kia lại vào lúc này cấp tốc xoay tròn hóa thành một vòng xoáy hàn khí khủng khiếp lấy nó làm trung tâm cấp tốc mở rộng ra bốn phương tám hướng đồng thời vòng xoáy hàn khí này trực tiếp đóng băng vạn vật khiến trời đông giá rét giáng lâm đồng thời vòng xoáy hàn khí này trực tiếp thu hồi tất cả linh khí rời rạc trong tu tiên giới tập trung tất cả tài nguyên bị pháp luật tiên triều khống chế lại đáng sợ hơn là vào giờ khác này toàn bộ trong tu tiên giới phàm là tu tiên giả người tu h chân không phải xuất thân từ tứ đại tông môn không phải xuất thân từ bảy mươi hai tiên tông đều bị vòng xoáy hàn khí này cấp tốc tán công pháp lực nội lực linh khí hết thảy đều bị hút trở về cái mà pháp luật tiên triều dâng lên trong suốt hai mươi năm năm bao phủ toàn bộ giới tu tiên trong chớp mắt liền khôi phục nguyên hình còn về việc có bao nhiêu phản nhân vì vậy mà mất mạng điều đó không nằm trong suy tính chẳng qua vòng xoáy hàn khí này cũng không mở rộng vô hạn theo việc cây nhang thỉnh thần linh tắt ngấm kim long biến mất đoá hoa tuyết màu lam kia cũng theo đó tan biến không còn dấu vết cho nên vòng xoáy hàn khí này vừa vặn là đem khu vực mà pháp luật tiên triều trước đó bao trùm vẽ lại một lần chỉ thiếu một chút xíu nữa là chạm đến thiên cơ thành được xây dựng lại mà sau khi vòng xoáy hàn khí tiêu tán tại chỗ xuất hiện một tòa băng sơn bên trong băng sơn là nơi lưu trữ chính là gần chín thản linh khí trời đất rời rạc trong tu tiên giới hiện nay mặc dù là rời rạc rất nhiều tài nguyên linh khí được t r ô n giấu sâu trong lòng đất không nằm trong số đó nhưng đây cũng là một khoản tiền lớn giờ k h ắ c này mọi người nhìn về phía băng sơn này đều kích động thậm chí còn không đợi những suy nghĩ xấu xa trong lòng bọn họ nảy sinh chỉ thấy phía trên băng sơn xuất hiện ấn khí tông môn của bốn đại tiên tông bảy mươi hai trung đẳng tông môn các lão tổ của bọn họ đã sớm tính toán không bỏ sót bây giờ toàn bộ tu tiên giới gần như bước vào thời đại bán linh khí khô kiệt nhưng tất cả những ai có ấn khí tông môn trên băng sơn đều có thể đến đây hấp thu linh khí nhưng ngoài ra còn có một hàng tin tức phương pháp pháp luật tiên triều của sở tiên nhân tuy lạnh k h ố c vô tình nhưng thật sự là một biện pháp tương đối tốt để đối kháng dị ma bây giờ các ngươi cầu nhân được nhân vậy thì đừng có khóc lóc r u ố t mướt cuối cùng vẫn phải thể hiện một phen thành tích bằng không đừng trách bản tôn không cảnh báo trước thấy tin tức này mọi người đều dùng mình trong lòng mười mấy tu tiên giả dẫn đầu nhìn nhau đều biết đây đã là cơ hội cuối cùng của tu tiên giới bọn họ không nắm chắc thời cơ phấn đấu tiến lên tương lai sẽ không còn cơ hội tập trung lực lượng làm đại sự việc cấp bách tu tiên giới chúng ta ít nhất gần bốn vị có thể đối kháng m à quân nhưng nhân vật như vậy ít nhất tu vi phải trên tầng chín mươi của thiên thê đồng thời phải tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp ta trưởng giáo lăng vân tiên tông mộ thiên thu xin tự tiến cử nếu ta có thể tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp chắc chắn sẽ bảo vệ tu tiên giới ba trăm năm nếu không thể bồi dưỡng được người kế nhiệm tuyệt đối sẽ không phi thăng một lão gia đã từng nhậm chức đại sở tiên đế trầm giọng mở miệng hắn chính là người có thực lực cao nhất trong tu tiên giới hiện nay đã tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp thực lực thiên thê cảnh tầng tám mươi chín đồng ý ta trưởng môn thanh mộc tiên tông hạ dục cũng xin tự tiến cử đồng thời đưa ra lời hứa tương tự đồng ý ta điện chủ đệ nhất nguyên hóa tiên tông tư không tinh xin tự tiến cử đồng ý ta tông chủ thái thanh tiên tông từ ngôn xin tự tiến cử rút kinh nghiệm sương máu đã không biết bao nhiêu lần thua thiệt bao nhiêu bài học bây giờ các t u tiên tông môn chủ lưu của tu tiên giới rốt cuộc cũng phải vươn lên trong vòng 50 năm mươi năm chúng ta còn phải bồi dưỡng thêm năm mươi người tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp ở tầng lớp cao không thích hợp tài nguyên không đủ linh khí và tài nguyên ở băng sơn này còn phải duy trì tiêu hao khi dị ma tiến công vậy mười tên đệ nhị nguyên thần giáp ít nhất một trăm người tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp ở hạch tâm chủ lực thiện hiện tại truyền lạnh cho các tông môn cứu người phảm nhân cuối cùng là cơ sở của tu tiên giới dạ biến cố này ở tu tiên giới cũng không ảnh hưởng đến thiên cơ thành cùng hạ giới địa cầu thời khắc này ở thiên cơ thành vẫn như cũ là tứ quý như xuân linh khí đầy đủ hơn năm trăm ngàn người ở chỗ này tu hành sinh hoạt cũng rất an nhàn thậm chí không cảm giác được bất kỳ áp lực gì sở dĩ đến lúc này cũng mới có không đến tám trăm người thành công tu luyện ra nguyên thần nhưng cũng đến đây là kết thúc bởi vì bọn họ thậm chí đều không biết đến khái niệm đệ nhất nguyên thần giáp hoặc là coi như biết thì đã sao tu luyện nguyên thần giáp tài nguyên chủ yếu chính là thiên đấu linh quả hoặc là thiên đấu linh thảo không có cái này đó là nằm mơ mà ngày hôm đó ở chính giữa thiên cơ thành trùng điệp trong đại điện theo từng đạo đạo vận thần bí tản r a tống n g u y ễ n dĩ nhiên trước giờ xuất quan ngụy viễn đâu đang ở dò xét sinh hoạt sản xuất của thiên cơ thành lưu phương viên bị trước mắt đột nhiên xuất hiện cô gái xa lạ làm cho giật mình chẳng qua lập tức mới phản ứng được đây là tống n g u y ễ n đã lớn thiên cơ điện điện chủ càng là lão đại trên danh nghĩa của mọi người ở nơi này đệ tử lưu phương viên cùng chúc điện chủ xuất quan ngài là hỏi ngụy viễn sư huynh đi nơi nào sao cái này hắn ba tháng trước vẫn còn ở thiên cơ thành sau đó liền bởi vì có việc mà đi ra ngoài vì sao lại ra ngoài bẩm điện chủ ngụy viễn sư huynh là vì gần đây tiên triều pháp luật ngày càng bành trướng hắn cho rằng một ngày tiên triều pháp luật hàng lâm thiên cơ thành chúng ta chỉ sợ khó có thể ngăn cản lưu phương viên cực nhanh hồi đáp không dám có nửa điểm giấu giếm trên thực tế ngụy viễn cũng không có bảo hắn giấu giếm cái gì ngược lại đều là thuật lại tiên triều pháp luật tống n g uyển hơi suy nghĩ một chút không tiếp tục hỏi cái gì chỉ là bình tĩnh vươn tay mà lưu phương viên thấy vậy lập tức liền phảng phất như khoai lang phỏng tay đem viên quy giáp trận phù này hai tay dâng lên không dám có nửa điểm buông lỏng bắt được quy giáp trận phù này trên gương mặt lạnh như băng kia của tống n g uyển mới rốt cục có một t i a n h i ệ t độ nhìn thoáng qua lưu phương viên đang lễ độ cung kính kinh sợ hết sức nói cái kỳ ngụy lão đại của các ngươi hắn là sẽ không trở về người này cũng là một hạng người tâm ngoan thủ l ạ t hắn lấy danh nghĩa của các ngươi năm trăm ngàn người trùng kiến thiên cơ thành lừa nhà của ta lão tổ tín nhiệm lấy được đồ vật hắn mong muốn bây giờ lại đem đám người các ngươi bỏ đi như dép các ngươi tới nơi này đã có hai mươi tám năm đi t a xem rất nhiều người trong các ngươi đều đã lấy vợ sinh con vậy chớ hy vọng ngụy viễn trở về thực hiện lời hứa của hắn ở chỗ này bám đất đâm trổi đi người tên là lưu phương viên bẩm điện chủ đúng vậy rất tốt có nghĩ đến việc lấy vợ sinh con À... chờ kinh ngạc tu tiên giả cũng không phải là khổ hành giả kết hôn sinh dục cũng rất bình thường ngươi đi nói một tiếng mấy ngày nữa ta sẽ mang về năm trăm ngàn phụ nữ và trẻ em cho các ngươi không đợi lưu phương viên trả lời tống nguyễn đã biến mất mà cũng trong lúc đó tống nguyễn đã tiến nhập nơi cốt lõi nhất trong quy g i á p phòng hộ đại trận của thiên cơ thành nơi đây là địa ma huyền võ lấy nhục thân biến thành pháp trận hạch tâm nguyên thần của hắn liền ngủ say ở nơi này chẳng qua lúc này tống u y ễ n tiến nhập nơi đây đ ị a ma huyền võ nguyên thân sớm đã tỉnh lại trên thực tế chính là hắn tỉnh lại tống n g u y ễ n còn đang bế quan không phải vậy lấy an bài của ngụy viễn tống n g u y ễ n chỉ ít còn cần tu luyện thêm hai mươi năm mới xuất quan lão tổ ngài vẫn tốt chứ lúc này thấy được đ ị a ma huyền võ nguyên thân thần tình lạnh như băng của tống n g u y ễ n mới t h a y nụ cười vui vẻ ta tự nhiên rất tốt đừng quên ta sớm đã tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp coi như nhục thân hủ bại cũng chết không được đ ị a ma huyền võ sủng nịch cười nói vậy ngài tỉnh lại ta là vì chuyện gì hai mươi lăm năm qua ta mới tu luyện đến thiên thê cảnh tầng năm mươi năm vốn là ta dự định một hơi sông đến thiên thê cảnh tầng tám mươi đâu bởi vì thế cục có biến ta nguyên thần tuy là ngủ say nhưng bởi vì thiên phú đặc tính của ta ta đối với khí hậu bất thường ở từng khu vực thay đổi đặc biệt nhạy cảm người có thể biết liền tại mấy giờ phía trước hầu như hơn nửa cái tu tiên giới rời rạc linh khí đều bị rút đi không còn hôm nay tu tiên giới đã tiến n h ậ p thời đại linh khí thiếu thốn lại tiếp tục như thế cái tu tiên giới này lâm nguy cho nên ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị trước để tị nạn tị nạn đúng không ngừng có một cái tu tiên giới giống như là ta vốn không phải sinh linh của tu tiên giới này bao quát hỏa ma xích d i ệ u thủy ma ti đem phong ma thanh huyền đây đều là lúc trước cường giả tu tiên giới này viễn độ dị vực tu tiên giới đem khi còn là trạng thái ấu sinh như chúng ta bắt trở về bây giờ thoáng một cái sớm đã là vài vạn năm trôi qua chúng ta thấy tận mắt cái tu tiên giới này huy hoàng cùng cương đại cũng tự mình trải qua nó suy sụp cùng dung chuyển nha đầu nghe ta khuyên một câu đừng phi thăng tiên giới nơi đó tranh đấu nguy hiểm là ngươi khó có thể tưởng tượng nghĩ biện pháp tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp ngươi liền có cơ hội phá vỡ biên giới bích lũy đi đến tu tiên giới khác ở hạ giới tiêu g i a o hơn xa trốn tiên giới cao sử bất thắng hàn không đi phi thăng tiên giới tống uyển rõ ràng sửng sốt nói thật lý do thoái thác mà ngụy viễn khuyên bảo nàng trước đó hoàn toàn chính xác đã tác động rất lớn đến nàng đó chính là ở tu tiên giới cho dù có chém giết dị ma như thế nào cũng khó làm tổn thương căn bản của chúng không bằng tích lũy lực lượng một lần hành động phi thăng tiên giới tiêu diệt tận gốc dị ma tại đó nàng tuy rằng lão luyện nhưng đúng là vẫn có một viên lòng hiếu thắng huống chi nàng cùng dị ma có thù không đội trời chung cái gì mà trùng kiến thiên cơ điện cũng không đáng kể nhưng dị ma bất tử nàng khó mà an tâm bởi vì từ năm tuổi phụ mẫu đã chết dưới tay dị ma bảy tuổi sư huynh sư tỉ nghĩa vô phản cố bước lên con đường quyết tử chiến cùng dị ma nhìn bóng lưng bọn họ rời đi cả thế giới của nàng đều tan vỡ sụp đổ từ nay về sau sẽ không bao giờ có niềm vui quãng đời còn lại của nàng cũng chỉ còn lại báo thu cho nên lúc này nghe huyền vũ nguyên thần nói lời này tống nguyện bản năng cự tuyệt có chuyện ta vẫn gạt ngươi hiện tại xem ra cũng cần phải nói rõ ràng với ngươi huyền vũ thở dài một tiếng kỳ thực nhà đầu ngươi là tăng thu ngoại sinh nữ mẹ ngươi là muội muội của tăng thu ngươi bây giờ phải có chín trăm tuổi năm đó thiên cơ thành đánh một trận cha mẹ ngươi chết trận sau đó các đệ tử thiên cơ điện chết trận ta phát hiện ngươi lúc ngươi đã hấp hối sau đó ta đưa ngươi đi cũng bằng vào quy tước phong ấn phương pháp đặc thù của huyền vũ nhất tộc ta đem thân thể của ngươi phong ấn cho tới bây giờ nói đến còn phải đa tạ ngụy viễn kia nếu không phải hắn cung cấp linh thạch dồi dào ta cũng không cách nào chữa trị cho ngươi những thứ này kỳ thực cũng không ảnh hưởng đến việc sinh trưởng tu hành bình thường của ngươi linh hồn của ngươi trong ngàn năm qua vẫn chưa ngủ say mà là học tập lĩnh ngộ các loại công pháp bí quyết đồng thời tu luyện c h ú c nguyên thần tiên t r ư ơ n g điều này làm cho linh hồn của ngươi ngày càng cương đại bây giờ càng là dễ như trở bàn tay tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp nhưng ta muốn nói là ta với phụ mẫu ngươi chính là chân chính bản thân bọn họ thực sự là một đôi bích nhân càng là người chân chính có trí lớn thiện lương trước đây ta lầm đường lạc lối suýt nữa cũng bị tiêu diệt là bọn hắn liều mạng cầu tình vì ta bảo đảm ta mới tránh khỏi cái chết tiếc n ú i lớn nhất cuộc đời này của ta là không thể cứu được bọn họ cho nên ta từng phát thệ lấy danh nghĩa y ê u tiên phát thệ nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn ta nghĩ phụ mẫu ngươi cũng hy vọng ngươi có thể sống một đời vui vẻ đừng nghĩ đến việc độ kiếp phi thăng tiên giới đầu nguồn của dị ma không phải ngươi có thể chặt đứt hiện tại ngươi nghe ta trước tu luyện g a đệ nhị nguyên thần giáp đây là cơ hội cao nhất lúc này nghe xong lời này tống nguyễn cũng không kinh ngạc thông tuệ như nàng sao có thể không phát hiện ra những đầu mối này nàng đã sớm hoài nghi nàng không phải người bình thường đã như vậy giống như lão tổ mong muốn nhưng tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp chỉ sợ có chút khó trong tay ta đã không có mầm mống của thiên đ ấ u linh quả cho nên cũng không cách nào luyện chế thiên phẩm linh t i ể u không sao cả không sao cả kỳ thực việc tu luyện nguyên thần giáp và dệt trung quy bản chất bên ngoài là thu hoạch lực lượng tinh thần càng cường đại hơn thiên đấu linh thảo và thiên đấu linh quả đúng lúc là có thể thỏa mãn điểm này nhưng trừ cái đó ra còn có một loại phương pháp đó chính là lấy thiên yêu chi phách dùng cái này luyện chế ra đại dược đồng dạng có thể dùng để tu luyện nguyên thần giáp nói đến đây huyền vũ nguyên thần thở dài một tiếng mấy vạn năm trước tu tiên đại phái đứng đầu là tử hà tiên tông thường xuyên mở ra biên giới cửa đi vào bắt giữ thiên yêu lột thịt uống kỳ huyết luyện kỳ cốt lấy chi phách lấy đó luyện thành đại dược tu luyện nguyên thần giáp công hiệu vô cùng tốt sau lại việc này cuối cùng là c h ọ c giận một vị yêu tiên ở tiên giới nàng mở ra thiên môn một k í c h liền phá hủy t ử hà tiên tông chu diệt mười hai vị trưởng lão t ử hà tiên tông đã tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp thực lực đã là thiên thê cảnh chín mươi chín tầng t ử hà tiên tông vì vậy diệt vong mà việc lấy thiên yêu chi phắt tu luyện nguyên thần giáp này mới không ai dám làm theo nữa mà ta hôm nay nhắc tới việc này là bởi vì ta chính là huyết mạch thiên yêu nguyên thần của ta chính là thiên yêu chi phách lão tổ đừng nói nữa ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy tống nguyền bị dọa phát sợ thét to huyền vũ nguyên thần hiền hoa nhìn n à n g khẽ gật đầu đứa nhỏ ngốc nghĩ gì thế ta còn chưa sống đủ thế nhưng hỏa ma xích rượu thủy ma ti đem phong ma t h à n h huyền bọn họ lúc sắp chết lại bị ta lấy thiên yêu chi phách của bọn họ qua đây đây vốn chính là chuẩn bị cho ngươi thậm chí ta đều thay ngươi luyện chế thành đại dược người cầm lấy đi trước tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp tu luyện nữa ra đệ tam nguyên thần giáp trong vòng trăm năm người hẳn là có thể đột phá thiên thê cảnh chín mươi tầng sau đó nếu như n g ư ờ i cố ý muốn đậu kiếp phi thăng vậy cũng được ta cũng không có ý kiến khác chính là muốn về đến cố hương của ta đi xem một chút nhưng ta không mở ra biên giới cửa n g ư ờ i có thể mang ta trở về nhìn đến lúc đó n g ư ờ i lại phi thăng cũng không muộn tốt lão tổ tơ a đáp ứng ngài tống n g u y ễ n lúc này đã khóc không thành tiếng mà huyền vũ nguyên thần cười cười liền lấy ra bốn cái hộp nhỏ đây chính là địa thủy phong hỏa tứ linh đan bên trong tổng cộng là mười hai miếng ngươi tự mình tu luyện sáu miếng như vậy đủ rồi còn lại sáu miếng sau này ngươi gặp được ngụy viễn tiểu tử kia thì đưa cho hắn hắn giúp ta ân tình lớn như vậy ta phải cảm tạ hắn tốt ta biết rồi lão tổ ai thật hy vọng có thể gặp lại cữu cữu tằng thù của ngươi đáng tiếc hắn đã đi địa cầu chuyển thế sợ là cũng không nhận ra ta vậy cứ như vậy đi nhanh đi nhanh đi ta muốn ngủ say lần nữa chờ ngươi cùng ngụy viễn đều tu luyện thành đệ t a nguyên thần giáp hai người các ngươi có thể tới đánh thức ta vâng lão tổ xin ngài yên tâm tống huyền trịnh trọng thi lễ lúc này mới mang theo bốn cái hộp nhỏ rời khỏi hạch tâm quy giáp đại trận này mà sau khi nàng đi địa ma huyền võ nguyên thần lại đột nhiên lay động trong khoảnh khắc từ trạng thái cường đại vừa rồi biến đến cực kỳ suy yếu hóa ra là hiện ra bộ dáng d ầ u hết đèn tắt haha n h à đầu ngốc địa thủy phong hòa tứ linh đan làm sao có thể thiếu thiên yêu chi phách huyền vũ ta năm đó tử hà tiên tông tu tiên giả cướp bóc bốn loại thiên yêu chúng ta làm sao lại không có nguyên nhân thiên yêu của tộc ta bị tàn sát tàn sát quan hồn biết bao không diệt tu tiên giới nhân tộc các ngươi bọn họ làm sao có thể nhắm mắt hận chỉ hận năm đó ta cùng với xích d i ệ u ti đem t h à n h huyền liên thủ bày đại trận vốn là muốn kết nối thiên yêu giới mở ra biên giới cửa để đại quân thiên yêu s â m lấn tu tiên giới nhân tộc lại bị quân đoàn dị ma nhanh chân đến trước bây giờ dị ma bị đánh lui tu tiên giới nhân tộc đang suy yếu ngay cả một người tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp đều không có chính là một khối thịt béo lớn nhân yêu ma linh dựa vào cái gì nhân tộc các ngươi là đệ nhất tiên giới ba ngàn tu tiên giới dựa vào cái gì nhân tộc các ngươi muốn chiếm một phần ba ha ha ha cùng nhau công kích cùng nhau công kích huyền vũ nguyên thần kia cười lớn cũng càng ngày càng suy yếu đã bắt đầu muốn tan rã hắn lấy thiên yêu c h i p h á t của bản thân luyện chế ra địa thủy phong hỏa tứ linh đan cũng bởi vì trước đây vị y ê u tiên kia tiêu diệt tử hà tiên tâm lúc từng hạ lạnh cấm sau này ai dám lại lấy địa thủy phong hỏa tứ linh đan tu luyện nguyên thần giáp nàng sẽ tuy xa tất chu ha ha ha tiểu nha đầu tống n g uyển bất quá chỉ là một công cụ mà hắn có thể trước khi chết còn tính kế được ngụy viễn giống như con t r ạ c kia một vố chết cũng nhắm mắt địa cầu bây giờ trở nên cực kỳ tính mịch linh khí khô kiệt làm cho tất cả mọi người đều phật hệ cả lên một bữa ăn một bầu nước sáng sớm ngắm mặt trời mọc chạng vạn ngắm sáng chiều nửa đêm ngắm s a o xa như thần tiên ngao du tám vạn dặm nói bất động liền bất động cãi vã ẩu đả thoáng cái biến mất giữa người với người cũng thấy thuận mắt hơn tất cả chỉ vì giảm bớt tiêu hao pháp lực trong cơ thể mọi người đều rụt cổ lại làm rùa đen cái này suýt chút nữa trở thành kỳ quan lớn nhất trong lịch sử địa cầu từ khi có nhân loại mà tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng vào hơn ba trăm người đang tu luyện kia nói chính xác là hai trăm tám người của đệ nhất quân đoàn bảy mươi hai người do quân đoàn trung ương dẫn đầu các quân đoàn kiếm ra cùng với ba mươi sáu người của dị vực liên minh tương lai lan tinh đều nhờ cả vào bọn họ cũng trong lúc đó tề mi cũng đang tu luyện tẳng thù cũng đang tu luyện ngụy viễn cũng không ngoại lệ ai cũng không rảnh quản ai ngược lại trên đầu có ba tòa siêu cấp pháp trận cộng thêm ba miếng đại phiên thiên ấn che chở lại càng an toàn chỉ là hơi khác biệt chính là ngụy viễn và tằng thu người sau lúc này trạng thái hơi thần bí giống như là tiến vào một loại cảnh giới không thể nói rõ ngay cả ngụy viễn đều không thể khóa được không nghi ngờ gì về phương diện tu luyện đệ tam nguyên thần giáp như thế nào lão t à n g am hiểu hơn hắn nhiều thật giống như hắn đời trước đã từng tu luyện qua bây giờ chẳng qua là quen thuộc lại chẳng qua ngụy viễn cũng không hạ quan tâm bởi vì khi hắn đang tu luyện bệnh đệ tam nguyên thần giáp ngoài ý muốn phát hiện một hai đ ó a kiểu s á t kiếp vân kia dĩ nhiên có thể trong quá trình này cùng đệ tam nguyên thần giáp của hắn sản sinh cộng minh nói cách khác chính là một hai đ ó a kiểu s á t kiếp vân này hư hư thực thực có thể trở thành một bộ phận của đệ tam nguyên thần giáp tình huống này lập tức khiến n g u y ễ n viễn coi trọng cao độ hắn lúc này đã đem đệ tam nguyên thần giáp tu luyện bệnh đến sáu mươi phần trăm theo lý mà nói có thể lấy ổn định làm chủ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp nhưng vấn đề là tiến độ tu luyện của hắn càng cao hiệu quả cộng minh của kiểu s á c t h i ế p vân kia càng rõ ràng liền cho ngụy viễn một loại cảm giác một ngày hắn tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp liền đã định trước trên bảng nổi danh vậy chẳng lẽ việc này có liên quan tới thiên đ ố linh quả khi ta tu luyện thành đệ tam nguyên thần giáp theo một ý nghĩa nào đó liền giống như một viên cấm kỵ linh quả cho nên bất kể sớm hay muộn tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp nguyễn viễn chỉ có thể nghĩ như vậy dù sao bản thân kiểu sắc kiếp vân chính là một bộ phận của thiên kiếp là do sở tiên nhân trước đây độ kiếp phi thăng tân tân khổ khổ bắt được lại giấu ở bên trong đại chu thiên huyễn trận kế tiếp khi tiến độ tu luyện đệ tam nguyên thần giáp của hắn đạt tới sáu mươi năm phần trăm loại cộng minh này với kiểu sắc kiếp vân lại càng phát rõ ràng thậm chí rất có một loại tư thế người muốn không chủ động dung hợp ta liền chủ động chui vào đến đây nguyễn viễn đã không có bất kỳ biện pháp nào hắn hoặc là lập tức gián đoạn tu luyện bệnh đệ tam nguyên thần giáp hoặc là phải nhận mạnh đây cũng là số mạng mà vì vậy hắn không chống cự nữa vừa lấy thiên phẩm linh tiểu một chút xíu tu luyện bệnh đồng thời cũng đem một hai đ ó a kiểu xác kiếp vân kia tiếp dẫn tới đây nhưng điều khiến hắn vạn lần không ngờ chính là một hai đ ó a kiểu xác kiếp vân này sau khi dung nhập vào đệ tam nguyên thần giáp bán thành phẩm của hắn lập tức liền có một đạo lôi đình tuyết trắng rơi xuống điều này làm ngụy viễn sợ hết hồn cỏ tình huống gì đây coi ta là tu tiên giả độ kiếp phi thăng rồi hả nhục thân tu vi của ta mới thiên thê cảnh ba mươi ba tầng giờ k h ắ c này ngụy viễn căn bản không cách nào né tránh cũng không tránh khỏi chỉ là đạo bạch sắc lôi đình này cũng chưa rơi vào trên người hắn mà là như mây khói rơi vào bên trên đệ tam nguyên thần giáp của hắn cùng ùn g âm thanh sấm sét cực lớn mang theo thần huy vô tận nổ vang ở trong nguyên thần của hắn chỉ một kích thiếu chút nữa làm đệ tam nguyên thần giáp của hắn phá hủy đây là thật không nói đạo lý lại không nể mặt mũi mà trong lòng ngụy viễn mắng to không ngừng bởi vì tia chớp này mặc dù không có cắt đứt tiến trình tu luyện đệ tam nguyên thần giáp của hắn nhưng là đem tiến độ tu luyện của hắn từ sáu mươi lăm phần trăm trực tiếp đánh rơi xuống còn một phần trăm hắn đều không biết làm sao có thể thẻ được chuẩn xác như vậy thậm chí càng làm cho hắn buồn bực không thôi chính là theo tiến độ tu luyện đệ tam nguyên thần giáp rơi xuống một hai đó kiểu s ắ c kiếp vân kia lại phủi mông một cái tách ra khỏi nguyên thần giáp một chút dáng vẻ cộng minh cũng không có đồng thời cũng không có tạo thành bất kỳ hao tổn nào thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mẹ kiếp đùa bỡn ta ngụy viễn khóc không ra nước mắt hắn là thừa dịp cơ hội l é n lén cắt s a u hẹ của lão t à n g phó bản lúc này mới nỗ lực đem đệ tam nguyên thần giáp tu luyện tới sáu mươi lăm phần trăm kết quả khen ngược một cái tát liền cho hắn tát trở lại ban đầu có thể làm sao ngụy viễn chỉ có thể tự nhận xui xẻo bởi vì hắn tuyệt đối không thể gián đoạn tu luyện đệ tam nguyên thần giáp vậy đại biểu cho bớt hai mươi phần trăm nhưng ngay khi hắn cấp tóc điều chỉnh trạng thái chuẩn bị không ngừng cố gắng đột nhiên liền phát hiện đệ tam nguyên thần giáp mà tiến độ tu luyện bệnh của hắn chỉ còn một phần trăm kia lại mơ hồ nhiều hơn một đạo ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt mà bên trong ánh sáng này càng có một loại lực lượng thần bí khó lường to lớn thần uy đang d ũ n g động cho nên đây là do đạo bạch sắc thiên lơi kia lưu lại vừa nghĩ tới đây ngụy v i lập tức phân tâm nhị dụng vừa tiếp tục vận chuyển t r ư c nguyên thần tiên chương hấp thu thiên phẩm linh tiểu tu luyện đệ tam nguyên thần giáp vừa lấy nguyên thần c h i lực tế sát thần uy c h i lực bên trong hào quang màu trắng này quan sát kỹ mới phát hiện thần uy c h i lực này do hơn mấy ngàn cơ sở phủ văn tầng tầng lớp, lớp lớp hợp thành cực kỳ thâm ảo biến hóa vô cùng cho nên đây là tiên p h ù không đúng đây không phải là tiên p h ù nhiều lắm xem như là nửa tiên p h ù ngụy viễn bây giờ cũng coi như kiến thức rộng c h ỉ í t h ắ n đã từng thấy qua tiên p h ù bên trong đại chu thiên h u y ễ n trận đó là một loại tính chất cùng loại cơ sở phù văn nhưng hoàn toàn là do một loại lực lượng cơ cấu cao cấp hơn tạo thành có thể tìm ra sự tồn tại của cơ sở phù văn nhưng tuyệt đối không phải cùng một loại tồn tại giống như một quyển sách cổ xưa và một máy tính tân tiến nhất chúng có tính chất tương đồng là có thể dùng để học tập truyền lại ghi chép kiến thức nhưng một vạn quyển sách cũng không tổ hợp được thành một máy tính mà máy tính cũng không thể phân g i ả i thành sách vở nhưng lại có thể dùng phương thức khác để phân tích ghi chép sách vở đây là một loại hữu cơ kết hợp mà không phải hoặc này hoặc kia trực tiếp đứt gãy điện tầng thước chuyển tiếp ta hiểu được đây chính là tu tiên giả muốn độ k i ế p thi học kỳ ngụy viễn bỗng nhiên như có sở ngộ tu tiên giả ở tu tiên giới tích lũy đến đủ nhục thân lực lượng cũng chính là thiên thê cảnh chín mươi chín tầng đồng thời cũng tích lũy đủ linh hồn lực lượng cũng chính là đệ tam nguyên thần giáp như vậy liền tùy thời có thể t ù y chỗ gây ra thiên kiếp độ kiếp phi thăng mà cho nên ta không chống cự được cộng minh của kiểu sắc kiếp vân này là bởi vì nhục thân lực lượng của ta không đủ cường đại lại tăng thêm một hai đ ó á kiểu sắc kiếp vân này liền ở trong thân thể ta vì vậy không đợi đệ tam nguyên thần giáp của ta tô luyện thành công ở giữa nhận dẫn phát thiên kiếp nhưng đây còn chưa phải là thiên kiếp hoàn chỉnh mà là thiên kiếp đã qua tinh giản giống như một hồ nước trong sa mạc sẽ hình thành một vùng khí hậu đặc biệt xung quanh s ư ờ n núi đó nắng và s ư ờ n núi khuất nắng cũng sẽ hình thành những vùng khí hậu khác nhau cho nên khi tia chớp kia đánh xuống phá tan đệ tam nguyên thần giáp của ta ta không còn phù hợp với loại khí hậu độ kiếp đó nữa kiểu sắc kiếp vân tự nhiên không thể tiếp tục cộng hưởng với ta hiểu rõ những điều này ngụy viễn cũng biết hắn vẫn là đã bước chân quá nhanh lực lượng nhục thân của hắn mới ở thiên thê cảnh tầng ba mươi ba nhưng lại đã lập tức tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp có lẽ ở tu tiên giới này đã rất ít người có thể uy hiếp được hắn nhưng quả thật trong cõi u minh tự có thiên ý thảo nào ở tu tiên giới những t u tiên giả chính thống kia chỉ cần có điều kiện đều cố gắng hết sức nâng cao tu vi tới thiên thê cảnh tầng tám mươi trở lên mới bắt đầu tu luyện đệ nhất nguyên thần giáp coi như thật sự không có điều kiện cũng phải đợi sau khi vượt qua thiên thê kỳ tầng năm mươi mới tu luyện thật sự là bởi vì nếu không có lực lượng nhục thân cường đại cân bằng không cẩn thận sẽ dẫn tới k i ế p vân trước đây ta tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp ở thiên cơ thành lúc ấy có quy giáp đại trận bảo vệ lại thêm việc ta lập tức quay về địa cầu qua đại na di trận phu nhờ vậy mới không dẫn phát kiếp vân nếu không ta nếu như ra khỏi thiên cơ thành chỉ cần ở lại tu tiên giới lâu mấy ngày nhất định là có thể đạt được thành tựu nam nhân được thiên lưu chiếu cố cười thầm trong lòng ngụy viễn không cảm thấy uể oải thậm chí ngược lại cảm thấy đó là một cơ hội tốt bây giờ người khác ở hạ giới ở giữa cách một tu tiên giới khoảng cách tu tiên giới xa hơn đây coi như là thiên thời mà ba tòa siêu cấp pháp trận cộng ba miếng đại phiên thiên ấn thì tính là địa lợi nói lão tẳng công tác thật sự là cẩn thận cuối cùng một hai kiếp vân này còn có ngụy viễn dự trữ thiên phẩm linh t i ể u thì coi như là nhân hòa thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ nếu là hắn không nhân cơ hội để thang mình một chút đó mới là lãng phí lớn vừa nghĩ tới đây ngụy viễn liền thả chậm tốc độ tu luyện đệ tam nguyên thần thả chậm không có nghĩa là gián đoạn cho nên đây là không vấn đề chút nào trên thực tế coi như là tu luyện trì trệ cũng không tính là gián đoạn chỉ có bởi vì không thể kháng cự ngoại lực hoặc hắn tự thân không muốn tiếp tục hoặc là thiếu tài nguyên lúc này mới tính là gián đoạn quá trình tu luyện đệ tam nguyên thần giáp không có yếu ớt và không chịu nổi một kích như vậy sau đó ngụy viễn liền tập trung hơn chín mươi phần trăm nguyên thần c h i lực của mình thử phân tích lĩnh ngộ kết cấu cơ sở của thần uy thiên lôi kia đây tuyệt đối là một cơ hội khó được đây cũng là lực lượng mà tu tiên giả phi thăng thành tiên nhân nhất định phải nắm giữ chẳng qua thứ này không hổ là đề thi học kỳ của tu tiên giả lấy nguyên thần chi lực cường đại hiện giờ của ngụy viễn phân tích kết cấu cơ sở của thần uy thiên lôi do số lượng thiên cơ phù văn này tạo thành vậy mà cũng có chút vất vả thường thường nguyên thần chi lực phân tích đến một phần ba đã bị dư ba của thần uy thiên lôi này đánh tan đây vẫn chỉ là một chút xíu dư ba cũng may bây giờ ưu thế lớn nhất của ngụy viễn chính là hắn có thể vô số lần làm lại dù cho mỗi một lần chỉ có thể nhiều phân tích một chút xíu như vậy tiếp theo là có thể có thêm một chút xíu ưu thế chỉ là có chút thảm liệt theo thời gian trôi qua ngụy viễn đã thử không sai biệt lắm mấy chục triệu lần đổi thành thiên kiếp chân thật mà nói có nghĩa là hắn đã chết mấy chục triệu lần chẳng trách độ kiếp phi thăng cho tới bây giờ đều là khó khăn nhất tỷ lệ thành công cũng là thấp nhất chỉ có t u tên i giả xuất sắc nhất mới có thể vượt qua thiên kiếp trở thành tiên nhân cường đại lúc này ngụy viễn đã phân tích được bốn p h ầ năm n kết cấu dư âm của t h ầ n uy thiên lô này thật sự không dễ dàng mà thời gian bên ngoài lại đã qua một năm trong năm này tiến độ tu luyện đệ tam nguyên thần giáp của hắn vô hạn tương đương với không nhưng những thứ này đều là đáng giá bởi vì theo tiến độ phân tích của hắn tăng lên hắn đối với thần uy thiên lôi hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu thậm chí hắn đều có thể đem một ít kết cấu mấu chốt phủ văn trận liệt mấu chốt trong đó chiếm làm của riêng đây là vừa có thể dùng với lực lượng nhục thân cũng có thể dùng với nguyên thần giáp lực lượng nhục thân hắn tạm thời không cách nào thử nghiệm thế nhưng nguyên thần giáp lại đích xác có thể ứng dụng lên lại tạm hoãn khi nguyên thần chi lực của ngụy viễn lại một lần nữa bị kết cấu dư ba của thần uy thiên lôi phá hủy thời khắc cuối cùng này một đạo pháo đài thủy trung không cách nào phá được hắn đột nhiên đình chỉ phân tích mà là nhanh chóng đem toàn bộ nguyên thần chi lực vùi đầu vào việc tu luyện đoàn kết đệ tam nguyên thần giáp sau một khắc một đạo p h ù văn trận liệt thành thục ổn định hoàn mỹ được hắn dùng nguyên thần chi lực hư không k h ắ c thành theo đạo p h ù văn trận liệt này khác thành công tinh thần c h i hỏa của ngụy viễn lập tức hình thành cộng hưởng mãnh liệt tinh thần c h i hỏa khổng lồ vây quanh đạo p h ù văn trận liệt này cấp tốc phô ra nhìn giống như tinh vân vĩ đại theo sát sau đó đệ nhất nguyên thần giáp bị thích hoạt đệ nhị nguyên thần giáp bị thích hoạt ù ung, ung. một đạo thần uy thiên lôi mạnh mẽ nổ vang bên trong tinh vân này sinh cơ nồng đậm bạo phát đây là sinh cơ lôi đồng thời đây cũng là do nguyên thần c h i lực của ngụy viễn biến thành cũng có nghĩa là đạo phủ văn trận liệt kia bị nguyên thần giáp của hắn hoàn mỹ dung n h ậ p kèm theo một tia thuộc tính thần uy thiên lôi thậm chí chịu ảnh hưởng này đệ tam nguyên thần giáp của ngụy viễn đều có thể tăng nhanh một chút tiến độ tu luyện độ khó so với trước đây có thể hạ thấp khoảng chừng năm phần trăm nhưng đây không phải mục đích của ngụy viễn hắn muốn là có thể triệt để phân tích kết cấu dư ba của thần uy thiên lôi kia lúc này hắn một lần nữa tụ tập nguyên thần chi lực khởi xướng đợt tiến công cuối cùng quả nhiên hiệu quả tốt hơn rất nhiều tuy là cuối cùng hắn vẫn là bị dư ba của thần uy thiên lôi này giết đến tan đàn s ẻ nghé nhưng tiến độ phân tích lại tăng lên rất nhiều vậy làm lại lần nữa cứ như vậy hơn mười lần nguyên thần giáp của ngụy viễn trên thân đột nhiên bạch quang đại phóng tiếng sấm cuồn cuộn dư ba của một đạo thần uy lôi kia rốt c ụ c bị hắn triệt để t h u phục chỗ tốt của việc này là hắn có thể đem tổ hợp hoàn mỹ phủ văn trận liệt thứ hai dung nhập vào bên trong nguyên thần giáp mà loại dung hợp này lại nằm ngoài dự liệu làm cho tốc độ tu luyện đệ tam nguyên thần giáp của hắn tiếp tục nhanh hơn thậm chí trở nên càng thêm ung dung trong lúc bất chi bất giác chỉ dùng thời gian 5 năm năm ngụy viễn lại một lần nữa đem đệ tam nguyên thần giáp tu luyện đến tiến độ sáu mươi lăm phần trăm nhưng lần này sự cộng hưởng sinh ra của một hai kiểu s á t kiếp vân kia liền yếu bớt phảng phất như đệ tam nguyên thần giáp của hắn ngụy trang lờ gạt nó nhưng trên thực tế là tính ổn định của đệ tam nguyên thần giáp cao hơn ở trong một trình độ nào đó thậm chí có thể thay thế lực lượng nhục thân thật giống như một tòa thiên bình bên trái là nguyên thần bên phải là nhục thân ngụy viễn hiện tại ít nhất đã có thể khiến cho cái thiên bình này nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy chẳng qua cái gì nên đến vẫn là phải đến khi hắn đem đệ tam nguyên thần giáp tu luyện đan đến tiến độ tám mươi phần trăm phía sau một hai kiểu s á t kiếp vân kia liền giống như phát điên cộng hưởng lên lại không có lực lượng nào có thể ngăn cản nó vì vậy nguyễn viễn quả quyết lựa chọn dung hợp đến đây đi trong nháy mắt khi một hai kiểu sắc kiếp vân này dung hợp cùng đệ tam nguyên thần giáp của hắn một đạo hắc sắc thần lô i trực tiếp sinh thành không chút do dự bổ xuống chỉ một kích liền đem đệ tam nguyên thần giáp của nguyễn viễn vành kích liên tục rơi xuống cuối cùng ổn định ở tiến độ mười tám phần trăm mà lúc này trên nguyên thần giáp này quả nhiên cũng tàn tật lưu lại một đạo dư ba hắc sắc thần l ô i thấy một mà này nguyễn viễn cười hà hà trong lòng cũng chỉ thường thôi nếu bạch sắc thần lôi có ý là sinh như vậy hắc sắc thần lôi này chắc là có ý là chết sinh tử xem thấu được sinh tử này có lẽ mới tính là nhập môn quả không hổ là kỳ thi học mang tính hệ thống chỉ một đạo thần lôi bạch sắc đại biểu cho tân sinh đem nội tại phân tích ra liền đủ để khai tông lập phái trong t u tiên giới sau khi bị đạo hắc sắc thần lôi kia đánh trúng ngụy viễn vừa để nguyên thần giáp của mình tu luyện chờ thời vừa một lần nữa nghiên cứu kết cấu dư ba của đạo bạch sắc thần lôi kia bởi vì có đạo hắc sắc thần lôi kia đối chiếu hắn phát giác đối với kết cấu bạch sắc thần lôi có thêm chút lý giải chính là không biết chết làm sao biết sinh không trải qua thất bại làm sao biết được thành công đây đều là có đạo lý thậm chí đạo bạch sắc thần lôi này đại biểu cho tân sinh liền thoáng cái lập thể rõ ràng nơi n à y sinh có tân sinh trong khô mục hư thối cũng có tân sinh truyền thừa còn có lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu một tiết nhanh hơn một tiết cao đột phá tính tân sinh càng có đốn ngộ c h i tân sinh quy tắc luân hồi chi tân sinh chờ rất nhiều hàm nghĩa mà mỗi một cái hàm nghĩa kéo dài mở rộng ra đều có thể hình thành nên đạo lý màu sắc tiên minh thiên biến vạn hóa đem đạo này miêu tả xuống ghi chép lại l ĩ n h ngộ liền thành cơ sở phù văn điểm này rất trọng yếu vô cùng trọng yếu giống như tiểu hài tử đến trường hắn muốn học chữ thông qua văn tự trong sách biết mùa xuân tới liễu rủ n à y mầm én lượn bay về nghe không thành vấn đề nhưng không học tập văn tự này mùa xuân sẽ không tới sao cây liễu sẽ không nảy mầm sao é n sẽ không bay về sao người địa cầu đều biết tin hết vào sách không bằng không có sách như vậy t ư tiên giả lý nên hiểu rõ tin hết phủ văn không bằng không có phủ văn đạo lý có thể nói từ giờ khác này ngụy viễn đã hiểu hắn muốn đem hơn hai vạn đạo cơ sở phủ văn mà hắn trước kia tân tân khổ khổ lao lực ba lạp nhớ kỹ toàn bộ quên đi nhưng lại không phải kiểu quên cứng cắt vật lý chặt đầu kia trong này huyền diệu đại khái có thể dùng văn chương bản thiên thành rượu thủ ngẫu đắc c h i để hình dung nói quên là quên đây là một loại trời cho cũng đồng dạng là một loại trời cho ngụy viễn thiên phú này hiển nhiên còn chưa đủ hắn đã quên ba lần lần đầu tiên còn nhớ rõ hai phần ba lần thứ hai còn nhớ rõ một phần ba lần cuối cùng thật sự quên hết vào giờ khác này trong đầu hắn trống rỗng nguyên thần chi lực của hắn huyền rượu vận chuyển chỉ còn lại cảnh tượng đạo thần lơ kia đánh xuống hết thảy đều có thể không tồn tại toàn bộ lại vốn là tồn tại đạo thần lơ này có thể bao trùm toàn bộ cũng có thể đại biểu toàn bộ ù ung, ung. vô số đạo tiếng sấm cuồn cuộn trong lòng ngụy viễn cũng có vô số hiểu ra như xuân lơi như xuân vũ như nước mùa xuân như xuân mầm như xuân hoa những cơ sở phù văn bị hắn quên kia vào thời khắc này không để lại dấu vết hiện lên sinh thành lại không một tia cứng ngắc bởi vì đây vốn là chắc hẳn phải như vậy tồn tại vô thanh vô tức ngụy viễn nguyên thần chi lực mở ra đệ nhất nguyên thần giáp của hắn mở ra sau đó là đệ nhị nguyên thần giáp thậm chí đệ tam nguyên thần giáp giống như một tờ giấy vẽ trống không có thể bao dung hết thảy mà đạo thần lơi kia cứ như vậy rơi vào trên giấy vẽ lại không thể đem nó phá hủy xé rách ngược lại có thể vừa đúng chiếu ảnh ra cũng chính là trong nháy mắt này ngụy viễn bỗng nhiên biết hắn dĩ nhiên là vào lúc này thu được một đạo thần lôi quan tưởng đồ đồng thời hắn càng là tỉnh ngộ lại hắn phát hiện trước kia tằng thủ ở sau khi nuốt vào đại dược kia cả người lập tức tiến nhập một loại trạng thái thần kỳ khó nói huyền diệu khó giải thích lúc đó hắn khó hiểu kỳ ý hiện tại hắn cũng đã minh bạch bởi vì đó là bởi vì lão t ă n g cái lão tiền su này hóa ra là đã sớm nắm giữ thần lôi quan tưởng đồ hắn hắn hắn hắn đang an gian mã lạc qua bích ngụy viễn trực tiếp đổ mồ hôi lạnh giờ khác này coi như là hắn có chậm chạp ngu xuẩn đi nữa cũng đã minh bạch lão t ă n g căn bản không phải lão t ă n g đơn giản hắn cho dù là ở nga năm trước cũng không phải là một tu tiên thiên tài đơn giản cái này mẹ nó hắn ngụy mẫu người có thể nắm giữ thần lôi quan tưởng đồ là bởi vì thiên thời địa lợi nhân h ò a rất nhiều nhân tố tích lũy còn phải hắn đeo trên người một hai kiểu sắc thiếp vân như vậy mới có thể làm được hắn lão t ă n g có tài đức gì hắn một cái tiểu gia hỏa ở trên địa cầu chuyển thế sống lại hắn chính là hai mươi tám năm từ đâu tới kỳ ngộ như vậy như vậy cũng chỉ còn lại duy nhất một chủng nghe không gì sánh được sai lầm nhưng ở sau khi tiêu t r ừ toàn bộ giải thích hợp lý giải thích không hợp lý nhất kia chính là lão t ă n g là sở tiên nhân chuyển thế thực sự không có sai trước kia ngụy viễn liền hoài nghi vì sao tu tiên giới bên kia lại phối hợp lão t ă n g như vậy dù sao tiên triều pháp luật đồ chơi kia cũng không phải là nói đùa vậy thì tương đương với năm hai n g h n hai mươi ba khắp phố camera hắn trước kia còn hoài nghi lão t ă n g là đệ tử của sở tiên nhân bây giờ nghĩ lại là hắn đánh giá thấp trình độ biến hóa kỳ lạ của thực tế vốn là cũng chính là nha hắn một cái sở tiên nhân không cố gắng ở tiên giới lại chạy đến tu tiên giới xưng vương xưng bá cái này bản thân liền là có vấn đề cho nên một h a kiểu s ắ c kiếp vân này của ta là của lão tằng cho nên lão tằng không cần kiểu s ắ c kiếp vân cũng có thể trực tiếp dùng thần lôi quan tưởng đồ tu luyện đệ tam nguyên thần giáp cho nên nếu như lão tằng ở trước ta đem đệ tam nguyên thần giáp tu luyện được thì nhất định là ngày tận thế của ta không có gì có thể nói làm thôi ngụy viễn không chậm trễ chút nào hắn không biết lão tẳng rốt cuộc nắm giữ mấy loại thần lôi quan tưởng đồ bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có một con đường kế tiếp hắn tiếp tục tham mộ phân tích kết cấu đạo hắc sắc thần lôi kia nhưng lần này hắn lại có cảm thụ rõ ràng đó chính là phân tích đứng lên không có vấn đề gì nhưng đạo thần lôi quan tưởng đồ kia của hắn cũng là ở mơ hồ bài xích nói tiếng người chính là trên lý thuyết hắn không cách nào thu được hắc sắc thần lôi quan tưởng đồ này coi như có thể cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ vừa nghĩ tới đây ngụy viễn ngược lại thở phào nhẹ nhõm nếu hắn làm không được lão tằng hơn phân nửa cũng là không làm được hoặc là coi như có thể làm đến có thể kiểm tra lo đến độ bài xích giữa hai loại thần lôi như vậy thì cần lão tằng có nhiều tài nguyên hơn có lẽ vốn là hắn có thể một phần năm nghìn phẩm linh tiểu đại dược kia có thể giúp hắn nắm giữ ít nhất hai đạo thần lôi quan tưởng đồ có thể do ngụy viễn hỗ trợ cùng với rất nhiều nhân sĩ nhiệt tình trên địa cầu giúp đỡ hắn hiện giờ đã nuốt vào tàn dư đại dược tuyệt đối không thể chống đỡ hắn hoàn toàn nắm giữ cản tại trời đất cho nên chúng ta hiện tại đang ở cùng một vạch xuất phát ngụy viễn cười hà hà một tiếng từ khi nào bắt đầu hắn có thể nghĩ đến việc mang đến cho cuộc đời hắn áp lực khủng bố lớn nhất lại là đứa cháu t à n g tô này mã đức gia hỏa này suýt chút nữa đã thành con của hắn lời tuy nói như vậy ngụy viễn vẫn quyết tâm tranh thủ đem dư ba h á c sắc thần lôi lý giải phân tích sâu hơn bởi vì điều này sẽ giúp hắn tiếp tục hoàn thiện thần lôi quan tưởng đồ đạt tới trình độ hoàn hảo chính xác mà lần cởi bỏ này lại trôi qua khoảng thời gian năm năm tính ra từ lúc tu luyện đệ tam nguyên thần bắt đầu hắn đã dùng hết thời gian mười một năm nếu tính từ lúc diệt trừ huyết nhãn ma quân thời gian đã trôi qua ba mươi sáu năm t u tiên giới hay địa cầu đều đã có một khoảng thời gian bình tĩnh hiếm có nhưng không ai biết sự bình tĩnh này khi nào sẽ bị phá vỡ ngụy viễn dùng năm năm thời gian xem như đã có một bước lý giải sơ bộ về kết cấu màu đen của thần lôi kia sau đó hắn không chỉ hoãn thời gian nữa một bên hoàn thiện thần lôi quan tưởng đồ hắn đã nắm giữ một bên toàn lực tu luyện đệ tam nguyên thần giáp không thể không nói nắm giữ thần lôi quan tưởng đồ xong ngụy viễn hiện tại ngay cả khi vận chuyển c h ú c nguyên thần tiên trương môn công pháp này đều có cảm giác giống như vương hy chi mùa bút vẩy mực viết xuống lan đình tự mắt thường có thể thấy đệ tam nguyên thần giáp của hắn so với lần đầu tiên hắn tu luyện ra phức tạp hơn càng hoàn thiện cũng càng cường đại thậm chí trong đó có thể mơ hồ hiện lên thần uy ánh sáng lôi đình có thể tưởng tượng được đệ tam nguyên thần giáp hiện tại hắn tu luyện ra uy lực mạnh đến mức nào thần lôi oai đối với linh hồn mà nói từ trước đến nay đều là vô hạn bạo kích một đạo tiếng sấm thông thường đều có thể khiến người giật mình kêu lên chỉ có tinh thần lực dần dần tăng cường l ạ i kháng tính này mới ngày càng được nâng cao từ thời đại thiên thiên võ giả nhen nhóm tinh thần chi hỏa rồi đến thời đại người tu chân ngưng tụ tinh thần p h í a lá cùng với đến thời đại tu tiên giả trực tiếp ngưng tụ nguyên thần thu được tinh thần lĩnh vực đây là từng bước một đề thăng còn như đệ nhất nguyên thần giáp đệ nhị nguyên thần giáp tiếp theo vậy càng cần thời gian rất dài t ư n g u y ê n cực kỳ to lớn ngụy viễn phải cản tạ thời đại này cản tạ dị ma xâm lấn nếu không hắn chỉ là một tên mật mạc bình thường trên địa cầu chẳng làm nên trò chống gì đần độn nhưng bây giờ hắn lại mượn mấy lần liên tục thu hoạch d ị m a thu được tài nguyên cực lớn cuối cùng lấy một loại đường vòng vượt qua tốc độ hoàn thành việc ở toàn bộ tu tiên giới cũng là vượt xa trình độ thậm chí có thể sánh ngang với sở tiên nhân chuyển thế chỉ thân trong lúc bất trì bất giác ngụy viễn tu luyện dệt đệ tang nguyên thần giáp không đến thời gian ba tháng đã thúc đẩy tiến độ tu luyện đến chín mươi phần trăm mà một hai đạo cửu sắc kiếp v â n kia cũng một lần nữa bị cộng minh đi ra ngụy viễn không chút do、so、dự mặc nó dung nhập chính mình đệ tam nguyên thần giáp một giây tiếp theo lại có một đạo hắc sắc và một đạo bạch sắc thần lôi u n g u n g hình thành lấy thần uy không thể ngăn cản cường thế giáng xuống nhưng lần này ngụy viễn cũng có vốn liếng để đối kháng kỳ thực hắn cũng có thể không làm gì t ù y ý lưỡng đạo thần lôi này giáng xuống lấy cường độ đệ tam nguyên thần giáp hiện tại của hắn nhiều lắm cũng chỉ làm tiến độ tu luyện của hắn rơi xuống khoảng năm mươi phần trăm nhưng hắn thực sự không thể mạo hiểm nữa hắn không xác định khi nào lão tằng hoàn thành tu luyện đệ tam nguyên thần giáp hắn muốn chiếm t h ư ợ phong chỉ có như vậy hắn mới có thể không bị phát hiện đây là đặc điểm của đệ tam nguyên thần giáp quyết định không có khả năng hậu phát chế nhân tất cả đều là tiên phát chế nhân trong khoảnh khắc điện quang h ỏ a thạch này ngụy viễn trực tiếp lấy nguyên thần chi lực dẫn động thần lôi quan tưởng đồ bảo vệ đệ tam nguyên thần giáp không chỉ như vậy hắn còn lấy nguyên thần chi lực nhanh như tia chớp cấu trúc ba tổ phù văn trận liệt hết khả năng làm suy yếu uy thế của lưỡng đạo thần lôi kia trong nháy mắt này ba tổ phù văn t r ậ liệt kia đã bị phá hủy tan thành mây khói hiệu quả phòng ngự không phải quá lớn nhưng thần lôi quan tưởng đồ bị dẫn động kia hiệu quả phòng ngự lại tốt đến kỳ lạ lưỡng đạo thần lôi kia g á n g xuống hóa ra lại như bọt biển hút nước trực tiếp bị hút đi một đoạn không sai đạo bạch sắc thần lôi đại biểu cho sinh cơ kia trực tiếp bị hấp thụ không còn mà đạo hắc sắc thần lôi còn lại lại là dưới tình huống ngụy viễn cấp tốc thay đổi trạng thái trực tiếp đánh vào trên đệ tam nguyên thần giáp nhưng lần này đệ tam nguyên thần giáp sừng sững bất động không hề rơi xuống ngược lại trong dư âm của hắc sắc thần lôi tản đi có rất nhiều năng lượng kỳ dị tản m á t ra sau đó thay thế thiên phẩm linh t i ể u trợ giúp đệ tam nguyên thần giáp tu luyện dệt chẳng qua cái giá phải trả chính là một hai đạo kiểu sắc kiếp vân kia trực tiếp mất đi một nửa khá lắm hắn đây là đem kiểu sắc kiếp vân dệt vào trong đệ tam nguyên thần giáp sao ngụy viễn không dám dây dưa cũng không dám tế sát chỉ là dành thời gian gia tốc tu luyện diệt đệ tam nguyên thần giáp đợi cho tiến độ đạt được chín mươi chín phần trăm nửa lượng kiểu sắc kiếp vân còn thờ lại kia lần nữa phát ra lưỡng đạo hắc bạch thần lơi xem ra đây chính là cực hạn của kiếp vân ngụy viễn làm lại như cũ lấy thần lơi quan tưởng đồ hấp thu một đạo ngạnh kháng một đạo sau đó triệt để hấp thu dung hợp nửa lượng kiểu sắc kiếp vân kia đệ tam nguyên thần giáp lúc đó đại thành nhưng ngụy viễn vẫn không có nửa điểm đắc ý mà là lập tức thu liễm khí tức trực tiếp rơi vào căn cứ ép thành hóa thành một người tu chân bình thường cản tạ trời đất hắn cuối cùng đã nhanh hơn lão t à n g tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp tiếp theo lão t à n g trừ phi ai cá đem mọi người trên địa cầu đập chết nếu không trên lý thuyết hắn vĩnh viễn không có khả năng phát hiện ngụy viễn đồng dạng sở hữu đệ tam nguyên thần giáp mà hầu như ngay tại lúc ngụy viễn ngụy trang chính mình ngay cả thân phận đều tạo tốt sau đó lão t à n g cũng thành công tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp hơn nữa quả nhiên là dung hợp đặc thù thần lôi quan tưởng đồ của đệ tam nguyên thần giáp trước sau ngụy viễn chỉ vượt trước hắn ba giờ nói đến lần này lão tằng sở dĩ tu luyện đệ tam nguyên thần giáp chậm chạp như vậy cũng là do mưu đồ của hắn gây ra thứ nhất là thời gian vô cùng gấp gáp lão tằng chỉ kịp bày ba tòa siêu cấp pháp trận cùng ba miếng đại phiên thiên ấn sau đó liền vội v ã rút ra lam tinh linh khí luyện chế linh tiểu đại dược thứ hai là lão tằng đánh giá thấp tổng sản lượng linh khí hôm nay của địa cầu địa cầu rốt cuộc đã cắt lấy dị ma bao nhiêu rau hẹ rốt cuộc đã để giành được bao nhiêu của cải lão tằng cũng không xác định không phải hắn làm không được mà là thời gian quá ngắn hắn có quá nhiều việc cần làm thứ ba lại là rút ra quá nhiều linh khí dẫn đến linh hiệu của linh tiểu đại dược lão tằng luyện chế mạnh nổ lão tằng mình cũng không khống chế được vì vậy linh hiệu điên cuồng tràn ra chẳng những tiện nghi ngụy viễn trả lại cho địa cầu một hơi tạo ra hơn ba trăm người tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp cao dài từ tiên giả càng là trợ tề mi tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp vì vậy bị ép bất đắc dĩ lão tằng không thể làm gì khác hơn là một ngụm nuốt linh tiểu đại dược còn sót lại kia điều này tuy rằng làm linh hiệu sẽ không tiết ra ngoài nhưng hắn muốn thích đáng tiêu hóa hấp thu cũng cần thời gian cứ như vậy lão tằng thân là sở tiên nhân chuyển thế đã là lần thứ hai tu luyện đệ tang nguyên thần giáp dưới tình huống đều dùng khoảng thời gian mười hai năm giúp ngụy viễn tranh thủ được cơ hội kiếm gió nhưng ngụy viễn lúc này cũng thật tâm thần bất định vạn nhất lão tằng muốn giết toàn bộ người địa cầu diệt khẩu thì phải làm sao may mắn lão tằng không có làm như vậy hắn chỉ là trong nháy mắt đem nguyên thần lĩnh vực của hắn trực tiếp bao trùm toàn cầu sau khi chú ý trọng điểm một chút tề mi lưu toại chu võ tần dương hơn ba trăm danh đang tu luyện liền như không có chuyện gì xảy ra thu nguyên thần lĩnh vực biến hóa nhanh chóng một lần nữa trở thành lão bản mở tiệm cơm nhỏ trên mặt đất thành tương đây là thật giả heo ăn thịt hổ không còn nghi ngờ gì nữa lão tằng cũng đang chờ cơ hội cơ hội này có lẽ là ma đế lần nữa mở ra thiên môn có lẽ là khác ngụy viễn thân là thái điểu đáng thương không biết gì cả phải theo loại thông quan một lần này đã tiến nhập hai chu mục lão điểu mới có thể miễn cưỡng sống hắn lại có thể có cái gì tâm tư xấu ngụy viễn bây giờ gọi là tăng an nhiêu thân phận của hắn là một con sói độc trong liên minh dị vực hiện tại chạy tới căn cứ thành phố s trở thành nhân viên ngoài biên chế của quân đoàn thứ năm thân phận người dị vực ngày nay là vỏ bọc n g ụ y trang tốt nhất dù sao từ trên xuống dưới bọn họ hầu như tất cả đều là những nhân viên độc lập ngươi không quan tâm ta ta cũng không quan tâm ngươi càng không thể nào tồn tại cái gọi là đẳng cấp thân phận chẳng qua mấy năm nay theo linh khí khô kiệt rất nhiều con sói độc dị vực đều lựa chọn từ bỏ liên minh dị vực chạy tới khu vực quản lý của người địa cầu cầu sinh sống chỉ cần đăng ký một cái cho mình một cái tên địa cầu giống như thật đồng thời ghi chép lại các loại thông tin cặn kẽ thì có thân phận hợp pháp có thể tìm việc làm bao ăn bao ở giống như ngụy viễn công việc kiếm sống hiện tại của hắn là an ninh mặt đất tên gọi tắt là bảo an chủ yếu phụ trách tuần tra khu vực hộ tống vật tư các loại đây thuần túy chính là công việc dưỡng da nhưng một khi dị ma lần nữa xâm lấn như vậy liền trở thành công việc bia đỡ đạn đương nhiên cái này đối với hắn mà nói cũng không quan trọng lúc này ngụy viễn ngồi xếp bằng trong túc xá của mình làm bộ đang tu luyện nhưng thực tế hắn là thực sự đang tu luyện tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp phía sau hắn tạm thời vẫn không thể rời khỏi địa cầu không phải vậy nếu hắn lúc này trở về tu tiên giới cam đoan không quá ba ngày thiên kiếp chân chính sẽ tìm tới cửa hắn nhất định phải tăng thêm một bước lực lượng nhục thân dùng cái này để cân bằng loại trạng thái này mà căn cứ vào tính toán của hắn khi thực lực nhục thân của hắn đạt tới năm mươi tầng thiên thê cảnh tỷ lệ thiên kiếp tìm tới cửa sẽ giảm xuống còn năm mươi phần trăm nếu thực lực nhục thân của hắn đạt được sáu mươi tầng thiên thê cảnh tỷ lệ thiên kiếp tìm tới cửa sẽ giảm xuống còn hai mươi phần trăm nếu thực lực nhục thân của hắn đột phá chín mươi tầng thiên thê cảnh tỷ lệ thiên kiếp tìm tới cửa là không lấy đây l à điểm tới hạn sau này thực lực nhục thân của hắn mỗi tăng lên một tầng tỷ lệ thiên kiếp tìm tới cửa liền tăng thêm một phần trăm vừa vặn khi ở tầng thứ chín mươi chín của thiên thê kỳ tỷ lệ thiên kiếp tìm tới cửa là một trăm phần trăm đây chính là quy luật vận chuyển của tu tiên giới cũng là kết luận mà ngụy viễn thu được sau khi chọn đọc tài liệu tin tức ngọc giản tiên nhân thượng giới không cho phép có tu tiên giả mãn cấp lưu lại tu tiên giới lâu dài đến lúc tốt nghiệp thì phải tốt nghiệp đương nhiên thời gian hạn chế là ba trăm năm nói cách khác nếu như ngụy viễn thời khắc này đột phá tu vi thiên thê cảnh chín mươi chín tầng mặc dù thiên kiếp có tới cửa hắn cũng có thể trì hoãn ba trăm năm sau đó nhất định phải độ kiếp điểm này chỉ cần nhìn lão tằng hắn liền tinh chuẩn đem tu vi neo định ở chín mươi tầng thiên thê kỳ thực sự là có t i ế n có lui rất linh hoạt lão t ă n g là thần tượng của ngụy viễn sở dĩ hắn cũng dự định làm như vậy chỉ có một điểm không tốt người khác tu hành là nỗ lực muốn nâng cao ngụy viễn lại phải lựa từng điểm từng điểm khống chế tốc độ tăng lên không phải vậy với cảnh giới hiện nay của hắn cùng với thần lơi quan tưởng đồ mà hắn nắm giữ nếu nói một giây lên cấp chín mươi chín là đang nói phép nhưng một giây lên cấp sáu mươi là hoàn toàn không có áp lực có thể động tĩnh như vậy chẳng phải là nói rõ cho lão t ă n g có cá mập lớn đang nhòm ngó trong bóng tối sao sở dĩ hắn ép tới rất khổ cực mỗi ngày chỉ tăng lên một chút xíu may mắn địa cầu ngày nay có thể nói là quân anh tập trung nhân tài xuất hiện lớp lớp tuy phần lớn trong số bọn họ đều là thân bằng chân thành đồng bọn thân mật của ngụy viễn nhưng sự tồn tại của bọn họ không thể nghi ngờ đã chia sẻ phần lớn lực chú ý của lão tằng nói đến địa cầu bây giờ cũng có thể được xưng là tiểu tu tiên giới phía sau màn có cự bá như lão tằng trước sân khấu có tề mi đã tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp thực lực đã thuận lợi đột phá thiên thê cảnh năm mươi tầng cao thủ lĩnh quân còn có hơn ba trăm tu tiên giả tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp cùng với sắp xỉ năm nghìn danh tu tiên giả tu luyện gia nguyên thần vượt lên trước một tỷ người tu chân cộng thêm tổng số cơ giới binh sĩ đã đạt tới hai mươi tỷ chật chật coi như dị ma ngóc đầu trở lại lực lượng như vậy cũng đã đủ đánh một trận thời gian trôi qua thoáng chốc lại mười lăm năm trôi qua ngụy viễn cũng lựa rốt cuộc cũng nỗ lực đem tu vi nhục thân của hắn từ ba mươi ba tầng thiên thê kỳ tăng lên tới bốn mươi tầng thiên thê cảnh tu vi như thế ở trong giới người tu chân coi như là tồn tại săn mồi đỉnh cấp chẳng qua trong hàng ngũ tu tên giả đã tu luyện ra nguyên thần thì hắn chỉ là hạng tép diêu sở dĩ như cũ có đầy đủ màu sắc tự vệ làm cho ngụy viễn làm bảo an cảm thấy thú vị đương nhiên cái này cũng nhờ phúc của lão tằng bởi vì lão tằng cư nhiên ở tương thành thực sự đạp đạp thực thực làm đầu biết mười năm chẳng những người phát tướng một vòng c ò n cưới một lão bà thật xinh đẹp sinh hai đứa con trai mập mạp tráng trẻo hai đứa con gái khả ái thuận tiện trả lại cho phụ mẫu chuyển thế đời này của hắn rất nhiều lợi ích ngầm bây giờ phụ thân mẫu thân đời này của lão t ă n g chẳng những tu luyện r a nguyên thần không nói còn tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp tu vi mỗi người tăng lên c h ậ m c h ậ m như ngồi hỏa tiễn nghiễm nhiên là đại ca và đại tổ cầm đầu ở tương thành đúng là rất kỳ quặc ngụy viễn nhìn từ xa rất có cảm giác cảm thấy quen thuộc đang xem tiểu thuyết điểm thần trù nào đó nhưng mặc kệ thế nào hắn đối với lão tằng cuối cùng cũng có một chút xíu hảo cảm lão tiểu t ử này bất kể nghĩ thế nào bất kể mục đích cuối cùng của hắn là gì nhưng hắn đời này thật sự chiếm dụng thân thể của hài tử và vợ chồng người ta như vậy bồi thường nên có là nhất định phải có cũng trong mười lăm năm này tề mi xuất quan lấy đệ nhị nguyên thần giáp cộng thêm thực lực sáu mươi ba tầng thiên t h ế kỳ tiếu ngạo toàn cầu trên danh nghĩa nàng chính là tu tiên giả đệ nhất toàn cầu sau đó lưu toại chu võ tần dương bạch hàn đường viễn sơn tề gia đoạn giang hải mấy người cũng đều lần lượt xuất quan thực lực bình quân năm mươi năm tầng thiên thê cảnh ngoài ra bảy mươi hai người của quân đoàn trung ương còn có ba mươi sáu người của liên minh dị vực thực lực bình quân đều cơ bản đạt tới năm mươi tầng thiên thê cảnh chỉ là theo bọn họ lần lượt xuất quan ngụy viễn cũng phát hiện lão tằng thỉnh thoảng sẽ rời khỏi quán cơm nhỏ của hắn sau đó rất nhanh phía quân đoàn trung ương sẽ truyền đến tin tức nói là ở chỗ sâu trong địa mạch phát hiện một tòa khoáng sản tài nguyên linh khí chữ năng rất lớn v â n v â n mọi người đều kinh hỉ không gì sánh được rất nhiều người đều đang hoan hô có hay không linh khí bắt đầu khôi phục trở lại phải biết rằng trong hai mươi bảy năm qua trên địa cầu không biết bao nhiêu học giả hình người tu chân đều đang tìm kiếm chân tướng linh khí biến mất thậm chí còn tưởng tượng ra đủ loại khả năng không thể tưởng tượng nổi chỉ có thể nói loại sáng tạo này thực sự rất châu bò đáng tiếc chân tướng mãi mãi cũng là tục tăng lại tục không chịu được như vậy trời sẽ không rơi bánh nhân linh khí đương nhiên cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện càng sẽ không hư không tiêu thất nếu quả thật có xảy ra vậy cũng tuyệt đối không liên quan tới bất kỳ hoàn cảnh thiên tượng đặc thù gì xem ra lão t ă n g là chuẩn bị biến tất cả mọi người thành quân cờ của hắn thậm chí toàn bộ địa cầu đều là quân cờ của hắn ngụy viễn như có điều suy nghĩ nhưng không tính có bất kỳ hành động nào hắn liền chuẩn bị lẳng lặng xem lão t ă n g thể hiện là được kế tiếp quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn lão tằng nhiều lần xuất động không ngừng đóng vai thiện tài đồng tử ở khắp nơi trên địa cầu thậm chí g i a hỏa này còn trực tiếp đưa thiện tài này đến đệ nhất quân đoàn hành động như vậy vẫn rằng co năm năm rốt cuộc sau khi hai đứa con trai của lão tằng lần lượt thành niên thuận lợi bước lên thiên thê đồng bộ ngưng tụ nguyên thần trở thành tu tiên giả có tuổi tác nhỏ nhất trên địa cầu lão tằng lại tổ chức sinh nhật mười ba tuổi cho hai đứa con gái song sinh của mình sáng sớm hôm sau hắn biến mất không có ai biết hắn đi đâu ngoại trừ ngụy viễn đương nhiên cũng không có quá nhiều người quan tâm lão tẳng đi đâu bởi vì trước khi đi hắn đã xóa ký ức liên quan tới hắn trong đầu cha mẹ hắn xóa ký ức liên quan tới hắn của thê tử nhi tử nữ nhi hắn trong cuộc sống của bọn họ không còn bóng dáng của hắn sinh hoạt vẫn tiếp tục mặt trời vẫn mọc lên dù có người muốn tìm tòi nghiên cứu thứ lấy được cũng chỉ là một đề tài sớm đã bị thời gian hòa tan bị bi thương bao phủ lão tằng sắp xếp xong xuôi tất cả đi cũng tiêu sái ngụy viễn nhìn hắn từ xa hắn dễ như t r ở bàn tay mở ra ba tầng siêu cấp pháp trận rời khỏi địa cầu không rõ tùng tích toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh ngụy viễn thừa nhận hắn đã tính sai hắn cho rằng lão tằng sẽ vẫn ở lại địa cầu chờ đợi dị ma ồ ạt xâm lấn tuy nhiên hắn không đuổi theo không ngừng đuổi theo không có chút ý nghĩa nào hay là bởi vì không cần thiết giờ khác này nếu như lão tằng là một kẻ nắm cờ ở phương diện cao hơn vậy ngụy viễn vẫn có thể cao hơn hắn một tầng cũng không biết từ sau khi bị huyết nhãn ma quân hố trải qua sáu mươi năm nay tu tiên giới còn có thiên cơ thành chung lại xảy ra chuyện gì càng thú vị ngụy viễn tự lẩm bẩm tiếp tục không nhanh không chậm gạt kem đánh răng mục tiêu tiếp theo của hắn là muốn trong mười năm sau đem tu vi đề thăng tới thiên t h ế cảnh chín mươi tầng mà giờ này khác này thân ảnh lão tẳng xuất hiện ở bên ngoài thiên cơ thành trước mắt thiên cơ thành vẫn như cũ bao la hùng vĩ quy giáp hộ thành đại trận lồng lộng thâm bất khả chắc đây cũng coi là hộ thành đại tận r mạnh nhất hiện nay của t u tiên giới không ai sánh bằng ba mươi hai năm trước lão t ă n g đã từng tới nơi đây nhưng năm đó với thực lực thiên thê cảnh chín mươi tầng của hắn vẫn không cách nào phá vỡ đại trận này sau ba mươi hai năm hắn lại tới nơi này bây giờ đã tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp hắn đã có chắc chắn tám năm mười phá vỡ đại trận này nhưng hắn lại có chút do dự cuối cùng hắn vẫn thở dài một tiếng phô khai nguyên thần lĩnh vực không cường công thiên cơ thành chỉ là đem nguyên thần c h i lực thẩm thấu vào trong lớn tiếng quát lão phu chính là thiên cơ điện tiền nhậm điện chủ tăng thu chuyển thế c h i thân ngụy viễn ở đâu thanh âm này như cuồn cuộn lôi minh hóa ra là có thể sắp lên tầng tầng phòng hộ của quy giáp đại trận hóa thành vô số lôi đình rơi vào trong thành thật sự giống như kinh đ ả o hãi lãng phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể lật ngược thiên cơ thành bên trong thiên cơ thành mọi người loạn tung tùng phèo không biết làm sao lưu phương viên dương chặt đám người đã sinh hoạt ở đây sáu mươi ba năm nhưng chưa bao giờ có cơ hội bước ra khỏi thiên cơ thành một bước còn như ngụy viễn từ ba mươi hai năm trước sau khi rời đi l i ề n không trở lại nữa chẳng qua ngay lúc này một đạo thân ảnh lướt đi trong tay hai khối quy giáp trận phù hợp hai thành một lập tức thôi động quy giáp đại trận đem năng lực phòng ngự nâng lên mức tối cường nhất thời ngăn chặn được quy áp cường đại mà lão tặng mang tới người này cờ hờ nờ hờ là tống uyển từ trong bế quan bay ra tuy nhiên vẻ mặt nàng lúc này hơi phức tạp bởi vì tăng thu chuyển thế c h i thân ở bên ngoài trên lý thuyết chính là thân k i ữ u k i ữ u của nàng thậm chí trong ký ức của tống nguyễn còn có hình ảnh ấm áp được tăng thu ôm chỉ là thoáng chốc đã ngàn năm trôi qua tiểu uyển nhi lão tăng trực tiếp sửng sốt tính toán vạn lần hắn đều không tính tới việc hắn lại có thể gặp được thân ngoại xanh n ữ đời trước của mình ở trong thiên cơ thành mà lúc này hắn trực giác liền ý thức được mình có thể là đã bị ngụy viễn lừa bằng một phen lý do thoái thác trước kia chẳng qua đây không phải là trọng điểm nhìn dáng dấp của tống n g u y ễ n lúc này lão tẳng lập tức ý thức được một chuyện càng khiến hắn đầu lớn như cái đấu nguy cơ hơn ngàn năm trôi qua tống n g u y ễ n không thể nào còn trẻ tuổi như vậy vậy thì chỉ có một khả năng là đầu ma quy kia đầu ma quy có thiên yêu huyết mạch huyền vụ kia nó quả nhiên là nó đang bố trí mưu đồ mẹ nó mẹ nó trúng kế tống n g u y ễ n hôm nay tuy nói vẫn là thân ngoại s a n h nữ của hắn có thể máu trong cơ thể nàng nhất định sớm đã bị thay thế thành chân chính thiên yêu máu bởi vì chỉ có chân chính thiên yêu máu mới có thể khiến một người vĩnh bảo thanh xuân vĩnh viễn chưa trưởng thành vĩnh viễn ngủ say thế nhưng đó lại là thiên yêu máu chân chính giá trị liên thành có thể luyện chế thành linh tiểu đại dược lão ô quy kia thật là người điên cậu là cậu sao tống nguyển lên tiếng nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt đã từng nàng đã trải qua những tháng ngày đen tối tuyệt vọng nhất vốn tưởng rằng thế gian không còn thân nhân không ngờ cậu của nàng lại xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa mà đối diện lão t à n g lại chỉ còn lại nụ cười khổ bản ý của hắn là tới tìm huyền vũ tính sổ tuy rằng ngà năm trước huyền vũ cùng hỏa ma xích rượu phong ma thanh huyền thủy ma ti bày binh bố trận muốn câu thông y ê u tiên là bị dị ma tính kế cuối cùng biến thành một hồi chê cười nhưng hắn thực sự không tin tưởng huyền vũ sẽ tẩy tâm cách diện hận chỉ hận hắn vốn an bài đại chu thiên huyễn trận để thôi diễn ra chân tướng của tất cả chuyện này còn v i chép lại toàn bộ sự kiện phát sinh ở tu tiên giới cùng ba ngàn hạ giới trong ngàn năm qua lại bị lão ô quy này phá hư trước giờ còn như ngụy viễn kia bất quá chỉ là một quân cờ đáng thương của huyền vũ mà thôi bây giờ nghĩ lại chỉ sợ sớm đã bị giết người diệt khẩu chết không có chỗ t r ô n huyền vũ ở nơi nào lão tằng trầm giọng hỏi tim của hắn đang chìm xuống bởi vì hắn phát hiện tống nguyển dĩ nhiên đã tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp hơn nữa tu vi của tống n g u y ễ n hôm nay không nhiều không ít vừa đúng ở thiên thê cảnh chín mươi tầng thiên thiên thiên chuyện b ế t bát nhất đã xảy ra lão tằng đành cố nén sự táo bạo và tức giận trong lòng giống như vốn hắn cho rằng chỉ bằng đệ tam nguyên thần giáp của hắn cộng thêm thực lực thiên thê k ỳ chín mươi tầng đi tới tu tiên giới không phải là kha kha loạn sát sao kết quả mẹ nó cảm giác giống y như tháng tiểu tibbs cho nên hắn cũng chỉ có thể hy vọng lấy t ì n h động hiểu chi lấy lý hắn dù sao vẫn là cậu ruột của nàng lão tổ lão tổ hắn đã chết hắn vì luyện chế cho ta địa thủy hỏa phong tứ linh đan đã đem thiên yêu c h i hồn của chính mình dung nhập vào trong đó ta thật khờ thật khờ ta dĩ nhiên không nghĩ tới tống n g u y ễ n đột m ộ t khóc lớn tâm tình tan vỡ cực độ nhưng lão tằng chỉ đứng từ xa nhìn nàng không dám tiến lên nửa bước nếu không có tòa quy giáp đại trận đáng chết này hắn vẫn có chắc chắn tám năm mười bắt được tiểu nha đầu nhưng bây giờ hắn không dám huống chi chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra n g ư ơ i quả thực đã ăn địa thủy hỏa phong tứ linh đan kia n g ư ơ i có biết tử hà tiên tông trước kia vì sao bị diệt môn không n g ư ơ i lại có biết hay không trước đây tiêu diệt tử hà tiên tông là một đầu yêu tiên cường đại nàng từng lập thể ước ở bản giới này có kẻ nào dám dùng địa thủy hỏa phong tứ linh đan giết không tha huyền vũ kia là coi ngươi là quân cờ là muốn lấy ngươi làm cơ hội dẫn yêu tiên mở ra thiên môn sau đó làm cho thiên yêu đại quân xâm lấn nhân t ộ c tu h tiên giới ta lão t ă n g thực sự phá phòng khi lão t ă n g kích động đến mức giờ chân lên tống n g u y ề n ở đối diện lại bình tĩnh trở lại năng lẳng lặng nhìn lão t ă n g t ù y ánh mắt trước sau không hề có bất kỳ biến hóa nào nhưng lão t ă n g biết rõ kiểu cô nương khi còn bé thích vùi trong lồng ngực hắn nhu nhu gọi hắn là cậu đã trưởng thành thân tình giữa bọn họ bắt đầu trở nên xa xôi không thể quay trở lại như xưa được nữa giống như hiện giờ hắn không phải là tăng thu mà nàng cũng không còn là tống n g u y ễ n một lúc lâu lão tằng thở dài cho nên n g ư ờ i cũng biết tự nhiên là ta biết cậu quên rồi sao ta là tên i thiên ngũ linh căn trước ba tuổi ta có thể đọc lâu lâu mọi điển tịch của thiên cơ điện tử hà tiên tông bị diệt như thế nào tờ a rõ như lòng bàn tay tống n g u y ễ n thản nhiên nói thần tình kia giọng nói kia thậm chí khiến lão tằng sinh ra một tia kiên kỵ bởi không ai rõ hơn hắn tiên thiên ngũ linh căn hiếm có bao nhiêu thiên phú kinh khủng đến mức nào hơn nữa tống nguyển còn uống một ngàn năm thiên yêu máu đã sớm khiến cho nhục thân nàng có lực lượng không gì phá nổi nếu nói hắn dựa vào việc bản thân là tiên nhân chuyển thế thì vào trong nguyên thần cất giấu thần lôi quan tưởng đồ tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp đặc thù thì ưu thế thân thể của tống nguyển không hề kém cạnh hắn chút nào toàn bộ nhục thân chính là một kiện pháp bảo đ ỉ n h cấp vô k ê n bất tôi nhưng quan trọng nhất tống uyển đã lừa gạt huyền vũ bằng cách nào dường như đoán được suy nghĩ trong lòng lão t ă n g tống uyển nói tiếp ta không hề lừa hắn từ đầu đến cuối điều không ta không có nhiều tâm cơ đến vậy hoặc có lẽ trước khi ta có được địa thủy hỏa phong tứ linh đan ta một lòng một dạ muốn phá hủy nguồn gốc của dị ma báo thù dựa hận cho phụ mẫu cho các ngươi hắn đại khái không ngờ một tiểu cô nương năm tuổi lại biết đến điểm cố mịt mờ về địa thủy phong hỏa tứ linh đan phát sinh từ năm vạn năm trước hại hắn không chỉ thương nặng còn mất cả tính mạng cho nên nói càng mưu tính nhiều lại không biết biến hóa càng nhiều tránh thoát tất cả khâu trọng yếu nhưng lại có thể phạm sai lầm ở phân đoạn đơn giản nhất nhưng nếu đã như vậy h u y ề n nhi vì sao ngươi còn phải dùng địa thủy phong hỏa tứ linh đan này lão tàng kinh ngạc vô cùng bởi vì ta muốn thử xem việc trưởng khống vận mạnh của chính mình tống uyển bỗng nhiên cười nói huyền vũ tổng cộng cho ta mười hai miếng địa thủy phong hỏa tứ linh đan hắn bảo ta dùng phân nửa nửa còn lại đưa cho ngụy viễn nếu ta không biết điển cố về tứ linh đan này có lẽ đã thực sự làm như vậy dù sao ta có ấn tượng rất tốt với ngụy viễn từng có lúc ta ảo tưởng đến một ngày kia sau khi ta lớn lên sẽ cùng hắn kết thành bầu bạn song tu nhưng huyền vũ triệt để phá hủy toàn bộ sự tin tưởng của ta đối với người trong thế gian một ngàn năm qua tờ a tin tưởng hắn như vậy kỷ lại hắn hắn gần như là toàn bộ cuộc đời ta giờ đây trời của ta sụp đổ đất của ta sụt lún ta chỉ có thể cố gắng tự nói với mình sống sót chỉ có mình mới đáng tin những người khác toàn là lừa đảo tất cả lão tằng lặng im không nói thậm chí không dám nhìn ánh mắt của tống n g u y ễ n xét theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng là một kẻ lừa gạt một lúc lâu hắn mới lên tiếng vậy nói như vậy ngụy viễn vẫn còn sống hắn không bị huyền vũ diệt khẩu sao ngươi lại có quan điểm đó chẳng lẽ cậu cũng bị ngụy viễn lừa rồi liên quan đến điểm này ngược lại ta không quá bất ngờ tuy nhiên ba mươi hai năm trước ngụy viễn đã rời khỏi thiên cơ thành hắn nói phải về địa cầu sau đó không còn quay lại nữa mà ta cũng không chờ hắn trực tiếp dùng địa thủy hỏa phong tứ linh đan năm năm trước thuận lợi tu luyện r a đệ tam nguyên thần giáp vẫn luôn chờ y ê u tiên đến giết ta rõ ràng đã đoán đúng năm đó y ê u tiên có lẽ thực sự để lại lời thế như vậy nhưng đã qua năm mươi ngàn năm ngay cả cục diện tiên giới cũng xảy ra biến hóa lớn y ê u tiên đó cho dù còn sống hơn nửa sẽ không vì ta mà một mình mở ra thiên môn bởi vì cho tới nay mở ra thiên môn đã trở thành đại chiêu trong lúc các tiên nhân đánh trận không thể đơn giản lãng phí ta nói thế này chính xác chứ tống n g u y ễ n lẳng lặng nói xong ánh mắt sắc bén nhìn lão tằng nàng là tiên thiên ngũ l i n h căn tằng thù đã từng là tiên thiên ngũ l i n h căn nàng có thể suy nghĩ ra vấn đề lẽ nào cậu nàng lại không nghĩ ra vậy thì vừa rồi là diễn cho ai xem mà điều này mới làm cho tống n g u y ễ n rét run trong lòng càng tin rằng trên đời này không ai có thể tin tưởng cho dù là thân tình thực tế đều không đáng nhắc tới đừng nói c h i trước kia nàng từng rất tin tưởng ngụy viễn tất cả đều là không thể tin lão tặng lúc này cũng thầm cười khổ trong lòng tiên thiên ngũ l i n h căn thông tuệ đến thế học một b i ế t mười thấy nhỏ mà biết nghe huyền ca biết nhã ý đều là chuyện nhỏ bọn họ mới là những người không dễ bị lừa dối chỉ là huyền vũ mưu đồ việc này lẽ nào không có kế hoạch dự phòng nếu không hoàn toàn chắc chắn làm sao nó dám đem tính mạng của mình kể cả thiên yêu chi phách đặt cược hết h u y ề n nhi có chuyện ta phải nói cho ngươi ngàn năm trước đ ị a ma huyền võ hỏa ma xích diệu thủy ma tư tướng phong ma thanh huyền bốn đại thiên yêu này ngoài mặt thuần phục chúng ta âm thầm mưu đồ bày đại trận không phải để câu thông y ê u tiên mà v ì dụ thiên yêu đại quân xâm lấn tu tiên giới chúng ta bất quá giữa đường gặp sự cố bị một vô gian ma quân nằm vùng ở tu tiên giới nhân tộc ta phá hỏng lúc này mới dẫn đến dị ma quân đoàn xâm lấn tuy trong toàn bộ sự việc quyền vũ và bốn đầu thiên yêu biểu hiện như kẻ ngốc nhưng có lẽ có mấu chốt tin tức bị chúng ta sơ sót việc hôm nay người tùy tiện dùng địa thủy hỏa phong tứ linh đan này thực sự có chút lỗ mãng ngộ nhỡ t h ư đến với người không phải lời thề tuy viễn tất trù của y ê u tiên mà là thiên yêu đại quân thì sao lão tằng có chút lo lắng đối mặt với dị ma đối mặt với thiên yêu hắn thiên nhiên đứng về phía tu tiên giới nhân tộc huống hồ hắn mưu đồ lâu như vậy chính là vì tranh giành quyền chủ khống của tu tiên giới sau đó dựa vào đó thành tựu tiên quân chính vị trái cây này sắp chín hắn thực sự không muốn có bất kỳ cành nào đâm ngang ta không có vấn đề thiên yêu đại quân dám xâm lấn vậy cứ đến chiến hơn nữa cậu cho rằng ta không uống địa thủy hỏa phong tứ linh đan thì thiên yêu đại quân sẽ không xâm lấn sao người sáng suốt đều thấy rõ trải qua ngàn năm chém giết với dị ma tu tiên giới nhân tộc đã tổn thương nguyên khí nặng nề chính là thời cơ tốt để mưu đồ các n g ư ờ i ở đây mưu đồ dị ma ở mưu đồ thiên yêu ở mư đồ nguyễn cũng ở mưu đồ ta vì cái gì không thể tự mình mưu đồ một phen tống nguyễn cười lạnh nàng đã thấy rõ rất nhiều chuyện căn bản không cần chứng cứ ngươi nói gì nguyễn kia đang mưu đồ gì lão tằng s ư ờ n sốt giờ phút này thực sự ngây n g ẩ n cả người bởi vì hắn chưa bao giờ coi nguyễn là gì thậm chí từng cho rằng nguyễn là quân cờ của huyền vũ chỉ là hiện nay huyền vũ đã lấy quy giáp của mình biến thành hùng thành thiên yêu chi phách đều luyện chế thành địa thủy hỏa phong tứ linh đan chết đến không còn bột phấn mà tống nguyển nhiều lần nhắc tới ngụy viễn vậy thực sự chứng tỏ hắn đã nhìn lầm hóa ra cậu cũng không phải không gì không biết không gì không thể hay người đã sớm bị ngụy viễn lừa gạt còn ngụy viễn mưu đồ cái gì ta không phải con sâu trong bụng hắn tự nhiên không biết nhưng dã tâm của hắn rất lớn là chắc chắn bởi vì tòa thiên cơ thành này bao quát một triệu người trong thiên cơ thành đều là hắn tặng cho ta thậm chí nếu không phải ngụy viễn giúp đỡ kế hoạch của huyền vũ có lẽ cũng không thuận lợi như vậy ta cũng không thể nhanh chóng tu luyện đến thiên thê cảnh tầng chín mươi cho nên cậu cho rằng ngụy viễn đang mưu đồ cái gì tống nguyển hỏi ngược lại mà đây cũng là điều nàng tò mò bấy lâu trong sáu mươi ba năm qua ngụy viễn bắt đầu từ việc trùng kiến thiên cơ thành đã đổ vào đây lượng lớn tài nguyên các loại linh tính thổ nhưỡng các loại huyền băng cực phẩm các loại vật tư ngay cả hạt giống thiên đối linh quả cũng lén để lại cho nàng một viên tính ra ít nhất cũng ngàn ư c khối linh thạch nguyễn viễn hắn một thu tiên giả hạ giới nho nhỏ lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy cho nên tống nguyễn vẫn không dám gây hấn với nguyễn viễn hơn nữa sau một lần d ầ xét dùng hết toàn lực vẫn rơi vào hạ phong nàng liền biết cuộc đời này đừng hòng áp chế nguyễn viễn mà điều này cũng là nguyên nhân trọng yếu thúc đẩy nàng dùng địa thủy hỏa phong tứ linh đan nàng thực sự không muốn trở thành quân cờ của nguyễn viễn mà những năm gần đây nàng di chuyển nữ tử phàm nhân từ xung quanh tu tiên giới để lại cho nguyễn những người đó làm thê tử mấy chục năm qua thành công đem nhân khẩu thiên cơ thành tăng lên đến một triệu người nàng không sợ trong này có người thân tín của ngụy viễn bởi nàng đã lấy được toàn bộ quyền hạn quy giáp đại trận lại thêm thực lực hiện nay cho dù ba bốn ma quân đích thân đến nàng cũng có thể thủ được tương tự cho dù thiên yêu đại quân đến nàng cũng không sợ nói chung đây chính là mưu đồ của nàng đánh c ư ợ n một lần nhìn trước mắt nàng là người thắng hơn nữa nàng đang bồi dưỡng tu tiên giả thân tín của riêng mình tương lai thế nào còn chưa biết được nhưng ít nhất nàng đã có tiền vốn để buông tay đánh một trận ngụy viễn thủ bút thật lớn lão tằng sửng sốt lần nữa nếu như nói vừa rồi hắn giả vờ phá phòng thì giờ khác này hắn thực sự muốn phá phòng bởi vì từ trước tới nay hắn đều cho rằng huyền vũ xây lại thiên cơ thành là huyền vũ chu diệt huyết nhãn ma quân nhưng tổng hợp đủ loại tin tức mã lạc qua bích ngụy viễn kia lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy chẳng phải là cướp của diệm ma như vậy ai chu diệt huyết nhãn ma quân đã rõ như ba ngày nhất định là ngụy viễn không ngụy viễn trùng kiến thiên cơ thành là sáu mươi ba năm trước cũng chính là năm hắn vừa chuyển thế đầu thai ở địa cầu mà khi đó ngụy viễn đã có năng lực sử dụng khổng lồ tài nguyên như vậy điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn khi đó đã bắt đầu bố cục bắt đầu mưu đồ hơn nữa nhất định đã lấy được thắng lợi có tính giai đoạn nhưng hắn khi đó còn chưa sinh ra đáng chết là ai phá hủy đại chu thiên huyễn trận của lão phu làm lão phu biến thành kẻ mù chờ chút sẽ không phải cũng là ngụy viễn chứ giờ khác này lão t ă n g lạnh cả người đau nhức trong lòng trong đầu ùm ùm chỉ còn hỗn độn bởi vì chỉ có hắn mới hiểu hắn đã giấu cái gì trong đại chu thiên huyễn trận của hắn vậy suy ra ngụy viễn giờ đây có thực lực gì vì sao hắn vẫn không thể phát hiện sự tồn tại của ngụy viễn không đúng vương bát đản này giờ phút này đang nhìn hắn từ xa quan trọng nhất là tất cả những điều này hắn nói với người khác cũng không ai tin lão t ă n g chỉ cảm thấy một cái n ồ i đen từ trên trời giáng xuống úp lên người hắn chỉ t r ừ a lại hai tay hai chân c khng ờ ờ ngừng dãy ruộng thực sự phá phòng ngoài thiên cơ thành lão t ă n g cùng tống n g u y ễ n đối mặt nhau nhất thời không ai nói gì bởi vì cho dù bọn họ đã bổ sung cho nhau những thông tin tình báo còn thiếu cho dù bọn họ đều xác định ngụy viễn đã mưu tính từ trước hơn xa bọn họ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì giống như không có ý nghĩa ngụy viễn kia từ ba mươi hai năm trước đã hoàn thành hết thảy mưu tính bây giờ chẳng biết đang trốn ở xó x ỉ n g nào b ả y mưu tính kế những chuyện mà bọn họ hoàn toàn không biết đi trước một bước là sẽ vượt lên trước từng bước cho dù lão tằng là sở tiên nhân chuyển thế thì sao hắn hiểu tiên giới hiểu dị ma hiểu rõ thiên yêu thậm chí hiểu rõ cấm kỵ mộc linh nhưng có ích lợi gì ngụy viễn kia dùng là đại thế chỉ nói một điểm huyết nhãn ma quân có phải do sở tiên nhân giết hay không lão tằng biết rõ không phải hắn giết nhưng chuyện này có thể giải thích rõ ràng sao sở tiên nhân dù sao cũng chỉ n h i ê u bức trong tu tiên giới thiên môn vừa mở huyết nhãn ma đế cầm huyết nhãn đảo qua vậy thì hỏi cái nổi đen này hắn có nhận hay không nhận rồi tốt sau này ngươi chính là mục tiêu mà dị ma quân đoàn dốc toàn lực công kích không nhận tốt vậy những mưu tính trước đây trung kỳ của hắn chẳng phải tất cả đều uổng phí sao lúc này cho dù hắn có tìm ra ngụy viễn xử lý thì có ích lợi gì huống hồ hắn căn bản không tìm được ngụy viễn lão tằng thậm chí còn đoán được tại sao ngụy viễn muốn phá hủy đại chu thiên h u y ễ n trận nếu như hắn đoán không lầm ngụy viễn hẳn là cho tới bây giờ cho tới giờ phút này vẫn không hề bị huyết nhãn điểm mặt chỉ tên điểm này quá đáng sợ điều này có nghĩa là trong sổ đen của dị ma căn bản không hề có cái tên ngụy viễn thử hỏi ai có thể làm được hắn đường đường sở tiên nhân vì sao trước đây bị ép phải chuyển thế đầu thai chẳng phải là bởi vì hắn bị huyết nhãn ma đế ở tiên giới điểm mặt nhớ tên sau đó lại bị mấy đối thủ không đội trời chung đuổi đến long trời lở đất không trốn dung thân cộng thêm hắn còn có chút nội tình nên muốn lật kèo một v ố lớn kết quả vốn dĩ s á t thành công lại bị huyền vũ xích diệu tư tướng thanh huyền bốn tên vương bát đản thiên yêu kia làm hỏng khiến hắn không thể không lập ra nhân thiết cùng dị ma tử chiến đến cùng lật lại ván cờ kết quả lần này hắn lật kèo ngược lại là thuận lợi có điều không cẩn thận lại trở thành quân cờ trong tay kẻ khác thôi thôi thôi ta ngược lại có thể mơ hồ đoán được ngụy viễn kia đang mưu đồ cái gì chẳng qua là cò ngao tranh nhau ngư ông đắc lợi hoặc là bọ ngựa bắt ve chim sẻ r ì n h sau mà thôi hắn chơi là dương mưu không sợ chúng ta mắc câu cũng không lo chúng ta sẽ phá hỏng kế hoạch bởi vì bất kể chúng ta làm gì cho dù tại chỗ tự bạo với hắn mà nói đều là thắng hắn đây là đang dùng thế cục lớn để viết văn hiệp này lão phu chịu thua lão phu sẽ quay về địa cầu mượn tam trọng siêu cấp pháp trận tử thủ địa cầu mặc cho dị ma quân đoàn hay thiên yêu đại quân tới đánh không lại lẽ nào còn không thủ được ngụy viễn kia nếu dám bày mưu tính kế vậy cũng đừng trách lão phu bắt cả nhà hắn làm lá chắn uyển nhi n g ư ơ i có tính toán gì không lúc này lão tằng liền hỏi dù sao hắn cũng là sở tiên nhân chuyển thế chút khí phách này vẫn phải có thắng thua chẳng qua chỉ là một hiệp so với tình cảnh xui xẻo hơn nguy hiểm hơn hắn cũng từng trải qua bây giờ chẳng qua là bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa đánh cho trở tay không kịp mà thôi mặt khác tiểu tử này nếu muốn chơi vậy hắn sẽ phụng bồi tới cùng thưa cậu ta tự nhiên là tử thủ thiên cơ thành tống n g uyển hiếm khi mỉm cười đây vốn là dự định của nàng nằm yên mặc kệ tùy ngươi ngụy viễn muốn chơi thế nào ta chỉ lấy bất biến ứng vạn biến ha ha ha cũng tốt lão t à n g cười lớn hào sảng đang muốn cất cao giọng hát mà đi bỗng nhiên không hề có điểm báo trước một vệt kim quang chiếu thẳng vào người hắn sau đó hóa thành một con kim long dài bằng ngón tay trông rất sống động kim long này căn bản không cho lão t ă n g cơ hội phản ứng đột nhiên từ dài bằng ngón tay biến thành to lớn như núi há miệng nuốt chửng lão t ă n g nhưng thần kỳ là kim long to như núi kia sau khi nuốt lão t ă n g lại tiêu tán không còn tồn tại lão t ă n g thậm chí không hề bị tổn hại một sợi lông nhưng tình huống này khiến sắc mặt hắn kịch biến phảng phất như xảy ra chuyện kinh khủng gì đó ngay cả chào hỏi tống nguyển cũng không kịp hắn vội vàng bấm tay niệm thần chú thân hình liên tục lóe lên trong nháy mắt đã vượt qua vạn dặm có điều gần như ngay giây tiếp theo một đạo phiên thiên ấn to lớn hơn che kín cả bầu trời liền ập xuống chặn đầu đây được coi là chiêu thức mạnh nhất cao cấp nhất n g uy lực kinh người trong tu tiên giới không ai sánh bằng cho dù lão tằng cũng có thể phóng thích đại bàn sơn ấn nhưng tính chất lại không giống nhau đại c h i ê u cấp bậc này rất chú trọng y ưu thế ra tay trước chưa bao giờ tồn tại khả năng gặp chiêu phá chiêu nếu muốn n g h ẹ n kháng cho dù là thực lực lão tằng hiện nay cũng sẽ bị đập cho thổ huyết trọng thương không thể chống đỡ không hề nghi ngờ lão tằng đã bị người khác phục kích trong tích tắc thân hình lão tằng lóe lên một đạo đại phong ấn đỉnh cấp hình thành cả người hóa thành hư vô trong nháy mắt bay ngược ra sau hai vạn dặm nhưng ngay sau đó kim quang trên người hắn lóe lên chính là hư ảnh kim long kia triệt để làm lộ vị trí theo sát phía sau lại là một đạo phiên thiên ấn chặn kín đường lui đường này không thông không thể tránh né hưu lão tằng thực sự nóng nảy thần lôi quan tưởng đồ hiện ra liên tiếp ba đạo thần lôi g á n g xuống miễn cưỡng phá hủy kim long huyễn ảnh trên người sau đó đại phong ấn tái khởi đổi hướng điên cuồng lao về phía tây hai vạn dặm đối phương có thể xuất động hai tư tiên giả đỉnh cấp mai phục vậy theo lý thuyết sẽ không thể có người thứ ba hắn quá rõ hiện nay trong tư tiên giới có loại người gì nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện kim long huyễn ảnh trên người hắn lần nữa cưỡng chế sinh thành có thể so với huyết nhãn tiêu ký làm lộ vị trí của hắn lập tức đạo phiên thiện ấn thứ ba không sớm không muộn xuất hiện chặn đứng đường đi của hắn thực sự có tu tiên giả đình cấp thứ ba lão t ầ n g lòng trầm xuống nhưng hắn không cam lòng càng không muốn nhận thua thần lôi quang tưởng đồ lại hiện ra tiêu diệt hư ảnh kim long đáng chết sau đó đại phong ấn cuồn cuộn nổi lên lao về phía đông có điều ngay giây tiếp theo kim long hư ảnh lại lần nữa làm lộ vị trí điều khiến lão t ầ n g tuyệt vọng kinh hãi là đạo phiên thiên ấn thứ tư đang ở ngay phía trước c h ờ hắn mẹ nó chứ lão tằng không dám nghĩ nhiều trong lòng hối hận như thủy triều vọt tới hắn lại bị phục kích một cách tinh chuẩn hơn nữa phục kích hắn là bốn kẻ có thực lực trên chín mươi tầng thiên t h ế kỳ đã thu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp những đại tư tiên giả mạnh mẽ đã vậy hắn còn bị đánh dấu cái hữu ảnh kim long kia hắn không hề xa lạ đó căn bản không phải thủ bút của tu tiên giả mà là của tiên nhân hơn nữa có thể là thủ bút do tử hà tiên quân lưu lại chuyên môn dùng để đối phó hắn không thể nào nhanh như vậy liền bại lộ sao nhanh như vậy liền phải kết thúc rồi ư thở dài một tiếng một giây kế tiếp lão tằng lại xuất hiện ở bên ngoài thiên cơ thành hắn không còn nơi nào để đi mà tống uyển vẫn vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn dường như không có gì bất ngờ cậu mưu tính nhiều thế nào cũng có sai sót đúng không lão tằng trong lòng cả kinh kinh hãi nhìn nàng chẳng lẽ là do đứa cháu ngoại tốt này của hắn mật báo nhưng tống uyển lại lắc đầu không phải ta cũng không nên là ngụy viễn chắc là trước đây cậu làm gì đó dẫn đến việc cậu xuất hiện một lỗ hổng hiện tại bị người ta nắm được điểm yếu làm cho cậu vừa về tu tiên giới không lâu sau đã bị tập trung mà lời nói của tống n g u y ễ n vừa dứt nơi chân trời xa liền xuất hiện một bóng người sau đó lại là một bóng người nữa đông nam tây bắc tổng cộng bốn bóng người bốn người này trong tay mỗi người nâng một đạo đại phiên thiên ấn khi thực lực đầy đủ dù là loại cao cấp nhất đại phiên thiên ấn này cũng có thể giống như pháp bảo thu phát tùy ý tùy ý thao túng thấy người đến lão t ă n g triệt để hiểu rõ trong lòng than một tiếng quả nhiên làm nhiều lỗi nhiều không phải là không có đạo lý dù là người như hắn vẫn để lại một cái đuôi nhỏ triệu thành trí người có biết còn có ngày hôm nay người tới quát hỏi âm thanh chấn động thiên địa đồng thời tờ i ờ nờ người lão t ă n g đạo ấn ký phiêu long màu vàng thần bí khó lường kia không ngừng xoay quanh giống như xiềng xích căn bản không nhìn đệ tam nguyên thần giác của hắn không nhìn thần lôi quan tưởng đồ của hắn không nhìn đủ loại thủ đoạn của hắn trừ phi hắn lại một lần nữa chuyển thế đầu thai làm người nếu không sẽ không vứt bỏ được đương nhiên thủ đoạn như vậy cũng giống như huyết nhãn tiêu ký chỉ có thể tập trung lại không có uy hiếp gì nhưng kết hợp với bốn vị đỉnh cấp tu tiên giả kia nhất định chính là tử kỳ của lão tằng buông xuống cho nên là chiến cuộc ở tiên giới xuất hiện biến hóa mới hay là tử hà tiên quân này lại được y ê u thế gì lại có rảnh tay ứng phó hạ giới cầu viện lão tằng trong lòng thở dài giờ khác này đến ý tưởng chống đỡ cũng không có trực tiếp nhìn về phía tống uyển uyển nhi thiên cơ thành này của ngươi có thể dung nạp cậu tạm thời lánh nạn không nếu cậu nguyện ý tới uyển nhi cầu còn không được tống uyển g ậ t đầu kỳ thực trong lòng nàng cũng kinh hãi trong hơn ba mươi năm qua linh khí ở tu tiên giới khô kiệt nàng đạp khắp danh sơn đại xuyên khắp nơi di chuyển phản nhân thủy trung đều không nhìn thấy bóng dáng tu tiên giả còn tưởng rằng những đại môn phái tu tiên kia tổn thương nguyên khí nặng nề b ế quan bảo mạnh rồi ai có thể ngờ chỉ t r o nháy g n mắt liền xuất hiện bốn tu tiên giả cao cấp nhất nàng cũng là người tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp lẽ nào nàng lại không rõ ràng đây là dạng sức chiến đấu gì hôm nay nếu nàng theo đuổi lão t à n g bị bắt đi như vậy thiên cơ thành của nàng sớm muộn gì cũng là vật trong tay người ta hơn nữa nàng càng sợ chính là vạn nhất trong chuyện này có tay chân của ngụy viễn thì sao cho nên vẫn là áp dụng thủ thế bất động thì tốt hơn y lặng quan sát biến hóa rồi nói có quy giáp đại trận ở đây phối hợp với nàng và lão tằng đối diện cho dù là tứ đại siêu cấp t u tiên giả cũng đừng nghĩ đánh hạ thiên cơ thành lúc này tống n g u y ễ n vẫy tay một cái quy giáp đại trận liền đem lão tằng bảo vệ đối diện mặc dù có bốn siêu cấp t u tiên giả cầm trong tay bốn miếng đại phiên thiên ấn nhưng cũng đừng nghĩ công phá nơi đây điểm này bốn người kia hiển nhiên cũng hiểu bất quá việc này có thể sẽ không như thế mà kết thúc một người trong đó lại lần nữa quát lên triệu thành trí lão phu là trưởng giáo lang vân tiên tông mộ thiên thu chúng ta nói chuyện đi ta bất kể n g ư ờ i rốt cuộc là ai nhưng người tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp tu vi d ừ n g ở thiên thê cảnh chín mươi tầng cái này đủ để chứng minh ngươi đã có đủ năng lực độ kiếp phi thăng lão phu không muốn ngươi tiếp tục lầm đường lạc lối lão t ă n g nhìn mộ thiên thu này hắn đương nhiên nhận ra người này ở đời trước khi hắn còn là t ă n g thu đây là tuấn kiệt tu hành cùng thời đại với hắn đều là tiên thiên ngũ linh căn giữa bọn họ không tính là bạn tốt nhưng có thể xem là có chút giao tình nhưng bây giờ thật sự là tạo hóa trêu ngươi muốn nói chuyện được thôi giải trừ kim quang truy thận ấn trên người ta trước đã ha ha triệu thành trí ngươi khẩu khí không nhỏ chẳng lẽ ngươi không biết hoàn cảnh của ngươi lúc này sao còn dám cò kè mặc cả màn đạo h i ể u còn cùng chúng nói nhảm cái gì động thủ bên ngoài thiên cơ thành đệ nhất điện chủ nguyên hóa tiên tâm t ừ không tinh càng lạnh lùng quát lên nhưng bọn hắn động thủ không phải công kích thiên cơ thành mà là đồng loạt giơ lên bốn mặt cổ kính màu vàng nhắm ngay tống n g u y ễ n chính là đồng loạt chiếu xạ trong nháy mắt trên người tống n g u y ễ n cũng xuất hiện một ấn ký hư ảnh kim long thoải mái quá sung sướng ngày xưa bọn họ bị huyết nhãn ma quân dùng huyết nhãn tiêu ký quấy đến long trời lở đất làm sao có thể tưởng tượng được hôm nay cũng có thể như vậy chỉ tiếc kim quang truy t h ầ n bảo kính này là do tiên nhân thượng giới ban tặng trước sau chỉ có hai lần cơ hội sử dụng một lần dùng để định vị triệu thành trí một lần lại là tiêu hao trên người tống n g u y ễ n bây giờ bảo kính này đã tự động hóa thành cho tàn tiêu tán xác thực đáng tiếc mà lúc này trong thiên cơ thành bị đánh dấu tống n g u y ễ n chẳng những không sợ hãi ngược lại mỉm cười nói cậu phán đoán của ngươi quả thật không sai kim quang truy t h ầ n bảo kính này cũng chỉ có hai lần cơ hội sử dụng lão tằng lúc này cũng khôi phục thong dong hơi bất đắc dĩ nói đây cũng là điều bất đắc dĩ thế cục trước mắt như vậy chúng ta tốt nhất vẫn là trước tiên làm quân cờ cho ngụy viễn tiểu tử kia một thời gian so sánh ra thì ta t h à rằng giao tiếp với hắn cũng không muốn đối mặt tử hà tiên quân kế tiếp chúng ta liền coi trường thiên cơ thành đã là đứng ở thế bất bại ngược lại thì bốn gia hỏa không có đầu óc này sau này bọn họ sẽ biết thế nào là phát sâu dám hấp thu hơn chín mươi phần trăm linh khí rời rạc trong tu tiên giới chỉ để lại cho bọn hắn tu luyện đệ tang nguyên thần giáp h cũng không biết là đại thông minh nào cho bọn hắn ra chủ ý bọn họ đây quả thực là đang để cho tu tiên giới này đoạn tử tuyệt tôn ta mà là dị ma căn bản sẽ không chủ động tới tấn công sẽ chờ trên hai trăm năm chờ mấy đời phàm nhân này chết ra xem cơ sở tu tiên của tu tiên giới này còn có thể thừa lại bao nhiêu ngu xuẩn mười phần ngu xuẩn lão tằng mắng chửi hắn vì sao không ngờ rằng trong số những hạ binh t ô m tướng của tu tiên giới kia lại biết tạo thành uy hiếp đối với hắn chính là không nghĩ đến có một số kẻ làm việc căn bản không có giới hạn lão tằng đi trước tu tiên giới đã ba năm vẫn không có tin tức truyền về ngụy viễn thậm chí có chút nhớ hắn bởi vì sau khi đi tu tiên giới hắn còn muốn âm thầm nhìn trộm lão tằng liền khá là phiền toái thực lực của hắn thấp đúng là vẫn còn làm không được việc khóa giới truy tung mà ngụy viễn còn không muốn lãng phí số lần truyền tống của hắn đại na di trận phu bây giờ chỉ còn lại có mười một lần hắn nhất định phải tiết kiệm để sử dụng còn như nói như lão tằng thông qua mở ra ba tòa siêu cấp pháp trận đi trước tu tiên giới thì trên nguyên tắc là không làm được ba tòa siêu cấp pháp trận này không có trận bàn xông vào chẳng khác nào chính diện công kích chú ý siêu cấp pháp trận không tồn tại nhược điểm trong ngoài hiệu quả phòng ngự đều giống nhau tuyệt đối không thể từ bên trong công phá điều này theo một ý nghĩa nào đó thì tương đương với địa bàn của lão tằng còn như ba tòa siêu cấp pháp trận phía ngoài ba miếng đại phiên thiên ấn trên lý thuyết có thể đem bên ngoài coi là siêu cấp siêu cấp cuồng bạo kinh khủng địa lôi chiến cũng là ngoại trừ lão tằng ai cũng đừng nghĩ đơn giản đi qua chỉ là gần đây không biết ở đâu ra bốn cái lão giả tương đương thiếu đạo đức ở trên căn bản ba miếng đại phiên thiên ấn này lại bao trùm hai quả đại phiên thiên ấn vậy là tốt rồi ngay cả lão tằng đều không về được trừ phi hắn có thể luyện chế lại đại na di trận phù bất quá việc đó phải để hắn độ k i ế p phi thăng trở thành tiên nhân mới được ngụy viễn không biết tu tiên giới đã xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết mình tạm thời an toàn địa cầu cũng tạm thời an toàn nói đến đoạn thời gian này linh khí trên địa cầu đã khôi phục hữu mô hữu dạng lão tặng ở chỗ sâu trong địa xá dấu tòa kia linh khí mạch khoáng coi như là ở trình độ nhất định hóa giải tình huống linh khí hoang mạc trên địa cầu bây giờ tuy là vẫn không thể tu luyện một cách xả láng nhưng đã có thể cho một nhóm người tu luyện trước cụ thể mà nói chính là tổng số ở một trăm triệu người địa cầu cùng dị vực nhân trung có tiềm lực đột phá người tu chân cùng với hơn năm n g h n danh tu tiên giả có thể thực hiện tu luyện tự do còn như mười lăm ức nhân khẩu còn lại tạm thời cứ như vậy đảm bảo cảnh giới tu luyện sẽ không rơi xuống là tốt rồi đây cũng không phải là nói đùa trong hơn ba mươi năm qua bởi vì linh khí khô kiệt rất nhiều người đều xuất hiện hiện tượng già yếu gia tốc mà giới hạn già yếu một ngày vượt lên trước một cái trị số sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới tu luyện nghiêm trọng còn có thể hạ xuống hiện tại mới hơn ba mươi năm nếu như một trăm năm ba trăm năm thì sao trong tình huống như vậy ngụy viễn một bên cho mình nói không chủ định một bên quan trú đến địa cầu một bên lại nhân cơ hội cho lưu toại chủ võ tần dương tề gia đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn dương lỵ đỗ vũ hai mươi bốn danh thành viên trung tâm p h ê mình bí mật gửi biêu điện thiên phẩm linh tiểu phía trước khi lão tằng tu luyện đệ tam nguyên thần giáp bọn họ đều đi theo gà chó lên trời một phen tuy nói bọn họ đang tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp lúc bị lão tằng cho mạnh mẽ cắt đứt nhưng đệ nhị nguyên thần giáp của bọn hắn trên thực tế muốn tu luyện đến sáu mươi đến bảy mươi phần trăm lần cắt đ ấ t này cũng quyết định cả đời bọn hắn muốn tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp là không có trông cậy vào nhưng tu luyện ra tám mươi phần trăm đệ nhị nguyên thần giáp vẫn như cũ là có thể làm được dù sao tám mươi phần trăm đệ nhị nguyên thần giáp đặt tại tu tiên giới đó cũng là cấp bậc bá chủ một phương tông sư một phái ngụy viễn không có phát hiện thân nhưng mọi người đều biết là đã xảy ra chuyện gì đều là vô cùng ăn ý quên mất chuyện này riêng phần mình yên lặng bế quan tuyệt không đường hoàng tu luyện lại đệ nhị nguyên thần giáp của chính mình mà việc này cơ bản để thiên phẩm linh tiểu sở chữ của ngụy viễn tiêu hao hầu như không còn nói đến đây là hắn bởi vì tìm hiểu ra thần lôi quan tưởng đồ mà tiết kiệm được hắn thậm chí không có biện pháp cho nhiều người hơn thiên phẩm linh tiểu không phải hắn không thể lại tiếp tục luyện chế trong tay hắn còn có hạt giống thiên đố linh quả cũng có phiên bản thăng cấp thiên đố linh quả hạt giống lôi đình mộc yêu linh quả những thứ này đều có thể luyện chế thiên phẩm linh tiểu thậm chí sau khi chứng kiến quá trình lão t ă n g luyện chế ngũ thiên phẩm linh tiểu đại dược hắn đoán chừng cũng có thể luyện chế ra chỉ ít ba phẩm linh tiểu đại dược thế nhưng thật sự không được bởi vì tư nguyên linh khí trong tay hắn không nhiều hắn sơ kỳ thu gạt dị ma trung kỳ thu gạt dị ma hậu kỳ thu gạt huyết nhãn ma quân lấy được tài nguyên tuy là rất nhiều nhưng một phần năm đã phân cho địa cầu sau đó bị lão tằng hấp thu hầu như không còn tuy là sau đó lại bị lão tằng cho phun ra một ít nhưng cũng chỉ có thể duy trì dáng vẻ sinh hoạt còn có một phần năm là ở lại thiên cơ thành dùng để bồi dưỡng tống n g uyển còn có một phần năm đều bị hắn luyện chế thiên phẩm liên t i ể u còn có một phần năm là dùng để cho đệ nhất quân đoàn lần lượt phát phúc lợi nếu không tề mi lưu toại chu võ tề gia tần dương những h ệ c tâm chủ lực này làm sao có thể ngao ngao không ngừng tăng lên thực lực cuối cùng trong tay hắn còn dư lại một phần năm nhưng đây là để cho chính hắn tu luyện chuẩn bị tương lai để làm cứu cấp dùng cho nên hắn ai cũng sẽ không cho vì vậy hiện tại ngụy viễn cũng bắt đầu tưởng niệm dị ma dị ma đại quân mang tới không chỉ là xâm lấn còn có số lượng cao tài nguyên hắn hiện tại rất là ưa thích dị ma chẳng qua tính toán thời gian dị ma thật sự hẳn là mau tới đi dù sao kỳ hạn trăm năm bây giờ đã qua sáu mươi sáu năm ai ngụy viễn thở dài một tiếng một bên nói không chủ định vừa tiếp tục tìm hiểu thần lôi quan tưởng đồ thần lôi quan tưởng đồ này phi thường trọng yếu tương đương với hắn nắm giữ công pháp tối cường bách khoa toàn thư phù văn tối cường hầu như bao gồm tất cả công pháp pháp quyết bộ pháp ấn pháp pháp trận trong tu tiên giới chỉ cần hắn nguyện ý có thể từ đó thôi diễn tìm hiểu ra tới thậm chí khoa t r ư ơ n g hơn một ít còn có thể từ đó thôi diễn ra hắc sát thần lôi có chút đại đạo ở chỗ này mau tới quỳ l ạ i dĩ nhiên trên lý thuyết là không có khả năng ngụy viễn chính mình nghiên cứu qua kiểu sắc khiếp vân phía sau hẳn là đại biểu chín loại thần lôi hiện nay hắn tiếp xúc hai loại miễn cưỡng nắm giữ một loại hơi biết một loại nhưng việc này liền hầu như muốn điều động toàn bộ đệ tam nguyên thần giáp của hắn suýt chút nữa được coi là trí tôn lạnh như băng nếu như lại ham nhiều nguyên thần của hắn thực sự biết bể mất tiên pháp to lớn đạo bất k i n h truyền thật không phải là một câu nói đùa c h i thức là thật sự sẽ mang đến sợ hãi vô ngần tử vong vô biên bóng tối vô biên vô biên tuyệt vọng cho nên ngụy viễn cũng không dám hy vọng xa vời toàn tài toàn thông hắn lúc này đang tìm hiểu thần lôi quan tưởng đồ giống như là một phàm nhân đối mặt với vũ trụ vô ngần ức vạn phồn tinh tùy tiện một phương hướng đều bao hàm công pháp vô thượng vô ngần tương lai nhưng bắt đầu tìm hiểu lại thật không dễ dàng nếu để cho một người tu luyện r a đệ nhị nguyên thần giáp đến xem ví dụ như tề mi chỉ cần ba ngày nàng ta phải điên mất phế bỏ mê thất rơi lấy kết quả tìm hiểu mấy năm trước mắt của ngụy viễn xem ngược lại hắn lại đưa ra một số kết luận đầu tiên thần lôi quan tưởng đồ của h ắ n đại khá tỷ lệ cùng thần lôi quan tưởng đồ của lão tăng đều giống nhau bất kể là bạch sắc thần lôi vẫn là hắc sắc thần lôi hay là những màu sắc thần lôi khác cửu sắc thần lôi không phân biệt cao thấp mà mỗi một loại đơn sắc thần lôi đều có thể thôi diễn dẫn xuất ra tám loại thần lôi còn lại điều kiện tiên quyết là có năng lực kia thứ hai việc sử dụng và khai thác thần lôi quan tưởng đồ hiện nay xem ra có ít nhất rất nhiều giai đoạn giai đoạn thứ nhất chính là sơ bộ nắm giữ thần lôi quan tưởng đồ sau đó có thể đem cùng đệ tam nguyên thần giáp cộng minh cũng có thể vì đệ tam nguyên thần giáp cung cấp công kích cường đại hiệu quả phòng ngự tầng này ngụy viễn đã làm xong rồi lúc đầu hắn chính là dựa vào thần lôi quan tưởng đồ này chống lại hai màu trắng đen thần lôi q u a n h kích thuận lợi dung hợp một hai trong cửu sắc kiếp vân kia giai đoạn thứ hai chính là tiến thêm một bước lợi dụng thần lôi quan tưởng đồ đây cũng là chuyện ngụy viễn hiện tại đang làm hắn hy vọng có thể mượn thần lôi quan tưởng đồ cho chính mình nắm giữ ba loại cốt lõi nhất cơ bản nhất là tối trọng yếu ở nhà lữ hành và nhà cướp của đều dùng được siêu cấp pháp ấn theo thứ tự là dùng để đi đường ẩn thân thuấn dư đại phong ấn dùng để cứu mạng xua tan chữa thương đại trời hạn gặp mưa ấn dùng để khống chế phong ấn tụ linh đồng thời cũng vốn có tinh lọc xua tan đại bắc minh ấn trên đây chính là nhu cầu của ngụy viễn là lực lượng hắn cần phải nắm giữ ở ngoài đại cửu thế bản sơn ấn còn nói đại phiên thiên ấn mạnh hơn đại kiểu thế bản sơn ấn hắn tạm thời còn không có ý kiến gì bởi vì trên thực tế mà nói đại phiên thiên ấn không phải là ba ba của đại kiểu thế bản sơn ấn càng giống như là ca ca. đại phiên thiên ấn mạnh hơn một ít phạm vi áp dụng rộng hơn một ít nhưng ở một phương diện khác vẫn là hơi kém đại kiểu thế bản sơn ấn một bậc điểm then chốt là đại kiểu thế bản sơn ấn khống chế trong tay tuy là phức tạp hơn gian nan hơn nhưng một khi có thể hoàn mỹ trưởng khống hiệu quả thao túng bên ngoài sẽ tốt hơn ngược lại đại phiên thiên ấn càng giống như là một phiên bản thỏa hiệp tăng mạnh hậu kỳ là chuyên cung cấp cho tu tiên giới sử dụng trong hoàn cảnh tu tiên giới với hiệu quả điều kiện tốt nhất đây là giai đoạn thứ hai có thể lợi dụng thần lôi quan tưởng đồ đến giai đoạn thứ ba thì có thể trực tiếp kích hoạt thần lôi quan tưởng đồ là một loại thủ đoạn công kích phòng ngự xua tan giai đoạn này trước mắt mà nói ngụy viễn là nghĩ cũng không dám nghĩ không có nội tình kia chẳng qua hắn phỏng trường lão t à n g nhất định có thể làm được đó là có thể tùy tâm sử dụng kích hoạt thần lôi quan tưởng đô lấy gói thần lôi đi công kích đi phòng ngự đi hóa giải thủ đoạn của phe địch hắn cảm thấy nắm giữ tầng này không sai biệt lắm liền có thể làm được việc một đối một vô địch ở tu tiên giới ân điều kiện tiên quyết là không thể để cho đối diện ra tay trước một viên đại phiên thiên ấn đó là đang chơi xấu điều này rất giống việc đồng dạng đều là làm ruộng bắt đầu ta có bao nhiêu nông dân người đã đào khách thành đàn dĩ nhiên những điều ở trên chỉ là ngụy viễn suy đoán hắn còn chưa tìm hiểu thần lôi quan tưởng đồ đến giai đoạn thứ ba càng chưa nói đến giai đoạn tiếp theo vậy hẳn là phải sau khi độ k i ế p phi thăng mới có thể lý giải đây cũng là một ngày rất bình thường nếu như tầm nhìn đủ c a mà nói nhưng lúc này trong bụi b ậ m ở những thành trì không người hỏi thăm của tu tiên giới chém giết phong hoảng đối kháng thầy phơi khắp nơi lại là một màn bình thường thường gặp nhất đã không có linh khí thậm chí ngay cả pháp lực đều bị hút đi những người thu chân trở thành tiên thiên võ giả bọn họ số lượng khổng lồ có hơn một tỷ người lại khổng vũ hữu lực hơn nữa ở dưới tình huống không người ước thúc mấy thập niên qua ngày càng tàn rỡ đã từng đại sở tiên triều đắc đạo thành tiên đều giống như một hồi huyễn mộng đã theo thời gian tiêu tán bây giờ còn lại chính là giữa các võ giả tranh hùng xương bá từ ban sơ là những đoàn thể nhỏ chém giết càng về sau thành trì cùng thành trì giữa chém giết cạnh tranh cho tới bây giờ đã biến thành chư hầu vương trong lúc đó tranh đoạt thiên hạ chiến tranh chỉ một động tác là có đến trăm vạn quân đoàn chém giết có độ chấn động loại này lục đục với nhau loại này ngay cả nhân tính lòng người cũng không cần đến loạn thế không kém chút nào linh quả giữa chư hầu vương giết chóc cạnh tranh nhưng thực sự không người để ý thanh mộc tiên tông lăng vân tiên tông nguyên hóa tiên tông cùng với thái thanh tiên tông tứ đại tông môn này tổng lĩnh bảy mươi hai trên bảng nổi danh tu tiên tông môn phong tỏa sơn môn ẩn cư thế ngoại lợi dụng ép toàn bộ tu tiên giới tài nguyên đối với toàn bộ tu tiên giới đoạn tử tuyệt tôn một dạng thôn phệ thu được đại lượng tư nguyên linh khí bây giờ đang liều mạng tu luyện làm đại sự luôn là phải có giá cao cho đến tận bây giờ tu tiên giới đã có bốn cái tu luyện gia đệ tam nguyên thần giáp siêu cấp tu tiên giả đã có mười hai cái tu luyện gia đệ nhị nguyên thần giáp đỉnh cấp tu tiên giả cùng với một trăm tám mươi danh tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp cao cấp tu tiên giả thực lực của bọn hắn đang không ngừng lớn mạnh đây cũng là lý do bọn hắn biết rõ uống rượu độc giải khát biết rõ ở đoạn tử tuyệt tôn nhưng cũng muốn tiến hành tiếp bọn họ đang đánh cuộc đổ toàn bộ tu tiên giới tương lai vận mạnh nhưng bọn hắn dường như cũng quên lãng trong tu tiên giới này còn có một đầu vô gian ma quân nó yên lặng ẩn nức tu tiên giới mỗi cái đại tông môn biến hóa có bao nhiêu cường giả nó đều liếc mắt một cái là hiểu rõ bao quát cả thiên cơ thành đột nhiên quật khởi kia nói đến còn phải cản tạ bốn vị siêu cấp tu tiên giả kia không phải bọn họ dẫn đường vô gian ma quân này vẫn không thể phát hiện sở tiên nhân chuyển thế tri thân cùng với thiên cơ thành vẫn luôn khiêm tốn này ai có thể nghĩ tới nơi đây lại còn cất giấu một cái tu luyện gia đệ tam nguyên thần giáp siêu cấp tu tiên giả như vậy tính được nhân tập tu tiên giới này đã kiếm ra sáu đại siêu cấp tu tiên giả cứ việc quan hệ giữa bọn họ cũng không tốt nhưng chỉ cần dị ma xâm lấn cam đ o à n bọn họ lập tức sẽ liên thủ những thứ này đều là cực kỳ chân quý tình báo trọng yếu phi thường dù sao bây giờ tiên giới chiến cuộc không giống với quá khứ trận chiến tranh này từ năm vạn năm trước cũng đã triển khai đầu tiên là n h â n tộc tiên nhân cùng yêu tộc tiên nhân đại khai sát giới lẫn nhau phá hủy đối phương hạ giới sau đó chiến hỏa không ngừng lan tràn mà dĩ mai nhân cơ hội gia nhập vào chiến đấu một lần giết đến n h â n tộc tiên nhân liên tiếp tổn thất mấy đại tiên quân mấy chục nhân tộc thuộc hạ tu tiên giới đều bị chiếm lĩnh động lòng người tộc dù sao nội tình thâm hậu bây giờ đã từng bước ổn định cục diện cũng hình thành toàn diện rằng co trị cục hiện nay đến xem trận chiến tranh quy mô thật lớn này còn có thể duy trì liên tục cái mấy trăm ngàn năm thậm chí càng lâu càng dài đằng đẵng sở dĩ có thể duy trì liên tục hình thành sinh lực quân tu tiên giới liền là trọng điểm mà tam phương tranh đoạt c h i địa tỉ như lúc này cái tu tiên giới này nhìn như bình tĩnh không gì sánh được trên thực tế bây giờ đã thành tiên giới chiến tranh mới nhất tiêu điểm dị ma thiên yêu nhân tộc tam phương bây giờ đều ở đây tranh đoạt đều ở đây miêu hoa đều ở đây s ứ c thế từ tiên giới hướng hạ giới mở ra thiên môn cũng không dễ dàng bởi vì kiềm chế lẫn nhau cách mỗi trăm năm mỗi một phe tối đa chỉ có thể mở ra một lần thiên môn nhiều hơn nữa mở ra cũng không phải không được thế nhưng vậy cần trả giá giá gấp mười lần bây giờ chiến tranh đang càng ngày càng nghiêm trọng lúc trên cơ bản không có phương đó lãng phí nhiều tài nguyên như vậy dù s a o ba n g h n tu tiên giới bây giờ có ít nhất hơn một trăm cái tu tiên giới đều trở thành tiền tuyến chiến trường trừ cái đó ra còn có ở trong tiên giới chém giết quyết đấu đây là một cái siêu cấp khổng lồ chiến cuộc mỗi một chỗ biến hóa đều phải c ẩ n thận trọng lại thận trọng sở dĩ tin tức tình báo tầm quan trọng l i ề n có thể tưởng tượng được vô gian ma quân không biết thiên yêu một phương hiện nay có hay không gian tế xếp vào ở nơi này tu tiên giới nhưng coi như là có cũng sẽ không bắt được so với nó càng tỉ mỉ xác thực trực tiếp tài liệu còn có một cái hạ giới địa cầu được xưng dị ma sỉ nhục nơi đó bây giờ đã so với nơi đây càng giống như là chân c h í n h tu tiên giới nơi đó là sở tiên nhân chuyển thế chi thân đầu tha i chỗ vì thế hắn lấy ba tòa siêu cấp pháp trận bao trùm địa cầu cũng đưa đến ta không cách nào đi vào trinh sát nhưng có một cái tin tốt chính là tòa tiên trận kia do sở tiên nhân an bài đã hao hết năng lượng tan biến không còn dấu tích lại cũng không có gì lực lượng có thể bảo vệ cái hạ giới này tổng hợp đến xem một ngày chiến tranh bạo phát địa cầu này cũng có thể cung cấp mười tỷ đài cơ giới binh sĩ cùng với một tỷ người tu chân cùng với sẽ không vượt qua năm ngàn người t u tiên giả cũng có khả năng cung cấp không cao hơn mười người cao cấp t u tiên giả nhưng cái này như cũ không cách nào thay đổi phạm vi lớn hơn chiến cuộc bây giờ vấn đề là sau cái siêu cấp t u tiên giả tại chiến đấu lực bên trên đã có thể sánh ngang mười vị ma quân hơn nữa trong này còn có sở tiên nhân chuyển thế tri thân gần một mình hắn liền có thể chính diện áp chế hai đại ma quân lại có thể làm được nắm chắc phần thắng cực hạn dưới tình huống áp chế tam đại ma quân không có áp lực chút nào sở dĩ đây cũng là giải thích vì s a o những ngày nhân tập tu tiên giả có can đảm chơi đoạn tử tuyệt tôn chiến lược một ngày quân ta khởi xướng toàn diện xâm lấn ở bên ta ma đế đại nhân không cách nào thu hoạch thật nhiều ưu thế không thể trong nháy mắt miểu sát sở tiên nhân chuyển thế tri、si、thân kia quân ta sẽ lọt vào đả k í c h c h í mạng vì vậy kiến nghị làm cho thiên yêu đại quân trước sông suy yếu ở nơi này chỗ chiến trường đầu nhập gia tăng bên ta những chiến trường khác đầu nhập tranh thủ thu hoạch cục bộ tiểu ưu thế sau đó đối xử với mọi người tộc cùng trời yêu đại quân lưỡng bại câu thương thời gian cường thế sát nhập một chi hắc sắc trưởng hương lượn lờ giấy lên thẳng lên thiên khung cũng phải cảm tạ những tu tiên giả kia đoạn tử tuyệt tôn rút ra linh khí làm cho cả tu tiên giới rời g i ạ c linh khí đều khô kiệt cho nên bây giờ vô g i a n ma quân hướng tiên giới truyền lại tình báo đều có thể tránh khỏi rất nhiều phân đoạn mà theo tin tức truyền lại hoàn tất màu đen kia trưởng hương cũng cấp tốc cháy hết vô g i a n ma quân mỉm cười cả người khí chất đột nhiên biến đổi thình l i n h trở thành một cái tu tiên tông môn trưởng môn cái kia khí độ hơi thở kia làm chân thánh khiết không gì sánh được kỳ thực nó vốn là không có lợi hại như vậy nói thẩm thấu t r u n g cao tầng là có thể thẩm thấu thật sự là tiên giới nhân tộc tiên nhân bên kia lần trước đưa tứ đại siêu cấp tu tiên giả của tu tiên giới này toàn bộ đều cho đi qua sắc phong thủ đoạn cho phi thang tới tiên giới phục vụ mới chiến l ự c cái này đích xác làm cho tiên giới chiến cuộc thu được nhất định ưu thế nhưng là làm cho nhân tập tu tiên giới n à y xuất hiện đỉnh cấp lực lượng ánh sáng không có tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp siêu cấp tu tiên giả tọa chấn nó thực sự là nghĩ thế nào thẩm thấu liền làm sao thẩm thấu còn như s o lại tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp tu tiên giới bốn ngốc cũng là lại cũng đ ừ n g nghĩ phát hiện nó theo hầu thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt đã hai mươi năm tính toán thời gian khoảng cách lần trước thiên môn mở đã chọn chín mươi năm khoảng cách huyết nhãn ma quân bị giết vừa đúng tám mươi bảy năm tròn dị ma đại quân lại vượt quá dự liệu của mọi người chậm chạp không có đến ngay cả lão tằng đều phán đoán không ra thời gian này càng kéo dài càng làm cho bốn vị siêu cấp tu tiên giả của tu tiên giới bắt đầu bất an bởi vì bọn họ đều biết thời gian càng lâu thì cuộc đánh cờ ở tiên giới càng trở nên kịch liệt càng thêm phức tạp một ngày thiên môn chân chính mở ra chắc chắn sẽ mang đến thay đổi kinh thiên mà ở địa cầu ngụy viễn cũng bắt đầu lo lắng bây giờ khoảng cách lão tằng rời đi đã hơn 50 năm mươi năm tu tiên giới bên kia xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết hắn sốt ruột có chút không kiềm chế được ở địa cầu số người tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp đã đạt đến hai mươi năm dẫn đầu là tề mi nhục thân của nàng đã một hơi tu luyện đến thiên thê cảnh sáu mươi năm tầng còn lại như lưu toại chu võ tần dương tề i a đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn đám người cũng cơ bản tu luyện đến thiên thê cảnh sáu mươi tầng đây là hai mươi lăm người mạnh nhất của địa cầu chiến khu nhưng ngụy viễn vẫn không quyết định chắc chắn sáu mươi năm trước hắn đã tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp đồng thời lần lượt lĩnh ngộ ra đại phong ấn đại trời hạn gặp mưa ấn đại bắc minh ấn ba loại pháp ấn đỉnh cấp này không cần nhục thân quá mạnh mẽ cũng có thể phóng thích nhưng thực lực nhục thân của hắn lại bị khóa chặt ở trên thiên thê kỳ đệ bốn mươi chín tầng đánh chết cũng không thăng cấp bởi vì tiến d a i đối với hắn mà nói đã không còn khó khăn hiện tại hắn có thể một giây lên cấp bảy mươi nhưng như vậy thì có tác dụng gì hắn đang đợi thời cơ mà thiên thê cảnh bốn mươi chín tầng là một điểm tới hạn của nhục thân thực lực cũng là tầng thứ cao nhất mà người thu chân có thể đột phá trên lý thuyết người thu chân có thể tu luyện tới thiên thê cảnh chín mươi chín tầng nhngng lý luận vẫn chỉ là lý luận bởi vì bất luận kẻ nào có thực lực đột phá thiên thê cảnh bốn mươi chín tầng nhất định có thể tu luyện ra nguyên thân trở thành tu tiên giả cho nên trên thực tế không tồn tại người thu chân thiên thê cảnh năm mươi tầng khái niệm này rất trọng yếu không sai ngụy viễn bây giờ đang ngụy trang thành một người thu chân hàng thật giá thật không lừa già dối trẻ một con áp chủ bài chân thành bởi vì hắn biết nhục thân thực lực là đại diện cho vật chất chân thật không giống như nguyên thần chỉ cần tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp chỉ cần không làm loạn coi như là tiên nhân đến cũng rất khó tìm ra nhưng nhục thân thì không thể tránh khỏi đây mới là thứ có thể chiếm giữ một bộ phận vật chất của thiên địa cho nên ngụy trang cao minh nhất chính là không ngụy trang hắn phải đợi mọi người đều lộ bài sau đó hắn cũng không lộ bài kế tiếp thiên môn mở ra chính là lúc mọi người bất kể là tu tiên giới hay ba ngàn hạ giới vũ trụ địa cầu toàn bộ sinh linh đều phải xuất hiện ở trên bàn sắp hàng chia phần ai cũng đừng nghĩ ngoại lệ mọi người đều phải lộ bài ngụy viễn chờ chính là thời điểm này cũng sắp tới rồi mau tới ngụy viễn ngẩng đầu nhìn trời tự lẩm bẩm cùng lúc này bên trong thiên cơ thành lão t ă n g vẻ mặt phức tạp nhìn ra phía ngoài hắn thật không có nghĩ đến sẽ bị vây khốn ở thiên cơ thành chừng hai mươi năm bốn tên bên ngoài kia thật sự giống như bốn tên ngốc ở tu tiên giới một lòng một dạ để mắt tới hắn chẳng qua loại dây v ò này rất nhanh sẽ kết thúc hắn cũng bỏ qua hết thảy dãy ruộng bởi vì không ai hiểu rõ hơn hắn cảnh tĩnh lặng lúc này mang ý nghĩa gì một ngày mở bài mọi người đều lộ diện đều là quân cờ bởi vì bọn họ không có ai có thể làm người đánh cờ không có ai có thể ngụy viễn kia vẫn còn quá ngây thơ lần này người nắm giữ ván cờ ít nhất đều là tiên quân cấp tồn tại không ai có thể tránh được sự dò xét của bọn họ cũng nên tới nên tới ở nơi nào đó trong tu tiên giới tại sơn môn của tu tiên tông môn trưởng môn lúc này mặc vào bộ quần áo tốt nhất một mình đứng ở trên đỉnh núi nước g nhìn trời cao hắn chính là vô gian ma quân hắn lần này sẽ nhanh đón kết cục của mạng m i n h còn về việc tiếp tục trốn ở đó không thể nào không thể lần này tam phương đánh cờ cấp bậc rất cao nó chỉ là một vô gian ma quân không thể chạy thoát t ộ i nhãn của tên i quân cấp tồn tại trước tiên sẽ bị bắt sinh và tử cũng không quan trọng tu tiên giới này từ nay sẽ trở thành một chiến trường nơi mọi quân bài đều được lật mở vì ma đế đại nhân vĩ đại vận mạnh của tu tiên giới ta chính là vào thời khắc này lúc này mộ thiên thu một trong bốn tên ngốc của tu tiên giới thở dài một tiếng bọn họ không tiếc trả giá đắt lãng phí hai mươi năm cũng muốn vây khốn thiên cơ thành vây khốn hai siêu tu tiên giả bên trong thực ra là có chủ ý vô lại đó chính là không có kẻ địch lớn có thể nội đấu thế nhưng khi đối đầu kẻ địch mạnh lại có tiên quân tuệ nhãn người dám nội đấu ngoan ngoãn cùng chúng ta hợp tác đi không sai sáu đại siêu cấp tu tiên giả chỉ ít bù đắp được chín đại ma quân bọn họ đánh cuộc toàn bộ tài sản của tu tiên giới giống như là tên đánh cuộc điên cuồng chỉ chờ thời khắc mở b à i gung ung mây đen cuồn cuộn điện chớp lôi minh toàn bộ tu tiên giới đều vì vậy mà run rẩy tấn động này truyền xuống phía dưới trong vũ trụ hạ giới của địa cầu cũng chấn động theo vô số lỗ đen sinh ra hoặc tiêu thất vô số tình hệ hủy diệt hoặc tái sinh giờ khắc này dường như hết thảy đều do tiên nhân định đoạt trong một ý niệm x o á t một đạo thiểm điện khổng lồ dài mấy trăm ngàn dặm rộng mấy ngàn dặm bỗng nhiên x é sách bầu trời sau đó nhanh chóng biến thành hàng ngàn t ỷ lôi đình quét ngang biên giới phảm nhân giống như tận thế võ giả như con kiến hôi người tu chân chỉ cảm thấy tai vạ đến nơi chỉ có tu tiên giả mới có thể cảm ứng được bọn họ cũng có thể nhìn thấy một đạo thang trời chân chính đang hình thành hội tụ không biết dài đến đâu từng bậc thang nối liền nhau dường như hòa làm một thể với thang trời của bọn họ không phải là bọn họ đang bám vào thang trời này bọn họ đang bám vào quy tắc này giờ khác này phàm là tu tiên giả có thể cảm ứng được thang trời này đều có cảm giác đại cơ duyên đại phúc trạch đại khí vận đang tới nếu như bọn họ có thời gian có cơ hội lĩnh hội giây tiếp theo thăng trời liền tiêu thất tiếng sấm ầm ầm như mấy vạn ức tiếng chống gõ mà trong tiếng sấm này từng đạo tường vân chín màu từng đạo tử hà từng luồng đạo vận bay ra là tiên nhân của n h â n tộc là nhân tộc mở ra thiên môn trước nhưng thiên môn này rốt cuộc mở ra như thế nào thiên môn này ra sao không ai có thể hình dung không người nào biết trong lòng mọi người toàn bộ sinh linh giờ khắc này đều dâng lên một v ò n g mặt trời đỏ ánh sáng mặt trời đỏ chiếu rọi giống như một tuệ nhãn trí tôn không gì không biết không gì làm không được c khng ờ ờ chỗ nào không thấy là trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân lão tằn g trong lòng than một tiếng phù phù quỳ xuống không còn ý chí chiến đấu chẳng qua hắn cũng biết hắn không chết được nếu là trước kia tự ý rời khỏi tiên giới chính là tội chết nhưng bây giờ hắn có thể lập công chuộc tội trí tôn tuệ nhãn này chỉ chiếu dọi một giây sau đó liền tiêu thất bởi vì vậy là đủ chỉ một giây này toàn bộ s i n h linh của tu tiên giới ba ngàn hạ giới đều bị soi qua một lần ngụy viễn cũng không ngoại lệ duy nhất ngoại lệ là đệ tam nguyên thần giáp của hắn dung hợp k i ể u s á t k i ế p vân may mắn thoát khỏi lần chiếu xạ này tất nhiên nếu c h í tôn tuệ nhãn này chiếu xạ thêm một giây thì cũng không có chuyện của hắn không có người nào có thể che giấu bất cứ điều gì trước mặt tồn tại này nhưng mọi việc đều có ngoại lệ lần này mở thiên môn đối với nhân tộc thiên yêu dị ma tam phương giống như là một hiệp chiến đấu mỗi phe xuất thủ thời gian có hạn số quân bài có hạn còn phải chiếu cố chuyện trọng yếu hơn còn phải cân nhắc hiệu quả và lợi ích căn cứ quy luật thiên môn mở lần trước ngụy viễn phát hiện vô luận tiên nhân hay ma đế mở thiên môn đều chỉ có hai giây cho nên hắn không phải đang đánh cuộc đây vốn là mưu tính của hắn ngoài ra ngụy viễn phải cản tạ lão tằng phải cản tạ tống nguyển phải cản tạ bốn tên ngốc du tiên giới cùng với nhất định phải cản tạ vô gian ma quân kia bọn họ mới là bảy trương minh vương bài vị tử hà tiên quân kia dù thần thông có lớn đến đâu thì trong một giây đó cũng phải ưu tiên xem xét bảy đại vương bài này tốn càng nhiều lực lượng vào bảy đại vương bài này thì sự chú ý đến con côn trùng nhỏ như hắn càng ít hơn nữa thực lực của ngụy viễn chính là thiên thê cảnh bốn mươi chín tầng không thể giả được chân thành không gì sánh được có gì có thể tra đúng không logic này là nhất quán với chính mình một g i â y trôi qua bốn tên ngốc thu tiên giới cùng lão t à n g tống n g u y ễ n thuận lợi qua cửa mà vô gian ma quân kia thì biến thành cho bụi không một tiếng động vị này cũng đã vì ngụy viễn mà yểm hộ bỏ ra tính mạng quý giá sau đó đến giây thứ hai một tiên phù lấp lánh bảo quang uy năng vô cùng mang theo ý chí c h í cao hạ xuống trong nháy mắt rơi xuống phía trên thiên cơ thành thiên cơ thành vào giờ khắc này được thừa nhận là nơi trung tâm nhất của tu tiên giới giờ khắc này chỉ thấy tiên quang vần quanh tiên phù hóa thành một tòa tiên trận khổng lồ như bát lớn bao vây thiên cơ thành sau đó bỗng nhiên mở rộng bao trùm toàn bộ khu vực phương viên triệu dặm ngay sau đó tiên trận này phóng xuất vô số hào quang thẩm thấu đến ba n g h n hạ giới vũ trụ một nửa hào quang ổn định lại toàn bộ vũ trụ một nửa hào quang thì rơi vào trên địa cầu tạo thành một tầng bảo hộ so với đại chu thiên huyễn trận còn mạnh hơn hiểu rồi kế tiếp vẫn là lấy phòng ngự a làm chính hai giây kết thúc thiên môn đóng lại lần nữa đây chính là quân bài mà vị tử hà tiên quân kia đánh ra cũng là sự ủng hộ lớn nhất cho tu tiên giới này đương nhiên ngụy viễn cũng không biết lão tẳng tống nguyển còn có bốn đại ngốc tu tiên giới đều nhận được tiên quân lạnh ba trăm năm nữa hoặc là độ kiếp hoặc là sắc phong không được chậm trễ bằng không vạn kiếp bất phục kết thúc ngụy viễn ở địa cầu vào g i â y thứ ba quả đoán thăng cấp chỉ một giây đã đột phá thiên thê cảnh bảy mươi năm tầng số tầng tăng thêm này là do vừa rồi được chứng kiến sự hình thành của thang trời nên được lợi không nhỏ đương nhiên đây là một cơn mưa lì xì lớn cho tất cả mọi người tất cả nhân tộc đều có phần dù là người tu chân yếu nhất đều có thể thu được cơ hội đốn ngộ thăng liền ba cấp sau đó ngụy viễn có thể thăng liền năm cấp chỉ có thể coi là trung bình giống như tề mi lưu toại hoặc là một ít tư tiên giả của tu tiên giới thăng liền sáu cấp thăng liền chín cấp đều không phải chuyện đùa đây là một hồi tổng động viên chiến tranh chân chính không chỉ như vậy đạo thiểm điện khổng lồ vừa rồi cũng đã rót một lượng lớn tài nguyên linh khí vào tu tiên giới giống như là phát quân lương trước khi xuất phát vị tiên nhân dân tộc mở thiên mô này đã an bài hết thảy ổn thỏa hai giây trực tiếp làm bốn việc lớn giả soát nội gián tiên trận phòng ngự mộ đạo cho mọi người bổ sung linh khí chu toàn mọi mặt theo luồng linh vụ cuối cùng có hàm lượng linh tính cao tới chín mươi chín phần trăm bị ngụy viễn hấp thu tu vi cảnh giới của hắn cũng nhanh chóng ổn định ở tầng bảy mươi chín thiên thê cảnh đây là một tầng thứ thực lực mà hắn đã sớm chuẩn bị sẵn thuộc loại tầng thứ thượng vàng hạ cám ở trên có thể vượt cấp đánh ma quân ở dưới có thể làm n ỗ n g kiếm cơm nhìn qua thời gian mới trôi qua một phút đây chính là nội tình mà ngụy viễn đã tích lũy trong chín mươi năm quá khứ vì vậy hắn còn đem một phần mười tư nguyên linh khí dự trữ của mình tiêu hao hết đây là điều tất yếu bởi vì nếu không có tư nguyên linh khí hắn cũng không làm được một giây cấp bảy mươi huống chi từ giờ trở đi hắn cũng không có ý định hấp thu tư nguyên linh khí của tu tiên giới thậm chí trên địa cầu bởi vì đây cũng là một phương thức sẽ để lộ hắn giống như rất nhiều tội phạm thập ác bất xá chạy trốn đến thâm sơn cuối cùng tại sao lại bị bắt bởi vì đói bởi vì bọn họ cần thức ăn để có được thức ăn bọn họ không thể không tăng phạm vi hoạt động của mình lên vì vậy cuối cùng để lộ tung tích bị bắt giữ quy án tuy rằng linh khí vô hình vô lượng nghĩ muốn giám sát tổng sản lượng linh khí và sóng linh khí của toàn bộ tu tiên giới là một việc nghe qua rất kỳ lạ căn bản không thể có ai làm được ngược lại ngụy viễn là không thể thế nhưng hắn không thể không đại biểu cho tiên nhân mở ra thiên môn không thể lần này thiên môn mở ra kèm theo đại lượng linh khí rơi xuống tu tiên giới giờ này khác này thủy triều linh khí cực kỳ nồng nặc đang điên cuồng khoách tán trong tu tiên giới đồng thời chỉ cần một giờ là có thể khoách tán đến địa cầu tuy rằng đây sẽ là một bữa tiệc lớn miễn phí và phong phú nhưng ngụy viễn nhất định phải suy xét đến một khả năng như vậy sau này hắn sẽ cố gắng tự lực cánh sinh cố gắng làm sao cho tu tiên giới căn bản không tồn tại người như hắn cố gắng ẩn mình ở mức độ cao nhất phía sau màn như vậy tất cả chi tiết đều rất quan trọng giờ đến lượt dị ma r a chiêu ngụy viễn lẩm bẩm một mình dư ba khi thiên môn đóng lại đang yếu dần một khi dư ba này biến mất chính là thời khắc dị ma mở ra thiên môn may mắn tiếp theo liền dễ dàng hơn nhiều bởi vì có tòa t i ê n trận khổng lồ vừa thần bí kia thiên nhiên có thể cung cấp cho hắn sự bảo hộ vượt trội vừa nghĩ tới đây ngụy viễn không chút do dự phát họa đại phong ấn pháp lực cuồn cuộn rót vào trong đó trong khoảnh khắc cả người hắn liền biến mất lần này mặc kệ ma đế hay là cái gì mở ra thiên môn cũng đừng nghĩ tập trung hắn chỉ là mười mấy phút trôi qua dư ba đóng thiên môn đã biến mất nhưng dị ma vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì điều này rất bình thường lần này tam phương đánh cờ chắc là n h â n tộc ta có ưu thế lớn hơn một chút hoặc là tài nguyên đầu tư vào nhiều hơn cho nên mới cướp được cơ hội mở thiên môn đầu tiên không gì hơn cái này n h â n tộc ta xem như là công khai vô luận dị ma hay là thiên yêu đều sẽ căn cứ vào lá bài công khai này để vạch ra sách lược của bọn nó thời gian này có lẽ rất ngắn có lẽ rất dài nói chung chúng ta hãy làm tốt sự chuẩn bị của mình trong thiên cơ thành lão t à n g trầm giọng nói lúc này hắn đã điều chỉnh xong tâm tính nếu không thì còn có thể thế nào đây điều đáng nói là siêu cấp hộ thành đại trận do địa ma huyền võ dùng quy giáp chế tạo đã bị tên trận tiêu diệt trong nháy mắt hình thành bây giờ bốn tên ngốc kia của tu tiên giới cũng tiến vào trong thiên cơ thành nơi này xem như đã hoàn toàn trở thành h ả t tâm của tu tiên giới bây giờ chúng ta hãy nhận thức lại một chuyện ta chính là t à n g thu chuyển thế tri thân từ giờ trở đi ta sẽ chủ tính trung đại cục các ngươi không có ý kiến gì chứ đối mặt với bốn tên ngốc của tu tiên giới kia lão t à n g không nể mặt một chút nào mà bốn người kia bất l ợ n là trưởng giám mộ thiên thu của lăng vân tiên tông hay là trưởng môn hạ dục của thanh mộc tiên tông hoặc là đệ nhất điện chủ tư không tinh càng của nguyên hóa tiên t ô n tông chủ từ đạo của thái thanh tiên tông v à giờ khác này đều cười hắc hắc bọn họ đã sớm đoán được bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tàng thù chuyển thế tri thân nhưng rất nhiều lần đều thất bại bây giờ tu tiên giới đột nhiên xuất hiện một người thực lực cường đại thân phận thần bí phía trước còn có thể điều động tiên triều pháp luật thần bí ra hỏa vậy thì hơn n ử a chính là tàng thù toàn bộ người hành động do tàng sư huynh điều khiển thanh mộc tiên tông ta tuyệt không cản trở không sai tàng sư huynh quay về tu tiên giới thực sự là chuyện may mắn của n h â n tộc ta bốn tên ngốc của tu tiên giới cười ha ha hoàn toàn quên mất sự kiện xung đột trước đó đừng nói nhảm nữa chuyện thứ nhất chúng ta phải làm bây giờ chính là tìm một người hắn tên là ngụy viễn hắn hơn phân nửa đã tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp tìm được hắn tu tiên giới chúng ta có thể có thêm một siêu cấp tu tiên giả lão t à n g lạnh lùng nói lúc này tất cả mọi người đã công khai bài vậy ngươi ngụy viễn cũng đừng nghĩ một mình một cõi ngoan ngoãn đi ra cùng nhau huynh đệ song hành lại có việc này trưởng giáo mộ thiên thu của lăng vân tiên tông là người đầu tiên không tin lắm bởi vì khi nãy tử hà tiên quân truyền xuống tiên dụ đã nói rõ sáu người bọn họ phải phi thăng trong vòng ba trăm năm nếu như ngụy viễn kia thực sự tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp chẳng phải nói tử hà tiên quân đã nhìn lầm sao chuyện này thực sự là đại bất kính phải hay không tìm hắn r a liền biết thật giả đừng quên nếu chúng ta thực sự có thể bồi dưỡng thêm một vị tiên nhân có thể phi thăng tiên giới trong vòng ba trăm năm đó cũng là một công lớn lão tằng không muốn giải thích quá nhiều cũng không thể giải thích nói hắn là sở tiên nhân sao hay là nói hắn có một hai đám mây kiếp chín màu hơn phân nửa đã bị ngụy viễn lấy đi còn đập nát đại chu thiên h u y ễ n trận của hắn với kiến thức đã từng là tiên nhân của hắn mà nói thực sự vẫn có một hai phương pháp có thể né qua trí tôn tuệ nhãn lục x o á t lúc này bốn người mộ thiên thu kia rút cuộc động lòng tiên giới chiến sự nguy cấp mỗi khi có thêm một vị tiên nhân phi thăng lên vậy không cần nói tuyệt đối là một công lớn chúng ta phải tìm ngụy viễn này bằng cách nào đáng tiếc kim quang truy thần ấn kia đã dùng hết nếu không dùng phương pháp này để truy tung tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay tư không tinh càng cảm khái nói đồng thời liếc nhìn tống n g u y ễ n vẫn bình tĩnh không nói lời nào tiểu nho đầu này có thể quá có định lực không cần kim quang truy thần ấn cuống hộ kim quang truy thần phương pháp hạn chế rất nhiều chưa chắc có thể bắt được tên tiểu tử giả hoạt này lão tằng lắc đầu hắn trước kia là khinh thường mới bị kim quang truy thần ấn tập trung không phải vậy vẫn trốn ở địa cầu có tin hay không coi như là trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân cũng giống nhau không phát hiện được hắn cho nên chúng ta lần này phải dùng phương pháp trái ngược bỏ qua đại thần thông bỏ qua bí thuật mà áp dụng phương pháp truy tìm thông thường thế gian vạn vật đều có định số trước kia bất luận là tu tiên giới hay là hạ giới địa cầu tổng sản lượng linh khí đều là trạng thái thiếu thốn nhưng theo thiên môn mở ra đại lượng linh khí dũng mãnh tiến vào hình thành linh khí thủy triều chúng ta chỉ cần truy tung nơi đi của linh khí triều tịch này liền nhất định có thể tìm được ngụy viễn này tằng sư huynh thứ cho ta nói thẳng ta làm sao không nhớ rõ trong tu tiên giới có loại phương pháp có thể truy tung đánh giá tổng số linh khí này hạ dục lúc này liền nghi hoặc hỏi tu tiên giới đương nhiên không có ta đây là từ chỗ tiên nhân ở tiên giới học được một chút gia lông năm đó ta từng có cơ duyên gặp được sở tiên nhân lão tằng t h ả nhiên nói sau đó không đợi đám người truy vấn trong tay liền bay ra một viên bảo tiền màu vàng kim trong nháy mắt chui vào bên trong tiên trận kia trong tu tiên giới đương nhiên không người có thể biết được loại tiên thuật này nhưng thứ này ở tiên giới cũng là chuyện thường lúc này vừa lúc mượn tiên trận tử hà tiên quân lưu lại thi c h u y ể n giống như là được gia trì thêm một cái tiểu tử trận pháp dễ như trở bàn tay là có thể mở rộng đến toàn bộ tu tiên giới cùng với toàn bộ hạ giới t ử trận pháp này bản thân không thể xác định ngụy viễn nhưng lại có thể trong một khoảng thời gian nhất định ghi chép lại số liệu tin tức về lượng linh khí mà mỗi người hấp thu đáng nhắc tới chính là bản này chính là một trong những năng lực hạch tâm của đại chu thiên h u y ễ n trận đương nhiên điều này cần một chút thời gian có lẽ là ba năm năm năm có lẽ là ba mươi năm năm mươi năm thì nhìn lúc nào ngụy viễn muốn tu luyện muốn hấp thu linh khí rất nhanh thì có thể đưa tin đến chỗ lão tặng nơi đây hắn chỉ cần kiên trì chờ đợi liền có thể mới nghĩ đến đây lão tặng bỗng nhiên trong lòng hơi động hắn lập tức hét lớn truyền âm thành âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tu tiên giới mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng mở ra đại phong ấn hoặc pháp ấn tương quan toàn thể ẩn thân thiên môn muốn mở ra ngàn vạn lần không nên bị huyết nhãn tiêu ký lão tặng truyền âm q u e n quẩn ba lần mà hầu như ở thời khác truyền âm biến mất thiên môn bị mở ra là dị ma không có sai dị ma r a chiêu ô kèm theo t h a n h âm nhọn quỷ dị vô số ngọn lửa màu đen mục nát khô mục tã từ trên trời giáng xuống cứ nhiên không có huyết nhãn trong lòng lão tẳng đám người đều hiện lên một vệt tối tăm sĩ ma này không theo sáo lộ ra bài vô số ngọn lửa màu đen từ trên trời giáng xuống kia cũng không có lập tức ảnh hưởng đến tu tiên giới bởi vì có tiên trận tử hà tiên quân lưu lại đang toàn diện ngăn cản chặn lại giờ khác này chỉ thấy nghìn vạn đạo hào quang phóng lên cao đụng vào ngọn lửa màu đen vô biên kia tùy tiện một đạo hào quang đảo qua là có thể yên diệt mảng lớn ngọn lửa màu đen đồ chơi này ở trước mặt tiên trận căn bản không đáng xem thế nhưng lão t à n g thấy vậy sắc mặt lại một lần đen rồi hắn dù sao cũng là sở tiên nhân đã từng quá rõ dị ma đây là đang chơi kiểu gì nhưng là tờ hơi eo lý mà nói không nên một bộ đường này của dị ma căn bản chính là tổn hại người không lợi mình tiên trận quét ngang vô địch nhưng trung quy có cái hạn độ một khi bị tiêu hao quá độ uy lực tiên trận sẽ giảm xuống mà bây giờ dị ma hóa ra là đem cơ hội ra bài trong hai giây tất cả đều dùng để đưa lên loại ma diễm ăn mòn này bọn họ muốn làm gì chẳng lẽ dị ma đại quân không đến tiến công tu tiên giới này rồi sao còn là nói không tốt chỉ sợ dị ma cùng trời yêu đã đạt thành một loại ăn ý nào đó bọn họ đang trao đổi chiến trường lão tằn g trong nháy mắt tỉnh ngộ cái gọi là trao đổi chiến trường chính là dị ma ở chiến trường này cung cấp tiện lợi cho thiên yêu sau đó làm cho thiên yêu đại quân thu được bắt đầu yêu thế lớn vô cùng nhưng cùng lúc thiên yêu cũng sẽ ở một chiến trường khác cung cấp tiện lợi cho dị ma sau đó làm cho dị ma đại quân thu được bắt đầu ưu thế lớn vô cùng loại sách lược này ở trong chiến tranh mấy vạn năm quá khứ bọn họ đã làm đâu chắc đấy thảo nào lần này tử hà tiên quân biết áp dụng sách lược ra bài bảo thủ đại khái cũng là đoán được điểm này không phải không làm tốt tử hà tiên quân đã làm xong dự định buông tha tu tiên giới này sau chúng ta thật ra là tân sinh chiến lược hắn kiếm được sở tiên nhân trong lòng cười khổ có lẽ đối với nhân tộc trong tu tiên giới này mà nói loại sách lược này đơn giản là phân chó nhưng đứng ở trên chiến trường to lớn hơn ở tiên giới được hay mất chiến lược buông tha chiến lược co rút lại sau đó tập trung lực lượng ở một chiến trường khác thu được ưu thế lớn hơn nữa đây là thủ đoạn thường gặp cũng chính là tục sưng đổi quân chiến thuật hắn trước kia vì sao bất chấp nguy hiểm cũng muốn quay về tu tiên giới cũng là bởi vì hắn đoán được tu tiên giới này rất có thể trong tương lai bị buông tha hắn chỉ hy vọng thông qua cố gắng của mình mang theo tu tiên giới này vượt qua nguy cơ sau đó thu hoạch chiến quả đủ lớn cứ như vậy hắn là có thể trực tiếp trở thành tiên quân của tu tiên giới kết quả thu một nước cơ ở thời điểm lão t ă n g m ô n vàn cảm khái hai giây trôi qua thiên môn một lần nữa đóng cửa nhưng vô số ma diễm ăn mòn kia như cũ còn rất nhiều như cũ đang kiên nhẫn không bỏ đối kháng cùng tiên trận tuy là tiên trận o a i không thể ngăn cản nhưng số lượng ma diễm ăn mòn quá nhiều ở đồng thời đại lượng ma diễm ăn mòn bị tiêu diệt phạm vi bao trùm của tiên trận cũng đang thu nhỏ lại chỉ chớp mắt nguyên bản tiên trận có thể bao trùm tu tiên giới cùng hạ giới vũ trụ cũng chỉ còn lại có thể bao trùm tu tiên giới địa cầu muốn hết khi đoàn ma diễm cuối cùng bị hào quang tiên trận xua tan thời gian mới trôi qua ba phút nhưng mà tòa tiên trận này uy lực ít nhất phải mạnh hơn đại chu thiên huyễn trận số lượng gấp mười lần cũng vào lúc này đã bị suy yếu đến cực điểm không những không còn cách nào thủ hộ hạ giới vũ trụ hạ giới địa cầu mà ngay cả tu tiên giới cũng chỉ có thể che chở khu vực trong phạm vi hai trăm mấy chục ngàn、dặm. điều này dẫn đến việc một lượng lớn phản nhân tu tiên giới cùng với rất nhiều tông môn đều bị bại lộ ra bên ngoài nhanh chúng ta phải lập tức đem những phản nhân kia chuyển rời vào bên trong tiên trận còn có hạ giới địa câu nơi đó còn có mười lăm ức người không thể để xảy ra sơ xuất lão tẳng hét lớn một tiếng lúc này còn muốn giữ lại tâm tư thì sẽ không có ý nghĩa gì tiếp theo nhất định là một hồi thảm thiết lề mề chiến tranh mà chiến tranh tiêu hao là nhân khẩu là tu tiên giả chỉ có đem tất cả nhân tộc đều tụ tập lại đều kéo đến bên trong tiên trận mới có thể ứng phó tốt với thiên yêu đại quân nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới dứt liền không nhịn được hồi hộp trong lòng phía trên thiên khung cánh thiên môn vừa nãy đóng lại kia hóa ra là lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt thiên yêu một phương hóa ra là không chút nào cho bọn hắn trừa lại khoảng trống phản ứng lập tức phải mở ra thiên môn lần thứ ba nhanh chúng ta sáu người cùng nhau xuất thủ có thể cứu được bao nhiêu thì cứu lão t à n g điên cuồng hét lên trong sát na đại phong ấn ngưng tụ thành hình một giây sau đó đã là xuất hiện ở bên ngoài mười mấy vạn dặm lại một giây liên tiếp hơn mười đạo đại na di pháp ấn ném ra mỗi một đạo đều có thể na di hơn triệu người mà mộ thiên thu tư không tinh hạ tục từ đạo tống q u y ể n năm người cũng không có kém hơn bao nhiêu đạt tới tu vi tầng thứ này của bọn hắn đại phong ấn đại thiên hạn gặp mưa ấn đại phiên thiên ấn chở các loại pháp ấn cao cấp nhất cũng có thể hạ bút thành văn chỉ là ở thời điểm na di một lượng lớn nhân khẩu chỉ có thể ưu tiên na di tu tiên giả cùng với môn nhân của riêng mình một lần cũng chỉ có thể na di mấy nghìn người hoàn toàn làm không được như lão tằng nêu bức như vậy dù sao thì lão tằng phóng ra đại na di pháp ấn chính là do hắn lấy tiên pháp sửa chữa y ê u hóa mà thành mà nói đến việc cải biên công pháp lão tằng kiếp trước sở tiên nhân mới thật sự là cao thủ cho nên lúc này mới ngắn ngủi trong chốc lát liền có thể thấy tranh lệch rất lớn lão tằng cơ hồ là huyễn kỹ giống nhau các loại đại hình pháp ấn như mưa rông gió bão ném ra quen thuộc có không quen thuộc có quả thực tuyệt điều này làm cho bốn kẻ ngốc ở tu tiên giới kia đều choáng váng càng là cảm thấy nghĩ mà sợ may mắn không thôi may mà lúc ban đầu bốn người bọn họ là tiên hạ thủ vi cường ngưng tụ bốn miếng đại phiên thiên ấn hợp với kim quang t r u y thận ấn mới có thể đem lão tằng vây khốn nếu không nhìn tình hình này nếu như c h ợ tao ngộ bốn người bọn họ cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của lão tằng luôn cảm thấy lão tằng đối với lý giải pháp ấn đã vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của tu tiên giả có thể coi là có lão tằng cường lực như vậy cũng khó mà cứu vãn được mọi người t à n g không cần nói xa ở hạ giới địa cầu căn bản không có thời gian không có cơ hội lão tằng cùng sáu đại siêu cấp tu tiên giả thừa dịp thiên môn đóng lại trong mười giây trước khi dư ba tiêu thất một hơi thở cứu về hơn một ước nhân khẩu sau đó thì không thể không trốn vào bên trong tiên trận trơ mắt nhìn thiên môn mở ra lần thứ ba mà thiên yêu một phương đánh ra con bài chưa lật là trực tiếp lại đơn giản giây thứ nhất chính là một đầu cự quy ảo ảnh trực tiếp từ tiên giới phóng xuống rơi xuống đất trong nháy mắt liền thực sự biến thành một đầu đại huyền quy có thể tích vô cùng to lớn không sai biệt lắm to bằng phạm vi một triệu dặm trực tiếp đặt ở phía trên tiên trận vô cùng kinh khủng khí hậu khác nhau ở từng khu vực tinh thuần vô cùng hóa thành vô số điều thổ hoàng sắc giao long đem tiên trận trói thành một cái bánh trưng lớn cũng trong lúc đó huyền quy tự động diễn biến địa thủy phong hỏa bốn loại lực lượng tự hành sinh thành tự thành thiên địa hóa ra là trực tiếp cải biến bản chất của tu tiên giới đây là muốn ở tu tiên giới của n h â n tộc này trực tiếp xây dựng gia viên hơn nữa còn là đem nhà của thiên yêu đại quân đặt ở bên trong hang ổ của n h â n tộc trực tiếp làm cho thiên yêu đại quân ở tu tiên giới của n h â n tộc thu được thiên thời địa lợi nhân h ò a tối ưu bắp nhưng đây là thiên yêu ở d â y thứ nhất đánh ra con bài chưa lật g â y thứ hai vô số tinh quang hạ xuống hội tụ thành một trăm tám tàu tì dị khác hẳn với cơ sở phù văn truyền tống đại trận của tu tiên giới nhân tộc theo sắt đó vô số thiên yêu đại quân từ bên trong truyền tống trận như thủy triều tuôn ra chính thức xâm lấn tu tiên giới của nhân tộc cục diện chưa từng có b ế t b á t như thế mắt thấy thiên môn lần nữa đóng cửa lão tằng đám người đều là lo lắng lúc này đừng nói điều tra tìm kiếm ngụy viễn ngay cả hạ giới địa cầu đều liên lạc không được quan tinh đài trực tiếp bị ngăn cách mắt thấy đám người đều mặt ủ mày trao lão tằng cũng chỉ có thể lên tinh thần trầm giọng nói chưa vị hiện tại tình huống đã rõ ràng dị ma tất nhiên là ở tiên giới chiến trường cùng thiên yêu nhất tộc đạt thành thỏa hiệp nào đó cho nên lần này xâm lấn tu tiên giới chúng ta không phải dị ma quân đoàn mà là thiên yêu đại quân ta hiện tại nói đơn giản một chút thiên yêu nhất tộc trời sinh kèm theo địa thủy hỏa phong bốn loại tương nguyên linh khí bọn họ bởi vì thiên phú cùng hệ thống tu luyện của n h â n tộc chúng ta hoàn toàn khác biệt cho nên bọn họ không cần tu luyện linh căn không cần đi lên thang trời đương nhiên so sánh với dị ma quỷ dị khó lường hệ thống sức mạnh của thiên yêu là có thể liếc mắt nhìn ra địa thủy hỏa phong chính là đầu nguồn lực lượng của bọn họ dùng cái này diễn sinh ra càng gần gũi với lực lượng tự nhiên của thiên địa cho nên thiên yêu tổng cộng có thể chia làm năm hệ địa thủy hỏa phong bốn hệ là thần hợp lại là vương thần cùng vương là không giống nhau bên trong thiên yêu tộc trên dưới đẳng cấp rõ ràng nhưng cái này dựa vào không phải là các loại chế độ mà là huyết mạch áp chế nhưng thiên yêu vương tộc số lượng cực ít bình thường khó gặp nếu có vương tộc dù cho ở trạng thái ấu sinh cũng sẽ là một hồi ác mộng của chúng ta bởi vì nó có thể thôn p h ệ thiên địa nói đến chỗ này lão t à n g cười khổ một tiếng nói tiếp thiên yêu phân chia thực lực cũng đơn giản thông thường chia làm ấu sinh thể phát dục thể thành niên g thể hợp đạo thể bốn loại này trong đó ấu sinh thể thực lực tức chừng tương đương với một gã tu tiên giả thiên Thiên thê cảnh 30 tầng. cụ ả n tầng, h c thể sai biệt có liên quan đến chủng loại nhưng mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua thiên thê cảnh bốn mươi tầng đương nhiên nếu như là thiên yêu vương tộc đó lại là một chuyện khác thiên yêu phát dục thể thực lực ước chừng tương đương với một gã tu tiên giả thiên thê cảnh năm mươi tầng cụ thể sai biệt cũng là có liên quan đến chủng loại nhưng mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua thiên thê cảnh sáu mươi tầng thiên yêu thành niên thể thực lực ước chừng tương đương với một gã tu tiên giả thiên thê cảnh bảy mươi tầng mạnh nhất sẽ không vượt qua thiên thê cảnh tám mươi tầng mà thiên yêu hợp đạo thể là thành niên thể tiến giai là tinh nhuệ nhất trong số thiên yêu thần hệ thực lực tổng hợp không kém nhiều so với sáu người chúng ta thiên yêu nhất tộc có thiên yêu phủ van của riêng mình cũng có huyết mạch thần thông còn có bản mạnh yêu binh đây là tồn tại không kém chút nào so với pháp bảo của n h â n tộc đương nhiên ở trước kia đây đều là những bảo bối mà tu tiên giới n h â n tộc chúng ta thích nhất trừ cái đó ra thiên yêu bất luận là loại nào trong địa hỏa thủy phong bốn hệ da dày thịt béo phòng ngự cường đại khôi phục cực nhanh là ưu thế lớn nhất của bọn họ hơn nữa địa thủy hỏa phong bốn loại lực lượng có thể hình thành hợp kích uy lực cực lớn nhân tộc chúng ta có thể nhìn ép thiên yêu trên phương diện chính là nguyên thần giáp bởi vì thiên yêu chi p h á c tuy rằng cường đại nhưng tu luyện không dễ phải tu luyện tới yêu tiên tầng thứ mới có thể hình thành thiên yêu thần giáp càng thêm cường đại cho nên các vị lập tức tập hợp thu tiên giả tu luyện ra nguyên thần giáp d ư ớ i t r ứ n g chúng ta lấy bọn họ làm trụ cột tổ kiến tiểu đội đối kháng do ảnh hưởng của bão tuyết cập nhật hơi muộn ngụy viễn đã chứng kiến toàn bộ quá trình dị ma đầu phóng ra ma diễm trong hai giây cùng với sự xuất hiện của đại quân thiên yêu nhờ có ngọc giản tin tức kia hắn cũng có chút hiểu biết sơ bộ về thiên yêu bao gồm các chủng tộc thần tộc và vương tộc của thiên yêu ấu sinh thể phát dục thể thành niên thể hợp đạo thể thậm chí hơi thở đặc trưng của thiên yêu tri phát cũng được ghi chép trong thẻ ngọc chỉ có thể nói sở tiên nhân quả thực quyên bác và cơ chí có thể sánh ngang với bách khoa toàn thư của giới tu tiên chỉ có điều chiến lược chiến thuật của đại quân thiên yêu rõ ràng có sự khác biệt cơ bản so với quân đoàn dị ma ít nhất quân đoàn dị ma chưa từng coi nhẹ hạ giới địa cầu những đạo tử kia cứ liên tục nhằm vào căn cơ và điểm yếu của giới tu tiên mà đâm tới nhưng đại quân thiên yêu này tuy thanh thế to lớn lại một lòng một dạ tập trung chủ lực ở tu tiên giới mà bỏ quên hạ giới địa cầu không hề phái người nào tới điều này có ý gì chứ mặt khác trong đại quân thiên yêu lại không có thủ đoạn đánh dấu toàn bộ thành viên như huyết nhãn tiêu ký c h í tôn tuệ nhãn lẽ nào là vì quá cường đại nên không cần sao ngụy viễn quay đầu liếc nhìn địa cầu hiện giờ phần lớn người trên địa cầu còn không biết chuyện gì xảy ra vẫn đắm chìm trong đợt thủy triều linh khí bùng nổ trước đó mà không thể tự kiềm chế điên cuồng tu luyện nhưng như vậy là không đúng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng đáng tiếc đại na di trận phù của ta mỗi lần na di chỉ có thể na di một mình ta ngụy viễn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đưa ra quyết định sau khi quan sát mấy tiếng hoàn toàn xác nhận đại quân thiên yêu không có thủ đoạn tương tự như huyết nhãn tiêu ký liền nhanh chóng ra tay một đạo đại bắc minh ấn hạ xuống trực tiếp tạo ra một tòa huyền băng thành trong lòng đất ở một khu nhà bị bỏ hoang trên địa cầu ở đây hắn trước tiên phóng thích ra một lượng lớn linh phí lên tới chín mươi chín phần trăm sau đó mới thận trọng lấy ra một hạt giống thiên đấu linh quả một lời không hợp liền trồng trọt một lát sau sau khi tiêu hao một p h ầ năm n lượng linh khí dự trữ của ngụy viễn hắn thuận lợi thu hoạch được mười hai quả thiên đấu linh quả gần chín sở dĩ không để chúng chín hẳn là bởi vì như vậy cần phải đầu tư thêm gấp ba lần lượng linh khí dự trữ trở lên mà ngụy viễn thì nghèo rớt mồng tơi linh khí đại c h i ề u bên ngoài lại không dám dùng may mà như vậy cũng đủ rồi tiếp theo hắn lấy mười hai quả thiên đấu linh quả này làm cơ sở bắt đầu học theo thủ đoạn luyện chế ngũ thiên phẩm linh tiểu đại dược của lão tăng bắt đầu luyện chế kết quả một phen thao tác hiệu quả cũng tạm được ngụy viễn không quan tâm ngược lại luyện chế thiên phẩm linh tiểu một hơi luyện chế trọn vẹn hai trăm ngàn v ò sau đó hắn bấm đại phong ấn bắt đầu hóa thân thành tiểu ca chuyển phát nhanh chuyển phát nhanh cho một số thành viên trung tâm của đệ nhất quân đoàn trước đó khi lão tăng tự mình luyện chế ra phần ngũ thiên phẩm linh tiểu đại dược kia đệ nhất quân đoàn tổng cộng có hơn hai ngàn người nhân cơ hội tu luyện đệ nhất nguyên thần giáp trong đó những người có tốc độ khá nhanh hiện tại đều đã tu luyện thành công những người tu luyện chậm hiện tại mới chỉ tu luyện được một nửa đệ nhất nguyên thần giáp bởi vì độ khó tu luyện đệ nhất nguyên thần giáp không quá khó như tưởng tượng cho nên ngụy viễn căn cứ vào tiến độ tu luyện của bọn họ cung cấp cho họ số lượng thiên phẩm linh t i ể u tương ứng những người có tiến độ cao cho một thập đàn không sai biệt lắm là có thể thuận lợi tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp tiến độ thấp thì cho năm mươi đàn cũng không kém có thể tu luyện thành công một phòng t r u y ề n phát nhanh đưa xuống tổng cộng có một n g h n năm trăm mười hai người thu được lợi ích vẫn còn mấy trăm người căn bản không biết mình đã bỏ lỡ cơ duyên lần này chẳng qua cũng không có gì đáng kể trải qua sự thúc đẩy này của ngụy viễn trong đệ nhất quân đoàn số người tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp sẽ lên tới một n g h n bảy trăm người ngoài ra còn có hai mươi năm người tu luyện r a đệ nhị nguyên thần giáp điều này tuy không thể đẩy ngược lại tư tiên giới nhưng thủ vệ địa cầu tuyệt đối không có bất kỳ áp lực nào làm xong tất cả những điều này ngụy viễn do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm không thông báo cho tề mi đ ị c h n h â n quá cường đại hắn không dám càng không thể buông lỏng bất kỳ cảnh giác nào thậm chí hắn còn đè nén ý định đi tu tiên giới tìm hiểu tình hình tuyệt đối không thể đi hiện tại quan tinh đài của tu tiên giới đều bị gián đoạn liên lạc không thể cảm ứng được bất cứ thứ gì cứ như bên kia đã biến thành một lỗ đen khổng lồ thần bí thôn phệ tất cả lực lượng đến gần kế tiếp ngụy viễn tiếp tục lấy tên tăng an h i ê u làm bảo an ở quân đoàn thứ năm bề ngoài không có việc gì nhưng thật ra là dày vò đội nhật hắn mỗi ngày quan sát tiến độ tu luyện đệ nhất nguyên thần giáp của những người kia mỗi khi có một người tu luyện thành công hắn đều vui mừng khôn x ế t có một cảm giác rất lớn tinh tinh c h i hỏa đang lan rộng mà khoảng thời gian nhà nhã này kéo dài nửa tháng sau đại quân thiên yêu xâm lấn tu tiên giới coi như cuối cùng cũng nhớ ra còn có địa cầu là cá lọt lưới bầu trời đột nhiên tối sầm lại toàn bộ địa cầu đều trong nháy mắt bị bao phủ bởi bóng đen khủng bố cảnh báo cấp cao nhất mọi người hủy bỏ nghỉ ngơi lập tức trở về vị trí chiến đấu tiếng cảnh báo vang lên liên tiếp trên địa cầu mấy tỷ người địa cầu cộng thêm ba chục tỷ đài binh sĩ cơ giới trong vài giây đã vào vị trí nói đi cũng phải nói lại trải qua chín mươi năm dung hợp người địa cầu và người dị vực cuối cùng cũng có chút ăn ý ít nhất ở phương diện đối mặt với địch nhân đều có thể phối hợp toàn lực kề vai chiến đấu chính phủ liên hiệp địa cầu địa cầu thủ vệ quân bộ thống soái ai địa cầu mỗi quân đoàn các cấp bộ môn đều ngay lập tức tiến hành xác nhận liên hợp từng đạo dự án phòng thủ được bao phủ bởi nguyên thần lĩnh vực được cấp tốc lấy ra và được phát xuống sở chỉ huy mỗi quân đoàn trước tiên đây là để phòng ngừa bị địch nhân cắt đứt liên lạc dẫn tới tình huống từng người tự chiến mà lúc này tù tiên giả tu luyện ra nguyên thần giáp chính là quan chỉ huy cao nhất trên chiến trường địa cầu và thống soái có quyền hạn tối cao ở tiền tuyến bởi vì tính đặc thù của nguyên thần lĩnh vực đây là bất kỳ thủ đoạn mã hóa điện t ừ nào đều không thể sánh bằng cho nên đệ nhất quân đoàn của ngụy viễn hiện nay đã sớm được chia thành mười hai tập đoàn quân chủ lực ngoại trừ tề mi lưu toại chu võ tần dương tề gia bạch hàn hai mươi năm thành viên trung tâm siêu cấp tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp tất cả thành viên trung tâm còn lại tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp đều đã trở thành lão đại của tập đoàn quân chủ lực của riêng mình hiện nay đệ nhất quân đoàn đã là chủ lực số một trên địa cầu trên danh nghĩa sở hữu hơn một vạn ba n g h n danh tu tiên giả một n g h n bảy trăm danh tu tiên giả tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp cùng với mười lăm triệu danh người tu chân có thực lực bình quân từ tầng bốn mươi hai thiên thê kỳ trở lên đồng thời còn bao gồm trọn vẹn một trăm ức đại đội trưởng cơ giới cường đại nhất đây đã là binh lính cơ giới được thay đổi chín lần thực lực tổng hợp có thể sánh ngang với người tu chân tầng ba mươi thiên thê cảnh lại có năng lực chống đỡ lĩnh vực nhất định đương nhiên cảnh tượng phát huy tốt nhất vẫn là dưới sự bảo vệ của tinh thần lĩnh vực của tu tên i giả phe mình hoặc nguyên thần lĩnh vực cường đại hơn để chiến đấu mà ngụy viễn lấy tên tăng a nghiêu gia nhập quân đoàn thứ năm chính là quân đoàn tam tuyến trên giang nghĩa toàn quân năm trăm ngàn người trong đó có sáu mươi hai tu tiên giả chỉ có hai người tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp binh sĩ cơ giới thì được phân phối năm trăm triệu đai ngay cả ngụy viễn một tiểu đội trưởng an ninh đều có tư cách xuất lĩnh mười người tu chân cộng thêm ba n g h n đài binh sĩ cơ giới tiểu đội g mười tám vào vị trí ngụy viễn hoảng hốt bắn ra từ giếng bắn trong trụ sở lòng đất bốn phía tất cả đều là binh sĩ quân đoàn thứ năm cơ bản đều là tân binh chưa từng trải qua chiến tranh chín mươi năm hòa bình kỳ thực chiều ngang rất dài mà những người tu chân kỳ cựu trong quân đoàn thứ năm hơn phân nửa đều đã bị điều đi hoặc là đến đệ nhất quân đoàn hoặc là đến các quân đoàn chủ lực khác quân đoàn thứ năm thật sự đã trở thành đại đội vận chuyển bảo đảm ngụy viễn lúc này một bên diễn xuất một bên ung dung dùng nguyên thần chi lực của hắn quan sát rõ ràng chi đại quân thiên yêu xâm lấn kia đúng là trong núi không hổ khỉ làm đại vương nguyên thần chi lực của ngụy viễn lúc này thật sự có chút không kiên nề gì chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã xác nhận đại khái tình huống của địch nhân tấn công tổng binh lực là một tỷ hợp đạo thể thiên yêu một đầu thành niên thể thiên yêu năm trăm đầu còn lại tất cả đều là phát dục thể và ấu diên thể cho nên đây là tới cái tiểu phá cầu này của chúng ta luyện binh nguyễn viễn cười khẩy trong lòng cái gì chứ sĩ quan tình báo của đại quân thiên yêu thật nên bị đá cho một phát giống như dị ma tốt xấu gì ngươi cũng phải phái mấy đơn vị trinh sát tới trước chứ chẳng qua nói đi cũng phải nói lại đại quân thiên yêu cũng không phải là không có gì đặc sắc nguyễn viễn dùng nguyên thần chi lực phong tỏa vị trí trung tâm trong đại quân thiên yêu nơi đó có một đầu thiên yêu huyền vũ cực lớn diện tích phải đến hơn một nghìn dặm vuông trên lưng con huyền quy này cõng một ngọn núi lớn thần bí trên ngọn núi lớn này không ngừng tản ra đại địa chi lực mãnh liệt giống như có khí tức của một trăm miếng đại kiểu thế b à n sơn ấn đập vào nhau quá hùng hậu quá dồi dào quá bạo lực nếu như hắn đoán không sai đây chính là huyết mạch trí bảo đặc hữu của nhất tộc thiên yêu kiểu ngục núi cái gọi là kiểu ngục núi này không phải địa ngục nhưng cũng tương tự phương pháp luyện chế tương đối thần kỳ đó chính là tất cả thi thể của thiên yêu hệ địa sau khi chết đều trồng chất cùng một chỗ lâu ngày mấy nghìn năm mấy vạn năm trôi qua t và cừu ngục núi này trở nên vô cùng to lớn đại địa chi lực dồi dào thịnh vượng cái mùi kia thuần chính lại lâu dài vật này sẽ không xuất hiện yêu ma quỷ quái sẽ không nhiễu sóng chỉ không ngừng hình thành kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực khổng lồ không sai biệt lắm chính là giống như đại địa lĩnh vực tất cả khu vực bị bao phủ bởi đất này chán nản giới lĩnh vực đều phải nhận lấy một viên đại ngũ thế bản sơn ấn nói theo cách thông tục chính là trọng lực ba ngàn lần liên miên lại kéo dài mặc kệ ngươi là ai trực tiếp bạo kích không cần thương lượng thế nhưng nhất tộc thiên yêu bọn chúng đều là cao thủ chịu được áp lực cao một bên bị ép tới kêu cha gọi mẹ một bên lại có thể bước đi như bay cuộc chiến này còn có thể đánh như thế nào cho nên cũng không trách chi đại quân thiên yêu này tới đây luyện binh đến khí thế thật sự không phải bình thường nhưng ngụy viễn lúc này cũng chỉ tham lam nhìn thêm vài lần vẫn chưa coi ra gì nếu như địa cầu bọn họ ngay cả chút địch nhân này còn không gánh nổi vậy cũng ổn phí hắn đập nhiều tài nguyên như vậy trong lúc suy tư kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực của đại quân thiên yêu đã trực tiếp nện xuống điều đáng nói là trước đó ba tầng siêu cấp pháp trận bao phủ bên ngoài địa cầu cộng thêm năm miếng đại phiên thiên ấn đều bị tiên trận kia thu nạp kết quả trong quá trình ngăn cản ma diễm đã triệt để đồng quy v u tận hiện giờ bên ngoài địa cầu không có một tầng phòng ngự a nào cho nên khi kết giới này hạ xuống biến hóa phát sinh đầu tiên chính là đợt l i n khí đại triều chảy từ tu tiên giới xuống bị áp suất trong nháy mắt từ hàm lượng linh khí hai mươi phần trăm trực tiếp bị ép bùng nổ lên sáu mươi phần trăm toàn bộ địa cầu không bị khống chế đường kính rút nhỏ một trăm mét cũng may là có lớp linh khí bao phủ như bây giờ lại thêm các loại đại bàn sơn ấn đã sớm dày đặc khắp toàn cầu nếu không trong một giây sẽ vỡ nát trên thực tế vào thời khắc này mấy đại hành tinh của toàn bộ hệ mặt trời đều theo đó nổ tung vỡ vụn địa cầu đã từ nơi thích hợp cho sinh mạnh sinh sôi nảy nở phát triển biến thành nhân vật được loài người bảo vệ năng lượng bản thân của địa cầu trước mặt cuộc chiến ở tầng thứ này thật sự như bụi trần không đáng nhắc tới có thể coi là như vậy nhưng đây vẫn là mục tiêu mà mọi người người địa cầu người dị vực nguyện ý bảo vệ vô điều kiện trọng lực tăng thêm năm mươi lần bên cạnh ngụy viễn phó quan cơ giới binh sĩ của hắn đang nhanh chóng đưa ra số liệu giá trị linh mẫn rất tốt chẳng qua một giây sau phản kích của địa cầu liền được tạo thành lấy đệ nhất quân đoàn dẫn đầu một số quân đoàn chủ lực thuộc thê đội công kích thứ nhất phát huy uy lực c h ọ n vẹn năm triệu miếng lớn năm thế bản sơn ấn trong nháy mắt thành hình với lực lượng siêu cấp kinh khủng trực tiếp nghịch chuyển kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực nói đùa lớn năm thế bản sơn ấn bây giờ ở địa cầu sớm đã không phải là vật hiếm lạ gì phía trước nếu không phải lão t à n g làm như vậy một tay đem linh khí trên địa cầu trực tiếp làm khô kiệt thì di sản mà dị m a để lại cũng đủ cho người địa cầu và người dị vực có thêm mười vạn danh tu tiên giả âm âm âm thanh như núi băng đất lở t r u y ề n đến bởi vì kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực bị nghịch chuyển nên trọng lực vốn điệp ra ở trên địa cầu trực tiếp trái lại đặt ở trên người chi kia thiên yêu đại quân mặc dù bọn họ da dày thịt béo cũng khó tránh khỏi việc không khống chế được trong nháy mắt có hơn ba trăm triệu đầu ấu sinh thể thiên yêu không bị khống chế xa tốc rơi xuống chẳng qua ngay lúc này trên lưng con huyền quy lớn b à n g b bà ạ c kia xuất hiện thêm một đầu thiên yêu khí tức cường đại chính là đầu kia hợp đạo thể thực lực tổng hợp có thể so sánh với thu tiên giả thiên thê cảnh chín mươi tầng nhưng độ p h á t cường của thiên yêu miễn cưỡng tương đương với thu tiên giả tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp ngụy viễn nhìn nó đều sẽ nhịn không được mà chảy ra liên tiếp nước bọt chẳng qua rất hiển nhiên hợp đạo thể thiên yêu này cũng biết được nhược điểm của mình tuyệt đối không rời khỏi xung quanh tiểu ngục sơn rất cẩn thận mà lúc này cũng không biết nó làm cái gì mà tòa kiểu ngục sơn kia bỗng nhiên phát ra trận trận giết gào từng đạo ảo giác cao lớn như núi thức tỉnh hóa ra là trong nháy mắt đã tạo thành chín trăm chín mươi chín đạo ảo giác kiểu ngục sơn một mà này thực sự là rất quen mắt ngụy viễn d á m đánh cuộc trước đây từ hà tiên tông sáng tạo bàn sơn quyết tiên nhân nhất định là đã tham khảo kiểu ngục sơn này sau một khắc điệp ra chín trăm chín mươi đạo ảo ảnh kiểu ngục sơn tạo thành kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực lập tức tăng thêm nghìn lần uy lực không nói hai lời lại lần nữa chiếm thượng phong bên phía địa cầu năm triệu danh bàn sơn chức nghiệp nhất thời liền nguy hiểm việc này rất giống như vật cổ tay người thua nếu mà thua thì rất thê thảm chẳng qua n g à y lúc này Chủ võ tần dương đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn năm người này đột nhiên lăng không bay ra căn bản không đem áp lực nặng nề này coi ra gì bởi vì năm người bọn họ đều đã tu luyện đến thiên tê cảnh bảy mươi tầng hơn nữa còn tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp e rằng còn chưa thể phóng thích ra bên ngoài đại c ử thế b à n sơn ấn nhưng phóng thích đại bảy thế b à n sơn ấn thì không có chút áp lực nào lúc này năm người bọn họ riêng phần mình cầm trong tay một viên đại bảy thế b à n sơn ấn trực tiếp xuất lĩnh năm thê đà một đậu danh b à n sơn kia trong khoảnh khắc lần nữa nghịch chuyển toàn cục đem kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực ép trở lại lần này hiệu quả có thể nói là rõ ràng bởi vì việc này tương đương với việc cả hai bên đều bỏ thêm không biết gấp bao nhiêu lần đòn b ả y phe thắng còn dễ nói phe thua nhất định phải gánh chịu tất cả cho nên trong một giây này hơn ba tỷ đầu ấu sinh thể thiên yêu đã sắp giảm tốc độ trực tiếp tất cả đều bị đè nổ thành huyết vũ đầy trời rồi ngay sau đó biến thành huyết hà đại chiêu thật sự chết không còn một mống mà sóng chiều huyết hà cuồn cuộn này ở nơi áp lực nặng nề càng là nhanh chóng bị rèn luyện trở thành tinh hoa linh khí chiến tranh sao chính là tàn khốc như vậy toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh quá đột ngột thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng dập tắt lửa cũng không có còn chưa có bắt đầu chính thức giao chiến trước đưa đại triều bắp còn không có trồng chất xong làm sao lại trực tiếp tử trận một phần ba đầu kia hợp đạo thể thiên yêu tuyệt đối là mộng bức chẳng qua nó có thể trở thành thống x o á y ngược lại cũng không phải hạng dễ đối phó mắt nhìn thấy khí hậu khác nhau ở từng khu vực kết giới bị nghịch chuyển toàn bộ thiên yêu đại quân bao quát tòa kia k i ể u ngục sơn đô không khống chế được rơi xuống dưới nó đã không dám hy vọng xa vời thắng lợi mà là phải nhanh rút lui bảo lưu chủ lực còn nhiều thời gian sở dĩ nó lập tức làm ra một cái lựa chọn chính xác từ trong thân thể nó cấp tốc thổi qua một đạo huyết ảnh một g i â y kế tiếp huyết ảnh này liền không có dấu hiệu nào đánh bất ngờ đến trước mặt chu võ sau đó v ị như ngừng lại còn cách chu võ khoảng một cm đây dĩ nhiên là bản mạnh yêu binh của hợp đạo thể thiên yêu này trình độ cường đại có thể so với pháp bảo của nhân tộc thế nhưng nó bây giờ lại bị định trụ chẳng những không có như nó tưởng tượng t h ừ a cơ tạc xuyên chu võ tần dương đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn bốn người này thậm chí ngay cả tóc gáy của chu võ đều không có đụng tới điều này sao có thể bình thường mà nói chu võ năm người cộng lại cũng đánh không lại nó chờ đã là đệ nhị nguyên thần giáp đầu này hợp đạo thể thiên yêu trong nháy mắt này suýt chút nữa hồn phi phách tán giống như nhục thân thực lực của nó thực sự có thể nghiền ép chu võ năm người có thể ngược sát bọn họ trăm ngàn lần nhưng vấn đề là nó lựa chọn một phương thức công kích sai lầm nó dù cho cách không phóng thích huyết mạch thần thông không ngừng không khác biệt công kích không đúng cũng có thể giết chết mấy cái nhưng là nó lại chọn bản mạnh yêu binh cùng pháp bảo giống nhau sở hữu phàm là phương thức công kích rời khỏi thân thể đều cần có một cái phía sau một cái năng lượng vận chuyển tuyến không nhìn thấy được con đường này liên tiếp nhục thân lực lượng có thể không ngừng đem nhục thân lực lượng rót vào trong đó đồng thời cũng có thể đem tinh thần lực lượng không ngừng kéo dài qua đây do đó linh hoạt thao túng nhưng nguyên thần lĩnh vực lại có thể chặt đứt loại năng lượng vận chuyển tuyến này trừ phi ngươi có thể so với ta nguyên thần lĩnh vực càng mạnh đây là phù hợp khái niệm vận hành logic cơ bản cũng là phù hợp bảo toàn năng lượng ngươi không có khả năng đem một kiện pháp bảo đánh ra liền không đi tiếp tục thao túng liền không đi tiếp tục chuyển vận bản thể lực lượng pháp bảo sở dĩ so với đạn đạo càng châu bò cũng là bởi vì có thể duy trì liên tục không hao tổn khoảng cách xa bổ sung năng lượng còn có tinh thần nguyên thần chi lực tiến hành phẫu thuật đao cấp bậc vi mô sở dĩ vào giờ k h ắ c này đầu này hợp đạo thể thiên yêu rốt cuộc đụng phải tấm sắt bị nguyên thần lĩnh vực của chu võ định trụ giờ k h ắ c này chủ võ mặt không đổi sắc rất có cao thủ phong phạm một tay liền đem món bản mạnh yêu binh này thu vào chính là không bằng một chiếc máy bay giấy như diều đứt dây hợp đạo thể thiên yêu kia điên cuồng r í t gào thổ huyết không ngừng nhưng không có người cho nó thời gian vô năng cuồng nộ chu võ tần dương đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn năm người này trực tiếp lại đập một lớp đại bảy thế bản sơn ấn đem khí hậu khác nhau ở từng khu vực kết giới nghịch chuyển được hoàn toàn hơn một ít vì vậy sau một k h ắ c thiên yêu đại quân như sủi cảo từng tầng một từng đống từng mảnh một hướng xuống rơi sau đó còn không kịp rơi vào bề mặt địa cầu cũng đã bị khí hậu khác nhau ở từng khu vực kết giới nghịch chuyển đè bạo nổ vô số thiên yêu tuyệt vọng g ố n g giận quá khứ bọn họ đều là dùng một chiêu này bạo lực nghiền ép địch nhân chưa từng nghĩ giờ này n g a y này địch nhân c ư nhiên so với chính mình còn bạo lực thời gian ngắn ngủi mấy ước phát dục thể thiên yêu liền tử thương hầu như không còn chỉ có năm trăm đầu thành niên thể thiên yêu kia là còn có thể kiên trì cũng thực sự là thần kỳ bọn họ ở dưới áp lực khổng lồ như vậy lại còn có thể điên cuồng ác chiến thậm chí ngay cả nguyên thần lĩnh vực áp chế cũng chỉ có thể đem bọn họ triệt để biến thành điên yêu lại sẽ không ảnh hưởng thực lực của bọn họ hơn nữa lực phòng ngự kinh khủng kia của chúng ngay cả pháp bảo đều chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một vệt trắng nhưng điều này cũng không hề đại biểu là không có cách giải quyết nhưng vào lúc này chỉ nghe lôi đình nổ vang từng đạo kiếm khí điện xạ mà đến hình thành xung quanh những thành niên thể thiên yêu kia một lôi đình kiếm trận giống như thiên la địa võng trong sát na mấy trăm đầu thành niên thể thiên yêu này đã bị cắt như đậu hủ cho cắt nát bấy người xuất thủ cũng là lưu toại tề gia đỗ vũ t r ì n h hạo chín tên đỉnh cấp tử hà bọn họ đã đem lôi đ ỉ n h kiếm ấn tu luyện đến đại thành đến tận đây đại biểu cho địa cầu cao cấp nhất chiến l ự c hai mươi lăm người đoàn đã có mười bốn người lên sân khấu tề mi dương lỵ căn bản sẽ không xuất thủ đương nhiên cũng là không có cơ hội xuất thủ bởi vì đầu kia hợp đạo thể thiên yêu từ đầu đến cuối đều không có bị đè xuống vừa thấy không tốt đã sớm một mình trốn chi yêu yêu mà chính là mạnh như tề mi cũng không dám đi vào truy sát bởi vì đệ nhị nguyên thần giáp áp chế cũng không thể đại biểu vô địch chỉ cần đầu kia hợp đạo thể thiên yêu từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách mỏ thấy phạm vi bao trùm lớn nhất của nguyên thần lĩnh vực như vậy thì có thể thi triển siêu cấp pháp ấn như đại bàn sơn ấn đại phiên thiên ấn huyết mạch thần thông sau đó lên mặt c h ư a viễn chỉnh công kích nàng cũng giống như vậy chịu không nổi chẳng qua không người biết ở bên trong chiến trường hỗn loạn này ngụy viễn biến thành tăng nhân an yêu đã không thấy hắn tự nhiên là lấy đại phong ấn biến mất thân hình liên cùng ở phía sau hợp đạo thể thiên yêu kia không phải là vì chu diệt thiên yêu này mà là vì hiểu rõ thiên yêu đại quân hơn một bước trận thắng lợi hôm nay chỉ có thể coi là đối phương khinh địch tiếp theo liền không thể dễ dàng như thế ngụy viễn đuổi theo hợp đạo thể thiên yêu kia một hơi lướt đi trên một triệu dặm lúc này mới nhìn thấy đầu này thiên yêu ngừng lại lấy ra một mặt tiểu kỳ ném đi lên lập tức giơ tay chém xuống đem chính mình ba cái cánh tay bốn cái chân thậm chí tiểu nửa người đều cho cắt đứt mặt nguyên bản thoạt nhìn không hề đặc thù này hóa ra là trong nháy mắt hóa thành một cái thanh dao sau khi nuốt nửa bên huyết nhục thân thể kia của thiên yêu bất mãn hống khiếu một tiếng lúc này mới lấy đầu đuôi dao tiết hình thành một cái vòng tròn cực lớn sau một khác một màn thần kỳ hiện lên cái vòng tròn này c ư nhiên cũng không phải khóa giới truyền tống mà là tạo thành một đạo quang cháo trong suốt đặc thù đem tất cả khí tức đều hấp thu đi vào hợp đạo thể thiên yêu kia kéo nửa đoạn thân thể bò vào đi thân thể của nó hóa ra là cấp t ấ p hòa tan biến thành một đống bùn nhão không ngừng ngoạ n g u ậ i nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là ngụy viễn theo ở phía sau đột nhiên cảm ứng được dị ma đầu lục của hắn cộng minh rất nhỏ cái quỷ gì vậy đây căn bản cũng không phải là thiên yêu đây hóa ra là một đầu tiềm tàng ở trên thiên yêu trong đại quân vô gian ma quân ngụy viễn rất là chấn động hắn liền nói thế nào cảm giác không đúng lắm một đầu hợp đạo thể thiên yêu làm sao lại thoạt nhìn không thông minh như vậy mấu chốt là nó ở đâu ra dũng khí lâm trận bỏ chạy thì ra là thế vừa nghĩ tới đây ngụy viễn lặng yên phóng xuất nguyên thần lĩnh vực mở ra dị ma đầu lục một đạo hắc khí ở trên cánh tay hắn bao trùm nhưng lập tức đã bị xua tan điều này đại biểu ngụy viễn đã hoàn toàn không chịu ảnh hưởng ô nhiễm c ấ p bậc vô gian ma quân mở ra dị ma đầu lục mặt trên thành công cho thấy một số tin tức trực tiếp chân quý không sai sở tiên nhân cũng không có tự mình m ắ t thấy quá vô gian ma quân chân thân hắn ghi chép ở trên dị ma đầu lục chỉ có ngàn loại dị ma là hắn tự mình tiếp xúc qua người còn lại đều là sửa sang lại tư liệu cũ mà chân thân vô gian ma quân trừ phi là tử hà tiên quân cấp bậc kia lợi dụng phương thức khai thiên môn tất cả nhân viên kiểm tra hiện tại ngụy viễn ngược lại cũng tính vì sở tiên nhân đền bù tiếc n ú i dọ thám biết vô gian ma quân chân thân mời c ạ n kẽ ghi chép bên ngoài toàn bộ vô gian hình thái trước mặt đã ghi chép bên ngoài đệ nhất vô gian hình thái đang ở phân tích thôi diễn chung vào thời khắc này bên trong vòng tròn kia vô gian ma quân đã hóa thành một trạng thái cực kỳ trong suốt t h u ầ nhìn k i ế t n h từ xa giống như một giọt nước mắt trong suốt treo lơ lửng bên trong vòng tròn ngụy viễn thể rằng hắn chưa từng thấy qua loại nước tinh khiết như vậy không sai là nước không phải linh khí hóa lỏng mà thành mặc dù nói loại linh dịch kia đã đủ khiến người ta kinh ngạc nhưng lúc này so sánh với giọt nước này thật sự là tiểu v u kiến đại vu hoàn toàn không đủ tư cách quá thần kỳ quá hoàn mỹ, quá rung động trước kia ngụy viễn vẫn cho rằng sĩ ma chính là dơ bẩn xấu xí t ác, quỷ dị hỗn loạn toàn bộ những từ ngữ tiêu cực để hình dung nhưng hắn thực sự không ngờ tới hình thái thứ nhất của vô gian ma quân lại có thể tinh thuần đến mức độ hoa lệ như vậy đẹp nhất quả nhiên từ trước đến nay đều là đơn giản nhất càng là ngũ thải tân phân càng là lời l o ạ t chẳng qua chấn động thì chấn động ngụy viễn vẫn lặng lẽ lùi lại một khoảng cách trọn vẹn một vạn dặm bởi vì đây chính là phạm vi b a phủ lớn nhất của đệ tam nguyên thần giáp của hắn lấy mình suy ra người nguyên bản hợp đạo thể thiên yêu kia hắn còn không chút để ý cho nên dù là hóa thân đại phong ấn truy tung cũng chỉ duy trì khoảng cách truy tung tám n g h n dặm bây giờ lại khác vô gian ma quân rất có thể sở hữu đệ tam ma thần giáp tương tự như đệ tam nguyên thần giáp lúc này nước bên trong vòng tròn kia bắt đầu hơi dao động nhìn thì đơn giản nhưng trên thực tế đó là một loại kết cấu năng lượng cực kỳ cao minh ngụy viễn nhìn mà say mê bởi vì hắn chợt phát hiện hình thái thứ nhất này của vô gian ma quân lại tập hợp phù văn cơ sở của nhân tập phù văn trụ cột nhất của thiên yêu thậm chí mơ hồ có cả phủ văn cơ sở của dị ma ba loại phủ văn thông hiểu đạo lý cho nên mới có thể đạt được hiệu quả tinh thần như vậy đương nhiên loại nước này khẳng định không còn là khái niệm nước trên địa cầu đây giống như một loại vật chất ban đầu cấu thành nên trời đất cấu thành nên vũ trụ hơn nữa khi hình thái thứ nhất của vô gian ma quân chợt ngưng tụ ra một viên pháp ấn thần bí lại hoàn mỹ hắn suýt chút nữa bột u miệng nói ra đây quả thực là pháp ấn trung cực của đại bắc minh ấn là cực hạn của thủy chi đạo hiểu rồi vì sao vô gian ma quân này có thể dễ dàng ẩn núp trong tu tiên giới của nhân tộc có thể dễ dàng ẩn núp trong nội bộ thiên yêu nhất tộc thậm chí còn trưởng thành thành một thủ lĩnh hợp đạo thể thiên yêu tất cả đều dựa vào khả năng hoàn mỹ mô phỏng có thể hóa thân thành tất cả thủy c h i đại đạo đây quả thực là pháp ấn ẩn nấp cao cấp nhất so với đại phong ấn còn tốt hơn rất nhiều mà trong lúc ngụy viễn mừng như điên trong lòng cũng nhanh chóng ghi nhớ vô gian ma quân đã hoàn thành chuyển hóa hình thái thứ nhất đang hướng tới biến hóa hình thái thứ hai đây mới là chân thân của nó lúc này giọt nước tinh khiết ẩn chứa thủy tri đại đạo trung cực kia bị pháp ấn thu lại biến mất trong vòng tròn liền xuất hiện một quả trứng lớn quỷ dị bên ngoài nó tuy hình tròn nhưng mặt trên đầy vô số vết lồi lõm giống như vô số hốc mắt trống rỗng sau khi bị móc đi trong mắt nói thật vào giờ khác này dù ngụy viễn có đệ tam nguyên thần giáp trong lòng vẫn không khống chế được dâng lên một tầng sương mù đây chính là ô nhiễm ô nhiễm khi nhìn thẳng vào chân tướng trừ phi hắn có đệ tam nguyên thần giáp trừ phi hắn đã lĩnh ngộ thần lôi quan tưởng đồ giờ khác này mới không chỉ đơn giản là hiện lên một tầng sương mù bất kỳ ai dù cho tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp vào lúc này đều sẽ bị ô nhiễm mãnh liệt thậm chí coi như là bình thường có thể tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp nhưng không có thần lôi quan tưởng đồ hộ thể những tu tiên giả đình cấp coi như không chịu ảnh hưởng quá lớn nhưng nhất định sẽ bị phát hiện chỉ có thể nói biến hóa của dị ma quả thực là đệ nhất thiên hạ một khác trước vẫn là trí t h u ầ n của trời đất dây tiếp theo chính là trí uế của trời đất loại chuyển đổi như nước chảy mây trôi này không có một tia dấu hiệu ai có thể chịu nổi ám toán như vậy nhưng vào lúc này ngụy viễn cho rằng mọi chuyện dừng ở đây bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng từng con bướm đêm màu xám lạnh to bằng bàn tay bay tới không một tiếng động chúng lấy vô gian ma quân làm trung tâm hướng vào giữa tụ lại tuy nơi này là vũ trụ tuy thôi được trọng điểm không phải ở chỗ này mà là ngụy viễn hoàn toàn không phát hiện ra những con bướm đêm màu xám lạnh này hắn không biết vô gian ma quân đã thả ra những con bướm đêm quỷ dị này từ lúc nào không nghi ngờ gì đây cũng là một loại thủ đoạn phản truy tung nhất là dùng để đối phó những kẻ tự cho là mình đã tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp nắm giữ đại phong ấn có thể không t i ê n n ể gì không sợ hãi truy tung mà n g â y ngốc tiến lên vào giờ khác này ngụy viễn thật sự suýt chút nữa mồ hôi đầm đìa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn biết mình đã gặp đối thủ chân chính một kẻ còn đáng sợ hơn hắn còn khó dây dưa hơn may mắn hắn vẫn luôn rất cẩn thận chưa bao giờ mở rộng phạm vi nguyên thần lĩnh vực coi như mới vừa rồi lấy ra dị ma đ ồ lục cũng chỉ tạo ra nguyên thần lĩnh vực đường kính không đến nửa thước nếu không hắn lúc này đã trúng chiêu dựa vào mật độ dày đặc của những con bướm đêm quỷ dị kia ước t r ừ n g một con trên đường kính một trăm mét giờ phút này trong vũ trụ đâu chỉ có mấy chục tỷ con chúng bay lượn không một tiếng động giống như bụi trần tầm thường nhất ngụy viễn trơ mắt nhìn không dám nhúc nhích mặc cho vô số bướm đêm quỷ dị như thủy triều quay về đợi đến khi trong vũ trụ không còn một con bướm đêm nào hình thái thứ hai của vô gian ma quân cũng triệt để thành hình nó lại là một con bướm đêm khổng lồ màu xám lạnh quả trứng lớn quỷ dị phía trước lại trở thành độc nhãn của con bướm đêm này trong mấy phút tiếp theo độc nhãn của con bướm đêm vẫn không ngừng đảo nhanh như chớp giống như đang xác nhận điều gì cuối cùng một ngọn lửa bùng lên con bướm đêm này hóa thành cho tàn nhưng ngay sau đó từ trong đống cho tàn liền chui ra một người con gái nhân loại trẻ tuổi khỏe mạnh cân đối khi nhìn thấy diện mạo của người con gái này ngụy viễn không thể không lần nữa chấn động bởi vì đây là vương giác cung tăng thu chuyển thế lại mất tích bí ẩn không biết là chết h i ể u hay đã thành chứng hỏng vương giác n à n g lại là bằng hữu thân mật nhất của lão tăng thậm chí đã từng có một lần ngụy viễn đang đột phá cảnh giới còn nhìn thấy vương giác đang nhảy m ố i yêu mị khi đó hắn còn xấu hổ trong lòng cảm thấy mình thật quá đáng bây giờ hắn lại đột nhiên tỉnh ngộ nếu như vương giác là vô gian ma quân vậy việc nàng nhảy m ố i thoát y trong ố c hắn có phải là nàng đã vô tình t r ô n xuống một hạt giống có hay không hắn ngụy viễn kỳ thực đã trở thành thân phận hoàn mỹ nhất để che giấu khi vô gian ma quân kích hoạt tiếp theo vô gian ma quân vì sao có thể tùy ý lẻn vào còn không phải là bởi vì căn bản không tìm được dấu vết đường nhỏ ẩn núp của nó ngươi ngay cả cách nó ẩn núp cũng không biết thì làm sao có thể phong bị còn có nếu như hắn nhớ không lầm mờ nở áo choàng trên người tề mi chính là pháp bảo vương giác để lại giờ khác này ngụy viễn cảm thấy không ổn chẳng qua giây tiếp theo hắn vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại trước tiên việc vô g i a n ma quân hóa thân thành vương giác tuyệt đối không phải ngẫu nhiên điều này nói rõ vương giác chính là thủ phạm thực sự đã khiến địa ma huyền võ hỏa ma xích d i ệ u phong ma thanh huyền thủy ma tư tướng thất bại ngàn năm trước bốn người bọn họ bày đại trận vốn là m u ố n dụ dỗ đại quân thiên yêu kết quả lại bị dị ma quân đoàn cho một mẻ hốt gọn huyền vũ kia đến chết đều không thể nghĩ cẩn thận chuyện gì đã xảy ra sở tiên nhân năm đó bố trí đại chu thiên h u y ễ n trận dùng nó để tái hiện lại chân tướng sự việc kết quả đến cuối cùng cũng không tìm ra được kẻ đứng sau mà là ai thế nhưng trong chuyện này có mấy vấn đề nếu vương giáp chính là vô gian ma quân vậy tại sao nó lại cùng tăng thu chết chung còn nữa nó làm cách nào trốn thoát được sự giám sát của trí tôn tuệ nhãn huống chi trước đây nó hẳn là đang giả trang làn thiên yêu hợp đạo thể một mực ở tại thiên yêu giới vậy nguyên thần của vương giác có hay không cũng là vô gian ma quân ngụy viễn càng nghĩ càng mơ hồ mơ ấy mắn thay hắn còn có dị ma đ ồ lục không thể không nói dị ma đ ồ lục này so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều thậm chí dường như còn rất nhiều công dụng chưa được khám phá giống như lúc này theo ba loại hình thái của vô gian ma quân diễn biến kết thúc trên người nói liền không còn bất kỳ bí mật nào phân tích hoàn tất vĩnh viễn thu thập một trăm phần trăm thông tin về vô gian ma quân đồng thời thu thập ba mươi phần trăm thông tin về vô gian ma đế có hay không muốn đọc thông tin liên quan tới vô gian ma quân gợi ý h i ể u nghị việc này sẽ tạo ra ô nhiễm và tổn thương vĩnh viễn cường đại đối với cá nhân ngươi trừ phi ngươi đã tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp vô gian ma quân từ dị ma thần bí nhất vô gian ma để chế tạo thần bí binh k h í am hiểu ẩn núp thẩm thấu truyền lại tình báo cho đến tận bây giờ đã xác định có ba mươi hai t u tiên giới của n h â n tộc mười lăm thiên yêu giới bị hủy diệt có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nó chẳng qua vô gian ma quân chỉ có thể tàn sát bừa bãi ở tu tiên giới hiện nay ở tiên giới cũng không có đất dung thân tùy ý một vị tiên nhân hoặc là yêu tiên đều có thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với hắn vô gian ma quân sở hữu ba đại hình thái một là thủy hình thái có lợi cho vạn vật dung hợp vạn vật trong cơ cấu hoàn mỹ có thể dễ dàng chuyển hóa thành nhân tộc tu tiên giả hoặc là thiên yêu ở bất kỳ tu tiên giới nào hiện nay trừ phi có thể trực tiếp nhìn thấu nếu không cũng chỉ có cấm kỵ linh quả mới có thể loại bỏ thủy hình thái này thứ hai là ma phi nga hình thái ma phi nga là một loại tiên trùng nổi tiếng lâu đời ở tiên giới loại trùng này có thể một lần đẻ một trăm vạn ước t r ứ n g t r ứ n g trùng không có hại đối với nhục thân nhưng nếu tu tiên giả phóng thích nguyên thần lĩnh vực hoặc là tinh thần lĩnh vực t r ứ n g m à phi nga sẽ tiến vào trong lĩnh vực điên cuồng đẻ t r ứ n g và sinh sôi ở trong nguyên thần lĩnh vực một khi chúng chiêu trừ phi tiên quân cấp mục tiêu ra tay nếu không vô phương cứu chữa thứ ba là ẩn núp hình thái những vô gian ma quân khác nhau có thể cùng chung toàn bộ tin tức tình báo đã biết cũng có thể cùng chia sẻ toàn bộ hạt giống ẩn núp có thể thẩm thấu hạt giống ẩn núp có thể tích chữ một cách vô hại ở trong ký ức của đối tượng bị ẩn núp thay thế khi cần thiết mới có thể bị kích hoạt hơn nữa nếu hạt giống ẩn n ú p không bị kích hoạt mục tiêu bị ẩn n ú p thay thế hầu như không nhận thấy bất kỳ điều gì không ổn ngoài ra nếu tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp về cơ bản có thể miễn dịch việc trở thành hạt giống ẩn n ú p cho dù trong ký ức vốn có hạt giống ẩn n ú p cũng sẽ bị lặng lẽ xóa bỏ hình thái thứ tư còn chờ nghiệm chứng nhưng rất có khả năng tồn tại miêu tả cụ thể làm ngươi phát hiện một vô gian ma quân thì ra là thế ngụy viễn lúc này đã hiểu vô gian ma quân mỗi lần ẩn núc thẩm thấu không phải chỉ có một mục tiêu ẩn núp mà là có rất nhiều mục tiêu ẩn núp hạt giống ẩn núp này giống như huyết nhãn tiêu ký có thể ở lại trong ký ức của người bị ẩn núp một cách lặng lẽ con mẹ nó thật mẹ nó xảo quyệt so với huyết nhãn tiêu ký còn xảo quyệt hơn ai có thể ngờ trong ký ức của mình còn có thể ẩn giấu sát khí lớn như vậy may mắn thay tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp có thể được miễn dịch còn nữa hình thái mà phi nga này đúng là đủ chán ghét nó căn bản sẽ không đẻ trứng ở trong n ụ c thân mà là sẽ chạy đến nguyên thần lĩnh vực nói cách khác chính là ở trong ký ức của ngươi ở trong suy nghĩ của ngươi đẻ trứng ngươi muốn hồi tưởng hình ảnh lão sư tiếng anh dạy ngoại ngữ kết quả một đống lớn t r ứ n g t r ù n g ma phi nga l i ề n trực tiếp chui ra ngươi đang nghĩ tối nay ăn cái gì kết quả một đống t r ứ n g t r ù n g đập vào mặt hình ảnh này chỉ là ngẫm lại đã khiến ngụy viễn sợ run lên càng làm cho hắn xác định là một kẻ sợ phiền phức cả đời theo đuổi lý tưởng này tu tiên giới thật đáng sợ tiên giới càng mẹ nó đáng sợ hơn nha một lúc lâu sau ngụy viễn mới có thể xóa sạch ô nhiễm tinh thần do ma phi nga tạo ra thật là quá đáng lúc này hắn lại bất ngờ phát hiện một hàng tin tức mới xuất hiện trong dị ma đầu lục có hay không muốn đọc thông tin về vô gian ma đế cảnh cáo không đề nghị đọc trừ phi n g ư ờ i đã tu luyện ra đệ ngũ nguyên thần giáp ta có ngốc đâu ngụy viễn cười nhạt trong lòng đang muốn thu hồi dị ma đầu lục kết quả trên đó lại xuất hiện hình ảnh một tòa truyền công thạch bia rất tiểu xảo linh lung nhưng nhìn lâu lại có cảm giác bị kéo vào trong đó cái quỷ gì vậy trong dị ma đồi lục này lại còn ẩn giấu bí mật gì sao ngụy viễn cảm thấy vô cùng tò mò bởi vì tòa truyền công thạch bia xưa cũ này làm cho hắn không nhịn được nhớ tới đại chu thiên h u y ễ n trận nhưng đại chu thiên h u y ễ n trận đã bị hắn phá hủy rồi mà suy nghĩ một chút hắn liền nhìn thạch bia thêm một chút chỉ cái nhìn này bốn chu thiên biến đổi không gian biến hảo hắn đã xuất hiện ở một không gian đặc biệt bốn phía mờ mịt chỉ có tòa truyền công thạch bia quen thuộc không thể quen thuộc hơn s ừ n g sững ở đó ngụy viễn đột nhiên có chút sợ hãi không thể nào chẳng lẽ nơi đây giấu thi thể của sở tiên nhân may mắn thay giây tiếp theo từng hàng tin tức tự động hiện lên quy cách này hình thức này cái giọng điệu này giống y hệt cơ chế thí luyện có hay không ngụy viễn bị dọa cho kinh ngạc nhưng chỉ có thể cấp tốc xem tiếp gợi ý h i ể u nghị bởi vì ngươi đã phát hiện toàn bộ quá trình vô gian ma quân biến đổi hình thái đây là lần đầu tiên được ghi chép lại từ trước đến nay chủ thích đây không phải là nói các tiên nhân khác không biết không hiểu rõ bí mật của vô gian ma quân thậm chí là vô gian ma đế mà là dị ma đồ lục lần đầu tiên ghi chép toàn bộ hành trình không bị quấy nhiễu ngươi nhận được một phần thưởng mời lựa chọn một nhận được quyền sử dụng tạm thời đại chu thiên hỗn độn tháp nói rõ đại chu thiên hỗn độn tháp là tiên khí do câu trần tiên quân luyện chế để quản lý và suy diễn sau đó do câu trần tiên quân bị ngũ đại ma đế liên thủ trảm sát câu trần tiên c ũ n g bị phá hủy những tu tiên giới có liên quan cũng bị chiếm lĩnh tiên k h í này lưu lạc bên ngoài sau đó bị sở tiên nhân thu được đồng thời dùng phương thức dị ma đ ầ lục ẩn giấu bên trong đại chu thiên h u y ễ n trận nói rõ hai tiên k h í này có mối thủ sâu như biển với dị ma không đội trời chung chỉ cần có thể kích sát dị ma tạo thành đả kích lớn đối với dị ma tiên k h í này sẽ nguyện ý để ngươi sử dụng nếu có thể tiêu diệt tổng cộng một trăm dị ma ma quân hoặc là một ma đế tiên k h í này sẽ hoàn toàn nhận ngươi làm chủ nhân nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt tiên k h í tuy là chó nhà có tang nhưng tuyệt đối không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hai nhận được quyền thuê tạm thời đại chu thiên hỗn độn tháp trong một trăm năm sau một trăm năm tiên k h í này sẽ rời khỏi ngươi ba nhận được hạo ý của đại chu thiên hỗn độn tháp trong tương lai nếu đại chu thiên hỗn độn tháp tìm được chủ nhân chân chính chỉ cần ngươi còn sống chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi phần nhân tình này ngụy viễn nghẹn họng nhìn chân chối chấn động vô cùng hắn không thể ngờ được rằng sở tiên nhân đã chết đến hai lần vậy mà vẫn có thể từ chỗ hắn moi ra manh mối nhiệm vụ chính ẩn giấu quả không hổ danh là sở tiên nhân chạy trốn từ tiên giới xuống như vậy mới đúng nếu không có tình huống đặc biệt sở tiên nhân sao có thể ngốc ngách như vậy trực tiếp chạy tới hạ giới chắc hẳn là khi hắn đoạt lấy đại chu thiên hỗn độn tháp này đã đắc tội với những tiên nhân khác cộng thêm việc hắn muốn làm lại từ đầu cho nên hắn mới thành lập đại sở tiên triều bố trí đại chu thiên huễn trận chuyển thế lão tằng như vậy mọi chuyện có thể lý giải được ngoài ra việc cơ chế thí luyện không ngừng điều chỉnh không ngừng diễn biến cũng đã có lời giải thích hợp lý nhất trước đó hắn đã cảm thấy sở tiên nhân an bài đại chu thiên huyễn trận rất lợi hại nhưng sau khi đoán được lão tằng chính là chuyển thế c h i thân của hắn lại cảm thấy cũng bình thường bây giờ mới hiểu rõ hóa ra cơ chế thí luyện không ngừng điều chỉnh bên trong đại chu thiên huyễn trận e rằng nhất hơn phân nửa công lao phải thuộc về món tiên k h í này thậm chí nguyễn viễn còn có cảm giác là do món tiên khí này phát giác hắn giết dị ma với tốc độ và hiệu suất cao hơn so với lão tằng nên đã quả quyết từ bỏ lão tằng nếu không lão tằng dùng đại chu thiên h u y ễ n trận làm hòm giữ đồ cho mình thử sắc kiếp vân hay dị ma đầu lục sao có thể lấy ra thưởng cho thế luyện giả rõ ràng là món tiên khí này khảng sở tiên nhân c h i khái nói thật nếu trước đó nguyễn viễn không lấy được dị ma đầu lục lại nhận được thử sắc kiếp vân đại na dây trận phù cùng nhiều lợi ích khác chưa chắc hắn đã nhẫn tâm đi phá hủy đại chu thiên huyễn trận bây giờ nghĩ lại hơn phân nửa là bởi vì những duyên cớ này nhưng đây chính là tiên khí dùng tiên khí để khảo nghiệm định lực của tu tiên giả quả thực chẳng khác nào đang khi dễ trẻ con ngụy viễn nhe răng trợn mắt cảm thấy hơi nắm tay hắn không ngốc khi sở tiên nhân vừa mới chạy trốn từ tiên giới tới tu tiên giới tu vi của hắn ít nhất còn lại sáu mươi đến bảy mươi phần trăm mà khi đó trong tay hắn đang cầm đại chu thiên hỗn độn tháp cho dù đây là tiên khí dùng để thôi diễn quản lý hậu cần thì nó cũng phải có uy năng lớn lao nhưng vì sao sau đó sở tiên nhân lại đem món tiên khí này giấu vào trong dị ma đầu lục còn chuyên môn ăn bài một tòa đại chu thiên huyễn trận để che giấu mà bản thân hắn thả rằng đi chuyển thế trùng tu cũng không muốn tìm một chỗ chữa thương khôi phục làm lại từ đâu thực ra đáp án chỉ có hai khả năng một là sở tiên nhân bị đám tiên nhân đuổi giết hắn truy đuổi đến không còn đường lui không trọng sinh chuyển thế thì thân tử đạo tiêu hai là sở tiên nhân ngốc ngách này tin lời của tiên khí cho rằng chỉ cần đánh chết một trăm ma quân là có thể khiến món tiên khí này nhận mình làm chủ sau đó hắn liền tìm cách đi săn giết dị ma ma quân kết quả bị ma đế khóa được ngay cả kiểu s ắ c kiếp vân cũng không đỡ nổi ngoài chuyển thế trùng tu ra hắn cơ bản không còn cách nào khác thậm chí bản thân món tiên khí này còn kèm theo công năng kéo thù hận tạm thời bây giờ sẽ không bị ma đế phát hiện nhưng chỉ cần mấy trăm năm hoặc là mấy nghìn năm chắc chắn sẽ bị ma đế cảm ứng được ngụy viễn cười khổ trong lòng nhìn dáng vẻ lão tằng sau khi tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp nhưng vẫn do dự tìm kiếm kẻ đầu sỏ phá hủy đại chu thiên h u y ễ n trận có thể thấy lão tằng kỳ thực cũng sợ hãi hắn cũng đang do dự không hẳn là một nửa thất lạc một nửa giải thoát ngụy viễn trầm tư thạch bia cũng không thúc giục hắn ba giây sau hắn vẫn r ấ t khoát đưa ra lựa chọn hắn không chọn gì cả tại sao phải chọn hắn không còn là con kiến hôi trước kia hắn có sự an bài của mình có kế hoạch của mình có mưu đồ của mình làm sao có thể vì ngươi đưa ra điều kiện liền thay đổi coi như phải thay đổi thì cũng phải là ngươi món tiên k h í này thay đổi vì ta đúng không cho nên hoặc là ngươi quỳ xuống ngoan ngoãn gọi một tiếng chủ nhân hoặc là cút sang một bên ta giết dị ma nhưng không liên quan gì tới ngươi giây tiếp theo ngụy viễn mở khải nguyên thần lĩnh vực trong nháy mắt tất nhiên có thể dễ dàng tránh thoát khỏi tiểu thế giới do món tiên k h í này tạo ra lúc này hắn tập trung nhìn vào thạch bia trong dị ma đ ồ lục vẫn còn nhưng lại không có dáng vẻ tiểu thế giới có thể hút người vào trong như trước phảng phất như nó thật sự chỉ là một bức tranh ngược lại thì dị ma đ ồ lục vẫn như thường như vậy thì rất tốt thu hồi dị ma đ ồ lục ngụy viễn lại đi nhìn vương giác do vô gian ma quân biến thành nàng đã triệt để biến mất tại chỗ không biết tung tích nhưng đối với điều này hắn không hề kinh ngạc càng không sốt ruột cũng sẽ không nghĩ đến việc giết chết vô gian ma quân thực sự một vô gian ma quân còn sống có giá trị hơn nhiều so với vô gian ma quân đã chết tiếp theo ngụy viễn thông rong trở về địa cầu từ xa xa đã có thể cảm nhận được một loại không khí của trời thu đồng ruộng óng ánh sắc vàng bầu trời vẫn xanh ngắt như vậy nước trong vắt ngay cả tiếng ca cũng có thể vang vọng trên không trung đây là sự thật một mùa bội thu một tỷ thiên yêu huyết nhục của chúng bị nghịch chuyển c h â n áp dưới kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn giờ đây tất cả đều hóa thành linh khí sinh cơ nồng đậm đại bổ dưỡng bởi vì đây là thiên yêu đã từng mấy vạn năm trước đám người t u tiên giới vất vả vượt qua ước vạn dặm đều muốn vượt giới đi đuổi bắt săn giết c ự c phẩm tài nguyên cho nên lúc này nhìn từ ngoài không gian toàn bộ địa cầu đã sáng trói vô cùng lượng lớn linh tính vật chất lơ lửng tụ mà không tan nếu hóa ra có thể tạo thành tinh cân linh khí khổng lồ mà độ tinh khiết của linh khí trên địa cầu thì tăng vọt lên tới mức hàm lượng linh khí đạt tám mươi phần trăm quá xa xỉ gần như là đang ngâm mình trong linh dịch muốn không đột phá cũng khó trên thực tế chỉ trong nửa ngày ngụy viễn truy tung vô gian ma quân trên địa cầu đã tăng thêm năm trăm ngàn tu tiên giả tuyệt đại đa số đều là người dị vực ví dụ những người dị vực trước kia tu luyện mấy trăm năm tại cửa thí luyện nhưng bị giới hạn bởi tư chất tài nguyên vẫn không cách nào đột phá nay vất vả tu luyện mới chỉ đạt tới thiên thê cảnh tầng bốn mươi nhưng tu vị ở tầng thứ này thật ra đã gần đạt đến cực hạn từ lượng biến thành chất biến ngụy viễn đã từng tính toán qua cho dù là một người tu chân dù không có cơ duyên không có tư chất không có ngộ tính nếu hắn có thể gắng gượng đột phá tu vi của mình đến thiên thê cảnh tầng bốn mươi chín như vậy cũng nhất định có thể ngưng tụ nguyên t h ầ n trở thành tu tiên giả nhưng trên thực tế làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chỉ cần tu vi tăng lên tới thiên thê cảnh tầng bốn mươi cho dù không có công pháp dẫn đạo như chúc nguyên thần tiên chương bản thân cũng có thể tự mình mò mẫm ra cho nên hơn năm mươi vạn người dị vực này chính là ví dụ điển hình khó lường tiểu phá cầu sắp bay cao n g ụ y viễn cười thầm trong lòng nhưng đây mới chỉ là tin tức tốt đợt thứ nhất tin tức tốt đợt thứ hai vẫn còn đang trên đường bởi vì hiện nay trên địa cầu có hơn ba n g h n vạn người tu chân có tu vi luyện đến thiên thê cảnh tầng bốn mươi nhưng chưa thể ngưng tụ nguyên thần tất cả những người này đều có thể ngưng tụ nguyên thần trở thành tu tiên giả dưới sự thôi hóa của tài nguyên linh khí nồng đậm trong một thời gian ngắn sắp tới không biết đầu vô gian ma quân kia chứng kiến tình hình như vậy có phá phòng hay không ngụy viễn có chút ý nghĩ xấu hiện tại không cần suy nghĩ cũng biết việc dị ma thu thập thông tin tình báo về tiểu phá cầu đã xảy ra vấn đề nếu không đầu vô gian ma quân này đã không thể mang theo một tỷ thiên yêu tới đây cho ăn chiến thuật liếm dầu chơi rất khá sao đáng tiếc hối hận cũng đã muộn bởi vì còn có tin tức tốt đ ợ t thứ ba đó chính là thiên yêu chi phách đây là một loại thực phẩm tài liệu có thể dùng để tu luyện nguyên thần giáp tuy rằng lý do mà ngọc giản đưa ra là luyện chế thành tứ linh đan địa thủy hỏa phong thì hiệu quả tốt hơn nhưng kỳ thật ăn sống cũng không tệ bây giờ trên địa cầu có một tỷ thiên yêu chi phách mỗi người một phần hấp thu một cách vô thanh vô tức cho nên ngay cả h ả i nhi mới sinh ra tinh thần lực khởi điểm bên ngoài đều là cấp b ố đến năm người tu chân tùy tiện tu luyện qua tinh thần lực đều có thể dễ dàng đột phá mười cấp hai mươi cấp vốn là hai mươi cấp bây giờ có thể đột phá đến hai mươi năm cấp vốn là ba mươi cấp bây giờ lại có khả năng ngưng tụ nguyên thần mà vốn đã tu luyện ra nguyên thần thậm chí có thể mò mẫm con đường tu luyện đệ nhất nguyên thần giáp đương nhiên con đường này cơ bản quá xa vời bởi vì phần lớn một tỷ thiên yêu chi phách đều bị đám tu tiên giả đi theo lão tằng gà chó lên trời trước kia đoạt đi trước đây lão tằng luyện chế ra năm n g h n linh tiểu đại dược trong phạm vi toàn cầu có khoảng chừng ba n g h n người điên cuồng tu luyện đệ nhất nguyên thần giáp nhưng cuối cùng chỉ có hơn ba trăm người thắng được những người còn lại đệ nhất nguyên thần giáp đều chỉ tu luyện được một nửa mặc dù sau đó ngụy viễn phát một lớp phúc lợi cũng chỉ có thể làm cho hơn một ngàn người tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp nhưng lần này thật sự không giống hơn ba ngàn người này giống như là bắt được thỏ hồ ly tranh thủ thời gian trực tiếp điên cuồng tu luyện tại chỗ cũng không sợ bị đánh gãy mà hơn ba trăm người tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp được một nửa tự nhiên cũng thao tác tương tự thấy vậy ngụy viễn líu lưỡi các ngươi thật đúng là gan to bằng trời nếu như lại bị cắt đứt một lần đệ nhị nguyên thần giáp của các ngươi có thể chỉ còn lại sáu mươi phần trăm may mắn vẫn còn có lý trí tề mi lưu toại t r võ tần dương tề gia đoạn giang hải hai mươi năm người đã tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp bọn họ một bên cho những người tu luyện đệ nhất nguyên thần đệ nhị nguyên thần hộ pháp vừa thu nhận kiểu mục sơn đây không phải là pháp bảo nhưng bố trí ở trên địa cầu lại có thể thu được hiệu quả tương tự như siêu cấp pháp trận ít nhất nếu thiên yêu đại quân lại tới tiến công kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực của chúng phải giảm năm mươi phần trăm từng việc từng việc một ngụy viễn cảm thấy rất hài lòng hơn nữa có thể thấy được trên địa cầu có thể xuất hiện hơn ba trăm tu tiên giả tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp mặc dù giảm bớt hai mươi phần trăm nhưng đây chính là đệ nhị nguyên thần giáp có thể được miễn dịch sự thẩm thấu xâm lấn của vô gian ma quân ân nó tới rồi ngụy viễn bỗng nhiên khẽ động trong lòng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời một bóng người như sao rơi chính là vương giác phía sau còn đuổi theo một đội quân ít nhất năm trăm triệu thiên yêu khá lắm khổ nhục kế của vô gian ma quân này rất đúng lúc rất chân thực thuận tiện lại tặng cho địa cầu một gói quà lớn xem ra kế hoạch tiếp theo của nó chính là trọng điểm công lược địa cầu trở thành người phát ngôn chân chính của lực lượng địa cầu ngụy viễn mỉm cười trong lòng lặng lẽ đáp xuống mặt đất đội trưởng đội an ninh tăng an n i u đã trở về vô gian ma quân xin bắt đầu màn biểu diễn của ngươi y ê u tiên xác định rõ việc bảo chính đang tu luyện nguyên thần giáp không để bị quấy nhiễu mẹ kiếp chi thiên yêu đại quân này tới thật đúng lúc mặc dù đã từng là thiếu nữ ánh nắng tề mi vào thời khắc này cũng không nhịn được chửi ầm lên đương nhiên hắn hiện tại đã một trăm mười tuổi chỉ là không có g i à yếu mà vẫn như cũ không khác gì năm xưa hẳn là cản tạ lần này quân địch tới cũng không mạnh mẽ ngươi xem bọn họ thậm chí không mang theo loại núi đầu khớp xương có thể hình thành kết giới lĩnh vực kia lưu toại cười nói nhưng rất nhanh hắn liền không cười được bao gồm cả tề m i ở bên trong hai mươi lăm người đoàn của bọn họ ai nấy đều thiếu chút nữa kinh ngạc đến há hốc mồm bởi vì bọn họ rốt cuộc thấy rõ cái bóng bị thiên yêu đại quân truy sát kia tại sao là năng vương giác chuyển thế đến lam t i n h kia tần dương kinh hô thành tiếng bọn họ ban đầu đều là gặp qua vương giác nguyên thần biến thành nữ quỷ cũng biết vương giác cùng t à n g thù cùng nhau chuyển thế đến địa cầu nhưng chín mươi mấy năm trôi qua tư tiên giới tứ đại tông môn phái người qua đây ngoài sáng trong tối tìm rất nhiều lần cờ hờ nờ hờ bọn hắn cũng lần lượt kiểm tra nhưng chính là không có tìm được t à n g thù cùng vương giác chuyển thế tri thân chưa từng nghĩ hôm nay ở thời khắc địch nhân đại quân áp cảnh vương giác chuyển thế tri thân này lại xuất hiện theo phương thức này chẳng qua vì s a o chuyển thế đầu thai xong nàng còn có thể giống như đời trước đẹp động lòng người như vậy rất nhiều người đều l é lên ý nghĩ này nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi phải biết vương giác trước đây biến thành nữ quỷ cơ hồ là phong cảnh tuyến đẹp nhất trong lòng tất cả những người gặp qua bọn họ đều làm qua một vài giấc mộng xuân thu nào đó nhưng không ai dám nói ra mà thôi chuyện này cũng ảnh hưởng đến việc kén vợ kén chồng của bọn họ bất quá từ khi tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp loại cảm giác mỹ hảo như mối tình đầu kia mới như mây khói tan đi nàng không phải là bị truy sát nàng là tới giúp chúng ta tề mi bỗng nhiên mở miệng mà tiếng nói của nàng vừa giết chỉ thấy trên thiên khung vương giác đột nhiên biến ảo vạn đạo lưu quang liên tiếp ba trăm sáu mươi miếng lăng vân kiếm ấn triển khai chém dưa thái rau chém giết gần một phần mười trong thiên yêu đại quân rất cường thế đây tuyệt đối là thực lực thiên thê cảnh chín mươi tầng trở lên không sai vương giác chính là đảm đương chúa cứu thế viên tiểu phá cầu được xưng x ỉ nhục dị man này c ư ờ n g đại đến có chút vượt quá dự liệu cho nên đáng giá nó lưu lại vô gian ma quân đối với thế cục nắm chặt đối với tình thế biến hóa nhạy bén đến trình độ không kém chút nào quỷ mưu ma quân chỉ là vương giác kinh diễm xuất thủ như vậy vẫn chưa làm cho người địa cầu mắt trợn tròn rất là s u n g bái tề mi hai mươi lăm người đoàn thậm chí không chút do dự ra tay toàn lực dùng chính là kết giới khác biệt ở từng khu vực mới vừa tịch thu được trong nháy mắt theo từng đạo đại thất thế bản sơn ấn bị kích hoạt ngọn k i ể u ngục sơn mãnh địa kia hình thành kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực kinh khủng hướng về phía bên ngoài mấy vạn dạng vũ trụ đưa lên qua đồ chơi này thật là dùng quá tốt rất có một loại phong thái súng trái phá hạng nặng tu tiên giới chỉ trong nháy mắt mấy ư ớ c thiên yêu đại quân kia đã bị kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực bao phủ vô gian ma quân hóa thành vương giác kia cũng ở trong đó đương nhiên lấy thực lực của nó kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực này đối với nó ảnh hưởng không lớn nhưng thật sự đủ chán ghét ngụy viễn ở phía xa thấy bụng đều muốn cười đau tề mi lưu t ộ i chu võ những người đó nhìn không ra manh mối hắn lại rõ ràng là gì vô d a n ma quân này tuy đưa tới hơn năm tỷ thiên yêu đại quân nhưng cố ý bố trí ở vị trí cách địa cầu bên ngoài năm vạn dặm rồi đột nhiên phát động công kích thực sự là đánh tính toán vừa có thể cho người địa cầu thấy được nàng là người một nhà đột nhiên xuất hiện cứu vớt địa cầu đặc sắc l á mắt vừa có thể tránh cho hơn năm tỷ thiên yêu đại quân này trở thành tài nguyên tiếp tế tiếp viện cho la m tinh bởi vì chính nó cũng muốn thu hoạch nhưng vô gian ma quân này lại không ngờ rằng tề mi lưu toại hai mươi lăm người đoàn thực lực lại mạnh như vậy lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đem k i ử u ngục sơn phá giải nắm giữ đương nhiên điều này không trách nó trước đó đánh một trận hai mươi lăm người đoàn mạnh nhất trên địa cầu chỉ ra trận mười bốn người nhìn qua chỉ có năm cái bản sơn chín cái tử hà như vậy thì dựa vào chu võ tần dương đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn năm đại bản sơn này muốn phá giải k i ử u ngục sơn ít nhất phải mất hai ba ngày thế nhưng nó không biết bên trong này còn ẩn dấu một t ề mi mạnh nhất đệ nhị nguyên thần giáp của người khác đều giảm hai mươi phần trăm chỉ có đệ nhị nguyên thần giáp của tề mi là trạng thái đỉnh phong đầy đủ với thực lực nhục thân bây giờ đã tăng lên tới thiên tê h cảnh bảy mươi bảy tầng tề mi đã không phải là linh yến chức nghiệp đơn độc đối với các loại pháp ấn đỉnh cấp hiểu rõ đạo lý đó là đương nhiên thậm chí nàng đều có thể vượt lên trước phóng thích một đạo đại bát thế bản sơn ấn kiểu ngục sơn rất mạnh là không có sai nhưng là không chịu nổi hai mươi lăm danh tư tiên giả tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp phá giải lúc này kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực phát động đại lượng thiên yêu liền phảng phất tiến nhập trường hấp dẫn khổng lồ không bị khống chế hướng địa cầu rơi dù cho vô gian ma quân liều mạng điên cuồng cắn giết nhưng đại chiêu của nó cũng không thể trong thời gian ngắn quét sạch toàn bộ thiên yêu nó vốn còn muốn trình diễn một màn siêu cấp thảm thiết siêu cấp bao la hùng vĩ siêu cấp làm người ta cảm động tốt nhất là nó lấy sức một mình chặn thiên yêu đại quân sau đó tự thân lại bởi vì thương thế quá nặng chỉ thiếu một chút xíu nữa sẽ chết đi sau đó rơi vào hôn mê gần chết cuối cùng không giúp giống như một mảnh lá trà trong trời thu điêu linh trong gió rét bay xuống cuối cùng hoặc là lựa chọn bị lưu toại rất phong cách kia ôm lấy nó hoặc là lựa chọn bị chu võ kia ôm lấy nó nói chung đây là hình ảnh thê mỹ biết bao lại là một đoạn tình cờ gặp gỡ động lòng người biết bao kết quả mẹ kiếp hiện tại thành ra lộn xộn cái gì nó chỉ tới kịp phóng thích ba lượt đại chiêu phần lớn thiên yêu đã bị lực lượng kết giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực dẫn dắt đến trên địa cầu có chút thực lực yếu trên đường liền vỡ mất huyết nhục hóa thành tư nguyên linh khí thiên yêu chi phác rời g i ặ c tứ tán mà những kẻ thực lực cường đại kia còn có thể vọt tới mặt đất kết quả là bị lưu toại chín đại tử hà lấy lôi đình kiếm trận điểm sát đám vương bát đản này thực lực thực sự có chút mạnh đến mức không còn gì để nói không đúng kỳ quái nhất lại là nữ nhân kia tay trái đại phong ấn tay phải đại bác minh ấn đảo mắt chính là đại bác thế bản sơn ấn đại lượng thiên yêu thậm chí còn không có t i ế n n h ậ p tầng linh khí lam tinh liền cho diệt sát thậm chí đối mặt bắt đầu bết bát như vậy vô gian ma quân kia vẫn không thể không tiếp tục ra tay toàn lực để duy trì nhân thiết của mình trong lòng khổ bức có ai biết chẳng qua khi vô gian ma quân đột nhiên phát hiện nữ tử sắc bén lại cường đại kia lại chính là tề mi đã từng bị nó gieo hạt giống ẩn n ú p nó đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đáng giá bởi vì đây hóa ra là một tu tiên giả tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp hoàn mỹ thảo nào phía trước nó đều không có nhận thấy được nàng thảo nào nó thiếu chút nữa không nhận ra được hóa ra hạt giống ẩn núp của nó sớm bị hóa thành bột mịn đợi một thời gian đây tất nhiên là một cái phôi thai tiên nhân có thể đậu kiếp phi thăng chẳng qua tiểu quay quay này nếu bị n à o phát hiện vậy cũng đừng nghĩ d ễ dựa trong nhân tập tất cả tu tiên giả có tiềm lực đậu kiếp phi thăng đều phải bóc chết đây là phục vụ đệ nhất của dĩ ma xâm lấn tu tiên giới nhân tộc giờ khác này vô gian ma quân thiếu chút nữa không nhịn được muốn động thủ nhưng nhìn chung quanh một cái hai mươi lăm danh tu tiên giả tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp cùng với kiểu ngục sơn đang ở trạng thái khởi động nó vẫn là nhịn được không vội có rất nhiều cơ hội hiện tại việc cấp bách là thu phục tề mi tu tiên giả địa cầu này sau một lát tất cả thiên yêu cơ bản bị tàn sát gần hết trên địa cầu tinh vân linh khí bao trùm trở nên càng thêm nồng nặc hàm linh xuất thậm chí tiếp tục đột phá một mảng lớn đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ ta là tề mi tiền bối ngài còn nhớ rõ sao tề mi rất vui vẻ đi tới trước mặt vương giác c u n g kính hành lễ vấn an nàng đối với vương giác này là tương đương có hảo cảm hiện nay món pháp bảo duy nhất trong tay nàng hay là đối phương tặng cho nhớ kỹ ngươi là tề mi ta chuyển thế sau đó không muốn kinh động các ngươi liền tự hành quay trở về tu tiên giới vẫn luôn bế quan tu luyện thẳng đến lần thiên yêu đại quân xâm lấn này ta mới vội vàng xuất quan tu tiên giới bên kia có tẳng sư huynh chăm sóc tình huống trước mắt ổn định ta lại không yên lòng địa cầu dù sao ta hiện tại cũng là người địa cầu danh chính ngôn thuận vương giác mỉm cười nói một bộ dáng vẻ tiên tử cao nhân đa t ạ tiền bối quan tâm có ngài cho chúng ta chủ trì đại cuộc vậy nhất định là cực tốt đúng rồi tiền bối ở tu tiên giới có từng gặp qua lão đại ngụy viễn của chúng ta lúc này lưu toại chu võ tần dương mấy người cũng r ồ n dập tiến lên bái kiến một bộ dáng vẻ ôm lấy bắp đùi đại lão cái này ta chưa thấy qua ngụy viễn nhưng hắn khả năng ở thiên cơ thành tiền bối thiên yêu đại quân này là lai lịch gì cảm giác bọn họ có điểm ngốc ách cái này hình như là có điểm vô gian ma quân có điểm đau đầu không phải không đối phó được trường hợp như vậy mà là nhân thiết vương giác tiền bối tốt lắm tất cả c h â m miệng hiểu chút lễ phép được không tề mi mở miệng lần nữa quát lui đám người đầu tiên là xin lỗi lúc này mới trịnh trọng hỏi tiền bối thiên cơ thành hiện nay là tình huống gì thiên yêu đại quân cùng dị ma quân đoàn có cái gì bất đồng t ă n g thù tiền bối có cùng với ngụy viễn không thành chủ thiên cơ thành tống nguyễn xuất quan sao tu tiên giới các tông môn còn lại hiện nay có đang giao chiến với thiên yêu đại quân không tiên nhân tiên giới liền không quản chúng ta sao đánh như thế nào đi dị ma lại tới thiên yêu không ngờ chúng ta nhân tộc chính là con kẻ ai cũng có thể khi dễ đúng không còn có tiền bối người định thường trú địa cầu không đi thật sao như vậy có biện pháp nào không cùng thiên cơ thành tu tiên giới thành lập tin tức liên lạc đâu chúng ta đã lâu không cùng tu tiên giới liên lạc nói vậy ngài cũng biết tứ cố vô thân hai mắt tối thui là thê thảm biết bao được rồi tiền bối thiên yêu đại quân sẽ tiếp tục phái binh đến đây tiến công địa cầu sao bọn họ mặc dù có chút ngốc nhưng chúng nó đối với việc nắm giữ địa thủy phong hỏa để cho ta cảm thấy rất lợi hại tiền bối tiền bối ngươi làm sao vậy có phải hay không khó chịu chỗ nào chẳng lẽ vừa rồi bị thương ta tới cấp cho ngài phóng thích một đạo đại trời hạn gạp mưa ấn không phải đừng ta rất tốt vô gian ma quân sợ hãi nhìn thoáng qua tề mi đây là cái gì à? chẳng lẽ bị xem thấu rồi hay là người bị bệnh thần kinh mà tề mi thì vào lúc này khó được lộ ra một điểm ngượng ngung kỳ thực ta chủ yếu là muốn hỏi một chút tiền bối tin tức liên quan tới ngụy viễn ngụy viễn vô gian ma quân hai mắt sáng lên nó rút cuộc tìm được phương pháp quan trọng công lược tề mi này đó chính là ngụy viễn tình cảm n h â n tộc cho tới bây giờ đều là nhược điểm lớn nhất xem ra chỉ cần tìm được ngụy viễn kia sau đó trồng hạt giống ẩn n ú p có thể hóa thân ngụy viễn sau đó có thể trưởng khống tề mi tiến tới trưởng khống toàn bộ chiến l ự c trên địa cầu ha ha ha n à n đ ề lớn lao này lại có thể giải quyết dễ dàng như thế thoải mái thế nhưng ngụy viễn đang ở thiên cơ thành sao ngụy viễn vẫn luôn liếc nhìn vô gian ma quân để phòng ngừa vạn nhất cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời giết chết vô gian ma quân mà điều hắn dựa vào chính là thần lôi quan tưởng đồ có thể cho đệ tam nguyên thần giáp thêm một chút đồng thời đây cũng là công kích đặc thù có thể phá hủy nguyên thần giáp đây là một thủ đoạn cương đại ngoài ra còn có việc hắn hiểu rõ về vô gian ma quân cuối cùng còn phải kể đến tiểu phiên thiên ấn mà hắn đã chuẩn bị cho vô gian ma quân ngụy viễn hiện tại còn chưa thể ngưng tụ đại phiên thiên ấn việc đó cần nhục thân của hắn đạt thực lực ít nhất là thiên thê cảnh tầng chín mươi thiếu một tầng đều không được đại cửu thế b à n sơn ấn cũng như vậy đây được xem là hai loại pháp ấn trung cực cao cấp nhất cường đại nhất trong cấp bậc này ở tu tiên giới chẳng qua ngụy viễn cũng đồng dạng cho rằng vô gian ma quân không có khả năng lỗ mãng đến mức trực tiếp động thủ điều này không quyết định bởi việc địa cầu có mục tiêu gì đáng giá để vô gian ma quân thẩm thấu mà là quyết định bởi việc hiện nay trong đại quân thiên yêu xâm lấn tu tiên giới n h â n tộc có bao nhiêu vô gian ma quân ta không tin thiên yêu nhất tộc không thể tìm ra phương pháp tìm gian tế ta lại càng không tin thiên yêu nhất tộc từ trên xuống dưới đều là cái sảng mặc cho người thẩm thấu nếu không thiên yêu nhất tộc nên hợp tác với nhân tộc mới đúng nhưng từ manh mối mà tiên giới hiện nay để lộ ra không thể nghi ngờ nhân tộc mới là đáng sợ nhất ngụy viễn suy nghĩ rất nhanh đồng thời cũng ở trạng thái tốt nhất lấy khoảng cách an toàn nhất bám theo vô gian ma quân tương lai trong một thời gian rất dài đây cũng sẽ là thái độ bình thường của hắn cho nên lần này vô gian ma quân này bất đắc dĩ lộ ra chân thân ngụy trang lại thành vương giác có thể là bởi vì nó phát hiện địa cầu nơi đây không đơn giản có thể là bởi vì đã nếm mùi thất bại nhưng hẳn còn có một khả năng quan trọng hơn đó là thân phận của nó trong đại quân thiên yêu sắp bại lộ mà đứng ở góc độ của vô gian ma quân này suy nghĩ mục đích của nó lần này ẩn núp trong đại quân thiên yêu là gì là vì đối phó nhân tộc tốt hơn sao hiển nhiên là không thể làm dị ma cùng thiên yêu hai phe tạm thời liên hợp n h â n tộc tu tiên giới này đã tràn ngập nguy cơ tương lai khả năng lớn nhất là rơi vào tay thiên yêu đại quân cho nên chế tạo phiền phước cho thiên yêu đại quân kéo chân bọn họ lúc cần thiết giúp đỡ n h â n tộc đưa cho n h â n tộc chút ấm áp cũng là điều dễ hiểu dạo thì côn mà hiểu đều hiểu ở trên chính là thị giác ủ a vô gian ma quân cũng là mục tiêu cùng phạm vi hành động đại khái của nó như vậy tờ a tự nhiên phải biết thời biết thế một phen ngụy viễn suy tư đến đây liền liếc nhìn tế mi đang ở chỗ này cùng vô gian ma quân nói chuyện phiếm tiểu nha đầu thông minh đây là đang kéo dài thời gian đâu vương giác thì sao chứ người đột nhiên nhô ra ở nơi này chặn cửa là đang giảm bớt chỉ số y quy của chúng ta sao tuy là chúng ta không có biện pháp xác nhận người thật hay giả nhưng có một đạo lý không cần nói nhiều người chính là sức mạnh lớn hiện tại chúng ta có hai mươi năm danh tu tiên giả tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp người sẽ sợ ném chuột vỡ đồ vậy nếu như tiếp theo đây một chút tử lại có thêm mấy chục cái mấy trăm cái thì sao không sai lúc này trên địa cầu đang bị nghịch chuyển khí hậu khác nhau ở từng khu vực kết giới bảo hộ che đậy đang có hai ba trăm danh tu tiên giả đang tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp thậm chí còn có mấy nghìn danh tu tiên giả đang tu luyện đệ nhất nguyên thần giáp cùng với có trên một triệu d â n người thu chân đang hướng về ngưng tụ nguyên thần mà nỗ lực bọn họ cần e rằng chính là thời gian trì hoãn lúc này của tề mi còn như vô gian ma quân có thể đoán được mục đích của tề mi hay không c á c h kia tự nhiên là có thể đoán được nhưng vậy thì sao chứ người có bản lãnh hiện tại liền đột nhiên gây khó khăn cho nên nó chỉ có thể chịu đựng tính tình một bên duy trì nhân thiết vương giác còn vừa được trả lời tề mi các loại thao thao bất tuyệt vấn đề từ dị ma đến thiên yêu từ tiên giới đến tu h tiên giới các loại vấn đề không có mấy giờ là kéo không xong đương nhiên đạo đ ạ i khách cũng có linh t i ể u linh trà linh quả cũng phải hầu hạ ngược lại t chứ cứ như thế hao tổn trong khoảng thời gian ngắn thật là làm cho vô gian ma quân bình thường kia sắn s u y ế t nguyên thần chi lực của nó có thể cảm ứng được ở trong tòa cửu ngục sơn hình thành khí hậu khác nhau ở từng khu vực kết giới có ít nhất hơn mười triệu người đang tập thể tu luyện nhưng là căn cứ vào nhân thiết hữu hảo nó muốn điều tra cẩn thận hơn như vậy thì phải sử dụng chút bạo lực nhưng bởi như vậy thân phận này của nó càng thêm khả nghi tuy là nó có thể vô hạn thay đổi thân phận ẩn núp chỉ là thật không có thân phận nào thích hợp hơn so với vương giác hơn nữa quan hệ của vương giác cùng tề mi đã từng là hiếm có mà thôi vậy làm chân chính vương giác xoắn suýt liên tục vô gian ma quân kia rốt cuộc đã đưa ra quyết định điều này cũng khiến ngụy viễn đang nhìn c h ầ m c h ầ m nó ngầm thở phào một hơi vừa rồi nguyên thần chi lực của vô gian ma quân kia ấp áp úng giống như linh xà quét tới quét lui ở nơi này điều này cho thấy rõ ràng là đang xoắn suýt đang do dự chẳng qua cuối cùng nó vẫn thu hồi nguyên thần chi lực bắt đầu nghiêm trang giảng giải cho tề mi đám người về chuyện dị ma và thiên yêu khoan hãy nói ngay cả ngụy viễn đều nghe rất nồng nhiệt cảm thấy được ích lợi không nhỏ nhất là vô gian ma quân này vì để tế mi tin tưởng càng c ư ơ n g điệu giảng giải rất nhiều bí mật và lợi hại của thiên yêu nhất tộc người vừa hỏi vì sao thiên yêu nhất tộc am hiểu hơn đối với bốn loại lực lượng địa thủy hỏa phong kỳ thực không phải bởi vì bọn họ là am hiểu nhất không ai sánh bằng nói cách khác hay dùng phương thức lý giải của người địa cầu chúng ta n h â n tộc chúng ta đối với bốn loại lực lượng địa thủy hỏa phong có độ nhạy cảm ứng khoảng sáu mươi phẩy chín mươi điểm điểm tối đa là một trăm như vậy thiên yêu nhất tộc dễ dàng đạt được trên chín mươi năm điểm nếu như là vương tộc trong thiên yêu vậy thì chắc chắn đạt được một trăm điểm lần này thiên yêu đại quân xâm lấn tu tiên giới của n h â n tộc chúng ta không biết có mang theo thiên yêu vương chứng hay không nếu không có vẫn xem là một chuyện may mắn nếu mang theo vậy thì tu tiên giới của n h â n tộc chúng ta chỉ sợ là lâm nguy vì sao Để、mi tò mò hỏi ngay cả ngụy viễn ở xa xa đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ cũng bởi vì bên trong vương chứng tất nhiên sẽ ấp ra vương tộc thiên yêu bởi vì loại vương tộc thiên yêu này đối với bốn loại lực lượng địa thủy hỏa phong thuộc về vô hạn cảm ứng giả sử nó ra đời ở tu tiên giới của nhân tộc chúng ta như vậy thì có nghĩa là nó hiểu rõ quy tắc pháp tắc của tu tiên giới chúng ta so với bất kỳ ai trong chúng ta đều am hiểu cho dù là thiên tài tu luyện lợi hại nhất trong n h â n tộc chúng ta tiên thiên ngũ linh căn cũng không sánh bằng cho nên đầu vương tộc thiên yêu này chỉ cần vừa sinh ra là có thể nằm ở trạng thái cường đại nhất không có người nào có thể đánh bại nó trong t u tiên giới này trừ phi tiên nhân xuất thủ mặt khác vương tộc thiên yêu còn có thể sử dụng kiểu ngục sơn cường đại nhất kiểu ngục sơn chín mươi chín tầng các n g ư ờ i tịch thu được tòa kiểu ngục sơn kia chỉ có ba mươi ba tầng mà thôi nó mạnh bao nhiêu các n g ư ờ i cũng đều rõ ràng nói đến điều này không thể không nói phong cách chiến đấu của thiên yêu đại quân bọn họ có thể nói là am hiểu nhất việc nắm trong tay thiên thời địa lợi quân đoàn không cho n g ư ờ i cơ hội cận chiến chém giết một đối một chém giết khả năng lấy thủ cấp đối phương trong vạn quân là cực kỳ bé nhỏ trừ phi là vượt qua nhiều lắm tầng thứ mới có thể tiến hành nghiền ép đối với một c h i thiên yêu đại quân nếu không đánh trận địa chiến mấy vạn người mấy trăm ngàn người mấy triệu người thậm chí mấy chục triệu người tập kết cùng một chỗ lấy đại chiêu đối đại chiêu lấy đoàn kết đối kháng đoàn kết lấy khí thế đối khí thế mới có thể có cơ hội thủ thắng mặt khác điều cần thiết phải chú ý chính là thiên yêu đại quân có tứ đại công phòng lợi khí một là kiểu ngục sơn có thể phóng thích khí hậu khác nhau ở từng khu vực kết giới thứ hai là hỏa phù đô có thể phóng thích vô tận yêu viên thứ ba là phong v â n bản có thể bảo hộ thiên yêu chi phách không chịu cao dai nghiền ép thứ tư là huyền băng lĩnh vực có thể xua tan tinh lọc trị liệu ở mức độ lớn nhất đương nhiên thông thường chỉ có chủ lực thiên yêu đại quân mới có thể phối đủ tứ đại lợi khí này giống như c h i thiên yêu đại quân mà ta vừa gặp chính là ngay cả một loại lợi khí cũng không có mà bây giờ đang vây công thiên cơ thành chính là tuyệt đối chủ lực trong thiên yêu đại quân cửu ngục sơn chín mươi tầng hỏa phù đồ bảy mươi hai phẩm phong vân bàn ba mươi sáu thế một lưới bắt hết c h í tôn huyền băng lĩnh vực thiên yêu đại quân lần này đến có chuẩn bị vậy chẳng phải chúng ta không có cơ hội thủ thắng sao thủ thắng không thể vương giác do vô gian ma quân biến thành cười khổ một tiếng lắc đầu trong ánh mắt đều là yêu thương sâu đậm chúng ta bây giờ có thể làm duy nhất chính là hết khả năng phòng thủ chờ đợi chiến cuộc tiên giới xuất hiện biến hóa chờ tiên nhân của chúng ta rảnh tay tự nhiên có thể xua tan mây mù thấy ánh trăng kỳ thực kế hoạch ban đầu của ta là mang theo mọi người các ngươi trốn khỏi thiên cơ thành bên kia có tẳng sư huynh còn có bốn vị cao thủ của tứ đại tông môn t u tiên giới ở đó làm sao cũng có thể chống đỡ một thời gian bất quá bây giờ xem ra kế hoạch này cũng không thể thực hiện được cho nên tề mi các n g ư ờ i phải chuẩn bị tốt cho việc tử thủ lam tinh đương nhiên chúng ta cũng không phải là không có ưu thế thiên yêu đại quân kia nằm mơ cũng không nghĩ tới địa cầu nhỏ bé này của chúng ta dĩ nhiên có thể đơn giản tiêu diệt một c h i quân yểm trợ của bọn họ còn để cho chúng ta cướp được một tòa kiểu ngục sơn ba mươi ba tầng đây chính là sức mạnh tử thủ của chúng ta theo một ý nghĩa nào đó tòa k i u ngục sơn ba mươi ba tầng này có thể sánh bằng một tòa siêu cấp pháp trận hiện tại ta muốn thăng cấp tòa k i u ngục sơn này lên một chút tốt nhất có thể thăng cấp đến năm mươi năm tầng cứ như vậy coi như là thiên yêu đại quân phân ra một c h i quân đoàn chủ lực chúng ta cũng có thể chịu đựng vậy xin hỏi tiền bối chúng ta phải kiên trì bao lâu tiên nhân tiên giới mới có thể xuất thủ tần dương lúc này nhịn không được hỏi hắn cũng không phải là hoài nghi vương giác mà là cảm giác đem vận mạnh đặt ở trong tay người khác này cũng không tốt dù cho người khác này là một tiên nhân ít nhất chín mươi năm cũng chính là thời gian thiên môn mở ra bởi vì bích lũy biên giới giữa tiên giới và tu tiên giới cũng không dễ dàng đánh vỡ bình thường thì không có gì nhưng là bây giờ khi chiến cuộc bên kia tiên giới phi thường kịch liệt thì không thể tùy tính tiên nhân tiên giới nhất định phải suy nghĩ toàn cục vô gian ma quân thở dài một tiếng nó như vậy xem như đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn thiên yêu đại quân khiến nó không cách nào chiếm đoạt tu tiên giới của nhân tộc này một cách nhanh chóng khiến đầu thiên yêu vương chứng kia sẽ không quá nhanh ấp ra dù sao thiên yêu vương chứng ấp trứng cũng cần điều kiện rất hà khắc tiếp theo thì nhìn bên trong cuộc chiến ở tiên giới ai có thể rảnh tay trước đến lúc đó cũng không có chín mươi năm một trăm năm gì ma đế tùy thời có thể mở thiên môn trước thời hạn một đoàn diệt toàn bộ thiên yêu đại quân cùng tu tiên giải nhân tộc sau đó đóng cửa thả dị ma một chiêu này dùng thuyết pháp của người địa cầu gọi là hồi mã thương ngay khi vô gian ma quân biến thành vương giác cùng đám người địa cầu chuyện trò vui vẻ trao đổi h ò a ái thì tu tiên giới lại là một cục diện khác lần này đại quân thiên yêu xâm lấn từ khí thế như hồng trong thời gian ngắn nhất đã tàn sát gần như không còn p h à m nhân người tu chân tu tiên giả ở những khu vực không được tiên trận bao phủ nhưng khi vây công khu vực trọng điểm lấy thiên cơ thành làm chủ cũng đã vấp phải sự phản kích ngoan cường trí mạng nhất điều này không chỉ bởi vì nơi đây còn có một tòa tiên trận trực tiếp ngăn cản được phần lớn công kích của đại quân thiên yêu nhất là đòn đánh từ từng t ừ tòa k i ề u ngục núi hỏa phù đô biến số lớn hơn nằm ở chỗ thiên cơ thành có khoảng sáu vị siêu cấp t u tiên giả vào ngày đầu tiên đại quân thiên yêu xâm lấn lão tằng cùng sáu gã siêu cấp t u tiên giả khác đều không ứng chiến toàn bộ dựa vào tiên trận chống đỡ mà việc bọn họ làm chỉ có một dùng thời gian ngắn nhất để lâm trận đột phá sau khi tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp bọn họ sở dĩ đều cố định t u vi ở thiên thê kỳ tầng chín mươi là bởi vì không muốn nhanh chóng độ kiếp phi thăng như vậy nhưng bây giờ sau khi b ị trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân chiếu dọi sáu người bọn họ đã bị định là thuộc hạ của tử hà tiên cung ở tiên giới trốn cũng không trốn thoát ân đừng tưởng rằng chỉ có ma đế huyết nhãn tiêu ký mới có thể đánh dấu mục tiêu c h í tôn tuệ nhãn cũng có năng lực này điều này có nghĩa là sau này mặc kệ lên trời xuống đất các ngươi đều là người của tử hà tiên cung ta đã như vậy còn che che giấu giấu làm cái gì lão tẳng chỉ mất ba canh giờ liền hoàn thành đột phá từ thiên thê kỳ tầng chín mươi lên tầng chín mươi chín đến tận đây thực lực nhục thân và thực lực nguyên thần của hắn đều đã đạt đến mức cao nhất ngay sát sau đó tống uyển cũng chỉ dùng tám canh giờ liền hoàn thành đột phá thiên thê cảnh tầng chín mươi chín tốc độ như vậy khiến cho lão t ă n g đều không khỏi không cản thán ngụy viễn tiểu tử kia ngược lại đã là một chuyện tốt không sai nếu như hắn cũng bị trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân nhìn rõ ta nói không chừng sẽ cảm kích đến rơi nước mắt đến nước này tống uyển ngay cả lão t ă n g là cậu mình cũng bắt đầu không chút thay đổi giác mặt giống như cho tới bây giờ tâm tình của nàng rất khó vui vẻ nổi nếu đến lúc này nàng còn cho rằng mình đã lời to khi buôn bán với ngụy viễn vậy thì nàng thật là đại ngốc ngụy viễn tài trợ cho nàng nhiều tài nguyên như vậy một lần hành động đẩy nàng lên đỉnh phong nhìn như ngụy viễn không có vì vậy mà bắt được chỗ tốt lớn nhất kỳ thực hắn đã lấy được chỉ nói một câu trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân nếu như không phải đem phần lớn lực chú ý đặt ở sáu người bọn họ mà chỉ đặt ở năm người ngụy viễn rất có thể sẽ bị tiêu ký còn có bây giờ chủ lực đại quân thiên yêu ở chỗ này sáu người bọn họ không có biện pháp chỉ có thể kiên trì ứng chiến nhưng ngụy viễn thì sao nhân ra có thể trốn ở địa cầu hoặc là trốn ở bất kỳ một xó s ỉ n h nào cười h ế t mắt xem náo nhiệt đáng tiếc hiện tại coi như bọn họ la r á c cổ họng đi nhắc nhở từ hà tiên quân bên kia còn có một con tiểu cường không có bị tiêu ký vậy cũng phải đánh sau một trận rồi nói từ hà tiên quân hoàn toàn chính xác có ý tưởng buông tha một cái nhân tập tu tiên giới này nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ không đánh mà chạy đem toàn bộ tu tiên giới chắp tay tặng cho thiên yêu đó mới là lý do đáng chết thật sự bọn họ nếu muốn ở chỗ tử hà tiên quân bắt được một phần thưởng đẹp mắt thậm chí là một tiếng khen ngợi như vậy bọn họ phải thể hiện ra giá trị thực sự nghe ta khuyên một câu trong vòng trăm năm trước khi thiên môn mở ra lần thứ hai không nên nếm thử độ kiếp phi thăng nhưng sau khi thiên môn mở ra lần thứ hai từ hà tiên quân tất có dặn dò đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn thông qua phương thức s á t phong phi thăng phi thăng thiên môn lão tàng ngữ trọng tâm trường nói hắn đã v ứ t bỏ tất cả hùng tâm tráng trí tất cả ngụy trang năm xưa hắn ở dưới trướng câu trần tiên quân bởi vì một ý niệm sai lầm khiến hắn không gì sánh được t r ậ t vật bây giờ hiếm có một vị tiên quân cường đại khác đón nhận hắn vậy thì đây chính là cơ hội tuyệt hảo để hắn làm lại từ đâu sao thế chẳng lẽ cậu muốn đi con đường độ k i ế p phi thăng tống uyển hỏi bởi vì nàng tự thấy tư chất tu luyện của nàng s、so、ơ với bốn vị tu tiên giới tứ xỏa bên cạnh cường hơn nhiều lắm cho nên đối với đ ộ kiếp phi thăng vẫn có một chút mong đợi dù sao đây mới là chính đạo nhưng lão tặng lại không nói lời nào kiếp trước là cậu cháu đến kiếp này cũng chỉ còn lại có những lời tâm huyết này tống uyển cũng không hỏi lại chỉ là trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu lại qua hai canh giờ tu tiên giới tứ ngốc cũng đều hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng về thực lực nhục thân từ đó thiên cơ thành thực sự có sáu đại cường giả siêu cấp sáu người liếc nhìn nhau không nói gì mà là ăn ý bắt đầu riêng phần mình ngưng tụ phát họa đại phiên thiên ấn giờ k h ắ c này rõ ràng có thể thấy được sự tranh lệch thủ đoạn của lão tằng không thể nghi ngờ là phiêu giật hoàn toàn gần như không nhìn thấy hắn có bất kỳ động tác gì đại phiên thiên ấn cũng đã thành hình mà linh khí đại c h i ề u bên trong tiên trận trong nháy mắt đã bị hấp t h u cạn khô thậm chí làm cho đại phiên thiên ấn của năm người kia đều không thể không gián đoạn nói cách khác chỉ cần linh khí đầy đủ lão tằng có thể ngưng tụ đại phiên thiên ấn trong nháy mắt đương nhiên trên thực tế điều kiện này không được thỏa mãn đại phiên thiên ấn cần linh khí vô cùng khổng lồ kế tiếp tống nguyễn dùng hai mươi phút thành công ngưng tụ khác đại phiên thiên ấn mộ thiên thu thì dùng hai mươi bốn phút hạ dục dùng hai mươi lăm phút từ không tinh dùng đến nửa giờ từ đạo dùng ba mươi lăm phút sáu miếng đại phiên thiên ấn ngưng tụ xong linh khí đại c h i ề u bên trong toàn bộ tiên trận l i ề n trực tiếp khô cạn linh khí rời rạc vốn có thể đạt được hàm linh suất tám mươi phần trăm trực tiếp bị phế đến không phẩy một phần trăm chẳng qua hết thảy điều này đều là tạm thời bởi vì đại quân thiên yêu ngoài kia chính là một tòa bảo khố còn chưa bị khai phá nói đến đại quân thiên yêu so với dị ma quân đoàn được người ta yêu thích nhất chính là điểm này biến hiện tương đối dễ dàng nhất là thiên yêu chi phách lão tằng tống n g u y ễ n còn có tu tiên giới tứ ngốc đã sớm nhìn chằm chằm đi theo lão tằng ra lạnh một tiếng sáu người trong nháy mắt nhảy ra tiên trận trong khoảnh khắc này áp lực vô biên vốn đặt ở phía trên tiên trận thoáng cái liền chuyển rời đến sáu người bọn họ chọn chín tòa kiểu ngục núi bộc phát ra vô tận ảo giác vô tận hư ảnh hóa thành từng ngọn núi từng tầng thiên địa trồng chất lên mặc dù là lão tặng sáu người cầm trong tay sáu miếng đại phiên thiên ấn đều suýt chút nữa bị trấn áp đến mức không thở nổi cơ một loại cảm giác bị đập vụn nếu trong bọn họ thiếu một người đều có thể dẫn phát hậu quả tai nạn mang tính dây truyền điều này cũng khiến lão tặng vào lúc này không nhịn được nhớ tới ngụy viễn mưu đồ như vậy vận phân chó như vậy không phục cũng không được phiên thiên lão tẳng bỗng nhiên gào lên điên cuồng đại phiên thiên ấn trong tay hắn bắt đầu biến hóa đầu tiên san nan bay lên đầu tiên dưới trọng áp của chín t ò a kiểu ngục sơn đều có thể diễn biến vạn ngàn tinh hà thiên địa vô biên lực lượng khổng lồ không gì sánh được bộc phát ra từ bên trong miếng đại phiên thiên ấn này hóa ra một lần hành động liền đem một t ò a kiểu ngục núi chín mươi tầng lật tung phá hủy chẳng qua quả đại phiên thiên ấn này cũng đồng thời hao tổn tới bảy đến tám thành nhưng lão t ă n g căn bản chẳng buồn thu hồi cũng không có cơ hội thu hồi bởi vì một giây sau có ít nhất vài chục toà núi kiểu ngục năm mươi tầng nện xuống một hơi đập cái đại phiên thiên ấn kia r ồ n dập tan nát quần ẩu nha chính là hiệu quả như vậy nhưng lão t ă n g bạo phát là cho tống n g u y ễ n năm người chuẩn bị tuy bọn họ đều thấy ngứa mắt lẫn nhau có thể lúc này phối hợp lại không chê vào đâu được đại phiên thiên ấn của tống n g u y ễ n trong nháy mắt bảo vệ lão tằng mộ thiên thu cùng hạ dục hai quả đại phiên thiên ấn đột nhiên đồng thời liên thủ tập trung một tòa núi kiểu ngục chín mươi tầng một kích phá hủy lật tung tư không tinh cùng từ đạo cũng là liên thủ phá hủy tòa núi kiểu ngục thứ ba đại phiên thiên ấn chỉ cần có đủ linh khí có thể ngưng tụ vô hạn thế nhưng loại núi kiểu ngục chín mươi tầng này thường thường cần thiên yêu nhất tộc tiêu hao mười vạn năm thời gian mới có thể hình thành một tòa thứ đồ chơi này hầu như chính là đồ đằng linh hồn của thiên yêu nhất tộc cho nên lần này xâm lấn đại quân thiên yêu cũng mới mang theo chín tòa núi kiểu ngục chín mươi tầng mà thôi bây giờ thoáng cái đã bị phá hủy ba tòa cái này nào chỉ là gia quân bất lợi đây quả thực là mất nước nhục nhã siêu cấp tư tên i giả của n h â n tộc cương đại chiến lược vào giờ khác này nhìn một cái không sót gì còn như nói giờ này khác này dày đặc như tinh thần hỏa phù đô lão tằng sáu người mắt cũng không thèm nhìn thứ đồ chơi này uy lực rất mạnh làm sao bọn hắn sáu người lúc này đã là thiên thê cảnh chín mươi chín tầng đều đã tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp siêu cấp tu tiên giả là những kẻ san mồi cao cấp nhất tu tiên giới năm đó chính là một đám tu tiên giả như vậy mạnh mẽ xé mở biên giới bích lũy chạy đến thiên yêu giới đại sát đặc sát đoạt lại cướp nói thật nếu thiên yêu nhất tộc ê u tiên trước đó đã biết tu tiên giới nhìn h ư yếu đuối của nhân tộc còn ẩn giấu sáu cái đỉnh cấp như vậy, vậy cũng không đến nỗi làm ra quyết định như vậy đùa gì thế không phải đều đã bị dị ma quân đoàn tàn sát bừa bãi dây xéo một ngàn năm rồi sao không phải đều đã bị đánh tàn phế đánh phế đi sao ta nguyền rủa ngươi dị ma tổ tông sau một k h ắ c trong đại quân thiên yêu mấy trụ con hợp đạo thể thiên yêu cũng không dám chỉ hoãn thêm r ồ n dập gào thét lớn ở dưới sự bảo vệ của phong vân bàn phe mình xông lên cũng không thể lại tổn thất núi kiểu ngục cái núi kiểu ngục này chẳng những dùng để đối phó n h â n tộc rất tiện dụng đối phó dị ma càng là dùng tốt r ấ t tập hỏa tập hỏa hợp đạo thể thiên yêu trên lý thuyết là tương đương với thiên thê cảnh chín mươi tầng tu tiên giả huống hồ có vài chục đầu nhiều lão tặng sáu người đương nhiên không dám cứng đối cứng trừ phi trong tay có một viên đại phiên thiên ấn chẳng qua giờ khác này bọn họ đã đạt đến mục đích chiến lược chỉ còn lại sáu t ò a núi k i ể u ngục vậy đối với bọn họ mà nói áp lực trực tiếp ít đi một phần ba a những thứ kia cái gì năm mươi tầng sáu mươi tầng núi k i ể u ngục ngươi là đang đùa ta chơi sao đến tầng thứ này của bọn họ là có thể dựa vào số lượng là có thể chiến thắng sao xin lỗi các n g ư ờ i suy nghĩ nhiều không hẹn mà c u n g sáu người đồng thời p h á t tay phóng xuất đại phong ấn đồng bộ mở khải nguyên thần lĩnh vực một chữ chạy trốn trong nháy mắt sáu người cũng đã chia làm sáu phương hướng riêng phần mình lướt đi bên ngoài mười mấy vạn dặm sau đó không có gì có thể nói đại kiểu t h ấ y bản sơn ấn cạch cạch dâm không lấy tiền một dạng ra bên ngoài đập vừa đập vừa chạy n g ư ờ i có bản lãnh truy ở núi kiểu ngục không đẻ ép được tình huống của bọn họ cái gì hỏa phù đồ cái gì phong v â n bản cái gì huyền băng lĩnh vực đều là cho không còn như phía sau đuổi tới hợp đạo thể thiên yêu là các ngươi nhiều người ta đích xác không đụng nổi nhưng ta có nguyên thần lĩnh vực một đạo nguyên thần lĩnh vực đi qua những hợp đạo thể thiên yêu này cho dù có phong v â n bản che chở có thể đối kháng nguyên thần lĩnh vực nghiền ép vậy cũng mất đi ba đến bốn thành kỹ năng nghĩ đuổi kịp là không thể nào sau đó chính là bọn họ điên cuồng thu hoạch lốc một tay đại cửu thế bản sơn ấn một tay đại bắc minh ấn một bên giết chóc một bên hấp thu huyết nhục linh khí còn vừa có thể thừa dịp loạn thu thập thiên yêu chi phách mà lão tằng cường giả trí cao này thậm chí lại đột nhiên quay người giết một cái hồi mã thương một đạo thần lôi quan tưởng đồ âm âm hạ xuống trong nháy mắt là có thể đem phong v â n bàn trên người một đầu hợp đạo thể thiên yêu phá hủy xua tan sau đó lão tằng trực tiếp một đạo đại phong ấn liền giết đến gần trước một viên đại cửu thế b à n sơn ấn nện xuống không chết cũng nát vụn trước sau ngắn ngủi nửa phút lão tặng chính mình liền miểu sát năm đầu hợp đạo thể thiên yêu lại tăng thêm đánh chết còn lại thiên yêu không có mấy cái tiểu mục tiêu cũng có một cái tiểu mục tiêu còn lại như tấm uyển mộ thiên thu năm người là không có bản sự này cho nên chỉ có thể hết khả năng sát thương phổ thông thiên yêu nhưng cũng thu hoạch tương đối khá nhưng nửa phút vừa qua sáu người không hẹn mà cùng liền hướng nước xoáy rút lui vậy quá rõ ràng tông chủ tiên tông từ đạo liền hăm nhiều một giây mắt thấy sắp trở về tiên trận đột nhiên từ trong sâu trong trận danh o đại quân thiên yêu một đạo quỷ dị tiếng c h ố n g đột m ộ t vang lên tiếng c h ố n g này chỉ vang lên một cái từ đạo thân ở trên đại phong ấn liền vô hình biến mất chờ hắn nghĩ tái ngưng tụ quả thứ hai đại phong ấn cũng đã muộn sáu tòa núi kiểu mục còn thừa kia giống như là nhận được chỉ dẫn đáng sợ nào đó trong nháy mắt tinh chuẩn tập hỏa đến trên người hắn ép tới từ đạo trực tiếp không thể động đậy cả người kim quang tán loạn chảy máu không ngừng tằng sư huynh cứu ta từ đạo thê lương điên cuồng gào thét mộ thiên thu những người đã rút về tiên trận cũng khẩn cấp cầu viện nhưng lão tẳng lại vẻ mặt thận trọng im lặng không lên tiếng lão nhân trước đó đã nói qua thiên yêu đại quân lần này tới không đúng sẽ mang một loại sát thủ lợi hại không thể nói cho nên lần này xuất chiến nhất định phải bóp đúng thời gian cấp tốc phản hồi nhưng từ đạo liền tham một giây này cái kia cũng không cứu mà lớp này tiên trận ở ngoài phía sau từ đạo thân đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt thân ảnh đó là một con mèo to hoặc là một đầu lão hổ ngược lại nó liền bình tĩnh đi qua giống như là không liên hệ chút nào với chiến trường này chỉ là thuận tiện đem móng vuốt vung lên từ đạo liền thân tử đạo tiêu đệ tam nguyên thần giáp đều không che chở được nguyên thần của hắn trực tiếp bị mèo lớn kia làm mỹ vị nuốt xuống sau đó mèo lớn này mới ý vị thơm trường nhìn lão tẳng đám người liếc mắt toàn bộ thân hình chậm rãi tiêu tán tiên trận bên trong tống n g u y ễ n bộ thiên thu mấy người đã bị cả kinh mồ hôi đầm đìa mặc dù không biết đó là một thứ đồ chơi gì nhưng đây là y ê u tiên không thể nghi ngờ là tương tự với thỉnh thần linh hương một dạng thủ đoạn có thể thông qua trả giá đại giới t h ả m thiết mời yêu tiên hạ giới nhưng mỗi lần đều cần hiến tế hai đầu hợp đạo thể thiên yêu cùng với rất nhiều tài nguyên đây chính là sát thủ lợi hại của thiên yêu đại quân chẳng qua trên lý thuyết mà nói thiên yêu đại quân nhiều lắm còn có thể thi triển hai lần thủ đoạn như vậy lão tăng ánh mắt phức tạp giải thích nhưng cùng lúc đó trong lòng hắn cũng rất thỏa mãn lần này thu hoạch kế tiếp hắn không nghĩ ra chiến có vừa rồi một lớp này đủ để cho thiên yêu đại quân biết lợi hại như vậy thì có thể hết khả năng rằng co nữa hắn so với tống nguyễn mộ thiên thu đám người càng có thể lĩnh hội dụng tâm của tử hà tiên quân cũng càng có thể hiểu được tiên giới chiến cuộc có đôi khi thà tự quyết chính là chiến lược tốt nhất chỉ là như vậy thứ nhất trốn ở lam tinh ngụy viễn dường như lại thắng thật xui xẻo chỉ trong nháy mắt ba tháng đã trôi qua địa cầu vẫn như c ũ a n an tĩnh tĩnh giống như một t r ố n thế ngoại đào nguyên bị lãng quên tu tiên giới bên kia thì vẫn như c ũ là mây đen cuồn cuộn s á t k h í đằng đằng không cách nào dò xét k hng ờ cách nào liên lạc cũng không biết thiên yêu đại quân rốt cuộc là nghĩ như thế nào bị tiểu phá cầu gài bẫy hai chi thiên yêu đại quân c ư n h i ê n có thể nén giận đơn giản không quản không hỏi chẳng qua đây thật là một khoảng thời gian vui sướng trong ba tháng địa cầu lại có thêm ba mươi năm danh tu luyện gia đệ nhị nguyên thần giáp tư tiên giả cùng với bốn trăm năm mươi chín danh tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp tư tiên giả đến tận đây tổng số nguyên thần giáp tư tiên giả trên địa cầu đã thuận lợi đột phá hai n g h n người mà tiếp sau đó ít nhất cũng có thể có một trăm người có thể thuận lợi tu luyện gia đệ nhị nguyên thần giáp ít nhất cũng phải có thêm hai n g h n người có thể thuận lợi tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp đến lúc đó chính là hơn bốn n g h n người mấy chữ này đặt ở một ngàn năm trước tu tiên giới đại khái không nổi lên được sóng gió gì nhưng đặt ở một trăm năm trước cho dù là giờ này k h ắ c này không tính là đệ tam nguyên thần giáp cũng đều có thể treo lên đánh mười cái tu tiên giới ngoài ra trong ba tháng này số lượng tu luyện r a nguyên thần tu tiên giả thật sự tăng lên một cách nhanh chóng tháng đầu tiên số lượng tu luyện r a nguyên thần tu tiên giả là bốn trăm năm mươi ngàn người tháng thứ hai số lượng tu luyện r a nguyên thần tu tiên giả là ba trăm hai mươi ngàn người bây giờ khi tháng thứ ba kết thúc số lượng tu luyện r a nguyên thần tu tiên giả là năm mươi ba vạn người thêm vào số lượng phía trước tổng số đã thuận lợi đột phá một trăm bốn mươi vạn người hơn một trăm năm trước tu tiên giới cùng dị ma quân đoàn răng co trong tay cũng bất quá chỉ có trăm vạn tu tiên giả mà thôi nói thật với số lượng lớn người tiến rai tu tiên giả như vậy đối với linh khí tiêu hao là một gánh nặng siêu cấp khổng lồ cũng may mà phía trước có hai tri thiên yêu đại quân giao hàng đến nhà thế cho nên địa cầu có thể ở điên cuồng như vậy phát dục sau đó vẫn có thể có không ít linh khí còn dư ngụy viễn đều cảm thấy đáng đời người địa cầu chúng ta phát triển hắn đều nhanh cười đến cò rút bởi vì cái kia vị vô gian ma quân đều nhanh buồn đến chết giống như quy mô tiến gia lớn như vậy đương nhiên không gạt được nó nhất là khi nó chủ động xuất thủ giúp đỡ tể mi đám người đem tòa k i ử u ngục sơn kia cho thăng cấp đến năm mươi tầng rất nhiều tình huống đã rõ ràng trong n g a y mắt vào thời khắc ấy ngụy viễn tin tưởng đầu vô gian ma quân kia thật là sát khí nổi lên sát ý manh mông nguyên thần chi lực của nó đang cuồng bạo ngun thần lĩnh vực của nó đều bày ra ngụy viễn còn thấy nó chỉ thiếu một chút liền muốn ngưng tụ p h á t họa đại phiên thiên ấn thực sự nhưng cuối cùng vô gian ma quân này vẫn là nhịn xuống không còn kịp rồi ba tháng qua tề mi cái kia người địa cầu đáng chết cơ hồ là ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm nó lại tăng thêm sáu mươi danh tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp từ tiên giả đám người này liền cùng chó săn tựa như đánh lấy danh nghĩa hướng nó lãnh giáo tu hành dù sao thì giống như một đám rủi bọ ong ong ong thủy chung xoay quanh ở tả hữu nó sở dĩ coi như là nó đột nhiên gây khó khăn vậy cũng gánh không được những người địa cầu này phản phệ đại khái tỷ lệ là sẽ đồng quy vô tận nó không sợ chết nhưng nó nếu như chết rồi nhân tập tu tiên giới này nhưng liền không có vô gian ma quân mà đế sẽ tại nơi đây triệt để mất đi quyền khống chế đối với thế cục sở dĩ nó chỉ có thể nhị nhục sống tạm bỡ đối mặt cái kia t ề m i được một tức lại muốn tiến một thước miễn cưỡng vui cười mã đức dường như bị cưỡng hiếp chẳng qua nó càng tức giận lại càng tò mò tu tiên giới bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì thiên yêu đại quân các ngươi đều là ăn phân lớn lên sao ba tháng c ư nhiên đối với cái tiểu phá cầu này không thèm để ý tới các ngươi không làm thất vọng các ngươi ưu tiên đại nhân đối với các ngươi b ồ dưỡng sao không ngờ các ngươi là tới đây nhân tập tu tiên giới du ngoạn ngắm cảnh hành các ngươi có thể đem chủ lực đặt ở thiên cơ thành thế nhưng tiểu phá cầu nơi đây ngươi liền tùy tùy tiện tiện phái ra một c h i đại quân chỉ cần mang lên một t ò a chín mươi tầng cửu ngục sơn cam đoàn có thể đánh đến kịch liệt vạn phần các ngươi không đến ta không có cách nào biểu diễn dưới con mắt của vạn chúng nhìn c h ừ n g c h ừ n g nó gấp thực sự nó phát thệ chỉ cần có một c h i thiên yêu quân yểm trợ qua đây là có thể cho nó cung cấp yểm hộ vô luận như thế nào trước một cái tát đem tiểu phá cầu đập chết lại theo đuổi bọn họ trưởng thành tiếp tương lai sẽ d ố i tinh rối mù xem ra ta là nên buông tha thân phận vương giác này ta cho rằng cái thân phận này dễ dùng ta cho rằng cái kia tề mi nhớ tình bạn cũ ta đã cho ta đã cho bọn họ gieo ẩn núp hạt giống kết quả mẹ nó đám người địa cầu này giống như là khỉ tính tình cũng lanh lợi có thể thật không nghĩ tới ngụy viễn lúc này cũng đang do dự có nên ra tay giết chết đầu vô gian ma quân này hay không chủ yếu là địa cầu hiện nay trải qua tích lũy ban đầu như nghìn lần cơ duyên tạo hóa cuối cùng từ học sinh tiểu học phát dục đến học sinh trung học tiếp theo chỉ cần lại bồi dưỡng được hai gã hoặc là ba gã tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp nhục thân thực lực có thể đạt được thiên thê cảnh chín mươi tầng hạch tâm lĩnh quân anh hùng vậy bàn cờ này của hắn liền sống rồi có thể trực tiếp phản công tu tiên giới nhưng tu tiên giới bên kia rốt cuộc là tình huống gì hắn là thật không biết hắn chỉ có thể suy đoán chắc là lão tặng tống n g u y ễ n cộng thêm một số siêu cấp cao thủ của tu tiên giới bên kia thành công trọng thương thiên yêu đại quân do đó kéo lại chủ lực thiên yêu đại quân thế cho nên thiên yêu đại quân đều không để ý tới bọn họ cái tiểu phá cầu này nhưng là khoảng thời gian vui vẻ an ổn luôn cần phải quý trọng mắt nhìn thấy người địa cầu bên này giống như là hoa màu vào mùa thu mỗi một ngày qua càng thành thục một điểm càng cương đại một chút ngụy viễn cũng nguyện ý chờ đợi vậy cứ như vậy đi lúc nào thiên yêu đại quân chủ động tiến công ta lúc nào liền giết chết vô gian ma quân này hoặc là nó chủ động đột nhiên gây khó khăn ta liền giết chết nó ngụy viễn cuối cùng vẫn làm ra quyết định mà bên kia vô gian ma quân kia dường như cũng nhận mạnh buông tha ngưng tụ p h á t họa đại phiên thiên ấn bởi vì lúc đó điều động số lượng cao linh khí không gạt được tùy thời đều có thể bị cắt đứt không trải qua một hồi chiến tranh chân chính những người địa cầu này sẽ không tin tưởng nàng cứ như vậy lại một tháng trôi qua trong thua tiên giới thiên yêu đại quân vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì thật sự thần kỳ mà người địa cầu bên này tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp tu tiên giả đã đạt đến chọn một trăm người bọn hắn bây giờ đã có thể chia làm ba ca, thay phiên thỉnh giáo vương giác hoặc là nhìn c h ầ m c h ầ m vương giác thực sự là nhịn không được cái tiểu phá cầu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao phải có nhiều tu tiên giả có thể tu luyện ra đệ nhị nguyên thần như vậy vô gian ma quân quyết định bí quá hóa liều tề mi tình huống có điểm không đúng lắm ta có chút lo lắng thiên cơ thành bên kia sở dĩ ta dự định đi xem một cái tiền bối đây chẳng phải là rất nguy hiểm ngược lại cũng không sao cả ta vẫn còn có chút thủ đoạn vô gian ma quân biến thành vương giác ung dung cười trong bụng tất cả đều là nước đắng nó có thể làm sao nó chỉ có thể đi ra ngoài tránh một vòng sau đó trở về địa cầu đổi một cái không quá nổi bật mục tiêu ẩn núp cũng không thể mỗi ngày để nhóm người này theo dõi hắn giống như phòng t ậ t có nhiều b ư ớ c nữ a ẩn núp giả cũng không qua nổi khảo nghiệm như vậy hơn nữa nó hiện tại cực kỳ hoài nghi phía sau cái tiểu phá cầu này cất giấu sở tiên nhân chân chính thiên cơ thành bên kia cái kia là mẹ nó hàng giả không sai chính là như vậy không phải vậy không có cách nào giải thích cái tiểu phá cầu này phảng phất ăn ngũ thiên phẩm linh tiểu đại dược một dạng bạo phát mà ở tu tiên giới có thể luyện chế ngũ thiên phẩm linh tiểu đại dược chỉ có sở tiên nhân sở dĩ nó phải tìm được hắn nó muốn cùng sở tiên nhân chân chính này đấu trí s o dũng khí nó cũng không tin bằng nó đường đường vô gian ma quân còn tìm không thấy kẽ hở của ngươi sở tiên nhân có thể mới nghĩ tới đây chợt nghe tề mi nghĩa t r á n h ngôn từ mà nói tiền bối không thể lần này đi không giống trước đây như hôm nay yêu đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch như n g ư ờ i vậy rất mạo hiểm tiền bối đối với địa cầu chúng ta có đại ân chúng ta người địa cầu lại có thể ngồi xem như vậy đi ta tự mình xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn tiễn tiền bối đoạn đường còn mẹ nó nghe một chút cái này nói là tiếng người sao vô gian ma quân nhìn lấy ánh mắt sáng lấp lánh của tề mi thật muốn lôi đầu ả ra băm nát cho chó ăn nhưng giờ khác này nó thực sự bị gác ở trên lửa căn bản không có không gian xê dịch được rồi chúng ta có thể thử thăm dò tiến công thiên yêu đại quân xem xem có thể hay không cùng thiên cơ thành bắt được liên lạc vô gian ma quân mỉm cười mã đức muốn lừa bịp ta vậy trước tiên bẫy chết các ngươi nó quyết định lần này nó muốn bật hết hỏa lực kéo thiên yêu đại quân kiều hận làm cho chủ lực thiên yêu đại quân xuất hiện nó như cũ tin tưởng tùy tiện một c h i chủ lực thiên yêu đại quân là có thể giết chết cái gọi là đệ nhất quân đoàn này tốt lắm việc này không nên chậm trễ ta cái này liền triệu tập nhân thủ tê mi cũng là quả đoán ra lệnh một tiếng mười lăm triệu tên lính cấp t ấ p tập kết của đệ nhất quân đoàn đó cũng không phải ý muốn nhất thời của nàng mà là trải qua bốn tháng tăng trưởng k i ể u bạo phát trước mắt số lượng tu tiên giả của người địa cầu đã muốn đột phá hai triệu người chỉ riêng đệ nhất quân đoàn thì có một triệu rưỡi người nhưng tăng trưởng nhanh chóng như vậy cũng để cho tầng mây linh khí trên địa cầu cấp tốc giảm xuống hiện nay hàm lượng linh khí rời rạc trong không khí chỉ còn lại có chín phần trăm với tốc độ tiêu hao linh khí kinh khủng như vậy nhiều lắm là nửa tháng nữa sẽ xuất hiện hiện tượng linh khí k h u khốc lúc này không chủ động xuất kích còn chờ đến khi nào hơn nữa đây cũng là đã nhận được ủng hộ của chính phủ liên hiệp địa cầu và các đại quân đoàn chẳng qua v i ễ n trinh tu tiên giới cần phải giải quyết nan đề đầu tiên chính là khóa giới chiều không gian tư tiên giới ở cao hơn so với ba n g h n hạ giới dưới tình huống bình thường rất khó trực tiếp đi tới sở dĩ vương giác siêu cấp tư tiên giả này chính là trợ lực tốt nhất thậm chí tề mi bọn họ đều cho rằng nếu như vương giác đồng ý giúp đỡ như vậy sau này mọi người liền là người một nhà dù sao đi qua bốn tháng qua này vương giác cho địa cầu mang đến bao nhiêu trợ giúp vậy cũng là quá rõ ràng vô gian ma quân lúc này cũng không khách sáo lúc này xuất thủ bố trí khóa giới chuyển tống trận chuyện này không làm khó được nó thậm chí nó căn bản là giáp tâm hại người đem một tòa khóa giới chuyển tống trận hiện nay đã bị thiên yêu đại quân khống chế cho liên tiếp lên dù sao phía trước thân phận của nó chính là thống suất một tri thiên yêu đại quân hợp đạo thể thiên yêu chẳng qua làm cho vô gian ma quân kỳ quái là thời gian đều đi qua bốn tháng tòa khóa giới chuyển tống trận này lại vẫn có thể sử dụng cũng là kỳ quái thiên yêu đại quân võ bị đã hoang phế đến loại trình độ này sao nhưng không sao chỉ cần quân đoàn của tề mi đạt đến tu h tiên giới liền tất nhiên không thể gạt được thiên yêu đại quân đến lúc đó chỉ cần trong các ngươi tùy ý có một người không cẩn thận trọng thương gần chết nó có thể lập tức đổi một thân phận hoàn toàn mới hoặc là đưa tới sở tiên nhân chân chính ẩn giấu sau màn ở địa cầu kia ngẫm lại cũng rất kích thích viễn trinh tu tiên giới không sai xác thực cũng đến lúc nên đưa ra quyết định nhưng vì sao không đem cửu ngục sơn cùng địa cầu dung hợp lại với nhau đem địa cầu luyện chế thành một kiện q u ẩ n linh pháp bảo sau khi tề mi và vô gian ma quân đặt thành hiệp nghị đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc viễn trinh tu tiên giới hoàn toàn không hề hay biết mưu đồ của ngụy viễn so với kế hoạch của bọn họ còn táo bạo hơn càng cấp tiến hơn địa cầu đã đến lúc trở thành một phần của tu tiên giới không từ xưa đến nay địa cầu vốn là một bộ phận của tu tiên giới ngụy viễn cười lớn trong lòng hắn bày ra nhiều mưu tính như vậy bây giờ rốt cuộc đã thấy được một chút ít thành quả lúc này mắt thấy tề mi điều binh khiển tướng đệ nhất quân đoàn chọn mười lăm triệu người chờ xuất phát mà vô gian ma quân kia lại bận rộn không ngừng bốn tháng này làm nó hất ức muốn hỏng rồi hôm nay nhiệt tình mười phần như vậy hẳn là đang nín nhịn ý đồ xấu gì đây đáng tiếc đã không còn ý nghĩa gì nữa ngụy viễn lặng lẽ di chuyển đi tới đỉnh cửu ngục sơn kia hiện tại cự quy thứ đang gánh vác tòa bảo vật đặc biệt này đã tử vong cho nên cửu ngục sơn khổng lồ này l i ê n giống như một tòa siêu trọng pháo đập trên địa cầu trở thành pháo đài cố định của lam tinh tề mi đám người chưa bao giờ nghĩ tới việc mang theo cửu ngục sơn xuất trinh bởi vì làm như vậy không được vô gian ma quân lại càng không cần phải nói n ó sao có thể đưa ra đề nghị như vậy nhưng ngụy viễn lại biết việc này không khó khó khăn vẫn như cũ là tài nguyên có tài nguyên ở tu tiên giới chuyện gì mà không làm được mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất mấy ngày sau vô gian ma quân thành công bố trí khóa giới chuyển tống trận mỗi lần có thể truyền tống năm vạn người cách mỗi n g ư ờ i g i y truyền tống một lần tề mi lưu toại chủ võ tần dương tề gia đoạn giang hải dương lỵ bạch hàn đường viễn sơn tổng cộng một trăm hai danh tu tiên giả đã tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp toàn bộ được điều động xuất lĩnh những tu tiên giả mạnh nhất được tuyển chọn ra từ phạm vi toàn cầu thực lực thấp nhất đều ở thiên thê cảnh năm mươi tám tầng trở lên thực lực cao nhất đã đạt tới thiên thê cảnh tám mươi tầng trọn vẹn năm vạn người đây sẽ là đội quân tiên phong viễn t r ì n h tu tiên giới ngụy viễn lặng lẽ đứng ở đằng xa lần này hắn không có đi theo bởi vì không cần thiết tề mi lưu toại năm vạn người bọn họ đã phát triển đến mức chỉ cần nguyện ý có thể trong nháy mắt giết chết vô gian ma quân biến thành vương giác h ú n g hồ cứ cách mười giây sẽ có năm vạn người chi viện đi qua nếu như đến lúc đó khóa giới truyền tống trận xảy ra biến cố ngụy viễn cũng có thể tham gia thông qua đại na di trận phu nói chung thực lực chính là đạo lý cứng rắn nhất oanh khóa giới chuyển tống trận trong nháy mắt nổ tung tạo ra một luồng sáng trói mắt cực lớn sau đó vô gian ma quân tề mi và năm vạn người đồng thời biến mất mà vào khoảnh khắc luồng sáng tan biến ngụy viễn dựa vào nguyên thần chi lực cường đại của hắn cũng bắt được một hình ảnh rõ ràng đó chính là hình ảnh dày đặc không biết bao nhiêu đại quân thiên yêu đang tụ tập cho nên thiên yêu đại quân cũng đang chuẩn bị viễn trinh tiểu phá cầu sao đúng lúc lắm ngụy viễn lặng lẽ cười cũng không lo lắng bởi vì cho dù là tề mi lưu toại bọn họ đứng mũi chịu s à o bị công kích mãnh liệt kẻ đầu tiên bị tập hỏa chắc chắn là vô gian ma quân biến thành vương giác nhìn thấy vô số phù văn trên truyền tống trận lần nữa sáng lên khóa giới truyền tống trận vận chuyển bình thường nhóm thứ hai gồm năm vạn danh tư tiên giả bắt đầu truyền tống ngụy viễn liền không quan tâm nữa từ từ phóng xuất nguyên thần lĩnh vực của hắn bao chọn lấy kiểu g ụ c sơn như vậy cho dù hắn có phá hủy kiểu g ụ c sơn này trên địa cầu cũng sẽ không ai biết trừ phi có một lão già cầu hơn hắn nghĩ đến đây ngụy viễn không nhịn được mỉm cười dáng vẻ như vậy thật sự là quá thú vị sau khi chuẩn bị xong ngụy viễn đặt một viên tiểu phiên thiên ấn trong tay hắn lên đỉnh tửu g ụ c sơn giây tiếp theo tiểu g ụ c sơn hơi rung động chấn động càng ngày càng tăng giống như là sắp sụp đổ vậy dù sao đây chính là một viên tiểu phiên thiên ấn cho dù không sánh bằng đại phiên thiên ấn nhưng hiệu quả tổng thể vẫn tới gần đại cửu thế b à n sơn ấn lúc này ngụy viễn lại mở chữ vật giới chỉ của hắn ra đem linh vụ nồng đậm còn lại bên trong đưa tới lập tức hắn bắt đầu ngưng tụ khắc ấn quả tiểu phiên thiên ấn thứ hai loại cảm giác tiêu tiền riêng này rất sảng khoái thực sự là lớn gan mà không hề cố kỵ gì nói đến hai c h i thiên yêu đại quân bị diệt ở địa cầu trước kia ngụy viễn cũng nhân cơ hội đó kiếm lời bỏ túi riêng một phen vậy nên chớp mắt đã đến thời khắc mấu chốt hơn để dùng đến rồi cuồn cuộn linh vụ tuôn ra không ngừng được ngụy viễn dẫn dắt hóa thành từng tổ phù văn trận liệt lại c ấ p tóc hợp thành tiểu phiên thiên ấn sau khi ngưng tụ thành công hắn không chút do dự vỗ vào cửu ngục sơn đồng thời lập tức kích phát hùng hôn lực lượng có thể điên phúc thiên tác dụng lên cửu ngục sơn cũng đồng thời tác dụng lên toàn bộ địa cầu tuy là trong mắt những người tu chân hoặc tu tiên giả không rõ chân tướng địa cầu là nơi gánh chịu cửu ngục sơn trên thực tế lại không phải vậy cửu ngục sơn năm mươi năm tầng này nếu có thể ném ra bên ngoài sinh ra lĩnh vực kết giới có thể một hơi đánh nát chính mặt trời đây vẫn là trong tình huống chưa kích hoạt toàn diện mà trọng lượng của nó giờ phút này có thể so với mấy chục quả sao neutron địa cầu là sớm đã bị cửu n g ụ c sơn này cưỡng ép gánh vác nói cách khác địa cầu đã sớm bị cửu n g ụ c sơn này luyện hóa chỉ là rất nhiều người không hề ý thức được mà thôi việc ngụy viễn làm hiện tại chính là đẩy nhanh quá trình này sau khi hắn một hơi tiêu hao gần như không còn tư nguyên linh khí cất giấu trong cản khôn giới của mình dùng để ngưng tụ trọn vẹn mười hai miếng tiểu phiên thiên ấn phẩm chất của kiểu ngục sơn cũng được nâng cấp toàn diện dựa theo thiên yêu thuyết pháp tòa kiểu ngục sơn này ít nhất cũng phải là sáu mươi sáu tầng mà dưới tác dụng của lĩnh vực hùng mạnh như vậy địa cầu bắt đầu không khống chế được mà xuất hiện hiện tượng đổ nát cò rút lại giả sử không có sự can thiệp nào chỉ cần thêm vài phút nữa địa cầu sẽ biến thành một hạt bụi cứng rắn bám chặt vào kiểu ngục trên núi chẳng qua ngụy viễn đương nhiên sẽ không để cho chuyện này xảy ra t h ờ khác này thần lôi quan tưởng đồ hiện lên tác dụng với nguyên thần của hắn lĩnh vực làm cho toàn bộ nguyên thần lĩnh vực bao trùm khắp cả địa cầu mà một cỗ lực lượng khổng lồ như vậy cũng trong nháy mắt chặt đứt tòa kia khóa giới c h u y ể n tống trận mọi người trên địa cầu đều mất đi hiểu biết đối với ngoại giới đương nhiên điều này không còn quan trọng bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua người địa cầu đã thông qua phương thức c h u y ể n tống không ngừng phá chọn năm mươi triệu người tới thu tiên giới cộng thêm hai mươi tỷ đài cơ giới binh lính quân đoàn viễn trinh những người còn lại đều ở lại c h ấ n giữ bọn họ còn vui vẻ chờ đợi quân viễn trinh thắng lợi trở về mang theo tài nguyên l ê n khí nồng đậm lại không biết ngụy viễn đang đóng gói toàn bộ địa cầu ầm ầm tiếng sấm to lớn bỗng nhiên vang lên trên địa cầu tất cả người địa cầu ở lại đều nghe rõ r à n g không có cách nào che giấu cũng không cần phải làm vậy giờ khắc này ngụy viễn lấy thần lôi quan tưởng đồ gia trì lấy đệ tam nguyên thần giáp oai lực lấy tất cả nội tình của hắn chỉ vì l à một chuyện đó chính là khắc chuẩn tiên phù cái loại tiên phù mà sở tiên nhân đã từng dùng qua dùng để khắc ghi bố trí đại chu thiên h u y ễ n trận hạch tâm ngụy viễn đã gặp qua rất nhiều lần đối với cái tiên phù này cũng coi như hiểu rõ những năm gần đây hắn có cơ hội cũng sẽ nghiên cứu một phen đương nhiên hắn không có năng lực phá giải toàn t i ệ n cái hạch tâm tiên phù này hắn chỉ phá giải bộ phận tầng ngoài cùng khoảng t r ừ n g một phần trăm chỉ có thể coi là tiên phù không hoàn chỉnh nhưng cho dù là tiên phù không hoàn chỉnh cũng cần hao hết toàn bộ tiềm lực toàn bộ thủ đoạn của ngụy viễn trong một giây ngụy viễn thất khiếu chảy máu suýt chút nữa bị phản vệ chết tại chỗ không hắn chính là muốn bị phản vệ chi lực của tiên phù không hoàn chỉnh này giết chết không có bất kỳ bất ngờ nào bởi vì áo nghĩa của tiên phù không hoàn chỉnh này quá mức bá đạo một kẻ nhục thân tu vi mới miễn cưỡng thiên thê cảnh bảy mươi chín tầng như tiểu tu tiên giả hắn ngươi đang làm cái gì vậy thuần túy là tìm đường chết thế nhưng ngụy viễn có thần lôi quan tưởng đồ hộ pháp thần lôi kia là sinh cơ lôi trong nháy mắt hắn gần như bị giết chết từng đạo bạch sắc thần lôi lập tức bốc lên quanh người hắn so với đại trời hạn gạp mưa rào còn mạnh mẽ hơn lực lượng chữa trị sinh cơ nhanh chóng sinh ra trực tiếp làm cho ngụy viễn sớm lại mà hắn cũng nhân cơ hội này trực tiếp đánh viên tiên phủ không hoàn chỉnh này vào kiểu ngục núi giờ khác này kiểu ngục núi tỏa sáng rực rỡ khắp nơi thiên vân hà tiên quang quét ngang nguyên bản lĩnh vực lực lượng gần như mất khống chế trong nháy mắt ổn định lại nguyên bản địa cầu gần như sụp đổ co lại cũng thuận theo tự nhiên trở thành một bộ phận của cửu ngục sơn thu được cửu ngục sơn lĩnh vực gia trì, nhưng không cần phải biến đổi hình dạng trên thực tế bước này mới là khó khăn nhất nếu không giả s ử đổi thành một viên tinh cầu vô danh khác đâu cần phải để ngụy viễn tốn nhiều công sức như vậy giờ khác này ngụy viễn thu hồi nguyên thần lĩnh vực thần lơi quan tưởng đồ cũng tiêu tán tất cả người ở lại trên địa cầu còn đang buồn bực vừa mới xảy ra chuyện gì không ai biết hiện nay ngụy viễn đã có thể dùng một ý niệm khống chế địa cầu trong lòng bàn tay địa cầu đã hòa là một thể với tiểu ngục núi trở thành một kiện pháp bảo đặc thù chẳng qua chuyện này sợ là không gạt được đừng nói tiên nhân tiên giới coi như là vô gian ma quân đều không gạt được đương nhiên ngụy viễn cũng không cần lừa gạt cái gì mưu đồ đến bây giờ hắn đã vượt lên trước ba bước tiếp theo chính là thời điểm hưởng dụng mỹ vị bữa tiệc lớn của thiên yêu đại quân chờ người địa cầu ăn sạch bữa tiệc lớn này viên tuyết cầu lớn bắt đầu nảy mầm này liền tự thành một thế giới vừa nghĩ tới đây trong lòng ngụy viễn hơi động kiểu ngục sơn lĩnh vực kết giới bắt đầu chậm rãi ngưng tụ đánh dấu tu tiên giới ở dưới tác dụng của lực lượng kết giới vô cùng kinh khủng không gian thời gian cũng bắt đầu cục bộ sụp đổ hạ giới vũ trụ bích lũy cũng càng ngày càng mỏng manh thẳng đến khi ngụy viễn cảm ứng được tu tiên giới thấy được tu tiên giới càng thấy được quân viễn trinh địa cầu đang kịch chiến với đám thiên yêu đại quân kia cục diện vẫn không tính là quá mất khống chế bởi vì vô gian ma quân biến thành vương giác cũng không biết làm sao c ư nhiên rất ra sức chiến đấu À, không đúng là thiên yêu đại quân đang điên cuồng tấn công nó thế cho nên tề mi lưu toại đám người xuất lĩnh quân viễn trinh chỉ cần tại chỗ phòng thủ tại chỗ chiến đấu là được đối diện có chọn ba đầu hợp đạo thể thiên yêu cùng với hơn năm trăm đầu thành niên thể thiên yêu giống như gặp được kẻ thù giết cha điên cuồng tập hỏa công kích vô gian ma quân thậm chí k i ể u ngục núi hỏa phù đồ phong v â n bản huyền b ă n g lĩnh vực đều áp lên g i a hỏa này là phạm vào nhiều người tức giận rồi sao thiên yêu nhất tộc là bị kích thích gì sao hay là để lại di chứng căng thẳng gì n g ụ y viễn phỏng chừng đây có lẽ là vô gian ma quân thảm nhất trong lịch sử thực sự thiên yêu nhất phương tập hỏa công kích khiến nó ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có càng đừng nói vào lúc này kích hoạt hạt giống ẩn núp đi ẩn núp vô dụng cho nên vô gian ma quân cũng chỉ có thể cũng chỉ có thể dưới sự tập hỏa công kích thảm liệt như vậy không ngừng cởi bỏ phong ấn tự thân nó trở nên càng ngày càng lợi hại từ ban đầu chỉ có thực lực thiên thê cảnh chín mươi tầng từng bước giải tỏa đến thực lực thiên thê cảnh chín mươi năm tầng sau đó trong nháy mắt lại giải tỏa đến thực lực thiên thê cảnh chín mươi chín tầng thực sự vô gian ma quân đã điên rồi nào có kiểu đùa dẫn lưu manh như vậy còn tốt nó thực sự cường đại đáng chết thiên yêu con dẹp còn có nhân tộc đáng chết con dẹp cảm nhận sự sợ hãi chân chính đi lần này coi như là bất chấp bại lộ cũng phải giết chết toàn bộ các ngươi trong tiếng cười quỷ dị khuôn mặt long lanh tuyệt mỹ vóc người duyên dáng của vương giác trực tiếp hóa thành một tấm da người tan đi thay vào đó là một đầu ma quân chân chính các ngươi đều phải chết thời khắc vô gian ma quân bị buộc hiện ra chân thân ngụy viễn xác thực kinh hãi càng nghĩ càng sợ đến mức chán suýt chút nữa toát ra một giọt mồ hôi lạnh bởi vì nó có chút quá mạnh mẽ so với hắn dự liệu còn mạnh hơn một chút điều này cũng có nghĩa nếu như trước đó vô gian ma quân này thực sự nhịn không được muốn động thủ hắn và toàn bộ người địa cầu cộng lại đại khái tỷ lệ s ớ m g sót cuối cùng chỉ có mình hắn mã đức đây là giống loài gì sao cảm giác so với huyết nhãn ma quân còn mạnh hơn một đoạn lớn ngụy viễn rung động trong lòng nhưng cũng không hoảng loạn đem kiểu ngục sơn lĩnh vực kết giới hơi nới lỏng hiện tại kiểu ngục sơn lĩnh vực kết giới giống như vô số xiềng xích khổng lồ đang bám vào tu tiên giới cùng bích lũy vũ trụ hạ giới giả như bích lũy này là một cánh cửa vậy đây chính là những kẻ phá cửa chẳng qua bởi vì tu tiên giới và vũ trụ hạ giới bản chất là một thể chiều không gian chỉ cao hơn vũ trụ hạ giới nửa đoạn cho nên bích lũy khóa giới cũng không kiên cố như vậy ngụy viễn thao túng cửu ngục sơn phá bích lũy cũng có thể tùy thời điều chỉnh tốc độ điều chỉnh lực đạo muốn nhanh thì nhanh muốn chậm thì chậm ngược lại hắn không muốn phá bích lũy hiện tại cứ bảo vệ trước rồi xem sao mà lúc này vô gian ma quân thả ra không thể nghi ngờ là hình thái thứ tư thần bí nhất của nó cũng chính là hình thái mà ngay cả dĩ ma đồ lục cũng chỉ có thể suy đoán mà không cách nào suy diễn ra bởi vì trong tình huống bình thường vô gian ma quân chỉ phụ trách ẩn nút thu thập tình báo truyền lại tình báo tuyệt đối sẽ không chạy đến tuyến đầu chiến trận nhưng sự thật chứng minh vô gian ma quân rất mạnh mạnh phi thường nó vừa hiện ra bản thể trực tiếp chia đôi toàn bộ chiến trường rộng lớn tề m i lưu t ọ a bọn họ ngược lại cơ linh không thèm quan tâm trận truyền tống khóa giới kia trực tiếp toàn thể điên cuồng rút lui rõ ràng chính là kiểu không đánh lại ta bỏ chạy cùng lắm thì đánh du kích ngược lại không nhúng vào vũng nước đục này cờ cờ ngươi dị ma cùng thiên yêu ẩ n ẩ n oán oán yêu hận t ì n h thù không liên quan đến nhân tộc chúng ta còn phía thiên yêu đại quân càng không để ý đến quân viễn trinh địa cầu hơn nữa còn đánh giá thấp quân viễn trinh địa cầu trong lòng nghĩ mà xem đại tỷ cầm đầu của các ngươi chính là vô gian ma quân buồn cười thật trò cười lớn nhất trong năm có hay không các ngươi những nhân tộc này còn là nhân tộc sao e rằng bên trong người sớm đã mọc đầy trứng trùng chứa đầy hạt giống đều là một đám khôi lỗi đáng thương mà thôi nhân tộc tinh anh khẳng định đều ở thiên cơ thành không phải vậy vì sao các ngươi không thể tiến vào thiên cơ thành không phải vậy tại sao các ngươi lại bị vứt bỏ ở hạ giới thật giống như những g i ã thú yêu thú còn chưa khai hóa trong vũ trụ hạ giới của thiên yêu giới không đáng nhắc tới đương nhiên cũng không có cơ hội nói ra bởi vì vô gian ma quân hiện ra bản thể quá mạnh thân thể của nó trực tiếp bao trùm mấy trăm dặm nhưng không có hình thái cụ thể giống như một lớp da không có chứng cứ tất cả thiên yêu bị che kín bất kể là phát dục thể thành niên g thể đều trong nháy mắt bị tấm da này bao lấy sau đó một g i â y biến thành sách siêu cấp lớn bởi vì trước đó thiên yêu điên cuồng công kích vô gian ma quân bị thiên yêu đại quân bao vây trùng trùng cho nên lúc này quân viễn trinh địa cầu mới may mắn thoát được một kiếp giờ k h ắ c này dưới sự bao trùm của tấm da ngay cả thiên yêu hợp đạo thể đều trở nên khó có thể dãy dựa bọn họ điên cuồng dãy dựa cũng không thể tránh được việc trở thành sách lớn nhất chỉ có dựa lưng vào cừu ngục sơn dựa vào phong vân mâm bảo hộ mới có một bộ phận thiên yêu may mắn trốn thoát còn loại có thể xua tan tinh lọc huyền băng lĩnh vực thiên yêu đại quân không mang theo chúng ta là giao chiến với nhân tộc không phải chém giết cùng dị ma mang thứ đồ chơi đó vô dụng đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là đại lượng huyền băng lĩnh vực đều bị phái đi tác chiến ở tuyến đầu với dị ma ở chiến trường tu tiên giới này chỉ có đối mặt chiến trường chính thiên cơ thành mới có bố trí huyền bang lĩnh vực ai có thể nghĩ tới đám người địa cầu ở hạ giới đột nhiên phản công tu tiên giới nói chung lớp thiên yêu đại quân này tổn thất tương đối lớn hình thái thứ tư của vô gian ma quân quỷ dị làm người khác giận sôi mà tấm g a này vẫn còn điên cuồng lan tràn đồng thời rất có ý thủ hận k h u á c h tán về phía quân viễn trinh địa cầu sợ đến mức bọn họ quay đầu bỏ chạy đây là vượt quá phạm trù hiểu biết của bọn họ không phải đệ tam nguyên thần giáp căn bản không chống lại được đương nhiên lúc này nếu như là tề mi nàng nếu như rơi vào dưới tấm da này nhất định là kiên trì được lâu hơn so với ba đầu thiên yêu hợp đạo thể kia đây là bởi vì nàng có đệ nhị nguyên thần giáp hoàn chỉnh hoàn mỹ nhưng cuối cùng cũng không tránh được sẽ biến thành sách trong thời gian ngắn tấm da này đã lan tràn tới phạm k i hơn vạn dặm thiếu chút nữa đuổi kịp quân viễn trinh địa cầu đương nhiên cũng do thiên yêu quá nhiều áp sát quá gần muốn chạy trốn cũng không thoát sau đó bị tấm ra quỷ dị không có chứng cứ này bành trướng co duỗi co quắp cuốn một đám thiên yêu vào trong hóa thành đại thư tinh hoa lực lượng của thiên yêu bị đào mắt hấp thu gần hết biến thành từng cỗ trống rỗng nhộng sát theo sát đó vô số màu trắng phẳng phất sóng biển cuồn cuộn dâng lên đó lại là từng viên t r ứ n g t r ù n g trong suốt bên trong bầy da màu trắng sữa vô gian ma quân kia dĩ nhiên lấy sức một mình chuyển hóa ức thiên yêu đại quân thành một chi dị ma đại quân chứng kiến giờ khác này ngụy viễn cũng không đoái hoài bàng quang hắn định ra tay nếu không quân viễn t r ê n địa cầu chỉ sợ gặp nguy hiểm chủ yếu nhất là vô gian ma quân này dường như đang tiến hóa cắn nuốt hơn ức thiên yêu xong nó lại có dấu hiệu đột phá hướng hình thái cao hơn giống như n h â n tộc phi thăng điều này sao có thể được vịt đã đun sôi cũng không thể bay ngụy viễn một bên thôi động kiểu ngục sơn, một bên cấp sơn, bên một c tốc phát họa đại trời hạn gặp mưa ấn đại b ắ c minh ấn n h â n tộc ở phương diện đối kháng dị ma ô nhiễm không thể nghi ngờ am hiểu hơn thiên yêu hai loại pháp ấn đỉnh cấp đều có thể xua tan tinh lọc hai thứ hợp nhất đối phó bất kỳ quỷ dị nào đều có hiệu quả gấp bội huống chi ngụy viễn còn có đệ tam nguyên thần giáp thần lôi quan tưởng đồ tứ đại đòn sát thủ đồng thời xuất thủ hắn có nắm chắc trong nháy mắt trọng thương hình thái thứ tư của vô gian ma quân này chỉ là vào thời khắc này hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động đột nhiên có cảm giác lập tức dừng toàn bộ động tác thậm chí thu hồi k i ề u ngục sơn không phá tường lão tử tránh trước cho lành bởi vì hắn đã nhận ra thiên yêu đại quân đang thỉnh thân hay nói chính xác hơn là mời yêu tiên hạ giới con mẹ nó đây là mỗi kẻ một lớn một h o a một tàn ác không thể c h ê u vào thực sự không thể c h ê u vào mà hầu như cùng lúc ngụy viễn lùi lại vô gian ma quân dường như cũng nhận ra điểm này tấm ra như có như không kia bỗng nhiên còn rút lại vô số bạch sắc ma thư du tẩu cũng quay về từng đạo ma phù phức tạp quỷ dị mang theo ô nhiễm bay múa đầy trời như viết kép ý v ả y mực in vào bên trên tấm da kia còn vô số ma thư thì rậm rạp c h ẳ n g trịt bám vào một mặt khác của tấm da kia một giây tiếp theo tấm da này co rút biến hóa hợp lại bắt đầu biến thành một viên trứng tròn bên trong đông đông đông giống như có một nhân vật cực kỳ khủng bố sắp sinh ra mà ở một bên khác nghi thức thỉnh t h ầ n của thiên yêu đại quân cũng tiến vào thời khắc cuối cùng thậm chí vì càng nhanh mời yêu tiên hạ giới đảo mắt liền có hai đầu thiên yêu hợp đạo thể đem mình hiến tế lần này kèm theo quỷ áp khủng bố khó có thể hình dung y ê u tiên được mời xuống thành công nhưng viên ma t r ứ n g quỷ dị do vô gian ma quân biến thành cũng thuận lợi ấp t r ứ n g lúc này răng rác một tiếng trứng vỡ lộ ra một đám lông nhung a không phải là vô số tóc dài màu đen quấn quanh một thân thể linh lung tuy thân thể này có chút lớn cao mấy trăm mét nhưng vấn đề là tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ cao cao thấp thấp tràn đầy mê hoặc quỷ dị vừa nhìn liền biết vô gian ma quân vẫn cho rằng nhân tộc mới là đáng sợ nhất là tử địch chân chính cho nên dù cho ấp trứng ra hình thái thứ năm đều muốn dựa theo dáng vẻ n h â n tộc hơn nữa hình thái thứ năm này c ư ờ n g đại đến đáng sợ trong nháy mắt này ngụy viễn thậm chí đều kinh hãi trong lòng hắn c ư nhiên bị hình thái thứ năm của vô gian ma quân này ngăn cách với biên giới bích lũy mà cảm ứng được cỏ ngụy viễn không dám nhìn nữa nhưng trong lòng biết xong rồi hắn bại lộ chẳng qua ngay lúc này một bóng dáng thờ ơ xuất hiện phía sau hình thái thứ năm của vô gian ma quân tấm tắc hai tiếng đột nhiên xuất thủ mà vô gian ma quân hình thái thứ năm vốn cường đại đến mức khiến ngụy viễn dun sợ hóa ra như băng đêu bị đánh bạo nổ trong nháy m ắ t hóa đá không có chút sức phản kháng đã bị yêu tiên hạ giới kia tiêu diệt r ồ n r ậ p ngay cả một chút bột phấn cũng không thừa mà bóng dáng yêu tiên này lại phảng phất là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới trực tiếp biến mất rất lâu sau ngụy viễn dun rời mới dám ló đầu đã thấy hết thảy đều bụi bặm lắng xuống tiêu tiên đi rồi hình thái thứ năm của vô gian ma quân bị tiêu diệt tranh lệch giữa tiên giới và tu tiên giới dĩ nhiên lớn đến trình độ này điều này cũng cảnh báo hắn tuyệt không thể vô cùng tự phụ dù cho một thân thực lực của hắn ở tu tiên giới đang phong tạo cực thì sao chứ trước mặt tiên nhân cấp bậc kia đều là bị một chiêu diệt gọn đồng thời việc này cũng càng củng cố ý tưởng ban đầu của ngụy viễn hắn không thể đi con đường sắc phong phi thăng càng không thể nghĩ đến việc cầu thả ở tu tiên giới xưng vương xưng bá vậy thật ra thì không thể tiêu g i a o được giống như năm hai nghìn hai mươi ba ở địa cầu tiểu quốc quả dân nhì như tiêu g i a o nhưng kỳ thật thời thời khắc khắc không chỗ nào không bị siêu cường quốc ảnh hưởng chỉ một câu ngươi dựa vào cái gì cho rằng đại quốc đánh cờ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi giống nhau chiến tranh giữa các tiên giới nhiều tồn tại cường đại như vậy ngươi lại dựa vào cái gì có thể không bị ảnh hưởng tùy tiện mở ra một lần thiên môn sẽ thay đổi cách cục hạ giới ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng người hạ giới có thể phi thăng thượng giới tiên nhân thượng giới liền không thể ảnh hưởng hạ giới lực lượng là tương hỗ cho nên hắn nhất định phải đi con đường độ kiếp phi thăng thông qua phương thức này thu hoạch được lực lượng cường đại như vậy mới không còn bị người chế trụ mặc dù phi thăng tới tiên giới chỉ bét quá hiện tại xem ra tiên nhân nếu có thể tùy ý mở khải thiên môn như vậy cũng có thể tùy ý can thiệp độ kiếp phi thăng hắn phải h ả o hảo mưu tính một phen mới được vừa nghĩ tới đây ngụy viễn tiếp tục thôi động cửu ngục sơn chậm rãi lại lần nữa phá vỡ biên giới bích lũy hắn phải đem thế lực địa cầu đẩy lên vũ đài lớn tu tiên giới này chỉ hy vọng thiên yêu đại quân sẽ không có việc gì mời yêu tiên hạ giới vậy hắn tuyệt đối không chịu nổi chẳng qua đại giới mời yêu tiên hạ giới cũng rất lớn nếu hắn tính toán không sai lớp vừa rồi thiên yêu đại quân hiến tế ba đầu thiên yêu hợp đạo thể tính cả hai đầu bị vô gian ma quân cắn nuốt kia vậy là tổn thất năm đầu tấm tắc hắn không dám khẳng định điều khác nhưng lần này thiên yêu đại quân xâm lấn tuyệt đối là buôn bán lỗ vốn ngay khi vô gian ma quân đệ ngũ hình thái bị yêu tiên hạ giới chém giết hình bóng của yêu tiên đó cũng tan biến không một tiếng động tại thiên cơ thành cách xa ngoài một triệu dặm lão t à n g đang khoanh chân tĩnh tọa bỗng nhiên ôm mặt khóc giống lên tiếng khóc kia bi thảm bi thương đến mức làm người nghe thấy phải đau lòng người chứng kiến phải rơi lệ đến nỗi tống nguyển mộ thiên thu hạ dục từ không tinh càng bốn người đều bị kinh động vội vàng chạy tới sau khi nghe được lời giải thích rằng do thiên yêu đại quân mời y ê u tiên xuống trần chảm sát bọn họ nhận thức rõ ràng được tầng thứ thực lực của bản thân hiểu được khoảng cách giữa mình và tiên nhân đối với lão t ă n g lại càng tôn thờ bởi vì cũng chính bởi vì không nghe lời khuyên của lão t ă n g nên mới có kết cục tổn thất trước mắt giờ đây lão t ă n g lại có dáng vẻ như vậy làm sao có thể không khiến cho bốn người bọn họ trong lòng run sợ mà lão t ă n g khóc dòng dã chừng một nén nhang lúc này mới dần dần ngừng đau buồn lau đi nước mắt trong hai mắt hắn ý bi ai cực độ vẫn kéo dài không tan nhưng câu nói đầu tiên của hắn lại khiến cho bốn người có chút không hiểu ra làm sao ngụy viễn chết rồi trong bốn người ngoại trừ tống uyển ba người còn lại là mộ thiên thu tư không tinh hạ dục thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên này người này rốt cuộc là ai có tài đức gì mà lại khiến lão t à n g vĩ đại phải khóc lóc thảm thiết suốt một nén nhang ngay cả tống uyển cũng cảm thấy mặc danh kỳ diệu bởi vì từ bốn tháng trước sau khi sáu đại siêu tu tiên giả bọn họ lôi đình xuất kích phá hủy ba tòa k i ề u ngục núi chín mươi tầng lại đánh chết năm đầu hợp đạo thể thiên yêu thì đôi bên đã rơi vào trạng thái rằng có yên lặng thiên yêu một phương không hề thử nghiệm tiến công nữa mà lão tằng cũng không có ý định phản kích lẽ nào ngụy viễn mang theo người địa cầu tiến đánh mãnh liệt vào thiên yêu đại quân mà lão tằng lúc này lại dùng một loại giọng điệu bi ai giống như là đang lầm bầm lau bầu nói cho chính mình nghe không phải nói là nói cho ngụy viễn đã chết đi kia nghe ngươi một đời thông minh ngươi đối với đại cục hiểu rõ và dự đoán rất rõ ràng ngươi có tải tâm tư kín kẽ miêu hoa vô song n g ư ơ i tu luyện r a đệ tam nguyên thần giáp lại có thể thông minh n ư c ở địa cầu né q u a trí tôn tuệ nhãn tiêu ký sự thái biến hóa đều nằm trong dự liệu của ngươi mọi người đều là quân cờ của ngươi ngay cả ta cũng không ngoại lệ nhưng là lần này ngươi vội làm gì đúng rồi đúng rồi ngươi để giành được của cải đáng kể tài nguyên phong phú không những vậy có thể ở trong tu tiên giới bồi dưỡng được một tống nguyển cũng có thể làm cho người địa cầu chỉnh thể t i ế n một bước dài ta lúc đầu luyện chế năm nghìn phần linh tiểu đại dược kỳ thật là cố ý tiết lộ ra một phần dược hiệu người nghĩ rằng ta không hiểu được cái gì gọi là gà chó lên trời sao đúng là anh hùng sở kiến lược đ ô n g ta cũng nhìn chúng tiềm lực trưởng thành của người địa cầu lần đó ta ban thưởng ít nhất có thể làm cho ba nghìn người tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp có thể làm cho ba trăm người tu luyện gia đệ nhị nguyên thần giáp Chỉ cần h ỉ c có đầy đủ tài nguyên tương lai ta thậm chí còn có thể để địa cầu trở thành một phần của tu tiên giới thay thế cho tu tiên giới như vậy đại nghiệp có thể thành chỉ tiếc ta lại không ngờ rằng trong tình huống chiến cuộc tiên giới khẩn trương như vậy từ hà tiên quân cư nhiên lại thực sự đáp lại lời thỉnh cầu giúp đỡ từ hạ giới việc này khiến cho tất cả mưu hoa của ta đều tan thành mây khói nếu không chỉ bằng đại sở tiên cung tiên triều pháp luật lại thêm mấy chục triệu danh từ trên địa cầu phát triển ra tu tiên giả sinh lực quân thì sợ gì thiên yêu xâm lấn sợ gì dị ma ngóc đầu trở lại nhưng mà hiện tại toàn bộ xong rồi toàn bộ xong rồi ta đã bị tử hà tiên quân tiêu ký đời này kiếp này đại khái là không còn cơ hội càng không có dũng khí làm lại từ đầu mà ngươi lấy được toàn bộ bố trí m i ê u hoa của ta ở lam tinh cho nên điều này có phải hay không làm cho lòng tin của ngươi bành trướng có phải hay không làm cho ngươi cảm thấy có thể viễn trinh tu tiên giới rồi hả ha ha ha lão t à n g bi thương cười to không sai nếu không phải ngụy viễn dẫn người địa cầu viễn trinh tu tiên giới đồng thời giết đến mức thiên yêu đại quân tè ra quần thương vong thảm trọng thiên yêu đại quân chắc chắn sẽ không mời yêu tiên hạ giới hắn vừa rồi cảm ứng được cái loại kinh khủng làm hắn đều run rẩy không rất khí tức dư ba tuyệt đối là yêu tiên không thể nghi ngờ phía trước hắn mang theo tống nguyển mang theo tu tiên giới bốn người quả đoán xuất kích sau khi đại thắng thì tại sao không thừa thắng s ô n g lên bởi vì hắn biết chỉ cần bọn họ dám đi ra ngoài thiên yêu đại quân liền dám lập tức mời yêu tiên hạ giới đây là sát chiêu tối thượng không ai ngăn nổi kết quả thật đúng dịp ngụy viễn kẻ mà ngay cả hắn cũng có chút kính nể thậm chí muốn coi như c h i kỷ lại một cước đá vào tấm sắt có vẻ chỉ có thể là ngụy viễn bởi vì chỉ có lão t à n g mới biết ngụy viễn từ trong đại chu thiên huyễn trận của hắn đã lấy đi cái gì nói không ngoa lão t à n g tự vấn hiện tại bản thân hắn còn chưa chắc chắn đánh thắng được ngụy viễn đã đột phá tu vi thiên thê cảnh chín mươi chín tầng bởi vì trong tay ngụy viễn cất giấu một vật mà hắn không dám nghĩ không dám nói đến phỏng c h ơ n g chính là món đồ này làm cho ngụy viễn nảy sinh dã tâm không nên có nhưng là nhưng là vẫn còn quá trẻ quá ngây thơ rồi lão tiền bối trong tiên giới có bao nhiêu nhiều vô số kể nhân tộc tiên nhân dị ma ma đế còn có cấm kỵ tiên quả tu luyện mà thành linh tiên có thể cùng những tồn tại này những tộc quần này cùng tồn tại với tiên giới thiên yêu nhất tộc sao có thể đơn giản dễ đối phó ai chỉ là không biết ngụy viễn nếu chết đi món đồ kia lại rơi xuống nơi nào hạ giới ưu tiên chiến lược tuy cực kỳ cường đại nhưng không thể thu lấy được vật phẩm từ hạ giới còn có rất nhiều hạn chế tệ hại hẳn là không thể phát hiện món đồ kia mà vật ấy lại cực kỳ linh hoạt sẽ tự động tách ra nguy cơ ẩn phục chờ thời tự mình tìm kiếm chủ nhân mà chỉ cần nó không rời khỏi tư tiên giới này vậy thì ta có lẽ vẫn còn có cơ hội thu được vật ấy đem hiến cho tử hà tiên quân lão tàng nghĩ đến đây liền thương hại liếc nhìn tống nguyển bốn người không nói gì nữa tự mình đi nhắm mắt dưỡng thần kỳ thật vừa rồi có động tĩnh bốn người bọn họ làm sao có thể không biết dù sao bốn tháng trước chính mắt thấy yêu tiên hạ giới loại khí tức đó há có thể không nhận ra cũng như vậy bọn họ đều biết rõ điển tích không phải không biết thiên yêu đại quân mời yêu tiên hạ giới cần phải trả giá lớn đến mức nào hiện tại thiên yêu đại quân đã liên tục hai lần mời yêu tiên hạ giới như vậy kế tiếp coi như thiên yêu đại quân có liều mạng phỏng chừng cũng chỉ còn lại có một lần thỉnh thần cơ hội mà chỉ cần phế bỏ cơ hội lần này toàn bộ chiến cuộc liền sẽ triệt để thay đổi nhưng ai sẽ là người làm mồi nhử đây đã phát hiện và ghi chép vô gian ma quân đệ tứ hình thái đã phát hiện và ghi chép hình thái đệ ngũ hình của vô gian ma quân qua đó hoàn thiện thêm một bước đặc điểm bộ phận của vô gian ma đế trên cơ sở này việc suy diễn đặc điểm và quy luật hành động của vô gian ma đế sẽ có bốn mươi sáu phần trăm tỷ lệ thành công lợi dụng đại thế mượn đao giết ma thành công kích sát một đầu vô gian ma quân đã ghi lại trong danh sách trước mắt tiến độ lip ệ sát hai trên một trăm đầu vô gian ma quân này tuy không phải người tự tay giết chết nhưng là người mưu hoạch bố cục hóa thành thiên la địa võng làm cho nó không đi không được hướng tới con đường tự hủy diệt bởi vậy vẫn tính vào tiến độ lip ệ sát có lĩnh phần thưởng trước mắt của tiến độ lip ệ sát hay không nếu không lĩnh phần thưởng sẽ tích lũy cho đến khi đạt một tiến độ mấy tin tức này bỗng nhiên xuất hiện không hề có điểm báo trước tựa như linh dương treo tai vậy nhẹ nhàng hiện lên trong đầu ngụy viễn không cần đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra là tiên khí đại chu thiên hỗn động tháp kia lại đang đầu độc hắn đối với chuyện này ngụy viễn không thèm để ý chút nào cái gì mà tiến độ lip ệ sát các loại thích tính thế nào thì tính hắn không thừa nhận cũng không cam chịu kiên quyết không bị ảnh hưởng, chỉ lưu lại dị ma đồ lục để tham khảo còn những thứ khác Còn suy diễn vô gian ma đế khi hắn chán s ớ m sao quả nhiên ngụy viễn không ra vẻ không động tâm mấy tin tức kia liền như phủ vân tan đi phảng phất chưa từng tồn tại rất nhanh theo lực lượng lĩnh vực kết giới của cửu ngục sơn thôi động biên giới bích lũy từng bước bị phá ra thu tiên giới ở trước mắt ngụy viễn từng bước trở nên rõ ràng trở nên chân thực tiểu phá cầu rốt cuộc lấy một loại phương thức đặc thù đạt đến tu tiên giới giờ khác này người trên địa cầu cũng rốt cuộc ý thức được chuyện gì xảy ra trong tầm mắt của bọn họ giống như là năm 2040 m ù a hè vào buổi sáng kia tu tiên giới không có dấu hiệu nào đột nhiên liền đối ở thế giới của bọn hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy tu tiên giới rõ ràng chân thật kia điều này kỳ thực cũng có nghĩa là một chuyện và lúc đó không phải tu tiên giới đến gần địa cầu mà là chiều không gian l a m tinh bị đại chu thiên huyễn trận tăng lên tới mức lập tức phải tiếp giáp với tu tiên giới nhưng sau đó theo đại chu thiên huyễn trận bị phá hủy chiều không g i a lan tinh lại một lần nữa rơi xuống bởi vậy lại không nhìn thấy tu tiên giới từ đầu đến cuối tu tiên giới không hề thay đổi giờ k h ắ c này ngụy viễn trực tiếp lấy toàn bộ nguyên thần chi lực chủ khống cửu ngục sơn làm cho cả quá trình phá vắt hết khả năng ôn nhu một chút sau đó thật giống như xuyên qua một tầng trong suốt không cách nào chạm đến nhưng chân thực tồn tại mang thậm chí rất có một loại trạng thái của thời khắc tân sinh mạnh ra đời hôm một tiếng ngụy viễn mang theo địa cầu chen vào không có tiếng nào có thể hình dung dù cho ngụy viễn đã từng rất nhiều lần tới tu tiên giới cũng không kịp lần chấn động này vào giờ khác này hơn hai vạn miếng cơ sở phù văn giống như là nham thạch của núi lửa sôi trào giống như là trở lại nguyên điểm ban đầu của vụ nổ lớn vũ trụ giống như là địa thủy hỏa phong diễn biến lúc thiên địa bắt đầu rất mỹ diệu ngay tại một sát na phá vách vào giờ khác này hắn đốn ngộ hoặc có lẽ là mượn loại phương thức phá vách trước nay chưa từng có này tạo thành một lần tổn thương thật lớn đối với quy tắc kết cấu của tu tiên giới giống như là thương tổn là phá hủy bất luận hành vi phá vách nào đều là một loại thương tổn là đối với quy tắc đối với một loại xông tới kết cấu hạch tâm phá hư càng lớn lộ ra kẽ hở càng nhiều sau đó có thể bị nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn cảng ngộ phân tích thu hoạch được cũng càng nhiều giờ khác này hắn thậm chí cảm ứng được sự suy yếu của tu tiên giới hắn cảm ứng được tu tiên giới này không chỉ có một chỗ vết thương còn có một chỗ vết thương càng lớn là truyền tống trận khóa giới của thiên yêu đại quân tạo thành thiên yêu nhất tập chính là mượn chỗ vết thương kia đem thiên yêu đại quân liên tục không ngừng truyền tống qua đây ngụy viễn càng thêm hiểu rõ lần này hắn nghĩ kỳ lạ muốn đem cửu ngục sơn cùng địa cầu luyện hóa là một mang theo địa cầu dung hợp thu tiên giới theo lý mà nói là không có khả năng thành công toàn dựa vào thiên yêu đại quân hữu nghị tài trợ nhưng tu tiên giới phương thiên điện này không phải sinh mạnh thật sự nó chính là do vô số quy tắc kết cấu hợp thành những quy tắc này cùng kết cấu phiên dịch thành khái niệm hắn có thể lý giải chính là hơn hai vạn miếng cơ sở phù văn kia thể nghiệm như vậy đốn ngộ như vậy là từ đường dây khác còn lại trong truyền thừa vĩnh viễn không học được thậm chí vào thời khác này ngụy viễn đối với hạch tâm truyền tống khóa giới của đại na di trận phù đều có chút hiểu sơ hơn hai vạn miếng cơ sở phù văn kia một viên không nhiều một viên không ít không có biến hóa chút nào nhưng rơi trong mắt hắn rơi ở đáy lòng hắn rơi vào nguyên thần trong lĩnh vực của hắn lại lập tức liền có thể được giao phó lĩnh ngộ hoàn toàn mới thật giống như cùng một loại văn tự đến trong tay lý thái bạch có thể kinh thiên địa p h i ế p quỷ thần đến trong tay chúng ta chính là phổ thông bình thường một ý niệm ngụy viễn đại triệt đại ngộ thần lơi quan tưởng đồ phô triển ra vô số phủ văn hiện lên biến hóa diễn thiên địa t r ì tạo hóa quan sát vạn vật c h i sinh tử phá vạn pháp c h i nguyên đầu lấy một lôi sinh vạn pháp lấy vạn pháp tố căn nguyên lại vô cùng biến hóa cũng không chống nổi một chữ phá phá ngụy viễn điện ngậm chân ngôn nguyên thần chấn động ba trọng nguyên thần giáp cộng minh thần lơi quan tưởng đồ mãnh địa hiện lên nhưng đã hoàn toàn bất đồng toàn bộ trong tu tiên giới tất cả pháp ấn pháp quyết pháp thuật pháp bảo pháp trận đều có thể phá đi mà cái này chính là cảnh giới lão tằng phía trước đã đạt đến thần lơi quan tưởng đồ kia của hắn thậm chí có thể phá hỏng lĩnh vực kết giới kiểu ngục sơn bao quát cả đại phiên thiên ấn trước đây hắn bị bốn n gốc tu tiên giới vây công sở dĩ sẽ bị bốn miếng đại phiên thiên ấn ra tay trước ngăn cản là bởi vì thời gian kia nhục thân tu vi của hắn còn cắm ở thiên thê cảnh chín mươi lệ có thể khi tu vi của hắn đột phá thiên thê cảnh chín mươi chín tầng chính là đại phiên thiên ấn cũng tận có thể phá nói đến những điều này thì phức tạp vì thực bốn chữ liền có thể miêu tả học để mà dùng theo một ý nghĩa nào đó đây mới là học bá tốt nghiệp mãn phân ở tu tiên giới đây quả thực là cơ duyên to lớn xưa n à y không có ai nhắc nhở hắn người bình thường không phải nói là ngoại trừ những tồn tại cấp bậc tiên nhân không ai hiểu được cơ duyên này thậm chí ngụy viễn còn suy đoán liệu những tiên nhân dựa vào g i á c phong phi thăng kia có thể hiểu được đạo lý này hay không bởi vì phá bích và độ tiếp xét về bản chất lại giống nhau đến vậy đương nhiên một người phá bích so với việc mang theo cả một viên địa cầu đi phá bích tính chất hoàn toàn khác biệt trước kia trong tu tiên giới không thiếu tu tiên giả phản hồi hạ giới chọn lựa những hạt giống tu hành tư chất tốt từ hạ giới việc này đã diễn ra từ vô số năm tháng trước không hề gián đoạn những tu tiên giả này coi như là phá bích nhưng tuyệt đối không có được lĩnh hội như ngụy viễn lúc này không phải nói là bọn họ không đủ tạo thành tổn thương kịch liệt đối với quy tắc và kết cấu của tu tiên giới không thể đụng vỡ tầng bích lũy kỳ dị kia coi như có xuyên qua cũng chỉ có thể tính là thẩm thấu hơn nữa với khả năng tự khôi phục của kết cấu quy tắc tuyệt đối không thể cho phép bọn họ thu được cảng ngộ và lĩnh hội như vậy trên thực tế lần này ngụy viễn đều là mượn nhờ sự trợ giúp của thiên yêu đại quân nếu không cơ duyên to lớn này cũng không rơi xuống đầu hắn cũng không biết lần phá bích này của ta có kinh động đến lão t à n g hay không ngụy viễn thầm nghĩ chỉ khi đạt tới tầng cảnh giới này hắn mới đột nhiên ý thức được lão t à n g rốt cuộc đáng sợ đến mức nào về lý thuyết tuyệt đối không thể g ạ t được chẳng qua cũng có xác suất nhất định qua mặt được ngụy viễn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cơ thành nơi đó hắc vân cuồn cuộn khí hậu khác nhau ở từng khu vực nồng đậm địa thủy h ỏ a phong bốn loại lực lượng này tạo ra một vùng đất như tuyệt vực ngay cả nguyên thần chi lực của hắn cũng không xuyên qua được ở một mức độ nào đó điều này có thể quấy nhiễu cảm giác của lão t ă n g ngoài ra trọng điểm nằm ở chỗ y ê u tiên đã xé ra mấy đạo chỗ rách ở tu tiên giới mấy đạo chỗ rách nhìn thấy mà giật mình này căn bản không có cách nào khép lại thiên yêu đại quân liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào đây là so với việc ngụy viễn phá bích còn có động tĩnh lớn hơn xem ra thiên yêu nhất tộc đã quyết tâm chiếm lĩnh nhân tộc t u tiên giới này mặt khác nếu như vô gian ma quân không nói dối giờ khác này trong đại danh hạch tâm của thiên yêu đại quân hẳn là có một viên thiên yêu vương chứng đăng ấp ngụy viễn trầm ngâm trước kia hắn không hiểu vì sao thiên yêu vương chứng ấp lại có thể hoàn mỹ cộng minh với phương thiên địa này nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ đó chính là giống hệt lão tăng cùng cảnh giới hiện tại của hắn tương đương với việc ghi vi nhớ trong lòng đọc lầu, lầu. học để m a d u n g học một biết mười thấy nhỏ mà biết rõ quy tắc kết cấu của tu tiên giới này toàn bộ biến hóa đều nằm trong lòng toàn bộ biến hóa đều có thể hạ bút thành văn cũng có thể tiện tay phá giải có tài đức gì trong cái tu tiên giới nho nhỏ này lại đồng thời xuất hiện ba học bá đạt điểm tối đa ngụy viễn nhe răng cười tình huống như vậy không dám nói là trước nay chưa từng có nhưng cũng tuyệt đối hiếm thấy giống như trong một lớp học lại có ba người thi đỗ thanh hoa bắc đại vậy cho nên tiếp theo vẫn là nghĩ biện pháp điệu thấp một chút đáng tiếc địa cầu hiện tại đã có hơn bốn ngàn danh tu luyện ra nguyên thần giáp tư tiên giả nhưng ngoại trừ tề mi những người còn lại kiếp này đều không thể tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp đây cũng là một tiếc n ú i to lớn cảm khái một tiếng ngụy viễn thôi động kiểu ngục núi kéo địa cầu lấy một tư thái còn nhẹ hơn cả lông vũ từ từ rơi vào trong tu tiên giới một màn này người trên địa cầu sớm đã trợn tròn mắt mà tề mi lưu toại dẫn đầu địa cầu quân viễn trinh cũng hết thảy há hốc mồm chuyện gì xảy ra làm sao vừa quay đầu địa cầu to lớn như vậy đều đi theo phát động viễn trinh tốt lắm đến cả nhà cũng mang tới nhanh nhanh nhanh thành lập phòng ngự phòng ngừa thiên yêu đại quân phản công mặc dù không rõ chân tướng nhưng bọn hắn vẫn nhanh chóng x u ố n g lại dựa vào vị trí địa cầu hạ xuống bắt đầu điên cuồng bố trí các loại đại bàn sơn ấn các loại trận địa ngăn chặn chẳng qua bọn họ không biết địa cầu ngày nay còn lợi hại hơn bọn họ nhiều không chỉ là bởi vì cái kia tương đương với hơn mười cái sao nờ trôn trọng lượng cùng độ cứng mà còn bởi vì địa cầu đã cùng ngụy viễn phá bích cũng bị cưỡng ép tiếp nhận quy tắc và kết cấu của tu tiên giới nó bây giờ là một phần thực sự danh chính ngôn thuận thuộc về tu tiên giới cho nên khi địa cầu không ngừng xoay tròn cuối cùng lấy mỹ châu làm cái mông ầm ầm rơi xuống đất lại vừa vặn đập ra một cái bán nguyệt khổng lồ nhưng lúc này còn chưa kết thúc ngụy viễn lập tức ra tay đem từng đạo phủ văn trận liệt phức tạp vô cùng đánh vào kiểu ngục núi khiến cho nó không ngừng trưởng thành không ngừng hiện lên từ nội bộ địa cầu hóa thành một quần thể núi non khổng lồ cao chừng mấy trăm ngàn mét bao trùm toàn bộ ổ á đại lục nó đã không còn là kiểu ngục núi mà là dung nhập quy tắc và kết cấu của tu tiên giới vốn có một dây dây chấn áp trở thành pháp trận trung s u có hiệu quả chấn giới giống như ngụy viễn hiện tại đã có thể bố trí pháp trận lão tằng có thể làm được hắn cũng có thể làm được hơn nữa sau khi tòa k i ề u ngục núi này d u n g hợp cùng địa cầu chính là c h ấ n giới chi bảo thiên nhiên hắn chỉ cần hơi bố trí thêm vậy có thể trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của người địa cầu viễn trinh tu tiên giới ủng ủng cùng với việc quần thể núi non khổng lồ chưa từng có này mọc ra từ trên địa cầu người địa cầu vốn ở trên địa cầu hoảng hốt tháo chạy tuy chật vật nhưng cũng không có nguy hiểm quá lớn chân chính đáng mừng là một loại lực lượng kết giới tràn trề khổng lồ đang hình thành cảm giác an toàn không gì sánh được loại động tĩnh này thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần so với động tĩnh khi ngụy viễn phá bích vừa nãy việc này lập tức kích thích thiên yêu đại quân không có cách nào khác sự xuất hiện của quân thể núi non này trực tiếp đối chọi với sáu tòa chí cao kiểu ngục núi mà thiên yêu đại quân mang theo cái này còn đáng ghét hơn cả tiên trận dưới thiên cơ thành cho nên đây là việc vô luận thế nào cũng không thể nhịn chẳng qua trong thiên cơ thành còn có năm siêu cấp tư tiên giả đây cũng là điều mà thiên yêu đại quân không thể không đ á n đo lại thêm thiên yêu vương chứng đăng ấp tuyệt đối không thể có sai sót cứ như vậy thiên yêu đại quân sao động rất lâu cuối cùng lại ngậm bồ hòn làm ngọt treo cao miễn chiến bài kiên quyết không đi chịu chết trong thiên yêu đại quân cũng có nhân vật lợi hại ngụy viễn bất đắc dĩ cảm khái hắn còn muốn thu hoạch một đợt tư nguyên linh khí kết quả thiên yêu đại quân lại không hề động đậy điều này có chút lúng túng phải biết rằng phía quân viễn trinh địa cầu hiện tại tư nguyên linh khí đang có cũng chỉ miễn cưỡng góp đủ một con số chỉ có thể kiên trì được một trận đại chiến dùng để tu luyện phát triển gì đó thì đừng mơ tưởng không có tài nguyên hết thảy đều là lời nói x u ô n g thậm chí tệ hơn chính là tư nguyên linh khí dự trữ của hắn đều đã dùng để mang địa cầu đi viễn trinh mà trở nên c h ố n g rỗng hiện tại pháp lực của hắn chỉ còn lại một phần ba mà thu tiên giới bên này thì sao tất cả thiên địa linh khí hẳn là đều tập trung ở trong thiên cơ thành mặc dù có tản mát nhưng đều bị k i ề u ngục núi của thiên yêu đại quân c h ấ n trụ bọn họ giống như những lữ khách bị vây trong sa mạc nếu chỉ như vậy thì thôi ngụy viễn còn có thể đi cướp đi bắt mấy con thiên yêu về đánh chén chẳng phải giải quyết xong sao nhưng sự tình không phải như vậy thiên yêu đại quân có cũng không ra tất cả đều ở dưới sự che chở của k i ề u ngục sơn ngụy viễn tuy nắm giữ thủ đoạn phá vạn pháp hắn thực sự có thể phá giải trí cao k i ề u ngục núi của đối phương nhưng nếu làm vậy thiên yêu đại quân tất nhiên sẽ lập tức mời yêu tiên hạ giới vô gian ma quân thi thể còn chưa lạnh hắn làm sao dám lỗ mãng như vậy không muốn sống nữa sao vậy cũng chỉ có thể chờ đợi loại cục diện bế tắc này không dễ phá ngụy viễn thở dài trong lòng kỳ thực cũng có biện pháp tập trung toàn bộ tư nguyên l i n h khí của địa cầu quân viễn trinh bồi dưỡng tề mi để nàng tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp sau đó để nàng đi phá trận dùng tính mạng của nàng đổi lấy một lần yêu tiên hạ giới cục diện này liền hoàn toàn được giải khai sáu toà cửu n g ụ c núi hắn mỗi ngày một t ò a đều có thể đập tan nhưng ngụy viễn sẽ không làm như vậy huống chi trong cái tu tiên giới này lão tằng cũng có thực lực gõ kiểu ngục sơn hắn còn không sợ cục diện bế tắc này ngụy viễn sợ cái gì có lẽ bây giờ là lúc nói chuyện thẳng thắn cùng món tiên k h í kia ngụy viễn suy tư đồng thời cũng nhìn tề mi như phát điên tìm kiếm trên đỉnh núi nàng đoán được người có thể mang địa cầu từ hạ giới vũ trụ thăng duy đến tu tiên giới ngoại trừ ngụy viễn còn có thể là ai trước kia nàng không tin vương giác nguyên nhân lớn nhất chính là vương giác nói ngụy viễn ở thiên cơ thành nhưng trên thực tế tề my có thể cảm ứng được nàng cũng biết ngụy viễn ở ngay địa cầu vẫn luôn ở đây nếu không đoạn thời gian trước rất nhiều người trong đệ nhất quân đoàn không hiểu sao lại nhận được thiên phẩm linh t i ể u ai đưa chữ nhưng cái tên ngụy đại ngốc này không biết đang dở cho quỷ gì, không chịu gặp mặt thậm chí không nói một lời đối với việc này tề my hiểu rõ nàng chỉ là quá nhớ nhung nàng chỉ có thể đón gió bay lượn không ngừng tưởng tượng gió này chính là ngụy viễn biến thành như vậy coi như là ôm rồi tạm thời không nên tu luyện đệ tam nguyên thần giáp đột nhiên t h a n h âm ngụy viễn xuất hiện trong đầu tế mi đồng thời một luồng gió nhẹ lướt qua đuôi tóc nàng tế mi vui mừng khôn x i ế t nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo lại ngươi phải cẩn thận đừng hiện thân bên này có ta lo liệu nhưng ngụy viễn chỉ nói câu này sau đó lẳng lặng nhìn tế mi đuổi theo luồng gió nhẹ đi xa đây chính là cái giá nhất định phải trả nhẹ nhàng thở dài hắn lấy ra dĩ ma đầu lục sau khi mở ra liền thấy trang thứ nhất thạch bia lơ lửng kia lại xuất hiện món tiên khí kia đã biết hắn muốn tới hơi ngưng thần nguyên thần của ngụy viễn liền tiến vào tiểu thế giới do tiên giới biến thành này ở đây bốn phía một mảnh hư vô chỉ có tòa thạch bia thông thiên triệt địa nhưng lần này tiên khí không giả vờ nữa trực tiếp đưa ra điều kiện có hay không cùng ngô chủ câu trần tiên quân chia tiên linh đối thoại trên tấm bia đá cự đại thạch bi a thông thiên triệt địa kia liên hiện lên một hàng tin tức như vậy ngụy viễn nhìn rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần giờ khác này hắn xem như là đã hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của câu nói tiên giới khắp nơi trên đất lão tiền su thực sự là núi cao còn có núi cao hơn bàn về đạo hạnh hắn thân là hậu bối tiểu tử hoàn toàn không đáng chú ý hoàn toàn không đủ tư cách ai có thể ngờ câu trần tiên quân đã bị giết chết kia lại còn có một luồng tiên linh g i ấ u ở trong tiên khí này hơn nữa còn có thể lừa gạt được sở tiên nhân hơn phân nửa cũng lừa gạt được ma đế cùng các vị tiên quân còn lại đây là một loại bản lãnh gì chứ vừa nghĩ tới đây ngụy viễn bất chấp may mắn vì mình không có đưa ra lựa chọn phía trước trong lòng hắn chỉ còn lại sự cảnh giác mãnh liệt chẳng qua dường như hắn hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác tốt ngụy viễn gật đầu đồng ý giây tiếp theo trên tấm bia đá xưa cụ kia mới có tinh quang sáng lên sau đó tụ hợp biến hóa hội tụ thành một ảo ảnh nam tử trẻ tuổi cao to, sắc mặt trắng b ạ c h nhưng vẫn không che giấu được khí độ oai hùng giữa mặt may nhưng những thứ này cũng không sánh nổi viên tinh thần lộng lẫy trói mắt trong mi tâm của hắn bởi vì thứ đó dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác bị trí tôn tuệ nhãn tiêu ký hoặc là huyết nhãn ký hiệu thực sự đây không phải là ảo giác mà là thực sự sẽ phát sinh ngụy viễn duy nhất có thể làm chính là toàn lực vận chuyển thần lôi quan tưởng đồ gắn bó đệ tam nguyên thần giáp mới không bị viên tinh thần lộng lẫy trói mắt kia đè suy sụp tiêu ký ngươi không sai thanh âm phiêu miểu lâu đời vang lên có điều ngụy tiễn lại như cũ không dành để nhận đi phân tích thanh âm này thậm chí còn không nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia là nói như thế nào hắn vẫn đang toàn lực chống lại viên tinh thần lộng lẫy trói mắt kia rất xin lỗi ta thương thế quá nặng tiên linh cũng khó khống chế uy lực sở dĩ chỉ có thể dùng phương thức này đối thoại với ngươi bất quá ngươi không cần mở miệng toàn lực chống đỡ liền có thể ta chỉ nói ba điểm một người một đường n g ư u tính tương đương bất phàm nhưng ngươi lúc này đang gặp phải một đạo lặt trời vượt không qua nhiều hơn nữa mưu tính cũng vô ích mà cái hố trời này chính là tư nguyên linh khí mà ngươi có khả năng vận dụng hầu như bằng không hết lần này tới lần khác ngươi lại không có chỗ đi thu hoạch tư nguyên linh khí trước có hạ giới ưu tiên chặn đường sau có thiên môn sẽ lại lần nữa mở ra ngươi chỉ còn lại không tới trăm năm thời gian nếu không thể trong khoảng thời gian này nhảy ra tử cục đợi thiên môn vừa mở ngươi cũng đừng nghĩ lần thứ hai tránh được trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân đến lúc đó kết cục tốt nhất của ngươi chính là đi làm tiên binh dưới chứng tử hà tiên quân muốn đi độ kiếp phi thăng cũng không có cửa hai món tiên k h í này của ta đã từng bị vô g i a n ma đế trọng thương sau đó lại bị huyết nhãn ma đế tiêu ký tuy bị ta lấy tiên pháp ổn định nhưng khoảng cách bại lộ cũng chỉ còn lại chưa tới trăm năm sở dĩ điều này cũng đồng nghĩa sau khi thiên môn mở ra ta hoặc là bị ma đế dẫn đầu phát hiện cũng bắt được hoặc là bị tử hà tiên quân dẫn đầu phát hiện cũng bắt được tuy tử hà tiên quân cũng là loài người nhưng giữa ta và hắn cũng có một ít ân oán ta vô luận thế nào cũng không muốn bị hắn bắt nhục nhã sở dĩ ta lần này mới nguyện ý lấy tiên linh phương thức nói chuyện với ngươi tìm kiếm hợp tác ba giữa chúng ta hợp tác ta không nói gì đến lợi và hại ngươi chỉ cần đồng ý hoặc cự tuyệt liền có thể mà phương án ta đưa ra là đem đại chu thiên hỗn độn tháp của ta phân giải giáng cấp từ tiên khí giáng cấp thành pháp bảo cứ như vậy thứ nhất có thể xóa đi ma đế tiêu ký thứ hai lại là sẽ phóng thích ra đại lượng tư nguyên linh khí cùng với đại lượng tài liệu trân quý trong quá trình này có những linh khí tài nguyên cùng tài liệu trân quý này ngươi nên làm như thế nào không ai sẽ làm vượt ngươi mà ta chỉ yêu cầu một điểm đó chính là giúp ta dẫn dắt rời đi t h í tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân bởi vì quyết định của ngươi sớm muộn gì có một ngày phải đối mặt trực diện với tử hà tiên quân ngươi không có khả năng vĩnh viễn trốn ở đó trên thực tế ta biết dã tâm của ngươi ngươi muốn thông qua độ k i ế p phi thăng phương thức trở thành một giới tiên quân dã tâm này không sai làm sao khả năng thực hiện quá nhỏ biết không trừ phi trong tiên giới trận này tiên ma yêu tam phương đại hỗn chiến ngươi cái gọi là mưu tính không phải ngươi căn bản không xứng được xưng là tu tiên giả biết vĩnh sinh có ý nghĩa gì sao vậy có nghĩa là tài nguyên sẽ không lưu động sẽ không tản mát mà là thủy chung dựa theo cố hữu cách cục cố hữu quy luật đi vận chuyển linh khí vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện cũng hàng lâm ở trên địa cầu của ngươi nhưng trận siêu cấp đại chiến này cải biến toàn bộ có thể coi là như thế ngươi là một kẻ hạ giới c h i dân vọng tưởng trở thành một giới tiên quân vẫn như cũ là làm trò cười cho thiên hạ quá khó khăn đương nhiên ta nói đùa thôi ngươi nghe qua là được sự hợp tác của chúng ta liền thành lập trên một điểm này yêu cầu của ta chính là trước khi thiên môn tiếp theo mở ra ngươi phải độ kiếp phi thăng đây là cơ hội duy nhất của ngươi cũng là cơ hội duy nhất của ta nếu ngươi không đoạt độ kiếp trước khi thiên môn mở ra ngươi nhất định sẽ bị trí tôn tuệ nhắn của tử hà tiên quân tiêu ký sau đó ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ độ kiếp phi thăng ngươi phải biết tuy tử hà tiên quân sẽ không trực tiếp thẳng thừng tuyên bố không cho phép độ kiếp nhưng với hắn mà nói một ý niệm giơ tay nhấc chân có thể đem ngươi đẩy x u ố n g phàm trần nói nhiều vô ích đồng ý hay không lại ở một ý niệm của ngươi nói đến chỗ này viên tinh thần lộng lẫy trói mắt vẫn áp chế ngụy viễn kia bỗng nhiên ảm đạm xuống thân ảnh câu trần tiên quân kia cũng một lần nữa hóa thành phồn tinh tán đi trước mặt hắn vẫn chỉ còn lại tòa thạch bia xưa cũ thông thiên triệt điện đang yên lặng nhìn chăm chú vào hắn mà trên tấm bia đá kia lại là có một tổ tiên phù hang ngũ có thể nói kinh diễm sợ tuyệt quỷ thân khó lường đó là hạch tâm tiên phù của tiên khí đại chu thiên hỗn độn tháp nếu là ngày xưa coi như nhìn thấy hạch tâm tiên phù này ngụy viễn cũng không có biện pháp chút nào thế nhưng vào hôm nay khi hắn nắm giữ vượt qua mười ngàn pháp phương pháp vậy thì có thể đem những thứ bên ngoài trục xuất giáng cấp phân tích phân giải m g ụ y viễn vào giờ khác này rơi vào trầm tư không thể không nói phương pháp của câu trần tiên quân khá vô cùng nhưng nếu một ngày đáp ứng hắn nhất định phải độ kiếp phi thăng trong vòng trăm năm trước khi thiên môn tiếp theo mở ra hắn thực sự làm xong chuẩn bị này sao nói thật bởi vì tin tức tư liệu khuyết thiếu mưu tính của hắn đối với bước này thậm chí còn nằm trong quá trình chuẩn bị cụ thể như thế nào thực thi hắn còn chưa nghĩ qua theo một ý nghĩa nào đó điều này đã có nghĩa mưu tính của hắn đến đây chấm dứt thân là một người cầm cờ hắn ngay cả bàn cờ lớn hơn đều không thấy rõ không biết làm sao có thể đi nước cờ không đúng bây giờ là hắn biến thành quân cờ trở thành quân cờ của câu trần tiên quân thậm chí hắn còn không có lựa chọn nào tốt hơn tiểu phá cầu đã thành ràng buộc lớn nhất của hắn đối phương thấy rõ một hai người có bản lãnh không đồng ý hắn không có cách nào không đồng ý không có đầy đủ tư nguyên linh khí con đường tu tiên của địa cầu quân viễn trinh sẽ vì vậy mà im bặt không quan tâm hiện tại có bao nhiêu tu tiên giả có bao nhiêu tu tiên giả tu luyện r a nguyên thần giáp không có tư nguyên linh khí liền cái gì cũng không phải nếu chỉ đơn thuần như vậy thì cũng thôi hiện tại tu tiên giới này cứ cách trăm năm đều sẽ mở ra thiên môn một lần tương đương với học sinh tiểu học đánh nhau có thể trở về nhà gọi ra trưởng sơ ý một chút cũng sẽ bị ra trưởng đối phương đoàn diệt còn không có chỗ nào để nói rõ lý lẽ cũng được ngụy viễn hít một hơi thật sâu đem rất nhiều tin tức trong đầu cấp tốc xem qua một lần bao quát trong ngọc giản tin tức này ghi chép tất cả chuyện lớn nhỏ đã phát sinh trong tu tiên giới suốt một n g à n năm qua những tin tức này hắn đã sớm đọc qua rất nhiều lần rồi nói là đọc lầu lầu cũng không quá đáng nhưng càng là như vậy khi chuẩn bị làm ra quyết định trọng đại hắn càng là muốn nghĩ hết biện pháp phân tích tìm kiếm ra những tư liệu có liên quan đến tin tức đây là một điểm mà hắn tin tưởng vững chắc đó chính là nắm giữ tin tức liền nắm giữ biến hóa nắm giữ biến hóa có thể nắm giữ đại thế nắm giữ đại thế liền có thể nắm giữ toàn cục phải biết ngay cả ma đế đều sẽ không ngừng phái vô gian ma quân đi trước các đại t u tiên giới siêu tập tình báo điều này nói rõ coi như là ở tiên giới t i ê u tiên cũng được ma đế cũng thế tiên quân thì sao đều không làm được đến toàn t r í toàn năng sở dĩ huyết nhãn tiêu ký trí tôn tuệ nhãn những thủ đoạn này mới có thể khiến người ta kinh hãi run sợ làm cho ngay cả câu trần tiên quân đã từng cũng không làm gì được mã đức nói tốt tiên nhân tự do lãng mạn đâu nói tốt tủy tâm sử dụng đâu nói tốt mỗi ngày ngoài yêu đương chính là ở trên đường nói yêu thương đâu đều là gạt người lần này ngụy viễn rơi vào trầm tư c h ọ n vẹn sáu tháng mà ở bên ngoài tất cả quân viễn trinh địa cầu đã trở về đều ở dưới sự che chở của k i ề u ngục sơn riêng phần mình tu hành riêng phần mình chờ đợi sau đó cứ như vậy sáu tháng tài nguyên linh khí dự trữ trên địa cầu cơ bản đã tiêu hao hết linh khí thiếu thốn lại một lần nữa xuất hiện từ lúc này chính phủ liên hiệp địa cầu lần nữa mở đại kho lấy ra số lượng lớn dị ma tinh thể làm tiếp tế nhưng kỳ thật đây đều là ngộ biến tổng quyền dù sao lại nhìn cấu thành thực lực bây giờ của địa cầu tất cả nhân viên có một n g h n sáu trăm triệu nhân khẩu trừ bỏ hài đồng bây giờ tất cả đều là người tu h chân trong đó tu tiên giả chức bắt tổng số đột phá năm triệu mà tu luyện r a nguyên thần giáp đã có hơn bốn ngàn người t u vi tầng thứ càng cao đối với tư nguyên linh k h í nhu cầu lại càng lớn trong tình huống như vậy ngay cả tề mi lưu toại bọn họ đều nhanh không đẻ ép được chủ lực quân viễn trinh địa cầu cấp tốc thiết thai yêu cầu cùng thiên yêu đại quân quyết một trận tử chiến bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế bọn họ đến cả pháp lực quyết đánh một trận tử chiến cũng không có cũng chính vào lúc này ngụy viễn rốt cuộc tỉnh lại từ trong trầm tư nhưng hắn không vội đi phá hủy phân tích đại chu thiên hỗn độn tháp cũng không quản tình huống bên ngoài mà là rời khỏi không gian này khép lại dị m a đồ lục trực tiếp phóng xuất nguyên thần lĩnh vực bao trùm phạm vi ba vạn dặm giờ k h ắ c này tất cả tu tiên giả địa cầu đã tu luyện ra nguyên thần bao quát cả tu tiên giả tu luyện ra nguyên thần giáp đều bị động tiếp nhận vào nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn nhưng hắn không cho thấy thân phận cũng không làm thù gì đặc biệt hắn chỉ đem toàn bộ tin tức trong ngọc giản kia công khai hết thảy sau đó để cho năm triệu danh tu tiên giả tu luyện ra nguyên thần này cho hắn một lần nữa trải qua thí luyện cửa khẩu giống như cùng loại với sở tiên nhân bộ đội sở thuộc ký tên đại chu thiên h u y ễ n trận ngụy viễn không bố trí được đại chu thiên h u y ễ n trận nhưng vấn đề là hắn cũng không cần bố trí một tòa tận thiện tận mỹ như vậy có thể bao trùm ba ngàn hạ giới đồng thời có thể cho mấy trăm tỷ người online lại còn sinh thành vô số cụm server h u y ễ n trận hắn chỉ cần thôi diễn vận chuyển một cái cụm server là đủ rồi một cái cụm server có thể cho năm triệu người online hắn muốn tái diễn mọi chuyện đã phát sinh trong quá khứ nói chính xác hơn là một nghìn hai trăm ba mươi tám năm hắn muốn từ trong lịch sử phát sinh quá khứ cẩn thận thăm dò hắn muốn từ trong vô số tin tức số liệu phức tạp tìm ra một tia biến hóa kia hắn muốn đem biến hóa này thôi diễn ra thứ dấu ở trong dòng nước ngầm tiêu sái thế dựa vào chính hắn là không được trông cậy vào đại chu thiên hỗn độn tháp kia càng không được nhưng cũng không có nghĩa là hắn làm không được thứ nhất hắn đã có tư liệu trực tiếp bắt được từ đại chu thiên h u y ễ n trận cũng chính là viên ngọc giản tin tức này đây là điểm cực kỳ trọng yếu thứ hai hắn có năm thê đ à một đạo danh tu tiên giả tu luyện ra nguyên thần hỗ trợ chính là tính lực không đủ phép tính tới góp phần cứng phần mềm cùng lên trận thông qua nhiệm n vụ thí luyện trước mặt điều kiện thông quan không biết thưởng cho thông quan không biết thất bại không nghiêm phạt trong nhiệm vụ thí luyện tử vong sẽ không chân chính tử vong ngụy viễn liền để lại cho năm triệu tu tiên giả này ngũ cú vẫn là khắc lời nói trên tấm bia đá thô diễn nha không phải mất mặt nói thật nếu ngũ cú này nói cho đám tu tiên giả thổ dân trong tu tiên giới như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ cảm thấy mạc danh kỳ diệu thậm chí biết tạo phản sẽ tìm ra kẽ hở của cửa khẩu thí luyện thôi diễn này thế nhưng năm triệu người này đều là ai toàn bộ mẹ nó đều là thí luyện giả từ lúc bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc tu tiên giới chính là sử dụng thân phận thí luyện giả không quan tâm tư duy bây giờ của bọn họ là thế nào nhưng cửa khẩu thí luyện sẽ không hại bọn họ điểm này là tin tưởng không nghi ngờ thậm chí vào giờ khác này rất nhiều người trong bọn họ còn cho rằng cửa khẩu thí luyện đã sớm yên lặng mất tích kia lại l o c h in thật là vui có hay không lại có chỗ dựa vững chắc nha sở dĩ bất kể là tề mi lưu toại những t u tiên giả cao cấp nhất này hờ ây là dị vực t u tiên giả đều không ngoại lệ bắt đầu xáo lộ thông quan quen thuộc của bọn họ hơn nữa nhìn một cái kịch tình này quá quen thuộc phù vân thành thương ngô thành phù vân tông thiên cơ điện ai hét hét trở lại t r ố n cũ cảm giác thực tốt nhưng không ai trong bọn họ biết chính là ngụy viễn lấy nguyên thần lĩnh vực của hắn làm ra trung ương server là tăng nhanh tốc độ thí luyện sau đó tinh thần lĩnh vực nguyên thần lĩnh vực của bọn họ cũng đều không tự chủ được s á t nhập vào nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn dù s a o đây không phải người bình thường lít mắt qua là một mắt hiểu rõ nguyên thần lĩnh vực của mỗi người lúc này đều là tính lực tràn ra một rơi một cửa là chuyện nhỏ mà bởi vì nhiệm vụ không biết sở dĩ bọn họ không thể buông tha bất luận chi tiết nào như vậy kết quả bọn họ sở thôi diễn sẽ chiếu dọi lên trung ương nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn theo thời gian thực nhưng mà việc này còn phi thường dễ dàng gây ra nhiệm vụ ẩn tàng cũng chính là tiến vào sự kiện tức thời thôi diễn tức trong lịch sử chân thật nguyên bản cũng không có phát sinh qua như vậy nhưng bởi vì tính lực r ồ i r à o nha có thể không ngừng thôi diễn gây ra các loại kết cục bất đồng giống như trong lịch sử địa cầu tần cối giết nhạc phi sự kiện chân thật chiếu dọi ở trong sách sử cứ như vậy điểm văn tự ghi chép nhưng khi đó liên quan đến chuyện này nhân vật đâu chỉ thiên thiên vạn vạn có ở đông có ở tây cách xa nhau mấy ngàn dặm ai cũng không biết cánh hồ điệp làm sao phiến mức độ phức tạp trong này ngụy viễn lấy nguyên thần chi lực của hắn đều không tính toán ra được mà sở tiên nhân đại chu thiên huyễn trận ghi chép hơn một nghìn năm dùng ba n g à n phàm nhân hạ giới cũng thôi diễn hơn một nghìn năm n h ư c ũ không có thôi diễn ra kết quả chân c h í n h thậm chí ngụy viễn suy đoán t ò a đại chu thiên hỗn độn tháp kia cũng không được sứ mạng của nó là bảo vệ câu t r ầ n tiên quân sở dĩ cũng không có biện pháp càng không có nghĩa vụ càng không có tài nguyên đi thôi diễn nó nhìn như toàn t r í toàn năng nhưng kỳ thật đều theo hành động của ngụy viễn tiến hành dự phán trước giờ sở dĩ thoạt nhìn rất trâu bò thế nhưng ngụy viễn lần này muốn dùng toàn số liệu chân chính h u n g h ă n g quất vào mặt nó bởi vì trong hơn một nghìn hai trăm năm qua thật sự có rất nhiều biến hóa thật nhỏ t r ô n vùi vào trong thời gian có rất nhiều mạch nước ngầm không người phát hiện cũng nhất định có chân tướng càng lớn càng nhiều hơn không người biết ngụy viễn chỉ cần bắt bọn nào hết thảy tìm ra như vậy hắn đối với dòng nước ngầm biến hóa các loại đại thế các loại chân tướng là có thể thu được một phạm vi nhìn hoàn toàn mới còn như nói chuyện đã qua có thể ứng dụng với tương lai hay không ngụy viễn là khẳng định hắn tùy tiện nói một cái vô g i a n ma quân là ẩn núp thành vương giác vào thời gian nào vụ án này nếu phá hắn chỉ ít có thể biết vô g i a n ma quân làm thế nào tiến vào tu tiên giới nhân tộc sự thật đã chứng minh phương pháp xử lý của ngụy viễn là đáng tin cậy năm triệu lĩnh vực tinh thần lĩnh vực nguyên thần của tu tiên giả cộng lại có lẽ xét về tổng sản lượng năng lượng tốc độ suy diễn cùng hiệu suất suy diễn thì không thể so sánh với đại chu thiên huyễn trận của sở tiên nhân nhưng năm triệu sinh linh sống sơ sơ đại diện cho năm triệu loại hình thái sống sơ sơ khác biệt kỳ diệu trước đây đại chu thiên huyễn trận suy diễn chân tướng sử dụng người t h í luyện thực lực cao nhất cũng bớt quá là người tu chân khoảng thiên thê cảnh hai mươi tầng tinh thần lực miễn cưỡng từ cấp mười hai đến mười lăm tuy số lượng rất nhiều nhưng chất lượng thực sự kém xa năm triệu tu tiên giả này của ngụy viễn yếu nhất đều là tu luyện sang nguyên thần tinh thần lực bình quân từ cấp sáu mươi trở lên hiệu quả này quá khác biệt vì vậy chỉ trong thời gian ngắn từng manh mối suy diễn biến đổi mới liền được tập hợp lại ngụy viễn lập tức đem các manh mối biến đổi chứa đựng vào ngọc giản tin tức đồng thời cập nhật theo thời gian thực các nhánh kịch tình mới nhất nhờ đó năm triệu tu tiên giả đảm nhiệm phép tính này có thể t à n g rõ ràng chính xác hơn khi men theo những nhánh kịch tình này để suy diễn ra biến hóa mới cứ như vậy theo thời gian trôi qua theo càng nhiều manh mối biến đổi chuyển hóa thành nhánh kịch tình nhánh kịch tình lại không ngừng liên quan đến những đầu mối kịch tình chính mới đầu mối kịch tình chính không ngừng tổ hợp hình thành mô hình toàn cục cuối cùng một mô hình siêu chiều khổng lồ trải dài hơn một nghìn hai trăm năm bao trùm toàn bộ tu tiên giới bao phủ hàng trăm tỷ dân dần dần hình thành trong lĩnh vực nguyên thần của ngụy viễn trong mô hình siêu triều này mỗi người đều là nhân vật chính của chính mình mỗi người đều có toàn cảnh cuộc sống của chính mình nói cách khác chỉ cần ngụy viễn nguyện ý hắn tủy tiện rút ra một người liền có thể biết được từ khi người đó sinh ra cho đến khi tử vong trải qua mỗi một khoảnh khắc thấy nghe được tiếp xúc đều có thể được đưa vào trong đó mỗi người đều có thể vì những người khác cung cấp chứng cứ gián tiếp bất kỳ ai cũng có thể cung cấp chứng cứ gián tiếp toàn diện trong mọi giai đoạn t r o n g một người riêng biệt thì tương đương với tất cả mọi người trong toàn bộ tu tiên giới đều đang nhìn chằm chằm ngươi ngươi cảm thấy mình ở trong biển người manh mông trên thực tế tất cả những nơi ngươi đi qua mọi góc độ mọi không gian đều trở nên đơn độc vô số ánh mắt sẽ soi rõ ràng từng chi tiết trên người ngươi từ đầu đến chân tồn tại á c sẽ để lại dấu vết cái gọi là giết người diệt khẩu toái thi vạn đoạn siêu độ vong hồn không có người chứng kiến những thao tác thần thánh này trong mô hình siêu triều như vậy đều trở thành trò cười mà dạng mô hình siêu triều này thậm chí còn khiến cho nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn có chút quá tải chẳng qua hiệu quả thực sự bùng nổ hắn không những triệt để chứng thực suy đoán lão tằng chính là sở tiên nhân chuyển thế mà còn tìm được bằng chứng vương giác làm thế nào trở thành bầu bạn sang tu của lão tằng làm thế nào lợi dụng thân phận này để biến đổi một cách vô c h i vô giác đầu độc địa ma huyền võ sau đó ngụy viễn cuối cùng cũng lần đầu tiên biết được đ ị a ma huyền võ căn bản không hề t hối tiếc vì sự kiện năm đó thậm chí hắn còn biết chính đ ị a ma huyền võ đã đánh chết những người sống sót còn lại ở thiên cơ thành lúc đó rồi mang theo tống uyển mới năm tuổi đang rơi vào hôn mê đi ngoài ra hắn men theo con đường của vương giác tìm được một vô gian ma quân khác nằm vùng ở nguyên hóa tiên tông lúc đó tuy vô gian ma quân này đã bại lộ hơn trăm năm trước lại bị từ hà tiên quân tiêu diệt khi thiên môn mở ra không lâu trước đây nhưng thông qua từng chút một khi vô gian ma quân này và vương giác liên hệ ngụy viễn cũng xác nhận một điểm đó chính là tu tiên giới này đã từng tồn tại một thông đạo bí ẩn hoặc truyền tống trận thông đến dị ma giới bởi vì rất rõ ràng vô gian ma quân hóa thân thành vương giác trên một ngàn năm trước đã đến tu tiên giới của nhân tộc sau đó n ó một tay chủ đạo đại sự kiện phản bội của địa ma huyền võ hỏa ma xét diệu phong ma thanh huyền thủy ma tư tướng cũng thành công truyền tống dị ma quân đoàn đến nhưng sau đó vương giác này liền cùng tằng thù cùng nhau chết trận đây cũng là chỗ mà ngụy viễn vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng bây giờ hắn đã hiểu vương giác cùng tằng thù cùng nhau chết trận kia là vương giác thật vô g i a n ma quân nằm vùng trên người cũng sẽ không chiếm đoạt thân xác mà là sẽ để cho bị ẩn núc cho rằng mình đã ngủ mê man mất đi ký ức một khoảng thời gian mà trong trận đại chiến thủ vệ thiên cơ thành hơn một ngàn năm trước tằng thù và vương giác vốn kể v a i chiến đấu giết rất ác liệt nhưng lần này ngụy viễn thông qua đối chiếu toàn bộ dữ liệu cuối cùng từ trong hỗn loạn ở chiến trường phát hiện một điểm khác thường đó chính là vương giác có một khoảnh khắc ngây người phảng phất như toàn bộ đều c h ố n g rỗng sau đó một giây kế tiếp nàng đã bị một ma quân đánh chết lúc này mới dẫn tới lão tẳng rối loạn cuối cùng bị dị ma loạn đao chém chết vì vậy có thể kết luận từ đó về sau vô gia ma quân hóa thân thành vương giác đã rời khỏi tu tiên giới của n h â n tộc sau đó liên tục đến thiên yêu giới tiếp tục nhiệm vụ ẩn núp mãi đến khi thiên môn mở ra lần này tử hà tiên quân diệt sát vô gian ma quân thứ hai mà ma quân thứ nhất này lại men theo đại quân thiên yêu vượt qua được kiểm soát một lần nữa trở lại tu tiên giới của nhân tộc chờ đã trong này có hay không có chân tướng mạch nước ngầm sâu hơn hay hoặc là nói vô gian ma quân hóa thân thành vương giác này là đặc thù trên người nó có sứ mệnh khác trong lòng ngụy viễn rất nhiều ý niệm hiện lên không thể không một lần nữa xem xét đoạn này dù sao thao tác này của dị ma hơi cổ quái trước tiên dị ma ở tu tiên giới này bố trí hai vô gian ma quân điều này được xác lập thứ hai hai vô gian ma quân này từng có liên hệ một người là lăng vân tiên tông thiên c h i kiêu nữ vương giác một người là hạ t ầ n g ngoại môn đệ tử của nguyên hóa tiên tông tuy bọn họ đồng thời xuất hiện lúc nào đều là t r à n g cảnh hoành tráng có rất nhiều người giữa hai người đừng nói là thoáng nhìn ngay cả giao lưu bằng ánh mắt đều không có nhưng sau khi phân tích và suy diễn tỉ mỉ toàn bộ dữ liệu vẫn tìm ra được ít nhất mấy lần bọn họ có liên hệ trong nháy mắt thứ ba trọng điểm đến rồi vì sao vô gian ma quân thứ nhất muốn gài bẫy lão t ă n g có hay không biết được thân phận chân chính của lão t ă n g thứ tư sau khi gài bẫy lão t ă n g vô gian ma quân thứ nhất này có hay không lại lưu lại trong tu tiên giới dừng lại bao lâu nó là bởi vì ma đế cần điều động đến thiên yêu giới hay là nói từ khi đó dị ma đã mưu đồ mối quan hệ giữa thiên yêu và nhân tập như ngày nay Thứ năm. nếu như vô g i a n ma quân thứ nhất có thể rời đi trước do đó tránh được trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân vì sao vô g i a n ma quân thứ hai lại lựa chọn thản nhiên đi chết đây có phải hay không là một loại lừa dối khiến cho tử hà tiên quân bao gồm cả yêu tiên đều thu được một loại chung nhận thức đó chính là trong tư tiên giới của n h â n tộc không có thông đạo nối thẳng dị ma giới chờ đã nếu như kết hợp với lần dị ma xâm lấn trước đây có phải hay không lại là một âm mưu to lớn ngụy viễn giờ k h ắ c này mồ hôi lạnh đều sắp toát ra bởi vì đủ loại chứng cứ đều biểu hiện dị ma giới thực sự có một lối đi bí mật có thể nối thẳng tu tiên giới của n h â n tộc thế nhưng hơn một n g à n năm trước vô gian ma quân thứ nhất lại cần phải mưu đồ địa ma huyền võ lừa dối tình cảm chân thành của địa ma huyền võ cần phải mượn danh nghĩa truyền tống trận của thiên yêu mới có thể khiến cho dị ma quân đoàn thành công xâm lấn cái này có phải hay không lại cho tử hà tiên quân cùng với y ê u tiên một ảo giác chỉ cần ta tìm ra toàn bộ vô gian ma quân chỉ cần trong tu tiên giới này không còn một dị ma nào như vậy dị ma sẽ không thể nhúng tay vào sau đó ta và thiên yêu có thể buông tay đánh cự một ván ta mẹ nó ngụy viễn rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đó khi vương giác hiện ra bản tướng vô gian ma quân đại quân thiên yêu bên kia lại kích động như vậy đồng thời cũng càng rõ ràng hơn vì sao vô gian ma quân thứ nhất này ở địa cầu bị tê mi bọn họ làm khó dễ lại vẫn bảo trì ẩn nhẫn bởi vì nó thực sự không muốn bại lộ chỉ là quá nhiều ẩn khúc nếu như cứ như vậy giả sử con đường thông đến tiên giới của thiên yêu đại quân thông thuận sợ là y ê u tiên đã biết được chuyện này ta ngược lại lại vô tình giúp thiên yêu nhất tộc một đại ân mà từ hà tiên quân liệu có biết việc này nhân tộc có hay không có gian tế giấu ở trong đại quân thiên yêu ngụy viễn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng đây rất có thể là siêu cấp hố to do dị mà bố trí không chỉ liên quan đến tu tiên giới này của bọn họ không chừng những tu tiên giới còn lại đều bị tính kế vào trong thông tin sai lệch thông tin sai lệch thực sự sẽ muốn mạng mạnh như tiên quân đều sẽ bị che đậy mạnh như tiên quân cũng sẽ nhì nhầm vừa nghĩ tới đây ngụy viễn trong lòng cười lạnh một tiếng cũng đã có chủ ý hắn đầu tiên là kết thúc lần thí luyện này đương nhiên phần thưởng cho ra chính là tư nguyên linh khí của người phúc ta chuyện này đơn giản kế tiếp hắn mở dị ma đầu lục tiến vào trong không gian nhỏ của đại chu thiên hỗn độn tháp món tiên khí này thần lôi quan tưởng đồ hình thành một đạo phá pháp lôi đánh xuống chỉ thấy h ạ t tâm tiên phù chấn động biến hóa nhưng khoảng cách bị phá hủy giáng cấp còn rất xa ngụy viễn kế tiếp một hơi đánh xuống chín đạo phá pháp lơi lúc này mới đem h ạ t tâm tiên phù của tiên khí này phá hủy thành nhiều mảnh vỡ giờ khác này có tiên k h í tự thân phối hợp vô cùng vô tận tinh thuần tiên linh chi khí tản mát ra lại cấp tắc pha loãng thành linh vụ có hàm lượng linh khí cao tới chín mươi chín chín phần trăm tràng diện này rất đồ sộ ngụy viễn không có tiếp tục công kích mà là dẫn đạo những linh vụ này một phần tự mình thu vào bàn khôn giới một phần truyền ra bên ngoài để dùng làm phần thường cho năm triệu tu tiên giả kia nói là làm mà chỉ riêng thu hoạch một lớp linh khí này đã có thể cho địa cầu viễn trinh quân dùng trên một trăm năm chỉ có thể nói hết thảy ở tiên giới đều cao cao tại thượng không thể với tới tranh lệch quá xa kế tiếp ngụy viễn dường như có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tiếp tục công kích hạch tâm tiên phù của tiên khí kia lúc này phẩm chất của nó đã giảm xuống bán tiên phí cứ tiếp tục công kích như vậy sớm muộn cũng biết giáng cấp thành pháp bảo mà theo ngụy viễn không ngừng công kích hạch tâm tiên p h ù của đại chu thiên hỗn độn tháp cũng cấp tác phân giải băng liệt tiên linh chi k h í trong tiên p h ù như nước thủy triều tuôn ra mãi đến cuối cùng hạch tâm tiên p h ù này tan hết triệt để yên diệt không còn tồn tại mà tòa thạch bia thông thiên triệt địa kia cũng rào rào một tiếng vỡ nát biến thành một tòa núi phế tích đương nhiên mỗi một khối rác rưởi trong phế tích này đặt ở tu tiên giới đều là bảo vật vô giá giá như không có một đoàn hắc khí như ẩn như hiện kia thì tốt rồi giờ phút này hắc khí theo đại chu thiên hỗn độn tháp đổ nát lại trực tiếp c u ố n lên đệ tam nguyên thần giáp của ngụy viễn dù cho dùng thần lôi quan tưởng đồ ganh kích đều chỉ có thể tạm thời làm suy yếu đây chính là mưu đồ của câu trần tiên quân cũng là tác dụng của quân cờ ngụy viễn nhận chỗ tốt sao có thể không phải trả giá thật lớn ngụy viễn đứng ở nơi đó nhìn dị ma đồ lục cũng sụp đổ theo nhìn không gian nhỏ được tiên khí duy trì đổ nát nhìn tiên linh của câu trần tiên quân hóa thành một đạo xanh quang độn đi trên mặt lại không có chút biến hóa nào hết thảy đều không nằm ngoài dự liệu của hắn hắn lấy việc thay thế dấu hiệu tiên giới của câu trần làm cái giá một hơi vì địa cầu quân viễn trinh lấy được tư nguyên linh khí có thể tiêu hao năm trăm năm mà lấy nội tình trước mắt của địa cầu quân viễn trinh lại thêm linh khí có thể mặc sức tiêu hao chỉ cần vài chục năm là có thể xuất hiện ít nhất năm nghìn danh cao cấp tư tiên giả có nhục thân thực lực đạt tới thiên thê cảnh chín mươi tầng đây chính là tương đương với năm nghìn hợp đạo thể thiên yêu chính diện phá hủy thiên yêu đại quân không có chút áp lực nào dù cho thiên yêu đại quân mời yêu tiên hạ giới cũng không thay đổi được cục diện còn ấn ký vô gian ma đế được ký hiệu trên đệ tam nguyên thần giáp của ngụy viễn hắn thừa nhận cái này rất vướng tay chân bởi vì hắn hiện nay cũng chỉ có ba loại phương pháp có thể loại trừ nó ngụy viễn ngược lại không phải là kẻ cuồng vọng tự đại ngay cả câu trần tiên quân thúc thủ vô sách không làm được gì với ân ký của vô gian ma đế hắn dựa vào cái gì có thể phá giải hắn đương nhiên là không phá giải được có thể được nhờ sự giúp đỡ của tin tức không đồng đều hắn lại có thể ở trình độ lớn nhất hóa giải nó và qua đó cướp lấy lợi ích lớn nhất đây cũng là nguyên nhân sau khi hắn suy tư liên tục vẫn dứt khoát quyết nhiên ăn nhị liệu do câu trần tiên quân đưa ra bởi vì vào giờ khác này hắn còn có thể thấy rõ toàn cục hơn so với câu trần tiên quân nói ra thì câu trần tiên quân bị vô gian ma đế cùng mấy đại ma đế liên thủ kích sát chỉ có một luồng tiên linh chạy thoát cho đến tận bây giờ cũng đã mấy vạn năm thậm chí chuyện này còn có thể coi là một trong những ngòi nổ cho trận hỗn chiến tam phương ở tiên giới hiện tại nhưng hắn trốn trốn tránh tránh che che giấu giấu nhìn như cái gì cũng biết nhưng lại bỏ lỡ mất thời cơ quan trọng nhất tỉ như lúc này nếu như câu trần tiên quân biết được những gì ngụy viễn hiểu vậy hắn tuyệt đối sẽ không để ngụy viễn phá hủy đại chu thiên hỗn độn g tháp của hắn chỉ tiếc hắn không có cơ hội hối hận ngụy viễn vào thời khắc này không tiếng động cười nhưng bên trong nụ cười của hắn g i ữ ấn đường hắn thậm chí trên dưới quanh người đều không ngừng có khói đen mờ mịt tràn ra đây chính là một cái tín hiệu nguyên cỡ lớn bởi vì thực lực của hắn còn xa mới ngăn nổi đại chu thiên hỗn đ ợ n tháp cho nên ấn ký ma đế ở trên tiên k h í còn có thể bị áp chế nhưng một khi rơi xuống trên người hắn liền trực tiếp bùng nổ ở trạng thái như vậy không bao lâu át sẽ bị vô gian ma đế cảm ứng được nhưng vô gian ma đế tạm thời thật đúng là không làm gì được hắn bởi vì khoảng cách từ lần trước thiên môn mở ra mới trôi qua bốn tháng người muốn nhiều bức muốn mở lại thiên môn cũng có thể vậy cần phải trả giá gấp mười lần thậm chí số lượng giá phải trả gấp mười lần thậm chí điếc giắt vừa chạy toàn thân ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục của ngươi giống như ngụy viễn giám cam đoan dị ma nhất định đang chấp hành một cái âm mưu cực lớn mưu đồ này đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước mục tiêu rất có thể chính là tử hà tiên quân hoặc là một y ê u tiên nào đó bởi vì đã có câu chuẩn tiên quân là một ví dụ thành công hoặc có thể coi như dị ma không phải đang săn tử hà tiên quân hay một y ê u tiên nào vậy thì chắc chắn là có một mưu đồ chiến lược vô cùng vô cùng trọng yếu cho nên ngụy viễn đã nắm chắc coi như người vô gian ma đ ể biết ta ở đây người tạm thời cũng không rút được tay ra thu t h ậ t ta điểm này là câu chuẩn tiên quân không biết có ưu thế này ngụy viễn mới có thể t h ô n g don g bố trí mà chuyện thứ nhất hắn muốn an bài chính là trồng cỏ trồng cỏ ở trên đệ tam nguyên thần giáp của hắn cũng chính là loại hạt giống lôi đình mộc yêu được bồi dưỡng ra khi trước đây hắn dùng để săn mưu hạ i huyết nhãn ma quân loại hạt giống lôi đình mộc yêu này là trải qua thiên đấu linh quả tấm kỵ tiên quả qua hai đời hôn đúc cuối cùng đến đời thứ ba mới diễn biến thành hạt giống đây là y ê u thế độc h i ể u của ngụy viễn có một không hai không có bản sao nghĩ lại lúc đó ngụy viễn là kẻ không biết không sợ đem mấy viên hạt giống thiên đối linh quả gieo xuống kết quả dẫn phát các linh quả chư hầu tranh bá cuối cùng xảy ra chuyện không thể ngăn cản khiến cho vị thiên đối linh quả chư hầu vương này thông qua không ngừng thôn phệ công kích dị ma cuối cùng tiến hóa ra tấm kỵ tiên quả kết cục làm cho ma đế không thể không mở ra thiên môn trích đi cấm kỵ tiên quả mới coi như kết thúc từ đó trong gen của những hạt giống linh quả này đã khắc ghi lại rất nhiều khả năng nghệ thuật thiên phú để đối phó dị ma đợi đến khi săn huyết nhãn ma quân những hạt giống linh quả này thuận lợi tiến ra i thành lôi đình mộc yêu chẳng qua ngụy viễn sau khi hái một ít hạt giống lôi đình mộc yêu liền trước giờ một bước phá hủy lôi đình mộc yêu khng để cho lôi đình cấm kỵ tiên quả xuất thế chuyện này cực kỳ bí ẩn ngoại trừ ngụy viễn và huyết nhãn ma quân đã chết không ai biết mà đương thời đại chu thiên h u y ễ n trận đã tàn tạ bất kham càng là không cách nào truy tung được cho nên cũng đưa đến câu chuẩn tiên quân không biết việc này nhưng bây giờ hạt giống lôi đình mộc yêu này l i ê n thành phương pháp thứ nhất của ngụy viễn đối kháng với ký hiệu ma đế chẳng qua chỉ có phương pháp này thôi là chưa đủ lôi đình mộc yêu hạt giống là con dao hai lưỡi nhất là khi trồng ở trên đệ tam nguyên thần giáp của hắn một cách sơ sẩy là hắn sẽ biến thành người gỗ cho nên ngụy viễn cần phải luyện chế một phần năm nghìn phẩm linh tiểu đại dược cũng chính là một phần lão tăng đã từng luyện chế hắn có đầy đủ lôi đình linh quả cũng có đủ thực lực cảnh giới còn có đầy đủ tư nguyên linh khí mà quan trọng nhất là hắn sớm đã nhớ kỹ phương pháp luyện chế có thể nói là đã có đủ các yếu tố cần thiết có phần năm nghìn phẩm linh tiểu đại dược này c h o mạng hắn có thể yên tâm to gan để cho hạt giống lôi đình mộc yêu ở trên đệ tam nguyên thần giáp của mình mặc sức sinh trưởng tùy ý công kích thôn phệ ấn ký của ma đế có hai phương pháp này đè xuống tuyệt đối có thể khiến cho ấn ký của ma đế nhanh chóng suy yếu bị loại trừ trên phạm vi lớn đương nhiên khẳng định vẫn sẽ còn những ấn ký tàn dư vô cùng ngoan cố xảo quyệt giống như ung nhọt đã ăn sâu vào tận xương làm sao cũng vô pháp xua tan nhưng không thành vấn đề ngụy viễn vẫn còn phương pháp thứ ba đó chính là độ kiếp phi thăng trải qua cửu sắc kiếp vân trải qua chín loại thần lôi oanh kích triệt để đem xóa đi mạch suy nghĩ chính là mạch suy nghĩ này nhưng thao tác cụ thể thì rất phức tạp nếu như có thể ôm cây đợi thỏ lại quét sạch một lớp dị ma quân đoàn vậy thì không còn gì tốt hơn bởi vì nếu vô gian ma đế cảm ứng được ấn ký ma đế của hắn nhưng lại không cách nào mở ra thiên môn đích thân ra tay vậy lúc này hắn phải làm gì đương nhiên là thông qua lối đi bí ẩn trực tiếp phái ra một chi dị ma quân đoàn khổng lồ dù cho không giết được câu trần tiên quân nhưng chỉ cần kéo lại là tốt rồi nhưng cứ như vậy có phải hay không là không đem thiên yêu đại quân để vào mắt nói chung là tương lai cục diện sẽ vô cùng phức tạp phi thường h ỗ n loạn mà ngụy viễn thích nhất là cục diện như vậy ha ha tốt lắm nhóc ngụy viễn giờ khác này an vị trên đỉnh quần sơn dưới chân là sự dung hợp của địa cầu cùng cửu ngục sơn phóng tầm mắt nhìn tới trong phạm vi vạn dặm linh vụ màu sắc rực rỡ sôi trào biến ảo linh vụ này nồng đậm đến mức ngưng tụ thành mưa phùn lất phất nước mưa này đều là linh khí hóa lỏng toàn bộ địa cầu cùng cửu ngục sơn hình thành đại kết giới lĩnh vực mạnh mẽ có thể che chắn cam đoan tương nguyên linh khí sẽ không tiết ra ngoài mảy may mà ở bên trong các loại kỳ hoa khoe sắc dị thảo tranh hùng toàn bộ người địa cầu một lần nữa n g a n đón một phen cơ duyên lớn cuồn cuộn linh khí rót vào cơ thể thật mẹ nó thần kỳ những tu tiên giả khác nhất là những tu tiên giả bản địa trong tu tiên giới cả đời mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng chưa từng gặp được cơ duyên như vậy nhưng người địa cầu c ư nhiên trong vòng hai trăm năm ngắn ngủi trước sau tao ngộ bốn lần có thưa thật là quá đáng quá khoa trương nhưng người địa cầu đều đã thành thói quen ta cho các ngươi nền móng đã đánh xuống cũng đến đây là chấm dứt đúng là nuôi binh nghìn ngày tương lai trận đại hỗn chiến thảm thiết này hy vọng các ngươi không để ta bị tuột xích ngụy viễn tự lẩm bẩm một ngày nào đó tương lai vô gian ma đế phái ra dị ma quân đoàn tham gia như vậy địa cầu quân viễn chinh kẹp giữa dị ma và thiên yêu đại quân lại có thể tọa sơn quan hổ đấu sao khả năng lớn nhất là sẽ bị hai mặt giáp công dị ma quân đoàn cùng thiên yêu quân đoàn sẽ không ngu như vậy mặc kệ nhân tộc đại quân tự mình chém giết lẫn nhau trước mà khi đó sẽ là cuộc chiến tranh thảm thiết nhất khảo nghiệm tàn khốc nhất ai cũng không l á t qua được ai cũng tránh không khỏi giác nửa gương mặt của ngụy viễn đột nhiên thối giữa trên người hắn cũng xuất hiện đủ loại dấu hiệu quỷ dị đây là ấn ký của ma đế đang bắt đầu ăn mòn nhục thân của hắn hắn thậm chí bất lực chống lại đã ba phút hẳn là đã thu được tin tức rồi chứ ngụy viễn thầm nghĩ giờ khác này đầu của hắn đều bị ăn mòn thành nửa cái đầu lâu nhưng hắn vẫn có thể cười được bởi vì một giây sau hắn liền lấy ra một viên hạt giống linh quả vàng lóng lánh bề mặt mang theo lôi văn quỷ dị nhét vào trong lồng ngực của mình sinh trưởng đi phấn đấu đi lôi đình mộc yêu từ giờ trở đi n g ư ờ i cùng ta chung một nhịp thở chung vận mạnh nếu như ta chết n g ư ờ i cũng chắc chắn phải chết sau một khắc nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn mở rộng một đạo đại thiên hạ n gặp mưa ấn một đạo đại bắc minh ấn hạ xuống điên cuồng hấp thu tương nguyên linh khí bốn phía rót vào trong cơ thể ngụy viễn đây là để cung cấp chất dinh dưỡng cho lôi đình mộc yêu nếu không nó không có cách nào tiếp tục tiến hóa không thể đấu lại ấn k ý của ma đế cùng lúc đó trong thân thể của hắn cũng có vô số thân dễ mọc ra từ trong ánh mắt từ đỉnh đầu mọc ra hóa thành một gốc đại thụ che trời được vô số lôi đỉnh bao quanh mà ở trong lôi đ ỉ n h ô nhiễm do ấn k ý của ma đế mang tới mang tới khí tức quỷ dị mang tới áp chế thượng vị cũng đang điên cuồng ăn mòn phá hủy tàn phá hầu như mỗi một giây đều có từng nhánh cây héo rũ khô cạn vỡ vụn sau đó hóa thành cho tàn lôi đình mộc yêu đang bị toàn diện áp chế có thể thấy được ấn ký ma đế này đáng sợ cỡ nào nhưng vấn đề chính là ở chỗ lôi đình mộc yêu này là cấm kỵ linh quả đặc điểm lớn nhất của nó chính là chỉ cần có đầy đủ linh khí ta mẹ nào thiết đầu không sợ ai thay đổi bất chấp hơn nữa lôi đình mộc yêu này đã trải qua ba đời hôn đúc đối với khí tức của dị ma nhất tộc là ưu tiên xác định là kẻ thù giết cha mối hận đoạt thê loại kiều hận giá trị bùng nổ mà thân thể của ngụy viễn nguyên thần giáp của ngụy viễn lại là chủ động bị liệt vào hàng quân bạn đây cũng là đặc sắc lớn nhất của cấm kỵ linh quả thời khắc mấu chốt ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng là huynh đệ tốt ngụy viễn lúc này cái gì cũng không cần làm hắn cứ nằm yên sau đó phụ trách cung ứng cho lôi đình mộc yêu số lượng linh khí vô tận dùng không cạn là được còn lại cứ nhìn lôi đình mộc yêu cùng ấn ký của ma đế đánh nhau từng đợt từng tờ một có thơ rằng ly ly nguyên thượng thảo trong nháy mắt một khô vinh ma hỏa đốt bất tận linh khí thổi lại sinh thật giảng khoái trận chiến này vô cùng kịch liệt chỉ trong mấy giờ lôi đình mộc yêu cũng đã thay đổi tiến hóa mấy mươi lần cùng ấn ký của ma đế triển khai không biết bao nhiêu lần đối kháng dần dần cục diện đã được vạn ngược lại ấn ký của ma đế có n h i ê u bước đến đâu đó cũng là một nguồn ô nhiễm cố định lôi đình mộc yêu là có thể không ngừng biến hóa không ngừng thay đổi mà hậu cần lại sung túc như vậy thì khẳng định có tỷ lệ thay đổi tiến hóa r a loại có khả năng khắc chế ấn ký của ma đế nhất cho nên sau mười tiếng cái ấn ký ma đế làm cho câu trần tiên quân nghe tin đã sợ mất mật đã bị lôi đình mộc yêu đời thứ năm mươi b ố triệt để áp chế sau đó chính là hấp thu phân giải hấp thu lại phân giải rồi lại hấp thu cho đến khi đem đại lượng nguồn ô nhiễm đại lượng quỷ dị năng lượng mà ấn ký ma đế phát tán ra đều hóa thành của mình bởi vậy kết ra chi c h í quả lớn giờ khác này ấn ký ma đế đã không còn cách nào ô nhiễm ảnh hưởng đến bản thể ngụy viễn chỉ có thể co đầu rút cổ trong nguyên thần giáp của hắn ngủ đông không ra ngụy viễn đột nhiên ra tay đem tết cả linh quả đã chín của lôi đình mộc yêu hái sạch đồng thời chặt đứt nguồn cung ứng linh k h í cho lôi đình mộc yêu theo sát đó là một đạo đại phiên thiên ấn đã sớm chuẩn bị sẵn ập xuống khu ma giai đoạn thứ nhất hoàn mỹ trong thiên cơ thành lão tẳng bỗng nhiên bừng tỉnh từ trạng thái bế quan cũng là do hắn mơ hồ cảm ứng được một luồng ma khí quen thuộc với trạng thái sáu tòa cừu ngục sơn trấn áp phong tỏa của thiên yêu đại quân vậy mà luồng ma khí này vẫn xuyên thấu qua được điều này rất không tầm thường là ma đế tiêu ký là tiêu ký ma đế của vô gian ma đế câu chuẩn tiên quân trong nháy mắt lão tẳng bị dọa đến sát mặt đại biến thứ này thật sự như ung nhọt bám tận xương vung mãi không tan năm đó hắn bị đại chu thiên hỗn độn tháp lừa gạt nghĩ rằng kích sát một trăm đầu ma quân thì có thể khiến cho bên ngoài nhận hắn làm chủ không ngờ lại bị ma đế tiêu ký này lây nhiễm khiến hắn một sở tiên nhân đường đường không thể không chuyển thế đầu thai thu lại bây giờ hắn đã trùng tu hai đời vậy mà vẫn bị ma đế tiêu ký này cảm ứng được huỳnh huỳnh lão tẳng giơ tay lên thần lơi quán tưởng đồ hóa thành một đạo phá pháp thần lơi đem đạo ma khí này gột rửa t h u a tan đi cũng may chỉ là thoáng lan đến không bị thương căn bản hắn thở phào một hơi nhưng cũng thở dài hắn ước chừng biết là chuyện gì xảy ra từ ngụy viễn bị hạ giới y ê u tiên chu diệt dị ma đầu lục mà hắn cất giữ nhất định không biết rơi vào tay kẻ xui xẻo nào kẻ xui xẻo này có lẽ có chút bản lĩnh lại nghe theo lời g è m pha của câu trần tiên quân kia hiện tại thì tốt rồi thế gian này lại có thêm một kẻ ổ mạng chờ đã không đúng một lát sau lão tàng bỗng nhiên trợn to hai mắt tên xui xẻo kia lại còn sống mà ma đế tiêu ký kia ngược lại dần dần ổn định lại tên xui xẻo kia cứ nhiên có thể gánh nổ i sự ăn mòn ô nhiễm của ma đế ký hiệu việc này không đơn giản vừa nghĩ tới đây lão t à n g quả quyết lấy ra thỉnh thần linh hương dùng tiên giới bí pháp câu thông tử hà tiên quân hắn dù sao cũng là tiên nhân chuyển thế nếu bái nhập môn hạ tử hà tiên quân đãi ngộ sẽ không giống như tống n g u y ễ n hay mộ thiên thu đám người có thể so sánh được lúc đầu khi thiên môn mở ra tử hà tiên quân đã cho phép hắn nếu có đại sự được mau chóng báo lại rất nhanh một nén thỉnh thần linh hương cháy lên đảo mắt một vệt kim quang hạ xuống hóa thành một thần long màu vang thần long này nói tiếng người chuyện gì hạ giới tội dân kinh sợ hết sức bẩm báo tiên quân khoảnh khắc trước tiên linh hư hư thực thực của câu trần tiên quân đã bị ma đế tiêu ký kích hoạt vị trí đến nay đã một nén nhang lão tàng quỳ rạp trên mặt đất cung kính trả lời câu trần giả vừa nhìn đã biết là ve sầu thoát xác mà thôi ma đế sẽ không mắc lừa có lẽ tiên linh của câu trần thật sự đang ẩn giấu trong tu tiên giới này mà thôi ngươi chỉ vì chuyện này mà thượng bẩm tử hà tiên quân tỏ vẻ bất mãn bẩm báo tiên quân ngoại trừ việc này hạ giới tội dân muốn sau sáu mươi sáu năm nữa đ ộ kiếp phi thăng mời tiên quân cho phép lão t à n g bỗng nhiên lên tiếng lần nữa giọng điệu kiên quyết ô ngươi phải biết ta sẽ không ngăn cản bất luận t u tiên giả nào muốn đ ộ kiếp phi thăng hiện tại tiên giới đại chiến khẩn cấp mỗi một tiên nhân được sắc phong đều sẽ ảnh hưởng đến biến hóa vi diệu của chiến cuộc huống hồ là một đ ộ kiếp tiên nhân càng thêm c ư ờ n g đại thế nhưng ngươi chắc chắn sẽ tạo ngộ ma đế ngăn chặn trong quá trình đ ộ kiếp hậu quả này ngươi có biết không hạ giới tội dân biết rõ nhưng tội dân nguyện dùng sức một mình kiềm chế một ma đế chỉ cần có lợi cho chiến cuộc tiên giới tội dân dù chết không tiếc hà hà trong kim long khẩu truyền ra tiếng cười khẽ của tử hà tiên quân lão t à n g nghĩ gì làm sao có thể giấu giếm được hắn bất quá chỉ là có tính toán mà thôi được thôi nếu ngươi có thể độ tiếp phi thăng thành công ta sẽ đồng ý cho ngươi một vị trí sở tiên quân hiện giờ chiến cuộc khẩn trương ta cũng không dư lực giúp ngươi độ tiếp vậy ban cho n g ư ờ i một viên cấn sơ l ô i phù vậy còn lại n g ư ờ i tự cầu đa phúc tội dân khấu tạ tiên quân lão tẳng kích động đến toàn thân run rẩy đại lễ thăm viếng tam bái kiểu khấu mà nén thỉnh thần linh hương kia đã tắt kim long xoay quanh trên không cuối cùng từ từ hạ xuống chờ lão tẳng đứng lên khí đ ộ cả người đã hoàn toàn khác biệt hắn chờ đợi chờ đợi rốt cuộc đã đợi được đến ngày hôm nay kiếp trước hắn cũng đã đi qua con đường độ kiếp phi thăng tự nhiên biết rõ sự khác biệt giữa độ kiếp phi thăng và sắc phong phi thăng huống chi bây giờ chính là lúc tiên giới đại chiến cần người và lúc này cường thế độ kiếp phi thăng thành công vậy tuyệt đối không kém gì hiệu quả nhạc phi của địa cầu đại phá t r ủ tiên c h ấ n chỉ có như vậy mới xứng đáng với tổn thất của hắn nói đi cũng phải nói lại vẫn phải cản tạ ngụy viễn vị tiểu bằng hữu i này nếu không có hắn tương trợ sẽ không ép được câu t r ầ n tiên quân đi nước cơ hiểm này tuy ma đế sẽ không mắc lừa nhưng từ nay về sau vô gian ma đ ế nhất định sẽ đem một phần lực chú ý để thăm dò truy tìm tiên linh của câu trần tiên quân bởi vì câu trần tiên quân là người duy nhất hiện nay từng thấy vô gian ma quân ra tay toàn lực chỉ bằng điểm này vô gian ma quân tuyệt đối sẽ bám giết lấy thân thể câu trần tiên quân không buông tay mặc dù không đến mức lập tức mở ra thiên môn nhưng cũng sẽ phải phân ra một lực lượng rất lớn để giám sát điều này không nghi ngờ gì sẽ giúp hắn giảm bớt rất nhiều trở lực khi đ ộ k i ế p phi thăng điểm này từ hà tiên quân cũng hiểu rõ nên mới ban cho hắn một viên cấn sơn lôi phù giúp hắn tăng thêm s á t suất thành công đương nhiên còn cần thêm một số thao tác khác ví dụ như tống n g u y ễ n mộ thiên thu hạ dục từ không tinh bốn người này nợ u bọn họ có thể cùng nhau độ kiếp thì tốt rồi vừa nghĩ tới đây lão tằng liền mỉm cười mưu đồ của hắn sắp có hiệu lực thu hồi cấn sơn lôi phù lão tằng đi ra khỏi nơi bế quan chỉ thấy toàn bộ thiên cơ thành ánh nắng tươi sáng trời xanh mây trắng linh khí r ồ i r à o một phái đào nguyên tiên cảnh nhưng dưới cảnh tượng thịnh vượng như vậy cũng phải đối mặt với hiện thực giờ đây bên trong và bên ngoài thiên cơ thành phàm là khu vực được tiên trận bao phủ khắp nơi đều là người phàm nhân võ giả người tu chân tu tiên giả ước chừng hơn năm tỷ nhân khẩu đây đều là những người bị ma diễm đ u ổ i đến trước khi thiên yêu đại quân xâm lấn tuy nói khu vực tiên trận bao trùm còn khoảng năm vạn dặm đủ dung nạp hơn năm tỷ nhân khẩu nhưng người sáng suốt đều biết không ổn nếu mọi người duy trì hiện trạng thì không sao linh khí bên trong tiên trận hẳn là còn có thể chống đỡ thêm mấy trăm năm nữa nhưng thiên yêu đại quân bên ngoài có đồng ý không dị ma có đồng ý không đây là tu tiên giới không phải trại dân tị nạn các ngươi lăng vân tiên tông thanh mộc tiên tông nguyên hóa tiên tông cùng với thái thanh tiên tông tứ đại tông môn năm đó hùng hồn tuyên bố phế bỏ đại sở tiên cung của hắn phế bỏ tiên triều pháp luật của hắn dũng khí đâu rồi tu tiên giới hơn trăm tỷ nhân khẩu bây giờ chín thành đều thành thức ăn trong miệng thiên yêu các ngươi có từng ngày đêm thở dài hổ thẹn không chịu nổi cứ tiếp tục như vậy tất cả sẽ xong lão tử có thể phủi mông độ kiếp phi thăng còn các ngươi thì sao tằng sư huynh người rốt cuộc đã xuất quan trưởng môn lang vân tiên tông mộ thiên thu tông chủ thanh mộc tiên tông hạ dục hai người lặng lẽ xuất hiện sau lưng lão t ă n g khuôn mặt bọn họ nghiêm trang ánh mắt kiên quyết giống như đã đưa ra một quyết định tằng sư huynh xin hãy để người chủ trì đại cuộc bọn ta nguyện lấy thân làm môi nhử lừa yêu tiên hạ giới phế bỏ đại chiêu cuối cùng này của thiên yêu chỉ cầu tằng sư huynh dẫn dắt các đồng đạo còn lại đánh tan hoàn toàn đại quân thiên yêu nếu còn chờ đợi chờ chứng thiên yêu vương ấp nở tu tiên giới ta sẽ gặp đại họa đến nơi lão tằng quay đầu nhìn về phía mộ thiên thu và hạ dục quân tử có thể lừa dối bằng lý lẽ những người nguyện ý đứng ra lúc này cũng coi như rất có đản đương c k hờ ng ổng công thân phận lãnh tụ tu tiên giới của họ nhưng cảm khái thì cảm khái lão tẳng lại lắc đầu đã muộn ba tháng trước kế hoạch này có lẽ còn khả thi nhưng hôm nay tuyệt đối không được cơ hội mời yêu tiên hạ giới của đại quân thiên yêu chỉ còn lại một lần cuối cùng bọn chúng bất luận thế nào đều sẽ giữ lại đến thời khắc quan trọng nhất c h í mạng nhất mới sử dụng cho nên trừ phi năm người chúng ta đồng thời xuất chiến như vậy mới có thể khiến yêu tiên chém ra một đao kia t a t tùy tiếc hận tu tiên giới này tiếc hận mấy tỷ người tộc trong tiên trận này nhưng đại thế đã định không thể cứu vãn cho nên ta ngược lại muốn nhờ các ngươi một chuyện ta ra một nửa tư nguyên l i n h khí trong tay cho các ngươi mời các ngươi bảo vệ nơi đây ba trăm năm còn ta khoảng sáu mươi sáu năm sau sẽ độ kiếp phi thăng chắc không cần ta nói chư vị đều có thể minh bạch tiên giới chiến trường thêm một vị tiên nhân như vậy chiến cuộc sẽ có biến hóa mới tình thế nguy hiểm vô g i ả i ở nơi này đặt ở tiên giới chỉ cần mở ra một lần thiên môn là có thể giải quyết vậy mời chư vị chờ tin tốt lành lão tằng nói chắc như đinh đóng cột mà giọng nói của tống n g uyển cũng vang lên đúng lúc này vãn bối có lẽ không có tư cách độ kiếp phi thăng nhưng vì sinh linh của giới này vãn bối nguyện ý vì tiền bối mở đường dẫn đầu vào ngày độ kiếp mộ thiên thu và hạ dục liếc nhìn nhau đều nhìn ra vẻ chua sót trong mắt đối phương bọn họ sao có thể không biết tính toán của lão t ă n g nhưng tu tiên giới của bọn họ thật sự đã đến thời khắc cửu tử nhất sinh trước kia bọn họ vì tu luyện đệ tam nguyên thần giáp đã làm ra hành vi đoạn tử tuyệt tôn hấp thu hết kiểu thành linh khí rời rạc của tu tiên g i ớ i bây giờ bọn họ đích xác trở thành tu tiên giả cao cấp nhất chẳng lẽ lại thực sự trơ mắt nhìn tu tiên giới này triệt để xong đời cho nên sau một hồi do dự bọn họ lựa chọn lấy thân làm môi nghĩ cách lừa đại quân thiên yêu tung ra đại chiêu làm chuyện sai lầm không sao cả nhưng hành sự lại cần quang minh lỗi lạc không thẹn với lương tâm bọn họ ngay cả chết còn không sợ còn sợ độ kiếp phi thăng nhất là bốn người bọn họ cùng nhau biết đâu tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút như vậy chính mình vừa có thể tránh được cái chết còn có thể độ kiếp thành công quan trọng nhất là cờ bọn họ hậu ứng ở tiên giới giải quyết nan đề lúc này chẳng phải là dễ như trở bàn tay thôi đã như vậy ta cũng nguyện ý d o đường cho tàng sư huynh cần phải bảo vệ tàng sư huynh độ kiếp thành công mộ thiên thu thở dài một tiếng đây có lẽ là phương án giải quyết tốt nhất cũng tính cả ta hạ dục cũng lên tiếng việc này sao có thể thiếu ta tư không t ì n h vốn không lộ diện ngay từ đầu bỗng nhiên cười hề, hề nhảy ra hắn đương nhiên không muốn lấy thân làm gương nhưng nói đến đ ộ kiếp phi thăng hắn khả năng liền có hứng thú một người đ ộ kiếp sao có thể so với năm người cùng nhau đ ộ kiếp kẻ ngốc cũng hiểu đạo lý này phải không tốt tốt tốt vậy thì mời chư vị cùng ta vì tu tiên giới nhân tộc giành lấy một tương lai lão tằng cười lớn chỉ đơn giản như vậy tống nguyển cũng mỉm cười đúng vậy chỉ đơn giản như vậy mộ thiên thu và hạ dục cũng đang cười đích xác rất đơn giản một ngụy viễn lúc này cũng đang cười đại phiên thiên ấn ép tới hắn không thể động đậy đồng thời cũng ép lôi đình mộc yêu không thể động đậy lôi đình mộc yêu muốn làm hắn chết đáng tiếc hai người đã biến hóa thành một thể lại thêm thiên phú của lôi đình mộc yêu hiện nay đều thắp sáng kỹ năng đối phó ấn ký ma đế lấy gì để đối phó ngụy viễn muốn tiến hóa thay đổi vậy cũng phải có linh k h í làm chỗ dựa không có linh k h í chỉ có thể há hốc mồm chẳng qua ngụy viễn muốn giết chết lôi đình mộc yêu cũng rất khó đây sẽ là một quá trình rất dài cần mài giữa từng chút một so với câu mài sắt có ngày nên kim còn gian nan hơn còn cần kiên trì hơn chẳng qua tin tức tốt là ấn ký ma đế kia đã bị lôi đình mộc yêu thôn phệ hấp thụ ít nhất một nửa đây quả thực là khó có thể tưởng tượng nếu như bị câu trần tiên quân biết được sợ là sẽ phải kích động đến nước mắt chảy dòng nếu như bị vô gian ma đế biết được cũng phải vui vẻ nhảy dựng lên bởi vì điều này cơ bản có nghĩa là ấn ký ma đế của nó nhất định sẽ bị xóa vô gian ma quân cũng không còn là tồn tại thần bí nhất mà bây giờ ấn ký ma đế này thậm chí không thể tạo ra dù chỉ một chút ô nhiễm hổ thực nào đối với ngụy viễn giống như một con chó già bị đánh gãy chân nhổ hết móng vuốt chỉ có thể trốn chui trốn lủi không dám ló đầu ngụy viễn thậm chí đã có thể không bị ảnh hưởng chút nào mà sử dụng nguyên thân lĩnh vực của hắn về phần ở bên ngoài tiêu ký ma đế này cũng triệt để biến mất hiệu quả che giấu không hề kém hiệu quả áp chế của đại chu thiên hỗn độn tháp loại tình huống này đối với người có tâm mà nói rõ ràng chính là một biểu hiện cụ thể nhất của việc hư trương thanh thế tin tưởng ngay cả vô gian ma đế cũng sẽ cho là như vậy đây cũng có thể xem là một chút thủ đoạn nhỏ của ngụy viễn ôm cây đợi t h ò gì đó hắn rất am hiểu chỉ là quá trình giết chết lơi đình mộc yêu có chút mệt mỏi một đạo đại phong ấn hình thành bên ngoài thân ngụy viễn một cách lặng lẽ quá trình này không hề dùng đến pháp lực trong cơ thể ngụy viễn đều là p h á t họa bằng nguyên thần chi lực dẫn linh khí bên ngoài hình thành đây cũng là chỗ tốt của nguyên thần cường đại cùng với tinh thần lực cường đại có thể hư không thu vật là cùng một đạo lý chỉ có điều người trước vô cùng cường đại người sau vô cùng nhỏ yếu mà thôi lúc này dưới tác dụng của viên đại phiên thiên ấn này hắn bây giờ nhìn lại giống như là một người hoàn chỉnh tất cả lôi đình mộc yêu sinh trưởng bên ngoài cơ thể hắn đều bị đại phiên thiên ấn tiêu diệt bây giờ bộ dễ còn lại của lôi đình mộc yêu đều giấu ở trong thân thể ngụy viễn điều này rất phiền phức mặc dù ngụy viễn đã có thể thao túng đại phiên thiên ấn như cánh tay sai khiến cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái này cách ly linh khí phong bế thân thể phong bế không gian sau đó đại phong ấn ngưng tụ thành những lưỡi dao nhỏ phong nhận vô cùng sắc bén bắt đầu từ tay trái trước tiên mở ra da rẻ trong nháy mắt có thể chứng kiến dưới da mặt trong máu thịt đều là chiều khí phồn thịnh sinh mạnh lực dồi dào có thể thấy rõ những mầm non mềm mại của cây cối đang trôi loạn khắp nơi cũng chính là ngụy viễn đã s ớ m tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp nếu không loại đau khổ này sẽ khiến hắn hoài nghi cuộc đời hiu hiu hiu ánh đ à o phong nhận lướt qua một đám mầm non mềm mại bị chặt đứt sau đó trong nháy mắt đã bị một viên đại bắc minh ấn đóng băng lại giao cho đại phiên thiên ấn trực tiếp chấn áp thành bột mịn ngay cả bột phấn cũng không thể lưu lại chỉ trong chớp mắt một cánh tay đã bị c ắ t sạch mặt trên ngay cả một sợ i thịt đều không có nhưng đây cũng chưa tính là kết thúc tiếp theo còn phải rút ra từng cán bộ dễ thật nhỏ d ậ m d ạ p t r ă n g t r ị t thuộc về lôi đình mộc yêu thậm chí mắt thường không nhìn thấy từ trong xương tủy chờ cánh tay này được xử lý xong một viên đại thiên hạ n gặp mưa ấn bổ sung vào trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu nhưng một giây sau càng nhiều bộ dễ lôi đình mộc yêu điên cuồng lan tràn tới muốn cướp đoạt chiến trường này thuận tiện cướp đoạt năng lượng linh khí nhưng kỳ thật đây là ngụy viễn răng bẫy d ậ p cho lôi đình mộc yêu khi rất nhiều bộ dễ lôi đình mộc yêu tràn lên trong nháy mắt hắn chém một đao chặt đứt cánh tay phải này của mình sau đó lấy đại phiên thiên ấn c h â n áp binh giả quỷ đạo g i ã chỉ một lớp này liền tiêu hao một p h ầ năm n hợp bờ của lôi đình mộc yêu thắng lợi ngay trước mắt ngụy viễn không thử khôi phục cánh tay trái của mình bởi vì làm như vậy cần nhiều linh khí và tài nguyên hơn để mọc lại tốc độ không những chậm hơn mà còn dễ bị lôi đình mộc yêu thẩm thấu thứ này ở trong cơ thể hắn dường như đã thành tinh lúc này hắn thậm chí có thể cảm ứng được lời nguyền rủa vô cùng ác độc của lôi đình mộc yêu đối với hắn đây tuyệt đối là lời nguyên rùa mà ngay cả dĩ ma cũng phải im thiên thích nhưng có thể làm gì được đây ngụy viễn trầm chậm, chậm bắt đầu từ cánh tay phải của mình gọt thịt khoét xương giống như tấn công từng tòa lâu đài pháo đài từng tấc từng tấc rút lui trận địa nhưng lần này phản kích của lôi đình mộc yêu trở nên sắc bén và kiên quyết hơn rất nhiều dường như đang thay đổi tiến hóa theo một hướng không thể đoán trước ngụy viễn làm bộ không phát hiện cũng không cảm ứng được vẫn chấp hành kế hoạch ban đầu đào đi mầm cây nhổ bỏ thân dễ thận trọng từng bước tiếp cận cho đến khi toàn bộ dễ của lôi đình mộc yêu trên cánh tay phải đều bị nổ h tận gốc lúc này mới đột ngột ấn xuống một viên đại trời hạn gặp mưa chữa trị cánh tay phải đã thủng lộ chỗ t h ẳ m không nỡ nhìn giây tiếp theo không nằm ngoài dự đoán lôi đình mộc yêu quả nhiên không bỏ qua cơ hội này một lượng lớn mầm cây thân dễ như thủy c h i ề u tràn tới nhưng còn không đợi ngụy viễn chém đứt cánh tay phải này những mầm cây thân dễ này liền như chuồn chuồn lướt nước rút trở về cái gì quả nhiên có biến hóa mới sau đó trong một g i â y kế tiếp những mầm cây thân dễ này nhanh chóng co rút lại hàng vạn lần bằng cách này hút khô cánh tay phải vừa mới khôi phục của ngụy viễn cướp trắng một lớp tài nguyên linh khí của hắn mà sau khi lấy được tài nguyên linh khí trong nháy mắt lôi đình mộc yêu lại bắt đầu thay đổi biến hóa từ chuyên tấn công tiêu ký ma đế biến thành thiên phú mới thích hợp hơn với hoàn cảnh cục bộ lúc này năng lực thích ứng kinh khủng năng lực thay đổi tiến hóa này không hổ là cấm kỵ linh quả có thể thôn phệ ký hiệu ma đế ngụy viễn trợn mắt há mồm hoảng sợ không thôi thậm chí có mấy giây ngây dại chờ hắn phản ứng kịp lôi đình mộc yêu trong cơ thể hắn đã điều chỉnh xong đội hình chiến đấu trở nên khó bóc tách hơn càng thêm dung hợp với thân thể hắn đúng là lão làng kiêu chiếm thức sao không biết xấu hổ ngụy viễn chấn động mạnh sau đó như lâm đại địch giận không kềm được lập tức động thủ bắt đầu từ chân trái của mình tiếp tục chấp hành phương thức tác chiến ban đầu nhưng lần này hắn mới mở ra thịt ra liền căn bản không nhìn thấy bất kỳ mầm cây dễ nào trải qua lần dung hợp thay đổi này lôi đình mộc yêu từ kẻ ký sinh kẻ hấp thu trên người ngụy viễn một chủ nô cao cao tại thượng địa chủ dạy thấp tư sản kẻ chủ đạo biến thành dung hợp là một m thể với thân thể ngụy viễn tờ ui hai mà một yêu dân như con coi trọng quan tâm nhân văn nhiệt tình yêu thích công ích nhiệt tình yêu thích hoàn cảnh nhiệt tình yêu thích tiểu vệ sĩ bảo vệ hoàn cảnh l a m tinh không sai có thể dùng tương cứu trong lúc hoạn nạn nước sữa hòa quyện để hình dung một chiêu này quá mẹ nó ác độc ngụy viễn không phân biệt được đâu là máu thịt của hắn đâu là xương cốt của hắn đâu là mầm cây r ễ của mộc yêu hắn phảng phất nghe được lôi đình mộc yêu cười như vịt kêu nó đáng xấu hổ giành được thắng lợi lần này thậm chí hắn không thể xác định rút cuộc cánh tay phải của mình có hay không mầm cây r ễ của lôi đình mộc yêu vào ở ngụy viễn bây giờ bình thường hắn thậm chí lấy lại được quyền khống chế thân thể nhưng lôi đình mộc yêu biến mất nó thực sự hòa mình với hắn nhưng chỉ cần đại phiên thiên ấn vừa lấy ra tin xác thứ đồ chơi này trong nháy mắt sẽ ngóc đầu trở lại trong nháy mắt sẽ hoàn toàn giết chết ngụy viễn do dự một chút ngụy viễn nghĩ ra một phương pháp xử lý cấp tiến hơn hắn bắt đầu thử tu luyện thông qua vận chuyển pháp lực khôi phục kinh mạch đả thông linh căn tìm ra lôi đình mộc yêu mà điều đáng nói là t ừ từ đầu ngụy viễn đã trồng lôi đình mộc yêu trong lồng ngực của mình dùng để đối kháng tiêu ký ma đế lấy độc trị độc nhưng có hai khu vực hắn vẫn tử thủ một là nơi liên tiếp thang trời linh căn bản nguyên một là nơi giao giới giữa nguyên thần và hư vô chân thật đây là những nơi mà lôi đình mộc yêu không cách nào phá được cũng không có cơ hội phá được dù sao trước kia giá trị thù hận của nó đều bị tiêu ký ma đế hấp dẫn nếu không ngụy viễn không dám chắc mình có biến thành một mộc đầu nhân hay không mà bây giờ dưới sự bức bách của lôi đình mộc yêu xảo trá tàn nhẫn không có giới hạn quỷ kế đa đoa n này đường cùng ngụy viễn chỉ có thể nuốt nước mắt được ăn cả nã g về không mở ra chiến trường mới tìm kiếm phương thức chiến tranh mới hắn tuyệt không chịu thua rất nhanh đúng như ngụy viễn dự đoán khi thân thể hắn bắt đầu vận chuyển pháp lực khi tư nguyên linh khí cốt cốt từ sâu trong linh can tuôn ra chữa trị kinh mạch trên thân thể hắn khi loại vận hành này nhanh chóng đạt đến trạng thái chu thiên cộng minh lưu đình mộc yêu rốt cuộc lộ ra chân tướng nó có ẩn nấp tốt đến đâu n h i ề u b ư ớ c đến đâu trông giống như một bộ phận thân thể của ngụy viễn đến đâu nhưng chỉ cần không thể đồng bộ chu thiên cộng minh với linh căn vậy thì vẫn là người ngoài ngụy viễn mừng rỡ giơ tay chém xuống thông qua phương thức này tấn công chính xác mầm cây d ễ của lôi đình mộc yêu bắt đầu nhanh chóng thanh lý tốc độ rất nhanh mắt thấy sắp đánh ra một thắng lợi lớn hơn không ngờ lôi đình mộc yêu thực sự ngoan độc thực sự đủ tuyệt nó r ấ t khoát vứt bỏ một bộ phận thân thể thu hồi năng lượng sinh mạnh bên trong chỉ giữ lại bộ phận cốt lõi nhất sau đó trực tiếp thay đổi tiến hóa sáp nhập bộ phận thân thể hạch tâm này vào kinh mạch của ngụy viễn tiến tới nhanh chóng tiến vào sâu trong linh căn triệt để hòa là một thể với linh căn của ngụy viễn đến đây đến đây xem lần này ngươi làm sao bây giờ ngụy viễn thực sự khóc không ra nước mắt hắn điên cuồng vận chuyển pháp lực điên cuồng cộng minh chu thiên đồng thời không tiếc hấp thu một ít linh khí từ bên ngoài hy vọng có thể dụ lôi đình mộc yêu ra khỏi linh căn của mình nhưng lôi đình mộc yêu vẫn ngồi vững điếu ngư đài mồi câu ăn tươi lưỡi câu xin trả nó có được linh khí liền tiếp tục thâm nhập sâu hơn hoàn mỹ dấn thân vào con đường dung hợp một thời gian trôi qua lôi đình mộc yêu không những triệt để hòa làm một thể với linh căn còn tiến hành y ê u hóa trên diện rộng toàn diện đối với phương thức tu luyện chu thiên cộng minh khiến cho linh căn của ngụy viễn nước lên thì thuyền lên nâng cao một bước cũng chính vào lúc này ngụy viễn đột nhiên dừng lại toàn bộ động tác nguyên thần lĩnh vực ngưng tụ thần lôi quan tưởng đồ xuất hiện trong sát na thang trời hiện linh căn gia linh căn của hắn nhục thân của hắn nguyên thần chi lực của hắn thần lôi quan tưởng đồ của hắn bắt đầu khóa giới cộng minh không sai trước đó cộng minh chỉ là nhục thân cộng linh căn cộng minh lần này không những có thêm nguyên thần lĩnh vực còn có thêm thần lôi quan tưởng đồ chỉ trong nháy mắt ngụy viễn liền dễ dàng khóa được ý thức hạch tâm của lôi đình mộc yêu sau đó một đạo phá pháp thần lôi giáng xuống trực tiếp mài mon phá hủy gột rửa toàn bộ ý thức của lôi đình mộc yêu đến chết nó cũng không biết chuyện gì xảy ra sai ở đâu ngu xuẩn ta thèm muốn chính là thân thể của ngươi ngụy viễn mỉm cười đây là một loại lấy độc trị độc khác hắn mượn thiên phú đặc thù năng lực thay đổi tiến hóa đặc thù của lôi đình mộc yêu khiến thân thể lôi đình mộc yêu dung hợp hoàn mỹ với linh căn của hắn cộng minh hoàn mỹ điều này tương đương với việc hắn không cần tốn nhiều sức trực tiếp có được một c á i tiên thiên mộc lên căn giống như chỉ cần xóa bỏ ý thức hạch tâm của lôi đình mộc yêu đây chính là một cái tiên thiên mộc l i n h căn hơn nữa còn như bức hơn khí phách hơn khởi điểm cao hơn rất nhiều so với bất kỳ loại tiên thiên mộc l i n h căn nào trên thế gian nguyên nhân là vì tiên thiên mộc l i n h căn này trực tiếp một lần đầy toàn bộ cây thiên phú tương đương với một đại hào mãn cấp đầu tiên là thiên phú kháng độc kéo căng làm cho thân thể ngụy viễn từ nay về sau có kháng tính cực lớn đối với tiêu ký ma đế đối với huyết nhãn tiêu ký thậm chí tất cả các thủ đoạn tương tự thứ hai là thiên phú ẩn nấp kéo căng tiên thiên mãn cấp mộc linh căn chỉ cần pháp lực cộng minh ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn thứ ba là năng lực tái sinh chữa trị kéo căng phối hợp với đại trời hạn gặp mưa sắp có số lượng trị liệu vượt xa hiện tại thứ tư là thiên phú lôi kháng kéo căng à cái này chưa chắc tính là kéo căng cứng nhưng bản thân lôi đình mộc yêu sở hữu năng lực chống đỡ thiên lôi đ ạ k í c h cực thì mạnh mẽ ngược lại tính là lôi kháng cộng ba mươi phần trăm tuyệt đối không thành vấn đề cuối cùng chính là thân thể có đủ dung hợp hoàn mỹ tiên thiên mộc linh ca này mới có tư cách mở ra khu ma giai đoạn thứ hai bởi vì tiếp theo ngụy viễn muốn sau khi luyện chế ra năm nghìn phẩm linh tiểu đại dược trực tiếp trồng hạt giống linh quả đệ tứ đại vệ ma mộc yêu trên nguyên thần giáp của mình đây là việc gian nan nhất có tính khiêu chiến nhất không có một cỗ thân thể cường đại có thể hoàn mỹ trưởng khống vệ ma mộc yêu để chống đỡ hắn sợ hắn sẽ biến thành mộc đầu nhân trong thời gian ngắn cỗ thân thể từng trải qua vô số khổ cực thủng lỗ chỗ của ngụy viễn dần dần khôi phục dưới cộng minh của tiên thiên mộc lên căn chỉ cần có tài nguyên linh phí nhét vào thì ngay cả đại trời hạn gặp mưa cũng không cần phóng ra đến đây hắn tâm niệm vừa động viên đại phiên thiên ấn ngăn chặn thân thể của hắn liền đến trong tay hắn hóa thành một tiểu ấn chỉ cao bằng quả táo không ngừng tản mát ra nhiều màu sáng mờ đây cũng là lợi ích to lớn mà hắn mang đến sau khi phá bích không những nắm giữ phá pháp thần lôi đốn ngộ quy tắc và cơ cấu thiên địa Mà bản thân thực lực cũng theo đó đạt tới đỉnh phong nhanh chóng tiến tới thiên thê cảnh chín mươi chín tầng lúc này thân ảnh ngụy viễn rốt cuộc chậm rãi nổi lên đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện với hình dáng vốn có trên địa cầu kể từ khi tiêu diệt huyết nhãn ma quân chín mươi năm trước tuy rằng lúc này địa cầu sớm đã không còn là địa cầu của ngày hôm qua ngụy viễn cũng không có quá nhiều cảm khái bởi vì vào giờ khác này cảm giác duy nhất của hắn chính là bản thân thực sự quá yếu ớt đây không phải là khiêm tốn mà là sự thật mặc dù hắn đã đem thực lực nhục thân tăng lên tới thiên thê cảnh chín mươi chín tầng trên lý thuyết đã có thể một bước lên trời độ kiếp phi thăng mặc dù hắn đã thu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp còn l ĩ n h ngộ thần lôi quan tưởng đô càng nắm giữ phá pháp thần lôi ở thu tiên giới hiện nay người có thể cùng hắn đứng ở một đỉnh cao bất quá chỉ có một lão tằng cùng với một quả trứng thiên yêu vương chưa xuất thế mặc dù hắn lược thi tiểu kế buôn bán l ợ i lôi đ ỉ n h mộc yêu thu được mãn cấp mãn thiên phú tiên thiên mộc lên h căn nhưng chỉ cần thiên môn vừa mở bất kể là tiên nhân yêu tiên hay ma đế đều có thể tạo thành đối với hắn sự miểu sát không chút huyền niệm điểm này ngụy viễn vô cùng rõ ràng đáng tiếc không gian xê dịch của hắn đã không còn nhiều cơ hội mạng thiên quá hải của hắn cũng không còn trước kia hắn có thể ở thời điểm thiên môn mở ra đem tu vi nhục thân rừng ở thiên thê cảnh bốn mươi chín tầng sau đó trốn ở hạ giới địa cầu tránh được sự quét hình tiêu ký của trí tôn tuệ nhãn tử hà tiên quân đó chỉ có thể coi là một trong những nguyên nhân những thế cục khác biến hóa còn có nhiều nhân tố đã đưa đến cái kết quả nghe quả thực bất khả t ư n g h ị này mà kết quả này cũng tuyệt đối không thể tái diễn thế cục thay đổi đã vượt quá phạm vi hiểu biết của ta kế tiếp ta rốt cuộc cũng phải đến thời khắc đô cùng c h u y hiện độ kiếp phi thăng dường như đã là con đường duy nhất ta có thể chọn chọn con đường này ta có thể sẽ chết không chọn con đường này ta tất nhiên sẽ chết không có chỗ trôn bao gồm cả tiểu phá cầu cùng với mọi người trong quân viễn trinh địa cầu cuối cùng đều sẽ như cho tàn bị gió thổi đi không đáng một văn giá trị không lưu lại nửa điểm dấu vết tồn tại nhưng ta cần con đường thứ ba độ kiếp phi thăng là một hồi thi học kỳ đồng thời cũng là một hồi lữ quán giống như sự hồi du của cá đen đại mã mong muốn quá nhiều nhưng có thể cung cấp quá ít lựa chọn cho nên nhất định là một hồi bi kịch ý niệm trong lòng ngụy viễn biến hóa cũng khởi lạnh hắn so với bất cứ lúc nào đều rõ ràng cục diện bản thân đang ở lúc này cũng so với bất cứ lúc nào đều hiểu loại tuyệt vọng bị ép độ kiếp phi thăng kia nếu đã như vậy vì sao không chọn một con đường phi thăng an toàn hơn càng có bảo đảm trong lòng ngụy viễn hiện ra tình cảnh ban đầu hắn lấy sức một mình thúc đẩy tiểu phá cầu phá bích thăng duy nếu có thể hắn hy vọng mang theo tiểu phá cầu đi độ kiếp phi thăng tất nhiên không phải chính hắn mà là rất nhiều người bọn họ liên hợp lại chỉ có như vậy bọn họ mới có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ mình mới có đầy đủ lực lượng đặt chân ở tiên giới chiến trường tê thảm kia chẳng qua trước đó bọn họ cần phải vũ trang thành giặc cỏ cường đại y ê u tiên ma đế tiên nhân mặc dù có thể hình thành thống trị lực kinh khủng trí mạng đối với hạ giới chính là ở chỗ bọn họ có thể định kỳ mở ra thiên môn thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chơi như vậy ai chơi được t u tiên thiên tài như bức cỡ nào cũng không thể chống đỡ được một chiêu của y ê u tiên ma đế cho nên phải nhảy ra ngoài đi làm giặc cỏ đi những tu tiên giới khác mạch suy nghĩ của ngụy viễn nhanh chóng được làm rõ chẳng qua nếu muốn làm giặc cỏ phải có thực lực cương đại đầy đủ thật nhiều tài nguyên còn có tài chính khởi động cùng với vĩ đại h i ể m hộ giả mà giờ khác này ở tu tiên giới này thiên cơ thành bên kia chính là cao nhất h i ể m hộ giả trong đầu ngụy viễn nhanh chóng hiện ra dung mạo tươi cười thân thiết của lão t ă n g còn có tống nguyển đã trưởng thành cùng với mấy vị tu tiên giới danh túc không nhận biết không biết tên kia với thế cục lúc này nếu ta là lão t ă n g ta sẽ không nghĩ tới việc cùng thiên yêu đại quân liều lưỡng b ạ i câu thương sẽ không vì cái gọi là tương lai tu tiên giới mà hy sinh chính mình nếu như trước đó lão t ă n g bọn họ hoặc là còn có chút do dự đối với độ kiếp phi thăng nhưng từ khi ta bị câu trần tiên quân tính kế câu trần tiên quân triệt để bại lộ lão t ă n g bọn họ tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này từ lần trước thiên môn mở ra đã qua năm tháng mà dựa theo tình huống bình thường tỷ lệ mở ra thiên môn cao nhất là khoảng tám mươi năm đến chín mươi năm nếu ta là lão tằng nhất định phải độ kiếp phi thăng trước đó chẳng qua suy nghĩ đến tình huống câu trần tiên quân bại lộ lần này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm một chút biến số vì vậy đem thời điểm độ kiếp phi thăng đặt ở sáu mươi năm đến bảy mươi năm là tương đối thích hợp lấy một khoảng thời gian ở giữa chính là sáu mươi năm năm lại may mắn một điểm đó chính là sáu mươi sáu năm đây chính là thời gian cuối cùng lão tằng bọn họ ở lại tu tiên giới đồng thời khi bọn hắn bắt đầu tập thể tổ đội độ kiếp phi thăng cũng là thời khắc quân viễn trinh địa cầu toàn thể hóa thân ra cỏ mà bây giờ ta muốn làm hai chuyện một là xóa đi tiêu ký của ma đế một là nỗ lực cổ động cho người địa cầu nghĩ đến đây ngụy viễn mỉm cười từ vừa mới bắt đầu hắn liền đang nỗ lực bất kể giá cao các loại đầu nhập vào địa cầu các loại bồi dưỡng nhưng bây giờ cuối cùng đã tới lúc tiểu phá cầu báo đáp hắn cũng cuối cùng đã tới thời khắc có thể chính thức quang minh chính đại mưu hoa tiểu phá cầu c ò như n mưu hoa như thế nào đương nhiên phải bắt đầu từ tề mi một ý niệm thân ảnh ngụy viễn đã xuất hiện ở nơi tề mi bế quan lúc này chọn chín miếng đại phong ấn lẩn quẩn giống như yến tử tự do bay lượn tùy ý xẹt qua non sông gấm vóc xẹt qua thiên vũ xanh thẳm rất là thoải mái rất là thong dong đương nhiên một màn này không phải ai muốn nhìn là có thể thấy tề mi bây giờ đã là tu tiên giả có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ quân viễn t r ê n địa cầu từ một tháng trước thu được đầy đủ tài nguyên linh khí nàng đã thấy như t r ẻ tre đem thu vi tăng lên tới thiên thê cảnh tám mươi hai tầng tốc độ có chút nhanh chủ yếu là cơ duyên liên tiếp mà đến đáp ứng không xuể ngụy viễn nhìn tề mi lúc này nàng hồn nhiên không cảm giác cả người đang nằm ở trạng thái tu luyện chu thiên cộng minh cao độ hoàn mỹ cân đối bởi vì nàng tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp càng đối với loại chu thiên cộng minh này của nàng có sự giúp ích khó có thể tưởng tượng chẳng qua đáng tiếc trung quy chỉ là đệ nhị nguyên thần giáp nếu không chỉ cần tài nguyên linh k h í đầy đủ tê mi chỉ cần một tháng là có thể thuận lợi đột phá thiên thê cảnh chín mươi tầng có ít thứ chỉ có nguyên thần chi lực càng mạnh mới có thể lĩnh ngộ càng sâu một lúc lâu ngụy viễn bỗng nhiên điểm ra một chỉ nhìn như không có gì biến hóa lớn nhưng trực tiếp dẫn động cộng minh trên cấp độ quy tắc tu tiên giới hơn hai vạn miến g cơ sở phủ văn như tinh thần hiện lên không ngừng diễn biến không ngừng tổ hợp hình thành vạn pháp c h i nguyên giờ khác này đệ nhị nguyên thần giáp của tề mi cũng không tự chủ được cộng minh rất nhiều cảm ngộ rất nhiều lý giải của ngụy viễn liên quan tới quy tắc tu tiên giới phân tích các loại liền giống như truyền công lấy một loại phương thức tự nhiên nhất vô hại nhất vần đạm phong khinh hoàn thành trạng thái tu luyện của tề mi không có nửa điểm gợn sóng thậm chí nàng cũng chưa từng nhận thấy được ngụy viễn đã tới có thể cảm ngộ của nàng thu hoạch của nàng đạt được sự nhảy vọt trên cầu thang tính sau một lát ngụy viễn không tiếng động rời đi không phải hắn không muốn gặp lại tề mi không phải là không muốn lẫn nhau tâm sự mà là đã không có tư cách thời gian cấp bách không cho phép bọn họ lãng phí mỗi một giây tâm tình trạng thái của tề mi bây giờ rất tốt không cần thiết phải cắt đứt tu hành của nàng đi chế tạo cho nàng một hồi kinh h ỉ trên danh nghĩa trên thực tế là c h ứ ớ n g ngại sau khi rời khỏi chỗ tề mi ngụy viễn không ngừng nghỉ chân lần lượt đến thăm nơi bế quan của lưu toại chu võ tần dương tề gia đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn các loại sau đó ở trong tình huống bọn hắn không hề phát hiện truyền đại đạo với nhau bởi vì đem cảnh giới l ĩ n h ngộ của bọn hắn mạnh mẽ để t h ă n g lên ba ngày sau ngụy viễn một lần nữa trở lại đỉnh núi ban sơ lần này hắn tổng cộng đã đến thăm năm triệu người đây cũng là đại biểu hạch tâm chủ lực tuyệt đối của quân viễn trinh địa cầu tuy rằng trong năm triệu người này hơn chín mươi phần trăm người chưa chắc có thể l ĩ n h ngộ được một phần trăm ngụy viễn cho bọn hắn nhưng dù cho bọn hắn có thể l ĩ n h ngộ ra một phần ngàn thành tựu cuối cùng cũng phải là cái kia tầng thứ đứng đầu một phái mà còn lại chín chín phần trăm người nhiều nhất cũng liền có thể lĩnh ngộ được một phần trăm nhưng là đầy đủ bọn họ vấn đỉnh thiên thê cảnh chín mươi tầng còn có thể lĩnh ngộ một phần mười trong năm triệu người này tính cả tề mi đỉnh thiên liền mười người mười người này đều có cơ hội tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp giả như ngụy viễn có thể luyện chế ra năm nghìn phẩm linh tiểu đại dược bọn họ sắp có khả năng ở ba mươi năm sau bước vào hàng ngũ tu tiên giả cao cấp nhất